trương không một, chúng sinh, trương không một, chúng sinh, nô, no, lạ lông trần nhà, ta đây là ở nơi nào? Địch Phong mở to mắt, có chút u ám nhìn trước mắt chủ yếu màu xám sắc làm bằng gỗ trần nhà, nói quen co, ta đây là ở nơi nào? Ta không phải điện giật sao? Nơi này là chỗ nào cái bệnh viện, còn có dạng này cổ xưa trần nhà. Nhìn xem trên đỉnh đầu từ đầu gỗ sắp xếp đi ra trần nhà, Địch Phong suy nghĩ trong lúc nhất thời không biết nghĩ chỗ nào đi. Địch Phong vốn là trồng hoa nhà một viên, bởi vì chính mình viết tiểu thuyết ở trên Internet có nhất định nhiệt độ, để hắn có thể trở thành một cái nghề nghiệp tác giả. Làm việc như vậy khiến cho Địch Phong đại bộ phận đều ở nhà không cần tại bên ngoài bận rộn công tác. Chính vì vậy, Địch Phong có rất nhiều thời gian nhìn lại lượng tiểu thuyết, phim, phim truyền hình, ả nghiệm vân vân. Theo trình độ nhất định đến nói, Địch Phong xưng là một cái trạch nam cũng không đủ. Tại một ngày nào đó, Địch Phong ngay tại gõ chữ lúc, không cẩn thận đổ nhào thả nơi tay bên cạnh chén nước, bởi vì điện giật mất đi. Làm Địch Phong tỉnh lại lần nữa lúc, nhìn thấy đỉnh đầu lạ lẫm trần nhà. Ngô. Lúc này, ở trong đầu của Địch Phong, đột nhiên truyền đến một đống giải rác ký ức, để Địch Phong đã hôn mê lần nữa. Làm Địch Phong tỉnh lại lần nữa Trong đầu đã tiếp thu những ký ức kia, nhìn xem trong đầu ký ức, Địch Phong có chút khó có thể tin. Ta cái này liền xuyên về rồi, hơn nữa còn là kỳ lạ như vậy thế giới. Bởi vì bản thân là một cái tiểu thuyết tác ra, Địch Phong đã từng liền tưởng tượng lấy chính mình nếu là xuyên qua sẽ như thế nào, hiện tại thật xuyên việt rồi, Địch Phong ngược lại là an tĩnh lại. Chủ nhân của cái thân thể này cũng gọi Địch Phong, nghiên kỳ tại 15 tuổi có một cái 10 tuổi muội muội, tên là Địch Vũ. Là cái này một mảnh lãnh địa lãnh chúa nhi tử, có rất cao địa vị. Bất quá, bộ thân thể này mẫu thân, tại sinh hạ Địch Phong muội muội về sau, bởi vì một lần đột phát mê vụ sự kiện mà chết đi. Mà phía trước mấy ngày, Địch Phong phụ thân cũng bởi vì chống cự theo trong xương mù lao ra quái vật, đồng quy vô tận. Mà bộ thân thể này, bởi vì chiến đấu, nhận trọng thương, hôn mê đi, Lạc Yên không một tiếng động chết rồi. Sau đó liền bị xuyên việt mà đến Địch Phong trên cứ. Ta đây cũng là một cái nhân vật chính mô bản, có muội có phòng, phụ mâu đều mất. Địch Phong có chút tự giễu nghĩ đến. Lúc này tỉnh táo lại Địch Phong muốn rễ rủa lấy ngồi dậy, nhưng thương thế trên người còn không có tốt, một đạo xuyên qua ngực vết thương vừa mới cầm máu, Địch Phong động tác tác động vết thương, đau đớn kịch liệt nháy mắt để Địch Phong mặt trở nên có chút dữ tợn. T Đau đớn kịch liệt để Địch Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Rãy rủa lấy không có đứng dậy, Địch Phong đành phải tiếp tục nằm ở trên giường. Ở trong đầu của Địch Phong, có một đoạn cái này một thân thể ký ức. Cái thế giới này cũng không phải là một cái bình thường thế giới, thế giới bị từng mảnh từng mảnh mê vụ vần quanh. Bầu trời, dưới mặt đất, bốn phía, toàn bộ là màu trắng mê vụ ở trong sương mù, không gian mười phần hỗn loạn, từng mảnh từng mảnh mảnh vỡ cánh đồng đang không ngừng biến hóa. Nếu như một người bình thường đi vào, như vậy khả năng chân trước vừa mới đi vào, sau một khắc, phía sau không gian liền biến hóa. Chỉ có nắm giữ lãnh địa kỳ vật lãnh chúa tài năng thông qua lãnh địa loại kỳ vật lực lượng Tại thời gian ngắn ổn định mê vụ không gian, tìm kiếm trong đó vật tư. Nhưng ở trong sương ngủ, những cái kia nhỏ cánh đồng bên trong cũng không phải an toàn, còn có đủ loại quái vật, ma thú, vong linh, cương thi, nhiều sóng, ác ma trở một chút khủng bố hung tàn quái vật. Hay là các loại đến từ vô số thế giới, khác biệt chủng tộc địa nhân. Bất quá, tại dạng này hỗn loạn mê vụ trong hoàn cảnh, một chút đặc thù dưới hoàn cảnh cũng sẽ sinh ra một chút bảo vật. Những bảo vật này bị người của thế giới này xưng là kỳ vật. Những kỳ vật này đủ loại, năng lực cũng không giống nhau, có các loại thần kỳ lực lượng mà có thể thu hoạch được kỳ vật lực lượng người, cũng liền cấu thành nhân loại chống cự những cái kia trong sương mù quái vật lực lượng trung kiên. Những này thu hoạch được kỳ vật người, bị người bình thường xưng là kỳ vật xứ. Mà ở trong những kỳ vật này, có một loại đặc thù kỳ vật được xưng là lãnh địa kỳ vật. Lãnh địa kỳ vật, năng lực chính là có thể ở trong sương mù mở ra một khối ổn định địa khu. Tại những này trong khu vực, nhân loại có thể bình thường sinh tồn ở trong sương mù, không gian hỗn loạn, mặc dù cũng sẽ có một ít cánh đồng, nhưng những này cánh đồng trong đó không gian hỗn loạn, nếu như không có lãnh địa kỳ vật Như vậy khả năng hôm nay khai khẩn một khối ruộng, ngày thứ hai một khối này ruộng cũng bởi vì mê vụ thế giới hỗn loạn không gian đổi thành một bãi loạn thạch. Khả năng hôm nay vừa mới xây xong phòng ở, ban đêm đang trong lúc ngủ mơ bị bởi vì dịch chuyển không gian, đột nhiên xuất hiện ở bên người quái vật giết chết. Căn cứ lãnh địa lịch sử ghi chép, lãnh địa kiến thiết tại Địch Phong ông Cố thời kỳ. Địch Phong ông Cố đến từ một cái đại lãnh địa. Toàn bộ đại lãnh địa có hơn 10 vạn nhân khẩu, nhưng bởi vì kỳ vật sứ thiên nhiên liền muốn so với người bình thường cao một cấp bậc, cái kia đại lãnh địa lãnh chúa cùng thân thuộc cùng những lãnh địa kia kỳ vật sứ các quý tộc đối với lãnh địa người bình thường ức hiếp, để tầng dưới chót nhân dân khổ không thể tả. Một lần ngoài ý muốn, Địch Phong ông cố thu hoạch được một cái lãnh địa kỳ vật, trở thành kỳ vật sứ. Khi hiểu được chính mình thu hoạch được kỳ vật năng lực về sau, Địch Phong ông cố dứt khoát mang một đám đồng dạng là tầng dưới chót nhân dân đồng bạn cùng hàng xóm rời đi đại lãnh địa, tiến vào trong sương mù ở trong sương mù, Địch Phong ông cố tìm tới một cái có bình nguyên cùng dòng nước cánh đồng, sử dụng lãnh địa kỳ vật, đem một cái cánh đồng ổn định lại, thành lập hiện tại lãnh địa. Bất quá bởi vì cái lãnh địa này kỳ vật đẳng cấp cũng không cao, Toàn bộ lãnh địa chỉ có ước chừng 4 cây số vuông diện tích, sở dĩ xác định như vậy là bởi vì địch phong trong trí nhớ, toàn bộ lãnh địa đại khái là một cái bốn góc tròn của hình vuông thổ địa. Theo một bên thẳng đứng đi đến một bên khác khoảng cách là 2 cây số đến bây giờ lãnh địa nhân khẩu cũng chỉ có không đến 2.000 người. Dựa vào trồng trọt cùng ngắt lấy quả dại, đi săn, miễn cưỡng có thể tự cấp tự túc. Theo địch phong ông cố thành lập lãnh địa về sau rất nhiều năm, bởi vì một lần mê vụ sự kiện mà chết trận. Mê vụ sự kiện chỉ là trong sương mù không biết đến từ nơi nào quái vật ngoại ý muốn xuyên qua càng thêm hỗn loạn xương mù nội bộ không gian. Theo trong xương mù đi ra tiến vào trong lãnh địa Những này mê vụ quái vật, có lẽ là hung tàn ma thú, hoặc là yêu quái cường đại, hay là cái khác gì trung tộc. đương nhiên cũng có thể là một chút phổ thông giả thú tồn tại. Vì chống cự những này theo trong sương mù đi ra các loại quái vật, lãnh địa không thể không huấn luyện chiến sĩ cùng những quái vật này tiến hành chiến đấu. Mỗi một lần chiến đấu đều là dị thường tăng gốc. Bản thân lãnh địa diện tích có hạn, tài nguyên chỉ có thể dựa vào cách một đoạn thời gian mê vụ thăm dò thu hoạch được, khiến cho mỗi một lần mê vụ sự kiện đối với lãnh địa đều là một lần kêu chiến. Tại địch phong ông cố chết trận về sau, địch phong ông nội kế thừa lãnh chúa kỳ vật tiếp quản lãnh địa tất cả kỳ vật, vốn có người sử dụng về sau, chỉ có người sử dụng chết đi, tài năng bị người kế tiếp sử dụng, người này là lãnh chúa người thần, tỉ như nói con cái, thân huynh đệ, nếu như không có người thần, kỳ vật sẽ một lần nữa biến thành vật phẩm bình thường, chờ đợi một cái cơ duyên người. Mà lại, kỳ vật bị khế ước phương thức không giống nhau, mà lại kỳ vật chủng loại không giống nhau. Có khả năng ngươi cầm cái chén uống một hớp nước, liền có thể khế ước kỳ vật. Có khả năng ngươi tại ven đường đá một khối đá, cái này tảng đá chính là một cái kỳ vật, mà khế ước phương thức chính là tại cố định thời gian đá một chút. Bởi vậy kỳ vật sứ sinh ra 10 phần ngẫu nhiên, chỉ có kỳ vật sứ chính mình kỳ vật thông qua huyết mạch tự động lưu truyền, đây mới là một cái ổn định kỳ vật thu hoạch biện pháp. Tại Địch Phong ông nội kế thừa lãnh địa về sau, tại 30 năm sau, Địch Phong ông nội cũng là chết tại một lần chống cự những cái kia mê vụ quái vật trong chiến đấu. Về sau lãnh địa kỳ vật liền truyền thừa đến Địch Phong trong tay phụ thân. Địch Phong phụ thân quản lý lãnh địa 20 năm, cũng bởi vì lần này chiến đấu tử vong. Bây giờ, lãnh địa kỳ vật truyền đến Địch Phong trong tay, Địch Phong trở thành tân nhiệm lãnh chúa. Hiện tại nằm ở trên giường, Địch Phong có thể cảm nhận được chính mình cùng ở vào cái này thành bảo trong tầng hầm ngấm sắp đặt lãnh chúa kỳ vật có một kia liên hệ. Mình có thể sử dụng một loại thần kỳ lực lượng. Trừ cái đó ra, hiện tại Địch Phong phát hiện trong đầu của mình còn có một quyển sách tại cái kia nổi lơ lửng. Địch Phong có thể cảm nhận được cái này sách cũng là một cái kỳ vật, mà tại cái kia chết đi Địch Phong trong trí nhớ là không có quyển sách này tin tức. Bởi vậy quyển sách này kỳ vật chính là Địch Phong xuyên qua mang đến. Đây chính là ta bàn tay vàng à? Địch Phong thầm nghĩ. Quyển sách này chính là một cái giấy A4 lớn nhỏ màu lam phong bì, bộ dáng là chồng hoa nhà cổ đại thư tịch bộ dáng căn cứ quyển sách này truyền lại tin tức, đây là một cái kỳ vật. mà địch phong hiện tại chính là một cái kỳ vật sứ về sau, liên quan tới kỳ vật năng lực tin tức sẽ bị kỳ vật sứ tự động thu nhận được. hiện tại, địch phong liền có thể cảm nhận được, mình có thể triệu hoán quyển này sách, hơn nữa có thể sử dụng quyển này sách năng lực. ngay tại địch phong chuẩn bị triệu hoán quyển này sách, nhìn xem cái này kỳ vật thời điểm, địch phong vị trí cửa phòng bị đẩy ra, một cái thân mặc vải bố y phục, dáng người cao gầy nữ tử đi tới. sách mới cầu duy trì. chương không hay, lãnh địa cùng người thân. chương không hay, lãnh địa cùng người thân địch phong cửa gian phòng bị đẩy ra đến, một thiếu nữ đi tới, địch phong nhìn lại. Thiếu nữ này một thân vải bố y phục, mặc dù quần áo cũ nát, còn có mấy cái miếng vá, nhưng mười phần sạch sẽ. Nữ tử này, thoạt nhìn cũng chỉ là chừng 20 tuổi, mái tóc dài màu đen đơn giản đâm một cái đuôi ngựa, sạch sẽ trên mặt, một đôi mắt to như là bảo thạch. Thiếu nữ này nhìn thấy Địch Phong đã sau khi tỉnh lại, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, trong giọng nói cũng mang vẻ vui sướng nói: "Lãnh chúa đại nhân ngài tỉnh lại." Thiếu nữ nói, bước nhanh đi tới, vội vàng là vị Địch Phong chậm rãi ngồi dậy, hương phấn nói: "Lãnh chúa đại nhân, ngươi rốt cục tỉnh lại." "A ta hôn mê mấy ngày nay, vất vả ngươi." Nhìn xem thiếu nữ này bộ dáng, Địch Phong trong đầu lập tức ký ức lên thiếu nữ này thân phận địch tuyển, Địch Phong tiếp thân thị nữ, bởi vì Địch Phong mẫu thân chết sớm, Địch Phong phụ thân bởi vì cần bận tâm lãnh địa sự vụ cùng chiến đấu, không có cách nào chiếu cố Địch Phong, bởi vậy theo lãnh địa cư dân bên trong lựa chọn một cái niên cấp so Địch Phong hơn mấy tuổi thiếu nữ, làm Địch Phong tiếp thân thị nữ, chiếu cố Địch Phong. Tại Địch Phong muội muội bên kia, đồng dạng có một cái thị nữ chiếu cố, tên là Địch Nước. Ta hôn mê bao lâu, hiện tại lãnh địa tình thế nào, A Tuyền? Địch Phong tại thị nữ phục thị, ngồi dậy, hỏi đến. A Tuyền, nguyên bản họ Lý, tại trở thành Địch Phong tiếp thân thị nữ về sau, sửa họ vì Địch Lãnh chúa đại nhân, hiện tại trong lãnh địa hết thảy bình thường, trước đó một đợt gỗ lìn tập kích bị địch quân đội trưởng đánh lui, tiêu diệt mấy chục con gỗ lìn đâu, hiện tại địch quân đội trưởng ngay tại dẫn đội tuần tra lãnh địa. Chiến đấu tổn thất đã tại từ lãnh địa chính vụ quan thống kê, bất quá bởi vì tiếp nhận lãnh chúa ngài không có tỉnh lại, cho nên tạm thời còn không có công bố. Địch Phong thị nữ A Tuyền hướng địch Phong giới thiệu. Đã kết thúc rồi à? Nghe A Tuyền lời nói, Địch Phong âm thầm thở dài một hơi địch quân, địch ra người, theo bối phận trên đến nói, còn là địch Phong bà con xa đường thúc, hơn 30 tuổi, hiện tại trong lãnh địa đội tuần tra đội trưởng nắm giữ lấy trong lãnh địa duy nhất có năm kiện kỳ vật một trong súng kiếp đồng thời thực lực bản thân cũng có hắc thiết cấp bậc. Kaka, ngươi tỉnh. Nghe tới lãnh địa không có chuyện gì, Địch Phong nằm ở trên giường vừa mới thở dài một hơi. Địch Phong phòng ngủ đại môn lần nữa bị đẩy ra đến. Một cái cao hơn một mét tiểu cô nương một đường chạy chậm sông vào trong phòng ngủ, nhìn xem Địch Phong bộ dáng, tiểu cô nương khóc lớn bổ nhào Địch Phong trong ngực. Kaka, ta cho là ngươi không cần ta nữa đâu, phụ thân đi, mẫu thân cũng không tại, ngươi không thể tại lưu lại ta một người. Tại tiểu cô nương ở bên là một đầu toàn thân bộ lông màu xanh, thân dài 50 cm tiểu hồ ly cái này một đầu tiểu hồ ly cũng là một cái kỳ vật là địch phong mẫu thân lưu lại di sản trước khi chết địch phong mẫu thân đem cái này kỳ vật khế ước giao cho lúc ấy còn là 3 tuổi tiểu hải tử địch vũ làm sao lại thế nhìn xem nhào vào ngực mình tiểu cô nương địch phong cởi đưa tay sờ sờ đầu của nàng nửa khí ôn nhu nói ta thế nhưng là ngươi ca ca ta muốn bảo vệ ngươi đây lãnh địa của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt kế thừa chết đi địch phong đối với thân nhân tính cách đối với dạng này một cái tiểu cô nương khả ái địch phong theo trong lòng nổi lên một cô yêu thương diễu dị. địch vũ một bên phong hồi nhảy lên đưa đầu dùng trên mặt lông tơ nhẹ nhàng cọ vũ Phát ra dịu dít yêu mến âm thanh. Lúc này, Địch Phong cũng thừa cơ hội nhìn xem cái này kỳ vật Phong Hồ. Mặc dù Địch Phong hiện tại nắm giữ lấy 3 kiện kỳ vật, nhưng bởi vì còn không có triệu hoán đi ra, cái này Phong Hồ có thể nói Địch Phong đi tới cái thế giới này mắt thường nhìn thấy cái thứ nhất kỳ vật. Phong Hồ ở bề ngoài cùng bình thường hồ ly không có bất kỳ khác biệt gì, bất quá một thân bộ lông màu xanh, mềm mại như là tấm gương, đồng thời tại Phong Hồ thân thể bốn phía, có thể cảm nhận được một trận khí lưu lưu động, cái này có lẽ chính là Phong Hồ nắm giữ rõ lực lượng Địch Phong tự thân nắm giữ ba kiện kỳ vật, một kiện là Địch Phong xuyên qua lúc tự mang vô tự chi thư. Một kiện là phụ thân sau khi chết lưu lại cho mình đến lãnh địa kỳ vật, không gian tinh hạch, cuối cùng một kiện là chính mình sinh ra tới liền kế thừa một kiện kỳ vật, một thanh có thể chém ra phong nhận kiếm gãy. Trừ cái đó ra, còn có lãnh địa chính vụ quan được đến một cái kỳ vật, trang giấy, năng lực là mỗi một ngày thu hoạch được một nhóm giấy trắng đối với ghé vào trong lực địch vũ tốt ấm thanh an ủi một trận. Tiểu cô nương dần dần ngừng khóc khóc ở một bên địch tuyển nói với địch Vũ. "Tiểu thư, lãnh chúa đại nhân trên người tổn thương còn không có tốt, hiện tại lãnh chúa đại nhân cần nhất chính là dưỡng thương, chúng ta rời đi trước đi, đi cho lãnh chúa đại nhân chuẩn bị một chút đồ ăn." Làm theo nhỏ đi theo địch vũ cùng địch phong tiếp thân thị nữ, địch truyền đối với địch phong cùng địch vũ mười phần thân cận, giọng nói chuyện cũng mang một cố ý, không giống thị nữ như thế cung kính. Ừm. Theo địch phong trong ngực ngẩng đầu lên, địch vũ tay nhỏ lau khô nước mắt trên mặt, một đôi như là bảo thạch mắt to nhìn xem địch phong, đưa tay đem nằm ở trên giường phong hồ ôm, nhìn xem địch phong nói: "Kaka, ta hiện tại cùng suối tỉ tỉ đi chuẩn bị đồ ăn, ngươi hôn mê những ngày này, nhất định rất đói." "Được." Địch phong vừa cười vừa nói: "Vậy ta liền ở chỗ này chờ." Tại địch mang địch vũ rời đi về sau, địch phong dựa vào ở trên đầu giường tiếp tục hồi tưởng đến trong đầu tin tức đến. Hiện tại, cái lãnh địa này tên là Thanh Hà Lĩnh, là trong lãnh địa một đầu chạy xuôi thanh tịnh sông nhỏ mệnh danh. Lãnh địa lớn nhỏ là bên cạnh dài hai cây số hình vuông, trên bầu trời là lãnh địa hình thành thời đại giới huyền hóa ra đến mặt trời cùng mặt trăng. Mặt trời cùng mặt trăng cùng những tinh thần kia mặc dù đều là huyền ảnh, nhưng cùng thế giới không có khác nhau, mặt trời lên mặt trời lặn, xuân hạ thu đông, cùng bình thường môi trường tự nhiên giống nhau như lúc 10 phần thần kỳ. Trong lãnh địa tổng nhân khẩu vì khoảng 2000 người, sinh hoạt ở trong lãnh địa tầm một cây số vuông trong phạm vi. Theo đích phong ông Cố thành lập lãnh địa đến nay, lãnh địa mặc dù trải qua mấy chục năm phát triển, nhưng bởi vì cần lâu dài đối mặt đến từ trong sương mù xuất hiện quái vật tạo thành chiến tranh, lãnh địa nhân khẩu một mực tăng lên không ngừng, cho tới bây giờ, cũng chỉ là ngay từ đầu thành lập lãnh địa lúc hơn 500 người đến bây giờ khoảng 2000 người, lại tăng thêm mấy món kỳ vật mà thôi. Mà lại, coi như hiện tại, lãnh địa thực tế phạm vi khống chế cũng chỉ là trung tâm một cây số vuông diện tích. Tại lãnh địa biên giới những cái kia địa khu, đều bị theo trong sương mù đi ra quái vật chiếm lĩnh, những quái vật này bao quát các loại gia thú, ma thú cũng hung tàn các loại á nhân loại sinh vật, những quái vật này sinh tồn ở nơi này, thỉnh thoảng lại xâm lấn lãnh địa, cùng lãnh địa võ lực đội tuần tra xảy ra chiến đấu. Tại lãnh địa Đông Bộ, là một rừng cây, trong đó có một chút dã thú, là lãnh địa đi săn địa phương, nguyên lai còn có một tòa bãi đốt tuổi, nhưng tại mấy năm trước một đám gỗ lình đột nhiên xuất hiện, ở nơi đó thành lập bộ lạc. Bởi vì gỗ lình lãnh chúa tựa hồ cũng nắm giữ lấy một kiện kỳ vật, tại xuất hiện những năm này, lãnh địa cùng này một đám gỗ lình giao đấu hơn 10 lần chiến đấu, nhưng một mực không có cách nào tiêu diệt cái này một chi gỗ lình bộ lạc. Tại lãnh địa phương Bắc cùng phương Nam, là một mảnh bình nguyên, trong đó có một chút thưa thớt cây cối nơi này cũng không có quái vật, chỉ có một ít cỡ nhỏ gia thú. Nhưng là gần nhất, bởi vì gỗ liền sinh sôi, từng nhánh gỗ liền bộ lạc nhỏ theo đại bộ lạc tách ra, đi ra khỏi rừng tây, thành lập từng cái mấy chục nhân khẩu cỡ nhỏ bộ lạc. Mà nguy hiểm nhất chính là lãnh địa phương tây, kia là một cái hồ nhỏ, trong hồ phi thường sâu, tại trong hồ nước, sinh hoạt một đầu thanh đồng cấp bậc cá sấu ma thú, đầu ma thú này thỉnh thoảng lại xâm lấn lãnh địa, cùng đội tuần tra xảy ra chiến đấu, địch phong phụ thân chính là chết tại cùng cái này trong miệng một đầu ma thú trong chiến đấu. Bất quá địch phong phụ thân trước khi chết, trọng thương cái này một đầu cá xấu ma thú, cái kia một đầu cá xấu ma thú tạm thời lui bước, trong thời gian ngắn không có cách nào lần nữa tập kích lãnh địa. Nhưng bởi vì lần này chiến đấu, trong lãnh địa cũng mất đi cao nhất sức chiến đấu, lãnh chúa thân phận chuyển rời đến địch phong trên thân, nếu như gỗ lịn vào lúc này tập kích, mặc dù không có khả năng diện đi lãnh địa, nhưng tuyệt đối sẽ đối với lãnh địa tạo thành trọng thương. Chương 03, mê vụ thế giới. Chương 03, mê vụ thế giới. Tại mê vụ thế giới, các loại kỳ vật bị chia làm hạt thiết cấp, thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, tại hoàng kim cấp phía trên còn có cấp bậc, nhưng trong lãnh địa chưa từng có gặp được mà căn cứ kỳ vật đẳng cấp phân chia mê vụ thế giới quái vật thực lực nhân loại thực lực cũng ý theo kỳ vật đẳng cấp chia làm phổ thông hắc thiết thanh đồng bạch ngân hoàng kim cấp bậc cái thế giới này người bình thường đều là phổ thông cấp bậc ở trong lãnh địa có địch phong tiên tổ theo đại lãnh địa mang đến cơ sở đấu khí phương pháp tu luyện có thể thông qua rèn luyện để người bình thường đột phá cực hạn thu hoạch được lực lượng cường đại cơ sở đấu khí tu luyện pháp ở trong lãnh địa lưu truyền rộng rãi trên bản chất chính là thông qua đại lượng rèn luyện để thể nội sinh ra đấu khí thu hoạch được lực lượng cường đại mặc dù phương pháp này người bình thường cũng có thể sử dụng nhưng phương pháp này phi thường trở ngại Cái thế giới này đối với không phải kỳ vật sứ có áp chế, nếu như không có khế ước kỳ vật đến đánh vỡ tự thân hạn chế lời nói, người bình thường liền xem như tu luyện, cũng rất khó thu hoạch được thực lực tăng lên. Bình thường 10.000 người bình thường bên trong, có thể có một người đột phá hắc thiết cấp cũng không tệ. Tại Thanh Hà lĩnh mấy chục năm qua, trong lịch sử chỉ có 3 người chính mình tại không có trở thành kỳ vật sứ dưới tình huống đột phá đến hát thiết cấp. Hiện tại còn sống ở trong lãnh địa còn có một người, là thông qua chính mình đột phá đến hát thiết cấp cấp bậc, người này hiện tại là lãnh địa thành vệ quân đội trưởng. Trừ cái đó ra, chính là đội tuần tra đội trưởng địch quân là một cái hắc thiết cấp cường giả, đương nhiên Địch Phong hiện tại cũng là hắc thiết cấp, còn có Địch Phong muội nguội, Địch Vũ nắm giữ một cái kia sinh vật loại kỳ vật phong hổ, bây giờ cũng là có hắc thiết cấp thực lực. Bất quá cùng người bình thường khác biệt, mà xem là vì kỳ vật sứ về sau, cái này độ khó sẽ ngay mắt hạ xuống. Nếu như đem một người bình thường đột phá sát xuất so làm là một, như vậy một cái kỳ vật sứ đột phá là một ngàn, mà lại kỳ vật cấp bậc càng cao, kỳ vật sứ bản thân tu luyện đột phá đến sát xuất càng cao, tương lai trưởng thành cực hạn cũng liền càng cao. Trừ cái đó ra, muốn tăng lớn đột phá tỷ lệ, còn có một cái biện pháp, chính là trở thành kỳ vật diễn sinh vật cứ truyền thuyết, tại đẳng cấp đạt tới bạch ngân cấp kỳ vật sẽ sinh ra một loại kỳ lạ năng lượng, như là một cái từ trường, bao trùm bốn phía nhất định phạm vi. lâu dài sinh hoạt tại cái năng lượng này trận bên trong, người hoặc là động vật tỷ lệ nhất định thu hoạch được kỳ vật một chút diễn sinh năng lực. bất quá cái này chỉ là truyền thuyết, đến từ đại lãnh địa, địch phong cũng chưa từng nhìn thấy. cái này đột phá mặc dù không có kỳ vật sứ bản nhân cao, nhưng đối với người bình thường đến nói, cũng là một loại đặc biệt biện pháp, mạnh lên biện pháp. thanh hà lĩnh những năm gần đây, chỉ có lãnh địa kỳ vật là một kiện bạch ngân cấp kỳ vật, mà lại lãnh địa kỳ vật cùng phổ thông bạch ngân kỳ vật không giống, không cách nào sinh ra diễn sinh vật. Bây giờ trong lãnh địa thực lực vẫn là vô cùng nhỏ yếu, thậm chí là những gỗ linh kia, bởi vì sinh sôi tốc độ khối, những năm này tại khổng lỗ cơ số xuống, cũng có mấy cái đột phá đến hạt thiết cấp, là lãnh địa cường đại đối thủ. Triệu Hoán ngồi ở trên giường, Địch Phong đưa tay phải ra, một đạo màu trắng tia sáng trong tay sáng lên. Tia sáng tán đi, một bản màu lam phong bị sách đóng chỉ xuất hiện ở trong tay của Địch Phong. Quyển sách này, chính là Địch Phong xuyên qua đến tự mang kỳ vật, bề ngoài xem ra cùng phổ thông sách vợ không có bất kỳ khác biệt gì. Lật ra đến, trong sách là từng cái trống không giấy, mỗi một tờ bộ dáng cùng phổ thông giấy A4 không có gì khác biệt. Bất quá, địch phong có thể cảm nhận được, bản này không có chữ sách năng lực. Giám định. Trong lòng mạc niệm, sử dụng không có chữ sách năng lực, tại sách tờ thứ nhất, liên tiếp số liệu liền xuất hiện tại trên trang giấy. Vô tự chi thư, cho địch phong cái thứ nhất năng lực, chính là giám định. Đối với bất luận cái gì vật phẩm, sinh vật tiến hành giám định. Bất quá cùng người sử dụng thực lực trên lệnh quá lớn liền không có biện pháp giám định. Vô tự chi thư, cấp bậc hoàng kim cấp, Chủng loại vật phẩm hiệu quả một, giám định, có thể giám định bất luận cái gì vật phẩm, căn cứ người sử dụng cảm giác phạm vi, tìm kiếm cảm giác phạm vi không biết kỳ vật. Hiệu quả 2 Kỳ vật khế ước, có thể khế ước vô chủ kỳ vật cũng sử dụng. Hiệu quả 3, tặng cho thu hồi, đánh vỡ kỳ vật hạn chế, có thể đem khế ước kỳ vật tặng cho những người khác sử dụng. Cũng có thể đem tặng cho người khác kỳ vật thu hồi. Hiệu quả 4, kỳ vật tăng phúc, một ngày một lần, có thể đem cho khế ước kỳ vật một hạng hiệu quả tăng lên gấp 10, tiếp tục mở giờ. Địch Phong đầu tiên liền đối thủ bên trong không có chữ sách làm một cái giám định, nhìn xem Vô Tự Chi Thư đối với tự thân giám định số liệu xuất hiện tại tờ thứ nhất, trên trang giấy chi tiết cả kẽ, Địch Phong hơi kinh ngạc. Cả kẽ như vậy, mà lại, Vô Tự Chi Thư vậy mà là hoàng kim cấp kỳ vật. Nhìn xem vô tự chi thư hiệu quả, mỗi một đầu đều là phụ trợ năng lực, nhưng mỗi một đầu đều vô cùng cường đại. Tại cái này mê vụ thế giới, có thể nói kỳ vật liền đại biểu cho cao nhất lực lượng, mà bây giờ địch phong có thể phát hiện kỳ vật tiến giai lực lượng này sẽ để trong lãnh địa lực lượng cấp tốc tăng lên. Mà lại cái này còn không chỉ như thế, cái kia có thể khế ước kỳ vật, đồng thời đem khế ước kỳ vật giao cho mỗi người, cái này liền để địch phong có thể khống chế thuộc hạng, cam đoan lãnh địa cuối cùng lực lượng trong tay của mình. Sau khi cái cuối cùng hiệu quả, một cái năng lực tăng lên gấp 10 mặc dù chỉ có một giờ, nhưng mang đến chỗ tốt cũng là to lớn. Tối thiểu nhất địch phong không cần lo lắng tại gặp được địch nhân lúc đánh không lại. Có cái này kỳ vật, tương lai chúng ta Thanh Hà lĩnh tất nhiên sẽ trở thành cường đại lãnh địa. Ta kỳ vật, còn có trước đây không lâu khế ước lãnh địa kỳ vật cùng cái kia một thanh kiếm đi. Bản này vô tự chi thư là địch phong tự mang kỳ vật, trừ cái đó ra, còn có lãnh địa kỳ vật cùng một kiện phụ thân cho chính mình kỳ vật. Mà cái kia một thanh kiếm ngay tại chính mình một bên, địch phong tự nhiên là muốn thấy rõ sở những kỳ vật này năng lực. Cái kia một kiện lãnh địa kỳ vật bình thường ở trong trong tòa thành trái tim ở giữa một cái duy nhất thạch phòng ốc trong tầng hầm ngầm có một cái tiểu đội binh sĩ trấn giữ, những binh lính này đều là lãnh địa bồi dưỡng được đến trung thành nhất một nhóm nhân viên. Không có lãnh chúa mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào đến nỗi một kiện khác, là một thanh kiếm, một thanh dài một mét kiếm gãy. Hiện tại cái kia một thanh kiếm gãy, ngay tại địch phong đầu dường dựng thẳng đây là một thanh mang màu xanh huyền ảo hoa văn trường kiếm, thân kiếm toàn thân vì màu xanh kim loại, từng đầu như là mạch máu đường vân khắc họa tại cái này trên trường kiếm. Bất quá thân kiếm lúc này chỉ có một nửa chiều dài, chỗ lỗ hổng có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ gãy dấu vết. căn cứ trong đầu ký ức, cái này một thanh kiếm, là một kiện hắc thiết cấp kỳ vật có thể làm cho người tại công kích lúc phát ra một đạo phong nhận đã cái này một thanh kiếm gãy ngay tại một bên địch phong liền không đang do dự thông qua vô tự chi thư trực tiếp giám định giám định sau một khắc ở trong tay địch phong vô tự chi thư lật ra trang thứ hai bên trên không chỉ có là có món này kỳ vật đồ án tại một bên còn có kỹ càng số liệu chương không muốn lãnh địa chương không muốn lãnh địa phong kiếm cấp bậc hắc thiết cấp chủng loại vũ khí hiệu quả một gió chẳng kích tiêu hao người sử dụng năng lượng có thể phát ra một đạo mang phong nguyên tố chẳng kích Nhìn xem món này kỳ vật, Địch Phong trong lòng nên vì vừa rồi vô tự chi thư là hoàng kim cấp kỳ vật tâm tình hưng phấn bình phục lại, nhưng vẫn là có chút cao hứng, cao hứng chính là chính mình vô tự chi thư phụ trợ năng lực thật đặc biệt cường đại. Như vậy thử một chút kỳ vật lục soát năng lực. Sử dụng xong giám định, Địch Phong nhìn về phía vô tự chi thư một cái khác năng lực. Lục soát. Sau một khắc, Địch Phong cảm giác được trong thân thể của mình năng lượng đấu khí tiêu hao, chính mình liền như là một cái hình người rã đá, bao trùm phương viên trăm mét. Tất cả vật phẩm bị Địch Phong đào qua, nhưng không có kỳ vật nhưng vẹn mệt là dạng này liền để địch phong cao hứng trở lại đây đối với tương lai kỳ vật lục xoát có tác dụng cực lớn mà có kỳ vật liền đại biểu cho lãnh địa thực lực tăng lên mà lại cái này lục xoát tiêu hao cũng không lớn tại kỳ vật giám định kỳ vật lục xoát về sau như vậy như vậy chính ta đâu có hay không có thể giám định một chút số liệu mà lại đang thử thử một lần vô tự chi thư khế ước năng lực tại khế ước trước đó địch phong lần nữa trong lòng ngập niệm giám định ở trong tay địch phong vô tự chi thư bên trên một trang mới lẻ ra bên trên xuất hiện một phần cùng loại với trò chơi thuộc tính số liệu ghi chép địch phong đủ loại tình huống địch phong hack thiết cấp lực lượng 11. Bình thường người trưởng thành vì năm. Thể chất 7, tinh thần 10 đấu khí 170-170. Huyết mạch kỳ vật sứ nắm giữ kỳ vật nhân loại, tự thân huyết mạch đã mở ra hạn chế, lại càng dễ tăng thực lực lên. Kỹ năng cơ sở kiếm thuật, cơ sở đấu khí tu luyện pháp. Vũ khí phong kiếm. Trang bị vô tự chi thư, cỡ nhỏ không gian tinh thạch. Nhìn xem chính mình số liệu, địch phong nhận thức đến vô tự chi thư một cái khác chỗ tốt. Đó chính là giám định tự thân thuộc tính, vô tự chi thư thuộc tính giám định vốn là liên tiếp các loại chi tiết cặn thậm chí là tốc độ tinh độc, cơ bắp cường độ đều có. Nhưng cặn kẽ như vậy số liệu địch phong chính mình cũng thấy chóng đầu, phức tạp số liệu cũng không trực quan, không thể cấp tốc để địch phong phân tích ra thực lực. Bởi vậy, địch phong bắt đầu đối với vô tự chi thư thuộc tính chuyển hóa tiến hành điều chỉnh, vô tự chi thư chuyển hóa thành để địch phong xem hiểu cùng loại với trò chơi bảng thuộc tính thuộc tính giới thiệu. Thông qua giám định, có thể nhìn thấy chính mình tình huống tu luyện, cùng đại khái thực lực, đồng thời làm ra điều chỉnh. Người bình thường là 5 điểm thuộc tính, mà ta là 10 điểm trở lên thuộc tính, nói cách khác, muốn đột phá hạt thiết cấp, liền cần có một hạng thuộc tính đột phá 10 điểm. Bởi vì cái này một thân thể từ nhỏ đã tiếp xúc kỳ vật mà lại theo nhỏ bắt đầu tu luyện tại hai năm trước thành công tiến giai đến hát thiết cấp, mà bây giờ trong lãnh địa, trừ bọn muội muội của mình cái tiên một đầu phong hồ kỳ vật, lãnh địa chính vụ quan là hát thiết cấp bên ngoài, cũng chính là thành vệ quân cùng lãnh địa săn bắn đội đội trưởng là h thiết cấp, chính mình cái này hát thiết cấp thực lực ở trong lãnh địa cũng là phải tính đến đối với thực lực bây giờ địch phong vẫn tương đối hài lòng, không chỉ có là kế thừa một cái lãnh địa, hơn nữa còn có siêu phàm lực lượng. mặc dù lãnh địa chỉ là một cái thôn quy mô, mà lại chính mình còn bị thương nhẹ, nhưng thân là h thiết cấp kỳ vật sứ thương thế trên người mặc dù nặng, nhưng bản thân thân là kỳ vật sứ cũng sẽ rất nhanh khôi phục. Về phần mình thuộc tính bên trong trang bị cái kia cỡ nhỏ không gian tinh thạch chính là thanh hà lĩnh lãnh địa kỳ vật. Bởi vì tạm thời không ở bên người địch phong, không có bị vô tự chi thư giám định, tạm thời không có cách nào nhìn thấy lãnh địa kỳ vật tin tức cả kẽ. Hiểu rõ tự thân số liệu, địch phong nhìn xem một bên phong kiếm, thấp giọng nói. Khế nước. Dưới sự khống chế của địch phong, một đạo quang mang từ trên vô tự chi thư bay ra, đạo này màu trắng kia sáng cắm vào gió mạnh kiếm gây bên trong. Sau một khắc, địch phong cảm nhận được chính mình đối với gió mạnh kiếm gai nắm giữ càng thêm thuận buồm xuôi gió, đồng thời chính mình lực lượng tựa hồ là tăng cường một chút. Kiếm đến, ngồi ở trên giường. Địch Phong một tay duỗi ra, chính thả tại Địch Phong một bên phong kiếm thân kiếm rất nhỏ lắc lư một chút, sau đó thân kiếm theo trên mặt đất lơ lửng, hóa thành một đạo lưu quang, bị Địch Phong nắm trong tay. Thông qua vô tự chi thư khế đứt cái này một thanh phong kiếm, ta có thể cách không triệu hoàn cái này một thanh phong kiếm. Đây cũng là một cái tin tức tốt, mà lại Địch Phong chính mình có được kỳ vật còn có thể được thu vào bên trong vô tự chi thư, không cần tùy thân mang theo. Trừ cái đó ra, thông qua cảm giác, Địch Phong cảm giác được, chính mình có thể khiến người khác trở thành rõ mạnh kiếm gãy kỳ vật sứ, mà lại chính mình còn đối với cái này một thanh phong kiếm có quyền trưởng khống cảm nhận được vô tự chi thư lực lượng, địch phong thẩm nghĩ, cái này thật là không sai. vừa mới tỉnh lại, thân thể thương thế còn không có khôi phục, địch phong hiện tại cũng không có quá nhiều sự tỉnh, nhẹ nhàng dựa vào tại đầu giường nhắm mắt dưỡng thần. thân là kỳ vật sứ, địch phong năng lực khôi phục viễn siêu người bình thường, đang thức tỉnh về sau, ăn đồ ăn, có dinh dưỡng bổ sung, địch phong thân thể cấp tốc khôi phục, ngày thứ hai liền có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại. mặc dù bây giờ địch phong không thể chiến đấu, không thể kịch liệt hoạt động, nhưng xử lý một chút đọc lại lãnh địa sự vụ vẫn là không có vấn đề gì. toàn bộ tòa thành, nói là tòa thành không bằng nói là mười mấy tòa nhà gỗ tạo thành tiểu viện tử. Bởi vì mê vụ hoàn cảnh, lãnh địa tại nguyên thiếu thốn, không có gạch đá, toàn bộ lãnh địa nhà gỗ kiến trúc liền xem như tốt nhất kiến trúc. Tòa thành ở vào gò đất chỗ cao nhất, có thể nhìn thấy toàn bộ thôn tình huống. Toàn bộ trong thôn, gần một nửa kiến trúc là nhà tranh, mà lại nhà tranh bên ngoài, còn có hơn phân nửa là tổ bên trên một cái nhà tranh đỉnh. Trong lãnh địa mọi người trên thân, mặc cũng là rách rách dưới dưới. Tại lộn xộn nhà tranh bên ngoài, là một vòng từ đống đất cùng đầu gỗ kiến tạo cao 3 mét từ đây, bảo hộ lấy toàn bộ thôn, trên tường rào có thành vệ quân đóng giữ, bao quanh lãnh địa hạch tâm địa khu an toàn cái này thật là nghèo khó a cái này trước khi xuyên qua nghèo khó hộ đều so cái này phải ở tốt thân là lãnh chúa muốn sinh hoạt qua tốt như vậy lãnh địa cư dân tự nhiên cũng muốn trải qua không tuổi mới có thể địch phong cũng không cho rằng tất cả lãnh địa cư dân đều là dưới hoàn cảnh như vậy thân là lãnh chúa chính mình có thể qua bên trên hiện đại hóa sinh hoạt mà lại trong xương mù không gian bởi vì những cái kia ở trong xương mù cánh đồng khả năng đến từ bất luận cái gì thời đại bởi vậy lãnh địa mặc dù nhỏ khó nhưng không chỉ là áo rách quần manh thời đại viết cổ lãnh địa thành lập những năm gần đây lịch đại lãnh chúa cũng thỉnh thoảng tiến vào trong xương mù tìm kiếm vật tư khiến cho trong lãnh địa có rất nhiều đến từ từng cái thời đại, từng cái thế giới đồ vật tồn tại. Mang địch truyền cùng một chỗ, rời đi toàn thành, địch phong đi ở trong lãnh địa bùn đất trên đường phố, đi ở trong thôn trên đường phố, cái kia bùn đất ép chặt mặt đường, bốn phía là nửa tổ, dựng nhà tranh đỉnh kiến trúc, kiến trúc như vậy nhất bất vật liệu gỗ. Trước đó có rừng cây, trong lãnh địa vật liệu gỗ cũng tương đối khiếu thiếu, hiện tại đám gỗ liền chiếm cư rừng cây về sau, lãnh địa đồ ăn cùng vật liệu gỗ liền càng thiếu hơn, có thể tiết kiệm một chút chính là một điểm. Lãnh địa các cư dân, bởi vì lâu dài đồ ăn miễn cưỡng cam đoan không đói, dẫn đến người phần lớn là xanh xao vàng gọn, quần áo trên người. Đại bộ phận là vải bố y phục, còn có một chút tàn tạ tơ lụa may vải rách của áo, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút hiện đại nilon, bộ liễu tơ tài liệu của áo. Bất quá lâu dài mặc, đã trở nên rách rách dưới dưới. Mỗi một cái lãnh địa cư dân quần áo trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều có rất nhiều miếng vá. Dạng này một cái tàn tạ lãnh địa, bên ngoài còn có đại lượng nhân, muốn phát triển, thật đúng là áp lực to lớn. Ở trong thành đi dạo một vòng, Địch Phong trong lòng có chút cảm thán. Chương không năm, lãnh địa hiện trạng. Chương không năm, lãnh địa hiện trạng. Thân là lãnh chúa, Địch Phong quần áo trên người là một kiện vải bố dệt thành trường sam. Bị thị nữ địch tuyển tẩy sạch sẽ, nhưng bởi vì tẩy số lần nhiều, vải bố đều hơi trắng bệnh. Thân là lãnh chúa, đơn giản vải bố tối thiểu nhất là đầy đủ sử dụng, nhưng cũng nhìn thấy một hai cái miếng vá đi tại lãnh địa trên đường phố. Bên người đi theo địch tuyển, địch phong quan sát đến lãnh địa chi tiết. Toàn bộ lãnh địa không có quan sát, trong lãnh địa kim loại toàn bộ đến từ đối với mê vụ thăm dò bên trong siêu tập đến vật tư, mà lại những kim loại này đại bộ phận kim loại đều dùng để chế tạo vũ khí khôi giáp, chỉ có một số nhỏ bị dùng để chế tạo một chút kim loại nông cụ. Bởi vì thiếu khuyết kim loại vật liệu, lãnh địa chỉ có một nhà tiệm thợ rèn, hai vị lao thợ rèn, ba cái học đồ mà một nhà một hộ cư dân sử dụng công cụ đều là chính mình mai chế đồ đá. tùy ý tham quan một nhà cư dân trong phòng, một cái ước chừng là 10 mét vuông diện tích tổ, bốn phía là bùn đất hỗn hợp rơm rạ với tường, rơm rạ dường chiếu, mấy khối tảng đá dựng thành cái bản, ở một bên một cái tiểu đào trong vạc chứa đựng một chút lúa mì. lãnh chúa đại nhân, nhìn xem địch phong trong nhà mình tham quan, cái này một nhà cư dân thê tử bức dứt nhìn xem địch phong. hiện tại là ban ngày, trong thôn đại bộ phận thanh tráng niên đều tại bên ngoài trồng trọt thổ địa, hoặc là tại bốn phía tuần tra. hiện tại ở trong thôn chính là hài tử cùng phụ nữ các lão nhân. Địch Phong tham quan cái này một hộ cư dân, một đôi vợ chồng, có một vị lao nhân cùng ba đứa hài tử. Toàn bộ gia đình có bốn cái tổ, vợ chồng ở một cái, bọn nhỏ ở một cái, lao nhân ở một cái, về sau một cái làm nhà kho cùng phòng bếp. Tại hàng rào làm thành trong sân nhỏ, còn có một gốc cây ăn quả cùng một mảnh nhỏ vườn rau. Hiện tại đồ ăn các ngươi một nhà có thể ăn bao lâu? Nhìn đứng ở một bên bức dứt phu nhân, còn có trên mặt kề cận buồn đất hài tử ở sau lưng mâu thân tỏ mò nhìn chính mình. Địch Phong hỏi đến. Lãnh chúa đại nhân, hiện tại đồ ăn lại thêm trong sân nhỏ rau quả, có thể miễn cưỡng trồng đến thu hoạch. Nhà ta còn có một gốc cây ăn quả có thể chống đến năm thứ hai mùa xuân. Chịu được được. Nghe phụ nhân này lời nói, Địch Phong rõ ràng nàng ý tứ. Nói cách khác chỉ có thể không đói, không có cách nào cam đoan ăn no à. Thầm nghĩ, tại hiểu rõ lãnh địa cư dân tình huống cụ thể về sau, Địch Phong rời đi cái này một nhà, nhà tiếp theo, Địch Phong nhìn lại, thậm chí còn không bằng bên trên một nhà. Dạng này liên tiếp hơn 10 cái gia đình nhìn sang, lương thực miễn cưỡng chống đỡ, mà lại quần áo cũng tương đối thiếu khuyết, theo gần 2 năm gỗ lỉn hung hăng ngang ngược, trong lãnh địa đều là vô cùng gian nan. Leo lên tường thành, nghe tới Địch Phong xuất hiện tường thành, thành vệ quân đội trưởng lập tức chạy đến. Mà lúc này đây, tại xử lý sự vụ lãnh địa chính vụ quan cũng đổi tới tuần tra đội trưởng tên là tô cường là trong lãnh địa hiếm thấy chính mình đột phá đến hắc thiết cấp thiên tài bất quá bởi vì không phải kỳ vật sứ chính mình thực lực cũng liền trên cơ bản đến trình độ này người bình thường thiên tài có thể tự mình đột phá đến hắc thiết cấp chính mình hạn chế cũng bị mở ra một chút nhưng cũng chỉ là đem đột phá tỷ lệ theo biến đổi thành mới thôi cùng kỳ vật sứ còn là trên lệch to lớn nhìn xem trước mặt cái này một thân co giáp tay cầm một thanh kim loại trường thương người trung niên địch phong đầu tiên là dùng vô tự chi thư giám định nhìn một chút hắn thổ tính tô cường hắc thiết cấp lực lượng 12 thể chất Tinh thần, 6 đấu khí, 140-140 Kỹ năng, cơ sở đấu khí tu luyện pháp, trung cấp thượng pháp. Tô Cường thực lực cùng địch Phong trên cơ bản tương đương, nhưng bởi vì Tô Cường không phải kỳ vật xứ, thực lực muốn so địch Phong yếu một ít. Mà lại Tô Cường khôi giáp, nói là khôi giáp, trên thực tế chính là bên trong một tầng da thú áo lót, bên ngoài treo hai khối đánh tâm sắt. Mà liền xem như dạng này khôi giáp, tại trong lãnh địa đã coi như là hiếm thấy. Những binh lính kia, phần lớn trên thân không có khôi giáp, chỉ là một tầng áo vải, cầm vũ khí đủ loại, thậm chí Lý Kỳ còn nhìn thấy đồ đá vũ khí. Cái này thật là nghèo khó lãnh địa a. Trong lòng thầm than, Địch Phong cũng quyết định muốn để lãnh địa trở nên cường đại, dạng này cuộc sống của mình cũng biến thành tốt hơn. Toàn bộ lãnh địa có 2 chi lực lượng vũ trang, một chi 50 người tưởng thành đội tuần tra, phụ trách thôn an toàn, đội trưởng chính là đứng ở trước mặt Địch Phong Tô Cường. Một cái khác chi là săn bắn đội, dẫn đội là Địch Phong nhị thúc, địch quân là một vị kỳ vật sứ, săn bắn đội phụ trách cùng gỗ liền chiến đấu, phụ trách bảo vệ thôn đồng ruộng an toàn, nhân viên tại 100 người. Tại không chiến đấu thời điểm, cái này một chi săn bắn đội cũng cần khai khẩn đồng ruộng. Ta chỉ là trong phòng đợi phiền, đi ra đi một chút. Địch Phong nhìn xem Tô Cường, cười nói: nơi này không có chuyện gì, ngươi liền tiếp tục ngươi nhiệm vụ đi, không cần phải để ý đến ta. Lịch đại lãnh chúa đều vì lãnh địa chết trận, mấy chục năm dưới sự thống trị đến, địch ra tại lãnh địa hy vọng là không gì phá nổi, cho dù là địch phong vừa mới kế thừa lãnh địa, nghiên kỷ cũng không lớn, nhưng địch phong đối với lãnh địa có tuyệt đối không chế, nói chuyện cũng là ra một không hai người. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Hướng địch phong cáo lui, tô cường tiếp tục chính mình nhiệm vụ. Một bên, lãnh địa duy nhất chính vụ quan, cũng là lãnh địa kỳ vật sứ một trong chương tú, chương tú bản thân, xem ra chính là một cái văn nhân tướng mạo, một thân vải bố áo ngắn. Thu bên trong có mấy chương viết con số trang giấy. Trương Tú bản thân nắm giữ kỳ vật là một tấm giấy trắng, giấy trắng như là xã hội hiện đại giấy A4, cái này một tấm giấy trắng năng lực chính là mỗi một ngày đều sẽ chống đông chế tạo ra 10 cái giấy A4. Dạng này trang giấy đối với Lanh Địa để nói cũng coi là một cái trọng yếu sản xuất, một chút trọng yếu số liệu cùng một chút tư liệu đều bị ghi chép lại, dùng ra thu tuyến may thành thư tịch chứa đựng ở trong thành bảo, mà lại thân là kỳ vật sứ, tự thân hạn chế bị đánh vỡ. Trương Tú mặc dù không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng bản thân cũng là một vị hắc thiết cấp cường giả. Trương Tú, hắc thiết cấp, lực lượng 10 Thể chất: Nam, tinh thần: 8 đấu khí, 131130. Kỹ năng: Cơ sở đấu khí tu luyện pháp. Trang bị: Giấy trắng, giấy A4 kỳ vật, mỗi một ngày có thể chế tạo ra 10 cái giấy A4. Lãnh chúa đại nhân." Trương Tú hướng Địch Phong hành lễ nói. "Lãnh địa hiện tại có chuyện gì sao?" Địch Phong gió hỏi. Lãnh địa hiện tại lời nói, bởi vì gỗ lìn tập lập ẩn hiện, các loại vật tư bắt đầu thiếu khuyết, lãnh địa cư dân đồ ăn thiếu thốn, vật tư khác cũng đều thiếu thốn. Mà lại tại lãnh địa nam bắc phương hướng xuất hiện gỗ lỉnh bộ lạc nhỏ để chúng ta săn bắn đội không cách nào săn bắn, nhất định phải nhanh tiêu diệt mới có thể Ta biết, buổi tối hôm nay, săn bắn đội sẽ trở về, đến lúc đó chúng ta thương lượng một chút, tiếp xuống lãnh địa nên làm cái gì. Tại trước đó hiểu rõ đến lãnh địa tình báo, lại thêm hiện tại chính mình nhìn thấy lãnh địa tình huống, Địch Phong ngay lập tức liền cảm giác được những này hung hăng ngang ngược đám gỗ lìn cần lập tức tiêu diệt. Mặc dù những gỗ lìn này đã tràn lan, khả năng thời gian ngắn tiêu diệt không được, nhưng tối thiểu nhất cũng muốn hạn chế lại mới là. Mà lại, lãnh địa vật tư rất thiếu, nhất định phải tìm cơ hội tiến về mê vụ thăm dò một lần, tiến về những cái tiêu cánh đồng tìm kiếm một chút vật tư mới là. Một bên phân phó, Địch Phong trong lòng âm thầm nghĩ đến. Chương 6, lãnh địa kế hoạch Chương 06, Lãnh địa kế hoạch. Ban đêm, Tòa thành bên trong một gian phòng họp ở trong lãnh địa đi dạo đường này, Địch Phong liền trở về tòa thành, tự hỏi biện pháp. Tại bên ngoài bảo hộ lấy chồng chọn nông phu một ngày săn bắn đội trở lại trong lãnh địa, 100 người săn bắn đội, trong đó có 50 người chia hai tổ đóng giữ tại đồng ruộng biên cảnh, phòng ngừa đến từ ba mặt gỗ lìn xâm lấn. Dù sao bây giờ lãnh địa đồ ăn trên cơ bản đều đến từ thôn bên ngoài đồng ruộng, nếu như bị gỗ lìn phá hư, như vậy toàn bộ lãnh địa chỉ sợ cũng muốn hủy diệt. Địch đội trưởng, Tô đội trưởng, còn có Trương Tú tiên sinh. Trong lãnh địa trọng yếu nhân viên ngồi vây chung một chỗ, Địch Phong đầu tiên mở miệng nói: gần nhất gỗ lìn hung hăng ngang ngược, nguyên bản chiếm cứ chúng ta lãnh địa phía đông rừng tây, để chúng ta vật liệu gỗ khuyết thiếu, hiện tại lại hướng về nam bắc hai bên bình nguyên lan tràn, phong tỏa chúng ta tiến vào mê vụ con đường. Nếu như tại nhiệm từ gỗ lìn sinh sôi xuống dưới, tuyệt đối sẽ đối với chúng ta tạo thành to lớn uy hiếp. Nhưng là hiện tại, trong lãnh địa vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu, binh sĩ thương vong đông đảo, mà lại phụ thân ta bỏ mình, ta cũng nhận trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào chiến đấu. Tạm thời cũng không phải đối với gỗ Lĩnh thanh lý thời điểm tốt, bởi vậy ta cảm thấy, hiện tại chúng ta cần phải đi mê vụ không gian thăm dò một lần, tìm kiếm một chút vật tư. Nhưng là Lãnh chúa đại nhân, mê vụ thế giới có quá nhiều không xác định, có phải là hay không quá mức nguy hiểm? Tại địch phong một bên trương tú mở miệng nói, nhưng là hiện tại phá cục chi pháp chỉ có cùng gỗ lỉnh tiến hành đánh giằng co, mà gỗ lỉn chiếm cứ đông bộ rừng cây, ở trong rừng cây không biết có bao nhiêu gỗ lỉnh. Chúng ta tạm thời không cách nào tiến công, bằng không thương vong quá lớn, nhất định phải có mới bổ sung vật liệu để chúng ta chỉ hoan qua đoạn thời gian này. Hiện tại chúng ta chỉ có mê vụ thế giới con đường này. Địch phong giải thích, một bên địch phong nhị thúc địch quân ánh mắt nghiêm túc nói nhìn xem địch phong, do hỏi, nếu như đi mê vụ thế giới thăm dò lời nói. Lãnh chúa đại nhân cần mang bao nhiêu binh lực? Bởi vì mê vụ thế giới sự không chắc chắn, ta quyết định không thâm nhập mê vụ thế giới, ngây ngốc một hai ngày thời gian, trước lúc này, từ Tô đội trưởng tiếp nhận lãnh địa tại phương Bắc cùng phương Tây đóng giữ nhiệm vụ. Săn bắn đội phân ra 70 người thanh lý khu vực phía Nam, vì ta đã thông một con đường đến, đồng thời, chiêu mộ lãnh địa cư dân, làm tốt tiếp thu vật liệu chuẩn bị đến lúc đó, ta sẽ dẫn 30 người tiến vào mê vụ thế giới. Địch Phong hướng mọi người ở đây giải thích, nếu như hơi có gì bất bình thường, ta sẽ lập tức rút khỏi, ta biết lãnh địa không thể lại có bất kỳ tổn thất nào. Được hiện tại địch phong nói ra phương pháp đúng là thích hợp nhất. Tô cường, địch quân, cùng trương tú suy tư về sau cũng đều rõ ràng, hiện tại phá cục chi pháp chỉ có con đường này. bên trong mê vụ thế giới, nếu như có thể sưu tập đến một chút kim loại, như vậy lãnh địa liền sẽ có rất nhiều vũ khí mới, đến lúc đó cùng gỗ lìn chiến đấu cũng sẽ tỷ số thắng cao một chút. như vậy, ngày mai bắt đầu ta sốt ruột nhân thủ thanh lý khu vực phía nam, đồng thời mở một con đường đến, ước chừng cần một ngày thời gian. Ừm. địch phong nhẹ gật đầu, nhìn xem một bên trương tú, do hỏi, chính vụ quan, chúng ta tòa thành còn có bao nhiêu tổ lương? lãnh chúa đại nhân. Bị điểm đến danh tự, Trương Tú lập tức nói, làm lãnh địa chính vụ quan, đối với lãnh địa tất cả sự vụ đều là rõ rõ ràng ràng. Trong nhà kho còn có 20 tấn các loại lương thực, ở trong đó bao hàm một chút nhịn chứa đựng rau quả, cùng một chút lúa mì cùng hoa quả làm, cùng thích khô. Có đúng không? Nghe lương thực dự trữ, Địch Phong suy tư một chút. Cầm ra 600 ký lương thực, dựa theo một người một ngày hai ký tính, chiêu mộ 200 người hiệp trợ bộ đội khai thác Nam Bộ con đường. Bởi vì mê vụ thế giới đến từ từng cái thế giới, bởi vậy lãnh địa chấp hành đo lường chính là cùng hiện đại không sai biệt lắm. Lần này tham dò, chúng ta nhất định phải là cấp tốc, thừa dịp Đông Bộ trong rừng cây gỗ Lĩnh Đại bộ lạc chưa kịp phản ứng thời điểm, cấp tốc theo bên trong mê vụ thế giới sưu tập một nhóm vật tư. Chiêu mộ nhân thủ, chúng ta phụ trách lương thực, dạng này cũng có thể tăng lên lãnh địa cư dân tính tích cực. Có thể. Trương Tú tính toán một chút, gật đầu biểu thị đồng ý. Như vậy cứ như vậy đi, ngày mai bắt đầu, vào lúc ban đêm ta liền xuất phát đi mê vụ thế giới, tranh thủ sớm ngày trở về. Đúng. Xác định kế hoạch, Trương Tú, Tô Cường, Địch Quân ba người rời đi toàn thành. Toàn bộ toàn thành, trừ bỏ trung tâm nham thạch phòng ốc bên ngoài, là 10 tòa nhà gỗ tạo thành khu kiến trúc Ở trong đó, có hai tòa nhà gỗ là nhà kho, hai tòa nhà gỗ là địch phòng cùng địch vũ nơi ở còn lại chính là làm việc nơi trốn, phòng bếp, người hầu phòng nghỉ gian tạm vật chờ một chút khu vực, mà lại bởi vì lãnh địa vật liệu thiếu thốn, duy nhất có một chút súc vật cũng bị nuôi dưỡng tại tòa thành biên giới ở trong đó bao quát 20 đầu dê, 5 con trâu, 10 đầu heo cùng hơn một trăm con gà vịt. Theo trình độ nhất định đến nói, toàn bộ tòa thành trong không khí còn tràn ngập một cỗ súc vật phân và nước tiểu hương vị. Nhưng là bây giờ lãnh địa chính là dạng này, vật tư thiếu thốn, lãnh địa súc vật cũng là lãnh địa nhu yếu phẩm đặc biệt là tại gỗ liền chiếm cứ bốn phía, không thể đánh săn về sau, những xúc vật này chính là lãnh địa quý giá thịt tài nguyên, địch phong đều không nợ ăn, chỉ có trọng đại hoạt động dưới tình huống mới có thể giết một chút xúc vật làm thịt, bình thường đều là làm sinh sôi cần thiết. Sáng sớm hôm sau, địch quân cùng tô cường giao tiếp một chút nhiệm vụ, mang triệu tập nhân thủ bắt đầu hướng về khu vực phía nam khai thác. 70 người chia ba đường, hướng về phương nam mê vụ biên giới đi đến. Mà ở trong thôn, trương tú triệu tập nhân thủ mang theo một chút công cụ, còn có cái kia duy nhất có mấy con trâu xe, bắt đầu đi theo săn bắn đội về sau khai thác ra một con đường. Toàn bộ lãnh địa kết cấu là trung tâm địa khu tòa thành cùng thôn, thôn bị vần quanh một vòng tường thành. Ở ngoài tường thành là vần quanh thôn xóm đồng ruộng, đại khái là một cái hình vòng khu vực đồng ruộng biên giới có săn bắn đội thành lập làm bằng gỗ thấp canh, phụ trách tuần tra cảnh giới nhiệm vụ. Tại đồng ruộng địa khu bên ngoài chính là đông tây nam bắc bốn khối địa khu. Những này địa khu đều là lãnh địa không có chiếm lĩnh địa khu, đều là hoang dã, hiện tại có mê muội thú cùng gỗ lỉn sinh tồn. Mà tại lãnh địa nam bộ, đồng ruộng biên cảnh đến mê vụ biên giới, có 700m khoảng cách, xem ra cái này cũng không xa, nhưng những này địa khu cỏ hoang có một người cao, người đi vào liền biến mất không thấy gì nữa. Gỗ linh cùng giả thú ẩn tàng ở trong đó rất khó bị phát giác, ai cũng không biết tại cái này một mảnh trong bụi cỏ ẩn giấu đi bao nhiêu quái vật cùng gia thú. Bởi vậy khai thác cái này một mảnh địa khu cần đại lượng nhân thủ khai thác, mà lại ẩn nút tại trong bụi cỏ quái vật tập kích nhân viên rất khó phòng bị. Lấy lãnh địa tình huống hiện tại có thể nói hoàn toàn không có ý dược, nếu quả thật gặp được trọng thương, rất dễ dàng liền sẽ tử vong. Dù sao lãnh địa căn tối, chỉ có một cái bác sĩ hai cái học đồ, hơn nữa còn là chỉ lưu truyền tới nay mấy tay kỹ thuật, các loại dược liệu cũng đều không có. Lãnh chúa đại nhân chiêu mộ công nhân khai thác nam bộ hoặc dã, mặc dù nguy hiểm nhưng nuôi cơm. Hiện tại đồng ruộng tạm thời không có bao nhiêu công tác, đại đa số người đều ở nhà nhàn rỗi. Dạng này ra ngoài công tác, lãnh chúa đại nhân nuôi cơm, đối với lãnh địa cư dân đến nói là cơ hội khó được, không những mình có thể ăn no, hơn nữa còn vì trong nhà bất một người mấy ngày khẩu phần lương thực. Tại Trương Tú phát ra thông báo rất ngắn trong thời gian, 200 người đội ngũ liền chiêu mộ đủ. 200 người đi theo phía trước săn bắn đội về sau, bắt đầu cắt cỏ sửa đường. Chương 07, lãnh địa Nam Bộ. Chương 07, lãnh địa Nam Bộ. Thanh Hà lĩnh Nam Bộ, đồng ruộng biên giới. Theo lãnh địa chiêu mộ nhân thủ phía trước có binh sĩ thanh lý trong bụi cỏ giá thu dưới tình huống nguyên bản hoang vu bụi cỏ đã bị thanh lý đi ra một mảng lớn đất trống mấy chiếc xe bỏ chính lôi kéo cắt bỏ cỏ xanh trở về trong thôn những này cỏ xanh bất luận là làm xúc vật thức ăn ra xúc còn là nhà tranh nóc nhà hay là dân nghèo dùng để trải giường chiếu biên dây cỏ đều có thể dùng đến đối với lãnh địa cư dân đến nói là một bút quý giá vật tư tại cái này vật tư thiếu thốn trong lãnh địa cỏ tranh cũng là trọng yếu tài nguyên trên đất trống có từ phía sau vận chuyển đến một nhóm lương thực đến từ tòa thành đầu bếp đã bắt đầu dựng lên bếp lò chuẩn bị đồ ăn Bốn phía còn có 10 tên binh sĩ đang đi tuần, mà thân là lãnh chúa địch phong cũng ở nơi đây tỏa chấn. Mặc dù không thể tham dự kịch liệt chiến đấu, nhưng bản thân thân là kỳ vật sứ, tại tăng thêm gió mạnh kiếm gãy có thể chém ra phong nhận, khiến cho địch phong bản thân liền là một cái chiến lược mạnh mẽ. Mà lại, địch phong còn có thể sử dụng lãnh địa kỳ vật, cỡ nhỏ đá không gian năng lực. Lúc này lãnh địa kỳ vật cũng bị vô tự chi thư giám định, số liệu ngay tại vô tự chi thư bên trên. Mà lại lãnh địa kỳ vật thân là bạch ngân cấp kỳ vật, bản thân liền có thể để thân là lãnh chúa địch phong sử dụng thần kỳ năng lực, cỡ nhỏ đá không gian, cấp bậc bạch ngân cấp, trùng loại. Vật phẩm. Hiệu quả 1, không gian tùy thân, tự mang một cái bên cạnh mọc một gạo hình lập phương không gian tùy thân. Hiệu quả 2, không gian chi nhận, tiêu hao năng lượng triệu hồi ra một đạo không gian chi nhận. Hiệu quả 3, có thể mở ra một mảnh bán kính một cây số không gian, nhưng mở không gian về sau, kỳ vật không thể tùy ý di động, nếu không không gian vỡ vụt, cần lần nữa kích hoạt. Cái thứ nhất không gian tùy thân, đối với bây giờ địch phong đến nói, tác dụng cũng không quá lớn, nhưng đối với tiếp xuống mê vụ tham dò liền tác dụng to lớn. Cái này khiến địch phong có thể theo mê vụ thế giới cánh đồng bên trong mang theo càng nhiều vật tư trở về. Mà cái thứ hai hiệu quả Để chính mình trừ bỏ phong kiếm phong nhận bên ngoài, còn có không gian chi nhận chẳng kích. Mà lại, cái thứ nhất hiệu quả, Địch Phong thông qua vô tự chi thư tăng phúc hiệu quả thí nghiệm một chút, phát hiện không gian tùy thân dùng một lần mở rộng gấp 10. Cái này gấp 10 không phải thể tích mở rộng gấp 10, mà là hình lập phương bên cạnh dài mở rộng gấp 10. Nói cách khác, Địch Phong có thời gian một tiếng, để không gian tùy thân thể tích mở rộng 1000 mét khối, không gian lớn như vậy, có thể trang bao nhiêu vật tư, cho dù là đơn giản nhất vật liệu gỗ hoặc là vật liệu đá cũng là một số lớn thu hàng. Có năng lực này, cái này liền để Địch Phong đối với tiếp xuống mê vụ thăm dò có lòng tin có thể mang theo càng nhiều vật tư trở về lãnh địa. Tới gần giữa trưa, phía trước nhất khai thác một chi săn bắn đội lần nữa phát hiện một cái cỡ nhỏ gỗ lìn bộ lạc, toàn bộ gỗ lìn bộ lạc chỉ có 20 cái gỗ lìn. Những gỗ lìn này chỉ ghi một cái da thú lều bài, bất quá đại bộ phận gỗ lìn không có ở trong lều bài, đáng gỗ lìn săn giết một đầu lợn rừng, mười mấy con gỗ lìn chính ngồi vây chung một chỗ chia ăn một đầu đi săn đến lợn rừng. Đội trưởng, phía trước phát hiện gỗ lìn bộ lạc, số lượng tại 20 người. Vậy còn chờ gì? Săn bắn đội tiểu đội trưởng lập tức nói. Thông chi chúng ta hai bên trái phải tiểu đội, chúng ta cùng một vây quanh nơi này giết này một đám quái vật đúng một tên binh lính cấp tốc thông báo phụ cận tiểu đội những người còn lại ẩn nút ở trong bụi cỏ có một người cao bụi cỏ ẩn nút lại thêm cái kia một đầu lợn rừng thi thể mùi máu tươi để những binh lính này cũng không có bị phát hiện dù sao toàn bộ lãnh địa hoang dã cũng không lớn rất nhanh hai chi tiểu đội liền đến nơi này ba cái tiểu đội giải thương lượng về sau một cái chính diện một cái quấn về sau một cái từ một bên vây quanh đi qua cung tiễn thủ chuẩn bị bởi vì mũi tên hiếm lãnh địa cũng không có người sẽ tạo cường độ cao cung tiến bởi vậy ba cái tiểu đội chỉ có ba cái cung tiến thủ chỉ có đối với cung tiễn có thiên phú binh sĩ mới có thể bị tuyển chọn, bởi vậy mỗi một cái săn bắn đội cung tiễn thủ đều là bách phát bách trúng thần sát thủ. Siu siu siêu. trong nháy mắt ba tên cung tiễn thủ buông tay ra bên trong kéo căng dây cung, ba mũi tên nháy mắt bay ra bụi cỏ, cắm vào gỗ lìn ngực. Giết. Theo sát lấy, bốn phương tám hướng, ba con tiểu đội binh sĩ xông lên phía trước, phía trước, đao thuận binh đẻ vào phía trước nhất, hậu phương, từng cái trường mâu thủ ra tốc bắn vọt. Tại đám gỗ lìn ngay tại ăn trong tay đấm máu thì tươi, còn không có kịp phản ứng thời cơ, từng cái sắc bén đầu mâu cắm vào gỗ lực. Gỗ lìn, không biết đến từ nơi nào sinh sôi năng lực cường hãn, căn cứ thanh hà lĩnh những năm này nghiên cứu, gỗ lìn đồ ăn có thể nói chỉ cần là có thể ăn hết là được rồi. Bình thường lương thực, loại thịt, thịt tối, sợi cỏ, vỏ cây chờ một chút đều có thể làm làm thức ăn, mà lại gỗ lìn một gia đình nửa năm có thể sinh sôi một đời. Một lần sản xuất có thể tại 3 đến 5 cái, vừa ra đời gỗ lìn mặc dù nhỏ yếu, nhưng chỉ cần một tuần thời gian, liền có thể miễn cưỡng đi. Một tháng liền có thể tự do hoạt động, một năm về sau, liền có thể làm trưởng thành. Sau đó dạng này một mực sinh sôi xuống tới, cho dù là thanh hà lĩnh không ngừng tiêu diệt đại lượng gỗ lìn, gỗ lìn số lượng còn là nhiều đến không hết. Tại đông bộ rừng cây địa khu, có thể nói là gỗ lìn thiên hạ, Thanh Hà lĩnh bộ đội đi vào căn bản là lật không nổi bọn nước. Ba tiểu đội, tổng cộng 30 người tập kích, thừa dịp gỗ lìn không sẵn sàng, cấp tốc tập kích, giải quyết 15 cái gỗ lìn. Còn lại 5 cái gỗ lìn bị đao thuẫn binh kéo lấy, tại bốn phía binh sĩ rút tay ra ngoài, lấy nhiều đánh ít, tiêu diệt còn sót lại 5 cái gỗ lìn. Một chi 20 người gỗ lìn bộ lạc nhỏ cứ như vậy bị tiêu diệt, về sau những gỗ lìn này thi thể sẽ bị đốt cháy, vùi sâu vào đồng ruộng, năm thứ hai cây nông nghiệp sẽ càng thêm tươi tốt. Giải quyết cái này một chi gỗ lình bộ lạc Gỗ lìn săn giết cái này một đầu lợn rừng thi thể một bộ phận hoàn chỉnh bị cắt bỏ làm đồ ăn bị gỗ lìn cầm ăn bộ phận thì là trực tiếp đốt cháy gỗ lìn trong tay búa đá mâu đá còn có không biết tên xương đùi các loại vật tư bị thu thập thanh hà lĩnh các loại vật tư khan hiếm những vật này cũng đều có tác dụng búa đá mâu đá có thể làm dân binh vũ khí xương cốt có thể làm phân bón cũng có thể chế tác cốt trong loại hình cốt khí tất cả vật tư được đưa đến hậu phương ba cái tiểu đội tách đi ra tiếp tục thanh lý hoang nguyên một bên khác một tiếng súng âm thanh một đầu 1 mét năm cao to lớn lợn rừng bị viên đạn bắn thùng đầu sau đó bốn phía một chi tiểu đội cấp tốc xuất hiện, đem đầu này lợn rừng mang đi. tại cách đó không xa, săn bắn đội đội trưởng địch quân thu hồi chính mình xuống kiếp, trên mặt mang nụ cười nói, cái này một đầu lợn rừng thật là lớn, ban đêm liền làm chúng ta cơm tối. đi theo địch quân binh sĩ đồng dạng trên mặt mang nụ cười. tại trong quân đội, mặc dù đồ ăn không thiếu, nhưng dạng này thì cũng là hạn lượng cung cấp. như thế một đầu to lớn lợn rừng, đủ để cho tất cả mọi người có một bữa cơm no đủ. theo lãnh địa cấp tốc để tới, tại tiêu diệt hơn 100 đầu gộn về sau, cùng hai đầu cường đại thú về sau, một đầu rộng 30 mét con đường bị mở ra. Con đường này theo Nam Bộ Đồng ruộng biên giới thẳng đến biên cảnh Mê vụ biên cảnh. Ven đường lưu lại 3 cái tiểu đội đóng giữ, biên cảnh địa khu lưu lại 20 người, lần này 70 người tiểu đội còn lại 30 người tập hợp tại biên cảnh. Mê vụ biên cảnh, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón Mê vụ hoàn cảnh, lãnh địa bốn phía chính là dạng này, lắp kín Mê vụ vách tường ngăn trở. Quyển sách đã lại đi ký kết quy trình, muốn đầu tư độc giả bằng hưu nắm chặt thời gian. Chương 08: Trong sương ngủ cánh đồng. Chương 08: Trong sương ngủ cánh đồng. Hiện tại trời còn chưa có tối, ta dẫn đội cấp tốc tiến vào, làm tốt chuẩn bị cuối cùng, đứng tại Mê vụ biên giới. Địch Phong đối với bên người Địch Quân nói: Ta rời đi về sau, nơi này cần phải có người đóng giữ. Hai ngày này Địch Quân đội trưởng ngươi liền vụ trách đầu này con đường, không thể để cho Gỗ Lĩnh chiếm cứ. Ngươi cứ yên tâm đi. Địch Quân nhẹ gật đầu. Có ta ở đây nơi này, những Gỗ Lĩnh kia ta sẽ không bỏ qua một cái. Bất quá bây giờ lãnh địa liền dựa vào chính ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút. Thân là Địch Phong bà con xa đường thúc, cũng coi là Địch Phong thân nhân. Địch Quân đối với Địch Phong cũng phi thường quan tâm. Cái này ta rõ ràng. Địch Phong cười nói: Ta sẽ cẩn thận, nếu có cái gì không đúng, ta sẽ lập tức trở về, sau đó giải trừ không gian cố định. Cùng địch quân cáo biệt về sau, Địch Phong mang 30 tên lính mang lương khô tiến vào trong sân ngủ. Trước khi bước vào mê vụ, Địch Phong đã điều động lãnh địa kỳ vật năng lượng, khóa chặt phía trước một phiến khu vực. Mà căn cứ lãnh địa kỳ vật cho chính mình phản hồi, cái này cố định chỉ có thể tiếp tục 3 ngày thời gian, 3 ngày vừa đến, nếu như Địch Phong không có trở về, như vậy Địch Phong liền sẽ mê thất ở trong mê vụ thế giới. Bước vào mê vụ, trước mắt vốn là đưa tay không thấy được năm ngón mê vụ tiêu tán một chút, có thể nhìn thấy phụ cận 10 mét phạm vi khu vực. Tại Địch Phong phía trước, năm danh đao tuấn binh giơ tấm thuẫn chậm chạp tiến lên, Địch Phong hai bên, một bên là năm danh đao thuẫn binh, đội ngũ hổ phương thì là 10 tên trưởng mâu thủ cùng năm danh cung tiến thủ. Một đoàn người cứ như vậy ở trong sương mù chậm chạp tiến lên, bởi vì địch phong xác định lãnh địa phương hướng bởi vậy một chi dọc theo lãnh địa phương hướng ngược nhau tiến lên. Dạng này đi thẳng có nửa giờ, phía trước đống nhiên mê vụ tiêu tán, ven đường vốn là hoang vu thổ địa đống nhiên xuất hiện một ít cỏ dại. Tình huống trên mặt đất bị địch phong phát giác, trong lòng âm thầm nghĩ đến, lập tức liền muốn đến mê vụ thế giới bên trong cánh đồng, hy vọng lần này có thể thu hoạch được không sai vật tư. Sau một lúc lâu, địch phong một đoàn người trước mắt mê vụ bắt đầu tán đi, tại một đoàn người dưới chân cũng không còn là loạn thạch thổ địa, mà là phủ lên nhựa đường đường cái bằng phẳng con đường. Không chỉ có như thế, tại nhựa đường đường cái hai bên, còn xuất hiện một chút không người cố xe. Địch Phong tới gần vào trong vừa nhìn đi, phát hiện trong xe này thậm chí còn có chìa khóa xe ở trong đó. Xem ra lần này, có lẽ là đi tới một cái xã hội hiện đại cánh đồng a. Địch Phong trong lòng suy đoán. Xuyên qua mê vụ, Địch Phong một đoàn người cảnh sát trước mắt dần dần phóng đạn, phía trước, không còn là mê vụ, mà là một mảnh khắp nơi là tràn đầy kiến trúc cao lớn thế giới. Nhìn xem cảnh sát trước mắt, Địch Phong một trận kinh ngạc. Ta suy đoán chính là chính xác, dạng này cánh đồng tuyệt đối sẽ có đại lượng vật tư. Địch Phong biết, mê vụ thế giới nội bộ hỗn loạn khu khối, cái gì hoàn cảnh đều có thể gặp được đến. Nhưng làm nhìn thấy hiện tại trước mắt phong cảnh, Địch Phong cũng vẫn là kinh ngạc một lát. Tại Địch Phong bọn người trước mắt, nương theo lấy trên mặt đất bao phủ mắt cả chân cỏ hoang bụi kéo dài, là một đầu nhựa đường đường cái. Mà thế giới hai bên trái phải, nơi xa ước chừng là mấy cây số bên ngoài, có thể nhìn thấy mê vụ như là tưởng thành đem những này cánh đồng bao vây lại đường cái phía trước không xa, là từng tòa có 10 tầng 20 tầng nhà cao tầng, nhưng có lẽ là thời gian trôi qua, những này nhà cao tầng vẫn còn có chút xinh đẹp cao lớn kiến trúc xem ra không giống như là tại mê vụ thế giới thời gian quá dài không người quản lý đối với cái này một mảnh khu kiến trúc tựa hồ đi tới nơi này thời gian cũng không xa xưa ven đường một chút trên đường phố cửa hàng đại môn mở ra địch phong cẩn thận một chút đi qua nhìn trên bản cũng không dày bụi đất chứng minh cái này một tòa thành thị lâm vào yên lặng thời gian cũng không dài tại hai bên đường phố đỗ từng chiếc cỗ xe trừ bỏ trong đó một chút cỗ xe va chạm nhau ngăn ở trên đường nhưng tổng thể toàn bộ khu thành thị vực còn là có nhất định trật tự vậy mà là vứt bỏ hiện đại đô thị cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh nơi này địch phong âm thầm nghĩ đến mà lại hoàn cảnh như vậy tựa hồ là người sinh hoạt ở nơi này loại đột nhiên biến mất, bằng không chứng minh không được vì cái gì kiến trúc bên trong đồ vật đều bày ra chỉnh thể, nhưng trên đường phố cỗ xe lại mất khống chế va chạm. ở bên người của địch phong, đi theo địch phong đi tới các binh sĩ cũng phần lớn là lần thứ nhất nhìn thấy hoàn cảnh như vậy. nhìn xem cảnh sát trước mắt, những binh lính này lần thứ nhất biết, nguyên lai trên thế giới còn có cao lớn như vậy nhà lầu, còn có dạng này kỳ lạ thành thị. tại trong gian phòng đó, lại có chưa từng có nhìn thấy qua mềm mại cái ghế, còn có các loại như là kỳ chân dị bảo tấm gương, những cái kia có pha lê không biết là cái gì hộp lớn. mà lại trên đường phố xe. Tại các binh sĩ xem ra, đây chính là từng cái to lớn khối kim loại, nếu như có thể vận chuyển đến trong lãnh địa, sẽ có thể chế tạo ra bao nhiêu vũ khí trang bị đến. Lãnh chúa đại nhân, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Đi theo địch phong một bên một sĩ binh nhìn xem bốn phía các loại hiện đại vật tư, vẹn vẹn là mắt trần có thể thấy, chính là các loại sa hoa độ dùng trong nhà, trong suốt cửa sổ thủy tinh, còn có mang hoa lệ hoa văn màn cửa. Mà lại từng chiếc ô tô tại các binh sĩ xem ra, cũng là sắt thép chế tạo, là chế tạo vũ khí tài liệu tốt như thế rồi rào vật tư xuất hiện ở trước mặt mọi người, một đám binh sĩ đều nuốt từng ngụ nước, thấp giọng ghé vào địch phong bên người hỏi đến. hiện tại chúng ta vừa tới nơi này, mặc dù những vật này đối với chúng ta lãnh địa đều là khan hiếm, nhưng chúng ta hiện tại nhân thủ ít như vậy, coi như toàn bộ vật chuyển, cũng mang không đi bao nhiêu thứ. đối với các binh sĩ hỏi thăm, địch phong cũng không phải là không nhìn thấy các binh sĩ trong mắt lóe sáng ánh mắt. suy tư một chút, địch phong đối với bên người đám binh sĩ nói, chúng ta trước dò xét một chút hoàn cảnh, mục tiêu thứ nhất là tìm đồ ăn, về sau mới là cái khác vật tư. trước đi địa phương khác nhìn xem, thẳng đến nơi này là nơi nào, có hay không quái vật. Tại xác định an toàn dưới tình huống, tìm một cái nơi thích hợp nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai lại nói vận chuyển vật liệu sự tình. Dù sao lập tức chính là ban đêm, mê vụ thế giới đều ban đêm càng nguy hiểm. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Đối với địch phong lời nói, tất cả binh sĩ cũng không có ý kiến, thu hồi trong lòng tham lam. Tất cả binh sĩ khôi phục cảnh giác tâm tình, nắm chặt vũ khí trong tay, hướng về bốn phía cảnh giác nhìn lại. Rời đi một cái sát đường cửa hàng, địch phong một đoàn người đi tại nhà cao tầng ở giữa. Vừa đi, tại ban đêm còn không có dáng lâm lúc, địch phong bốn phía nhìn xem, nhìn xem cái này một mảnh hiện đại thành thị cánh đồng nơi nào có đại lượng vật tư. Tại cái kia nhà cao tầng ở giữa treo các loại bảng hiệu, tại những này trên biển hiệu viết đều là tiếng Trung. Mà địch phong thanh hà lĩnh trong lãnh địa sử dụng cũng đều là tiếng Trung. Mặc dù bởi vì người bình thường mỗi một ngày vì cuộc sống liền đủ rồi, lại thêm không có thư tịch cùng lao sư, toàn bộ lãnh địa cũng không có bao nhiêu người học tập văn tự, nhưng các binh sĩ còn có thể nắm giữ lấy một chút, đặc biệt là những tiểu đội trưởng kia nhóm, tối thiểu nhất cũng nhận biết một chút văn tự đối với những này bảng hiệu, các tiểu đội trưởng cũng đều đánh giá. Lý gia mì thịt bò, vương nhớ dê rắt rưởi, tiệm giặt quần áo, rượu thuốc la siêu thị, hiệu thuốc, xích khách sạn, ngân hàng trên giường vật dụng cửa hàng chương không chín phát hiện một tòa thương thành chương không chín phát hiện một tòa thương thành nhìn xem cái kia nhà cao tầng ở giữa cửa hàng từng cái trên biển hiệu cửa hàng đối với địch phong đến nói đây đều là dụ hoặc. trong những cửa hàng này bất luận là cái gì vật tư đều là thanh hà linh khăn hiếm đặc biệt là cái kia hiệu thuốc địch phong thấy rõ ràng hiệu thuốc bên trong còn bảy đầy các loại dược phẩm không có mất một cái có thể nói ý dược siêu thị hiệu thuốc cái kia thành hàng các loại dược phẩm đối với địch phong lãnh địa đến nói chính là vô cùng trọng yếu tài nguyên bất quá lúc này tạm thời là tìm một chỗ nghỉ ngơi Vật tư để ở chỗ này một đêm cũng sẽ không mất đi, địch Phong Âm thầm nhớ kỹ nơi này, đợi đến trở về trước đó, tại vận chuyển một chút vật tư. Mà lại trừ bỏ dược phẩm bên ngoài, còn có đến từ xã hội hiện đại các loại thư tịch, những sách vở này đều là tiếng Trung, lấy về học tập liền có thể nhìn. Mà một cái xã hội hiện đại thư tịch, đối với đã cùng xã hội nguyên thủy không có khác biệt quá lớn Thanh Hà Linh đến nói, tuyệt đối là quý giá vật chuyển thừa. Trừ cái đó ra, còn có các loại đồ dùng trong nhà, nồi bát đồ buồn, các loại trong phòng bếp gia vị, đều là lãnh địa hiện tại không thể chế tạo đương nhiên, nếu như có thể tìm tới các loại cây nông nghiệp cùng thực vật hạt giống, Đối với lãnh địa đồng dạng là ý nghĩa trong đại. Vẹn vẹn là rừng sắt ở ven đường cố xe, phần lớn là kim loại, chỉ cần sách về đi một cốc. Đối với lãnh địa đến nói, liền ra tăng bao nhiêu kim loại, có thể chế tạo bao nhiêu vũ khí, chớ đừng nói chi là tòa này thành thị bị bỏ đi bên trong còn có cái khác hiện đại hóa vật tư. Có thể nói, tại cái này hiện đại thành phố bên trong khắp nơi là bảo vật, đích phong một đoàn người hoàn toàn chính là tiến vào bảo sơn mà không biết nên cầm thứ gì. 30 người, cho dù là các binh sĩ bởi vì lâu dài rèn luyện lực lượng so với người bình thường lớn mạnh một chút, nhưng toàn thua hà cũng chỉ là mấy ngàn cân vật tư. Đối với toàn bộ thành thị cánh đồng đến nói, thực tế là có ít. Cần phải ở chỗ này tìm một cố xe tải, dạng này tài năng nhiều vận một chút vật tư. Địch Phong thầm nghĩ, nhưng lúc này cũng không phải là chủ quan thời điểm, mà lại ta không gian tùy thân, cũng nhất định phải nhồi vào. Một cái 1000m khối không gian, đi tới dạng này một cái hiện đại thành thị cánh đồng, Địch Phong làm sao lại bỏ lỡ nhiều như vậy vật tư? Không chỉ là chính mình không gian tùy thân, tất khả năng mang nhiều đi các loại vật tư. Tất cả mọi người cẩn thận. Địch Phong khôi phục thần thái, đối với bên người một đám binh sĩ mở miệng nói, dạng này trong thành thị không biết có quái vật gì. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, chúng ta chậm rãi thăm dò. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Làm ra hình thái chiến đấu, địch phong cũng là cầm ra bản thân gió mạnh kiếm gãy, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Đi tại nhựa đường trên đường cái, một chút xíu tiến về phía trước. Dọc theo nhựa đường đường cái đi vài trăm mét, đi tới một cái ngã tư đường. Ánh mắt vượt qua một tòa cao ốc về sau, tại một đầu khác trên đường phố, địch phong nhìn thấy một cỗ dừng sắt ở ven đường xe tải. Chiếc này xe tải là một cố cho đại siêu thị vận chuyển vật liệu cỗ xe, chính dừng sắt ở cửa siêu thị. Cách rất xa liền có thể nghe được trên xe hoa quả hư thối bốc mùi hương vị. Nhưng lúc này địch phong chú ý điểm không ở mùi hôi thối bên trên, mà là hoa quả hư thối, đại biểu cho những ngày hoa quả cất đặt thời gian cũng không dài, cũng liền nói rõ, thành phố này trong khu vực, nhân loại đột nhiên biến mất thời gian cũng không xa, cứ như vậy, tối thiểu nhất trong siêu thị đại đa số vật tư toàn bộ có thể bảo tồn lại, mà lại cái này vị trí của siêu thị là một tòa năm tầng đại thương thành, một tòa chính diện nhìn qua bảo tồn hoàn hảo thương thành, bên trong các loại vật tư có thể nói tuyệt đối sung túc, dựa vào địch phong một đoàn người căn bản vẫn không hết, ta cái này liền phát đạt, đều không cần suy nghĩ nhiều, một tòa khổng lồ hàng hóa đầy đủ siêu thị, còn có một tòa khổng lồ thương thành, sẽ có bao nhiêu vật tư? cho dù là Địch Phong cũng khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, Địch Phong đối với nhiều vật tư như vậy, nghĩ đến mang về nhiều vật tư như vậy, lãnh địa tuyệt đối là có thể vượt qua một đoạn thời gian giàu có sinh hoạt. Đồng thời, chính mình cũng có lẽ không cần đang ăn loại kia không có muối cùng gia vị đồ ăn, các loại hiện đại sinh hoạt vật dụng cũng có thể để cuộc sống của mình trôi qua tốt một chút. Bởi vì lãnh địa vật tư khuyết thiếu, chính mình những ngày này ăn đều là nước đồ nấu ăn vật cùng thịt nướng, muối loại hình đồ vật đều không có. Trong lòng một trận kích động qua đi, Địch Phong cấp tốc bình phục tâm tỉnh, đối với còn không biết chính mình tiếp xuống sẽ thấy cái gì binh sĩ nói. Tất cả mọi người, chúng ta đi trong một dây nhà kia. Đúng. Một đoàn người bước nhanh đi tới cái này thương thành cổng. Tại các binh sĩ còn đang vì khổng lồ như thế kiến trúc cảm thấy sợ hai tháng thuộc là, Địch Phong một bộ đi tới cái này cửa siêu thị trên xe tải. Chiếc này xe tải là loại kia đường dài vận chuyển rau quả hoa quả xe tải, vẹn vẹn là đầu xe liền có cao hơn 3 mét, đi phòng điều khiển đều cần leo đi lên. Hai ba bước leo lên xe tải, Địch Phong nhìn thấy trên xe tải còn có một cái treo lông nhung đồ chơi mặt dây chuyển chìa khóa xe cắm ở trong lỗ khóa. Nhìn xem cắm ở trong lỗ khóa chìa khóa, Địch Phong âm thầm vui mừng, cảm thán nói. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó, có cái xe này chìa khóa, chiếc xe này có thể vận chuyển bao nhiêu vật tư. Nhìn xem cái xe này chìa khóa, Địch Phong tại chỗ ngồi tại phòng điều khiển bên trong khởi động cố xe, nhìn xem xe tải sáng lên trên đồng hồ đo, bình xăng bên trong còn có hơn phân nửa dầu, Địch Phong biết, chính mình lần này là có kiếm được. Mặc dù Địch Phong trước khi xuyên qua không có mở qua dạng này xe hàng lớn, nhưng cũng là có bằng lái, mà lại hiện tại cái thành phố phế tích này bên trong, cũng không có cảnh sát giao thông, chính mình có thể tùy ý mở. Chiếc xe này có thể gánh chịu 17 tấn hàng hóa mà lại nơi này khoảng cách lãnh địa về sau như thế một điểm khoảng cách ngày mai bắt đầu vận chuyển nếu như nơi này không có nguy hiểm lời nói qua lại hai chuyến không là vấn đề từ trên xe bước xuống địch phong chiếc xe này một bên khắc vào trên xe tiêu chuẩn trở lượng trong lòng tính toán một chút số liệu ở trong sương ngủ địch phong một đoàn người đi mấy canh giờ nhưng bởi vì đi chậm chỉ đi làm nhiều năm cây số tà hữu mà cái này thương thành khoảng cách mê vụ biên giới cũng chỉ là vài trăm mét một xe vật tư đổ đầy qua lại hai chuyến ba chuyến hoàn toàn không là vấn đề một chiếc xe tiêu chuẩn là 17 tấn nhưng quá tải một chút cũng không có vấn đề dạng này qua lại hai chuyến lời nói Cơ thể 40 tấn vật tư không là vấn đề, đây đối với lãnh địa đến nói, đều là một cái cự đại tăng lên. Mà lại, còn có ta không gian tùy thân, một giờ lời nói, lấy cố xe tốc độ cũng đầy đủ trở về lãnh địa. Cứ như vậy, lãnh địa gia tăng một cái trên trăm tấn vật tư là phi thường nhẹ nhõm. Trong lòng tính toán hoàn tất, địch phong trong lòng càng tính càng cao hứng, mang các binh sĩ đi vào cái này trong thương thành, tại trong thương thành, có thể nhìn thấy ven đường từng gian cửa hàng, những cửa hàng này, phần lớn là bán quần áo vớ giày địa phương đại bộ phận đi đến thương thành nội bộ. Địch Phong mới nhìn đến, một cái khổng lồ Thương Thành mặt sau một nửa đã không có, bất quá bởi vì thiếu khuyết một nửa, rộng mở không gian làm cho cả Thương Thành không đến mức cú ám vô cùng. Tiếp tục đi đến phía trước đi tới chỗ lỗ hồng ánh mắt hướng hai bên nhìn lại, có thể nhìn thấy, Thương Thành bên này, phản phất là có người tại Thương Thành họa một đường bị chỉnh tề cắt. Dọc theo đầu này tuyến, hai bên nhà cao tầng toàn bộ bị chỉnh tề cắt. Địch Phong biết, tình huống như vậy cũng là bởi vì mê vụ thế giới hỗn loạn không gian dẫn đến, Thương Thành một nửa khác, hoặc là nói là Thành Thị một nửa khác, bị mê vụ dịch chuyển không gian đến không biết nơi nào. Trương mười, Thương Thành bên trong. Trương mười. Thương Thành bên trong đứng tại Thương Thành chỗ lỗ hổng, ánh mắt hướng về hai bên tiếp tục xem đi. Địch Phong mới rõ ràng, nguyên lai like thành phố này địa khu chỉ có một cây số vuông diện tích, bốn phía đều bị mê vụ không gian hỗn loạn không gian cắt đi, không biết tại cái khác địa phương gì. Tại cái thành phố phế tích này địa phương khác, là một mảnh rừng rậm tươi tốt, liếc mắt nhìn không thấy bờ cảnh. Nhưng ở phía xa có thể nhìn thấy cao lớn mê vụ biên giới, có thể xác định cái này cánh đồng cũng chỉ là 7-8 cây số phương viên. Một bước vào Thương Thành, ven đường chính là treo đầy các loại quần áo cửa hàng, các loại giày quần áo tứ như vậy tràn ngập từng gian gian phòng đi theo địch phong mà đến đám binh sĩ chưa từng có nhìn thấy qua nhiều như vậy quần áo rực rỡ muôn màu hoa lệ quần áo dày mũ bừng tỉnh tốn các binh sĩ con mắt vừa đi các binh sĩ ánh mắt không ngừng tại hai bên đánh giá liền xem như mặc một bộ ném một kiện cũng đầy đủ toàn bộ lãnh địa tất cả mọi người quần áo đi hơn nữa còn đều xinh đẹp như vậy các binh sĩ rung động trong lòng nói nghĩ đến lãnh chúa đại nhân đi theo ở bên người địch phong một sĩ binh tiểu đội trưởng khó có thể tin nói đây đều là quần áo nha ta thật không phải là hoa mắt sao dĩ nhiên không phải nhìn qua bên người các binh sĩ rung động ánh mắt địch phong cười giới thiệu. Có nhiều như vậy quần áo, người nhà của chúng ta đều có thể xuyên áo phục. Bất quá bây giờ không phải cầm những y phục này sự tình, trước cùng ta đi qua, chúng ta qua bên kia trước tìm ăn. Nhìn xem địch phong thần sắc bình tĩnh, bốn phía ở vào trong rung động binh sĩ cấp tốc khôi phục lại, đối với nhà mình lãnh chúa đại nhân dưới tình huống như vậy cũng có thể bảo chứng bình tĩnh cảm thấy kính nghệ. Không hổ là lãnh chúa đại nhân, nhìn thấy nhiều như vậy quần áo còn có thể bình tĩnh như vậy. Đồng thời đối với chính mình vừa rồi cảm giác chấn động đến tự ti cùng hổ thẹn. Đúng, tiếp xuống, ở trong cửa hàng đại khái dạo qua một vòng. Địch Phong âm thầm thống kê một chút số liệu, toàn bộ cửa hàng đại khái là thiếu một phần 3 khu vực, Nhưng khu vực khác bảo tồn hoàn hảo, ở trong đó có hơn 30 nhà các loại nhãn hiệu quần áo cửa hàng, còn có các loại đồ trang sức, dương bao, đồ chơi cửa hàng đương nhiên còn có thật nhiều đồ uống, phòng ăn, nhưng bởi vì không có người tại, trong nhà ăn chứa đựng đồ ăn phần lớn hư thối không cách nào dùng ăn, nhưng các loại bộ đồ ăn lại là không thiếu một cái. Mặc dù đồ ăn không cách nào dùng ăn, các loại nồi bát bầu đủn không hề thiếu, còn có bàn ghế, những này hiện đại hóa sản phẩm đối với địch Phong lãnh địa đến nói, cũng là ly kỳ đồ vật một nhóm binh sĩ dưới sự dẫn dắt của địch phong, phản phất là tiến vào thiên đường đi dạo một vòng, cũng không có phát hiện quái vật gì, chỉ có một ít tiểu động vật ở trong cửa hàng hiện hiện. cuối cùng, đi dạo một vòng, cũng là điều tra một vòng, chỉ để không có phát hiện quái vật gì về sau. địch phong mang các binh sĩ cuối cùng đi đến trong siêu thị, toàn bộ siêu thị phóng tầm mắt nhìn tới, đại lượng vật tư còn là chỉnh tề chống chất tại trên cái hàng, chỉnh chỉnh tề tề, trong nháy mắt, các loại dồi dào vật tư để tất cả binh sĩ không dám tin rủi rủi con mắt. bất quá tại bên trong siêu thị thực phẩm chính khu, hoa quả rau quả khu đồ ăn đã hư thối biến chất, toàn bộ trong siêu thị còn tràn ngập một cỗ mùi hôi thối nhưng trên kệ hàng đóng gói thực phẩm không có vấn đề gì mà lại lý kỳ khi tìm thấy lương thực khu nhìn một chút, đóng gói gạo, bột mì chờ một chút món chính cũng đều có thể dùng ăn, mà lại cái kia từng túi muối ăn, sang, đường trắng ở trong mắt địch phong đều là vô cùng chân quý tài nguyên. bất quá tất cả đám binh sĩ cơ hồ là chưa từng có nhìn thấy qua những vật này, không biết những này là cái gì. cái kia một cỗ xe hàng lớn có thể mở, nếu như nắm chặt thời gian, có thể qua lại hai lần, không, ba lần, có thể mang theo vật tư đủ để cho lãnh địa vượt qua một đoạn thời gian giàu có sinh sống. Nhìn xem như cùng nhân loại đột nhiên biến mất chống trải siêu thị, Địch Phong cấp tốc nghĩ đến, đồng thời ngay lập tức Địch Phong tìm tới siêu thị nhà kho, ở nơi đó Địch Phong nhìn thấy chồng chất các loại hàng hóa, trong đó làm chân quý lương thực, nơi này xếp thành một toàn núi nhỏ, có lẽ là bởi vì cái này siêu thị vừa mới nhập hàng, trong nhà kho lương thực dị thường dồi dào. Ha ha ha ha ha! Nhìn thấy có ít nhất trên trăm tấn lương thực, còn có các loại bày ra chỉnh chỉnh tề tề các loại vật tư, Địch Phong đột nhiên cảm giác được một trận hạnh phúc phiền não. Sau khi cười to, Địch Phong mở miệng nói, hiện tại đã trời tối, ngày mai tại bắt đầu vận chuyển, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một đoàn người xuyên qua siêu thị lối đi nhỏ ở trên đường, địch phong cầm một chút trên kệ hàng đóng gói thực phẩm để các binh sĩ không muốn nhóm lửa trực tiếp ăn đồ chín đồng thời vì một đoàn người an toàn, địch phong tìm tới một gian hoàn hảo cỡ nhỏ phòng họp cầm đồ ăn địch phong tự mình cho tất cả binh sĩ phân phát xuống dưới. lãnh chúa đại nhân, những vật này phải làm sao ăn? một sĩ binh lật tới lật lui nhìn trong tay thực phẩm còn cắn một chút phát hiện chính mình không cắn nổi địch phong nhìn xem một cái cầm chính mình tìm đến đùi gà đối với vây quanh đám binh sĩ nói đây đều là biệt kín đồ ăn có thể thả thời gian rất lâu đều như ta cùng ta học làm sao ăn những vật này vừa cười. Địch Phong vì mọi người nêu ví dụ như thế nào ăn những vật này, bởi vì tại dị thế giới, không biết tiếp xuống sẽ phát sinh tình huống gì, Địch Phong bởi vậy ban đêm không nhóm lửa, một đoàn người cầm đều là Địch Phong tìm tới bánh mì, đùi gà, làm sưởng hun khói chờ Phong bế đóng gói thực phẩm chín. Dạng này theo cái này lỗ hổng, sẽ ra đóng gói, sau đó bên trong đồ vật liền có thể trực tiếp ăn, tất cả mọi người luôn thế ăn cơm, chú ý cảnh giới, chúng ta bốn phía tất cả mọi người nhìn thấy, đồ ăn còn nhiều, tuyệt đối bao no, đều ăn no, ngày mai tốt làm việc. Dạy bảo đám người như thế nào mở ra đóng gói, cổ vũ tất cả mọi người sĩ khí về sau, Địch Phong thấp giọng nói vâng, lãnh chúa đại nhân, một đội binh sĩ ngồi tại cái này cỡ nhỏ trong phòng họp, học địch phong động tác, xé ra túi hàng, cắn xuống bên trong đồ ăn, bắt đầu nhai nướt, làm tràn ngập hiện đại đồ gia vị thực phẩm tiến vào những binh lính này trong miệng, tất cả binh sĩ đều bị cái này mỹ vị chính phục, mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin nhìn xem trong tay đồ ăn, đây là vật gì, cũng ăn quá ngon, ăn ngon thật, nếu như có thể mỗi ngày ăn vào vật như vậy liền tốt, dù cho đây đều là xã hội hiện đại cơ sở nhất đồ ăn, nhưng đối với lâu dài thiếu khuyết muối ăn gia vị lãnh địa cư dân đến nói, đây cũng là không cách nào tưởng tượng mỹ vị, loại này gọi bánh mì đồ vật chuẩn suốt thật ra, cái này đùi gà thật ăn quá ngon, nguyên lai còn có loại thịt à? Còn có cái này gọi làm xưởng hun khói, đến cùng là cái gì làm, ăn ngon như vậy. Nhìn xem một đám các binh sĩ nghị luận ở Mỹ, trên mặt mang cảm giác hưng phấn ăn đồ ăn, địch phong trên mặt cũng phủ lên nụ cười. Tìm một vị trí ngồi xuống, địch phong cầm ra một cái bánh mì, xé ra đóng gói, một ngụm tan xuống, trong miệng ngọt ngào hương vị tràn ngập qua miệng, cái này khiến địch phong, cái này thật nhiều ngày đều là ăn cháo hoa người cũng cảm giác được khó có thể tưởng tượng mỹ vị, muốn một ngụm đem toàn bộ bánh mì ăn hết, đem trong bụng nhồi vào dạng này đồ ăn. Chương 11 đột nhiên nhân loại xuất hiện. Chương 11, đột nhiên nhân loại xuất hiện. Căn cứ địch phong hiểu rõ, từ khi lãnh địa thành lập đến nay, lâu dài chiến đấu, lại thêm trong sương mù cũng không đều là an toàn hoàn cảnh, bởi vậy mỗi một lần thăm dò đều là có nhân viên thương vong. Mà lại, xã hội hiện đại xuất hiện tỷ lệ phi thường nhỏ, lại càng không cần phải nói là hiện tại gặp được hoàn cảnh xã hội xã hội hiện đại. Tại mấy chục năm mấy trăm lần mê vụ thăm dò bên trong, tuyệt đại bộ phận phát hiện đều là rừng rậm, thảo nguyên, sa mạc, thậm chí là hải dương, hoang dã dạng này môi trường tự nhiên. Dưới hoàn cảnh như vậy, tự nhiên không có khả năng có đặc biệt nhiều vật tư. Mà còn lại một phần nhỏ bên trong, phần lớn là phế tích chiến trường dạng này cổ đại xã hội thu thập được vật tư cũng không nhiều duy nhất có mấy lần trong xã hội hiện đại cũng không có gặp được dạng này siêu thị cùng thương thành đặc biệt là mấy năm gần đây bởi vì gỗ linh đại quy mô sinh sôi lại thêm tây bộ trong hồ nước nhiều một đám cá xấu ma thú về sau mê vụ tham dò số lần cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay có sung túc vật liệu xã hội hiện đại một chỗ đối với những binh lính này để nói tuyệt đối là thiên đường tồn tại những vật này tất cả mọi người ăn no ngày mai chúng ta cùng một chỗ nhiều vận một chút vật tư trở về để lãnh địa tất cả mọi người có thể chia lên một phần đến lúc đó chúng ta sẽ đại lượng vận chuyển những vật tư này đến lúc đó lãnh địa sẽ cho mọi người cùng trong nhà người đều phân một chút, tất cả mọi người có thể kịp giờ ăn dạng này đồ ăn. Tạ lãnh chúa đại nhân. Lãnh chúa đại nhân và tuế. Đối với một mạc các binh sĩ đến nói, Địch Phong làm lãnh chúa thân phận lần nữa cất cao một bậc thang, tại một đám các binh sĩ trong lòng nếu như thần minh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Địch Phong sau khi rời giường, để các binh sĩ dựng cái bếp lò, ở trong siêu thị tìm tới nồi bắt mỗi người phần một cái. Ban đêm bởi vì hỏa diễm sẽ khiến ban đêm sinh vật, nhưng ban ngày, nhóm lửa cũng không có vấn đề. Mà lại, một đêm đều không có nghe được quái vật gì rít chỉ có trong rừng rậm có chút giá thú giết gạo nhưng đối với các binh sĩ đến nói đây cũng không phải vấn đề dựng lên bếp lò về sau theo nhà kho cầm một túi lương thực vào nồi nấu đi ra hỗn loạn mỗi một sĩ binh đều uống mấy chén lớn ăn no mới mịt mà lại phân phát bát sứ mang sinh đẹp hoa văn những binh lính này đều không bỏ được lãng phí muốn mang về nhà bất quá lúc này còn là địch phong ngăn lại mọi người nói đều cầm chén đũa để ở chỗ này chúng ta tiếp xuống thừa dịp vùng không gian này bị lãnh địa vững chắc thời gian có thể qua lại hai chuyến ngày mai chúng ta sẽ còn ở trong này ăn cơm Mà lại bên kia còn có một đống lớn đồ vật, đến lúc đó từng nhà đều sẽ phân đến. Thu thập xong mỗi người bắt đua về sau, Địch Phong mang các binh sĩ thanh lý mất trên xe hàng vật bật điểu, về sau, một đội binh sĩ phụ trách tuần tra, còn lại binh sĩ bắt đầu vận chuyển bên trong siêu thị vật tư đương nhiên, nhóm đầu tiên chính là chồng chất tại siêu thị trong nhà kho từng túi bịt kín tốt gạo và mì, trừ cái đó ra còn có từng túi đường cát, cùng từng dương muối ăn. Bởi vì cần nắm chặt thời gian, Địch Phong sẽ tại cuối cùng thời điểm, mở rộng không gian tùy thân lớn nhỏ, đổ đầy vật tư nhanh trở về. Trong lãnh địa thiếu thốn nhất chính là lương thực chính. Lần này dùng một lần phát hiện nhiều như vậy, đương nhiên phải tận khả năng lấy thêm những hàng hóa này. Làm lãnh chúa địch phòng cũng không có tự mình vận chuyển, nhưng cầm kiếm, chú ý tình huống chung quanh, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Mà lúc này đây, một bên một thân ảnh đỗng nhiên hiện lên, bất quá tại địch phòng còn không có làm ra phản ứng, một bên thủ vệ binh sĩ cấp tốc phát hiện, lập tức xuống tới, đem thân ảnh này bắt lấy, bắt giữ lấy địch phòng trước mặt. "Thả ta ra, các ngươi thả ta ra." Thân ảnh này là một nữ tử, nhìn bề ngoài ước chừng là hơn 20 tuổi, mà lại một thân trang điểm vì người hiện đại bộ dáng, mái tóc đen dài đơn giản một cái đuôi ngựa, trên mặt trái xoan, bởi vì tại cái này không có thủy điện dưới hoàn cảnh có chút dơ giấy bẩn thỉu nhưng theo ở bên ngoài còn có thể nhìn ra được thiếu nữ này còn là tướng mạo không sai bất quá bởi vì bị bắt lúc này nàng thần sắc có chút bối rối bởi vì nữ tính thân thể không như thường năm chiến đấu binh sĩ cường tráng bị hai tên lính áp lấy dây rồi lấy nhưng hai tên lính không có chút nào di động như là kìm nổ đinh gắt gao áp lấy nàng nhìn xem nữ tử này địch phong một cái dám định đi qua nhìn xem nữ nhân này thủ tính đối với bên người bình sĩ khoát tay hào nói đem nàng buông ra đi các ngươi tiếp tục đi tuần tra vâng lãnh chúa đại nhân được đến địch phong mệnh lệnh, hai bên binh sĩ buông lòng tay ra, đối với địch phong hành lễ về sau, tiếp tục tại thương thành bốn phía tuần tra. Tô Tử Vũ, lực lượng 3, thể chất 4, tinh thần 4, kỹ năng, sơ cấp chủ nghệ, cao cấp ý thuật. Các ngươi là ai, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, còn có, nơi này là địa phương nào? Tại địch phong còn không có hỏi thăm lúc, nữ nhân này đầu tiên mở miệng, hỏi ra liên tiếp vấn đề đối với Tô Tử Vũ hỏi thăm, địch phong ngược lại là thông thả, không nhanh không chậm ngồi xuống, ra hiệu nữ tử này cũng ngồi xuống, ngữ khí không nhanh không chậm nói. Nơi này là mê vụ thế giới. Ngươi hiện tại vị trí chính là bên trong mê vụ thế giới một cái nhỏ cánh đồng, bốn phía ngươi nhìn thấy chính là có hỗn loạn không gian mê vụ, ở nơi đó, nếu như không có lực lượng liền sẽ mất phương hướng, cho đến tử vong. Thừa dịp các binh sĩ tại vận chuyển lương thực, Địch Phong hướng Tô Tử Vũ giới thiệu tình huống của cái thế giới này, đồng thời đối với cái này Tô Tử Vũ lai lịch, Địch Phong cũng có một chút suy đoán. Ta là thanh hà lĩnh lãnh chúa, Địch Phong đi tới nơi này là tìm kiếm có thể sinh tồn tiếp vật tư, những người này là binh lính của ta, bởi vì mê vụ không gian tràn ngập nguy cơ, cho nên bất cứ lúc nào đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Vừa rồi các binh sĩ cho là ngươi là quái vật gì, bởi vậy nhất định phải cẩn thận đừng nói. Nói xong, nhìn xem Tô Tử Vũ còn muốn hỏi cái gì. Địch Phong đánh gây nàng, hỏi ngược lại: "Hiện tại đến phiên ngươi trả lời ta, ngươi tên gì, như thế nào đi vào nơi này, ở nơi này sinh sống bao lâu, vì sao lại tới tìm chúng ta?" "Ta, mê vụ thế giới tình báo." Đối với Tô Tử Vũ đến nói, phi thường rung động, nhìn xem thần sắc nghiêm túc mang một tia thủ lĩnh khí chất Địch Phong, Tô Tử Vũ ngự khí dừng một chút, hồi đáp: "Ta gọi Tô Tử Vũ, nguyên bản ta sinh hoạt tại một cái tên là Đại Hạ Quốc gia, tại một lần tan tầm đi đường ban đêm thời điểm, Đống nhiên xâm nhập một mảnh mê vụ địa khu, sau đó liền đến nơi này. Theo ta đến nơi đây đã có năm ngày, nguyên bản nơi này lúc một tòa thành thị lớn, nhưng ngày thứ 2 toàn bộ thành thị liền biến mất, liền giống bị cái gì mở ra đồng dạng. Bất quá thành phố này mặc dù không có người, nhưng cũng có các loại đồ dùng hàng ngày cùng đồ ăn, ta mới sinh hoạt. Hôm nay vốn là tại cái này siêu thị tìm vật liệu, sau đó liền thấy các ngươi. Như vậy sao? Nghe Tô Tử Vũ lời nói, địch phong đối với cái này mê vụ thế giới cũng có một chút phỏng đoán. Thành phố này đến từ một cái tên là Lam Tinh thế giới. Quốc gia gọi viêm hoàng nước, cái này Tô Tử Vũ quốc gia gọi lại hạng, mà ta đến từ địa cầu, những địa phương này chỉ sợ đều không tại một cái thế giới bên trong. Suy tư, Địch Phong nhìn xem Tô Tử Vũ, hướng Tô Tử Vũ phát ra mời. Như vậy, ngươi biết nơi này mê vụ thế giới tình huống, hiện tại muốn hay không đến lãnh địa của ta. Lấy ký kết, lên khung trước đó mỗi ngày hai canh. Chương 12, đổ đầy vật tư. Chương 12, đổ đầy vật tư. Thông qua cùng Tô Tử Vũ trò chuyện, Địch Phong biết càng nhiều tin tức hơn, Tô Tử Vũ kỹ năng, cao cấp y thuật là bởi vì Tô Tử Vũ bản thân liền là một cái y học lâm sàng chuyên nghiệp tiến sĩ sinh. Tại không có tới mê vụ thế giới trước đó, còn tại một gian bệnh viện lớn công tác. Không chỉ có như thế, tại Tô Tử Vũ Châu thân, còn có hai nữ tính, đều là hai ngày này đột nhiên xuất hiện. Nghe tới còn có hai người, địch Phong tại vì Tô Tử Vũ giới thiệu một chút mê vụ không gian hoàn cảnh cùng lãnh địa tồn tại về sau, đã để Tô Tử Vũ dẫn người đi đem người mang tới. Rất nhanh, có ngoài hai người cũng đều bị mang đến, hai người đều vì nữ tính, mà lại đều là sinh viên năm thứ tư, một cái gọi Lý Tú Lệ, một cái gọi Chu Tử Tỉnh, học chính là kinh tế quản lý học chuyên nghiệp. Sinh viên a, còn có một cái y học tiến sĩ, cái này đều là nhân tài nghe tới ba người giới thiệu, biết được ba người chuyên nghiệp về sau, Địch Phong cũng cảm thán nói chính mình gặp may mắn. Xã hội hiện đại sinh viên, hơn nữa còn có một cái y học tiến sĩ, đối với lãnh địa của mình đến nói, đều là khan hiếm nhân tài. Hiện tại lãnh địa chính vụ quan chỉ có trương tú một người, uống hắn bồi dưỡng mấy cái biết chữ tiểu lại phụ trách. Hiện tại ba người này, tối thiểu nhất có thể nâng lên lãnh địa ba cái bộ môn. Vừa rồi đang trên đường tới, Tô Tử Vũ cũng hướng các ngươi giới thiệu liên quan tới cái này mê vụ thế giới tình huống, các ngươi có nguyện ý hay không theo chúng ta cùng đi lãnh địa? Khi biết ba người này ở trong này sinh sống vài ngày đều không có gặp được quái vật về sau, Địch Phong tạm thời cũng buông xuống cảnh giác tâm tình, có nhàn tâm cùng ba người nói chuyện tiếm. đương nhiên có thể. Tô Tử Vũ nhìn xem Địch Phong, lúc đầu coi là cái này Địch Phong sẽ là một cái người cổ đại lãnh chúa nhận biết, nhưng ai biết Địch Phong nói chuyện cử chỉ xem ra đều giống như một người hiện đại. Tới ngươi lãnh địa về sau, chúng ta có thể làm cái gì? Một bên Lý Tử Tinh hỏi. Ừ, cái này, Địch Phong nghĩ nghĩ, các ngươi bản thân đều là sinh viên, tại chúng ta lãnh địa cũng là hi hữu nhân tài, hiện tại lãnh địa của ta cũng không đại. Mấy người các ngươi phụ trách một cái bộ môn là không có vấn đề gì. Bất quá cụ thể còn cần sau khi trở về tài năng cụ thể an bài, bất quá nói thế nào, ở trên lãnh địa của ta cũng muốn so nơi này an toàn, dù sao đợi đến cái này, một cái cánh đồng không tại ổn định, sẽ lần nữa hỗn loạn, đến lúc đó quái vật gì đều có thể xuất hiện. Biết cái không gian này chỉ có thể vững chắc 3 ngày, tại trước đó mấy ngày ba người cũng đều nhìn thấy mê vụ thế giới cánh đồng hỗn loạn không gian phát tắc, đối với tiến về Thanh Hà lĩnh, ba người cũng không có ý kiến, ai cũng không nguyện ý tại cái này chống trong thành thị nơm lớp lo sợ trải qua mỗi một ngày. Đúng rồi, Lúc này, Địch Phong tiếp tục dò hỏi, "Các người biết lái xe không?" "Ta không có vấn đề." Tại Địch Phong hỏi thăm về sau, Tô Tử Vũ lập tức trả lời, "Tại bệnh viện ta cũng mở qua xe hàng, mà lại nơi này cũng không phải phức tạp gì hoàn cảnh." Đối với Địch Phong hỏi thăm, kết hợp với hiện tại ngay tại vận chuyển đến trên xe tại vật tư, Tô Tử Vũ lập tức rõ ràng Địch Phong ý tứ. "Rất tốt." Trên mặt mang nụ cười vui vẻ, Địch Phong nhìn về phía một bên hai người, "Chúng ta biết lái xe, cũng có bằng lái, nhưng xe hàng sẽ không." Ừm. Nhẹ gật đầu, Địch Phong suy tư một chút, mở miệng nói, "Đã rằng này, bên kia trên đường còn có một cố dương thức xe hàng, còn có mấy chiếc xe bán tải, các ngươi các lái một xe, dạng này chúng ta có thể dùng một lần nhiều vận chuyển một chút vật tư đến lúc đó tại lãnh địa, cuộc sống của các ngươi cũng có thể càng tốt hơn một chút. được, nhiều một chiếc xe vận tải cùng hai chiếc xe bán tải, một chuyến có thể lại nhiều hơn hơn 10 tấn vật tư, đây đối với thiếu khuyết các loại vật liệu lãnh địa đến nói, tuyệt đối là một cái cự đại trợ giúp đang quyết định gia nhập địch phong lãnh địa về sau. ba người riêng phần mình tại phụ cận trên đường tìm tới cố xe, mở đến siêu thị trước mặt bởi vì xe hàng lớn là vận chuyển lương thực, địch phong để hai người mang cái tia toa thức xe hàng trước khi đi nhìn thấy thiên phước, đem tất cả dược vật đều kéo đi. Mà hai chiếc xe bán tải cũng đều đổ đầy từng túi đường trắng cùng từng dương ngồi ăn, thậm chí là ở trên chỗ ngồi cũng nhồi vào một bao lớn các loại vật tư. Bởi vì các binh sĩ đều tu luyện đấu khí, mặc dù thực lực đều không có đột phá tới hất thiết cấp, nhưng cũng đều so với bình thường người trưởng thành cường tráng một chút. Lại thêm vận chuyển đều là lãnh địa khan hiếm lương thực, mỗi một sĩ binh đều bạo phát đi ra lực lượng khổng lồ, trên cơ bản hai túi lương thực cùng một chỗ, trực tiếp khiêng đến trên xe. nửa ngày sau. Địch Phong chỗ thanh lý đi ra xe hàng liền đổ đầy lương thực, cái khác hai chiếc xe bán tải bên trên cũng là như thế. Mà cái kia một cỗ tô tử vũ mở toa thức xe hàng, phát đòn đóng gói đầy từng dương dược phẩm, toàn bộ hiệu thuốc dược phẩm chăng nửa cái thùng xe, về sau một nửa là một bên các loại chữa bệnh vật dụng, còn có một chút theo phụ cận vơ vét các loại tạp vật. Tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy, như vậy chúng ta trở về, ngày mai lại đến. Đầu tiên, Địch Phong làm cảm thấy được lãnh địa nơi vị trí người, mở ra cái kia một cỗ xe hàng lớn đi ở phía trước, bốn phía binh sĩ có hơn 10 người leo đến đỉnh thùng xe bên trên, còn có một cái ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên về sau những người còn lại trách tại xe bán tải trên chỗ ngồi cùng xe hàng trên chỗ ngồi 30 tên lính đều không cần xuống xe trực tiếp xuất phát trước khi đi địch phong cuối cùng đem chính mình không gian tùy thân mở rộng đem còn lại lương thực toàn bộ chứa vào không gian tùy thân bởi vì lúc trước trên xe hàng đã đổ đầy lương thực còn lại lương thực cũng không thể đổ đầy địch phong không gian tùy thân bất quá địch phong không do dự lập tức đi đến trong thương trường bên kia địch phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng một tòa núi nhỏ quần áo một cái dài 10 mét rộng cao 10 mét không gian có thể chứa được vật tư tuyệt đối là khổng lồ một tòa núi nhỏ vật tư thu sạch lần thứ nhất đổ đầy chính mình không gian tùy thân Địch Phong lập tức trở về tới trên xe hàng. Đi, châm lửa khởi động động cơ, Địch Phong mở ra xe hàng một chút xíu lên đường, dọc theo đường nhựa hướng về lãnh địa phương hướng tiến lên đi theo xe hàng về sau, là hai chiếc xe bán tải, cuối cùng là Dương thức xe hàng. Bởi vì trong sương mù tầm nhìn phi thường thấp, bốn chiếc xe xe nhanh phi thường chậm, mà lại cùng gần vô cùng. Trên đường đi, các binh sĩ cảnh giác nhìn xem bốn phía, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng dứt khoát chính là chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tại đi gần phân nửa giờ về sau, một nhóm bốn chiếc xe xuyên qua mê vụ khu vực, trở lại thành Hà Lĩnh. Đây là đột nhiên theo trong sương ngủ xuất hiện xe hàng lớn khổng lộp như vậy máy móc tạo vật để đóng giữ tại biên cảnh đám binh sĩ một trận kinh ngạc nhưng lập tức một bên tay lái phụ binh sĩ hô to cho thấy thân phận nguyên bản cảnh giác binh sĩ cấp tốc tránh ra con đường để xe hàng lớn dọc theo mở con đường hướng về lãnh địa tiến lên mặc dù con đường là đường đất còn là đường nhỏ nông thôn nhưng lâu dài đi lại cũng miễn cưỡng có thể làm cho cỗ xe thông hành chậm chạp đem xe mở đến thôn bên ngoài dưới tường thành địch phong xuống xe lúc này đã sớm biết được tin tức trương tú tô cường địch quân bọn người đứng ở trên tường thành mà địch phong mội mội địch vũ cùng hai người thị nữ Địch Trần cùng Địch Thủy cũng đều đứng ở trên tường thành hiếu kỳ đánh giá một màn này. Cà ca. Nhìn xem Địch Phong xuống xe, Địch Vũ chạy chậm đến bổ nhào Địch Phong trong ngực. "Ừm, ta trở về." Ôm Địch Vũ, Địch Phong cười vướt vướt Địch Vũ cái đầu nhỏ, nhìn xem một bên đi tới mấy người đạo. Chương 13, khoai tây chiên. Chương 13, khoai tây chiên. "Trương tiên sinh, chúng ta tại đối diện phát hiện một cái tương lai thế giới, nơi đó vật tư dồi dào. Thừa dịp mấy ngày nay thời gian, chúng ta tranh thủ nhiều vận mấy lần. Hiện tại lập tức tổ chức lãnh địa tất cả mọi người bắt đầu vận chuyển vật tư, thanh lý mới nhà kho." Những xe này hóa trang đều là vật tư, vận chuyển xuống tới về sau đăng ký tạo sách, sau đó nhau kho, chờ ba ngày qua đi, tại làm thống nhất phân phối. Trước khi ta đi để chuẩn bị kỹ càng đất chống đã dọn dẹp xong đi. Địch quân đội trưởng, tô cường đội trưởng, các ngươi dẫn đầu binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta lần này thu hoạch rất lớn, nhất định phải làm tốt phòng bị, phòng ngừa gỗ liền tập kích. Vâng, chúng ta cái này liền đi làm. Tô cường cùng địch quân hai người đầu tiên là sương sở, nhìn xem cao lớn xe tải nháy mắt một trận kinh hỉ, lập tức triệu tập binh sĩ bắt đầu khuyết tán ra tiến hành cảnh giới. Trương cũng trả lời ngay. Lãnh chúa đại nhân, hết thảy đều dựa theo ngươi chuẩn bị, đã sớm chuẩn bị kỹ càng một mảng lớn đất trống, còn có thật nhiều phong trống. Xe tải hậu phương, ba chiếc xe cũng đều dừng lại, ngồi trên xe binh sĩ xuống tới, lái xe ba người cũng đều xuống tới, đi đến địch phong bên người. A tuyển, các nàng ba vị sự tình ta tại mê vụ bên kia cánh đồng người phát hiện, ngươi đi chuẩn bị kỹ càng gian phòng để các nàng nghỉ ngơi một chút. Là lãnh chúa đại nhân. Địch phong thị nữ địch tuyền nhẹ gật đầu, nhìn xem tô tử vũ ba người đạo. Ba vị cô nương xin mời đi theo ta đi. Một bên, địch phong cũng mỉm cười nhìn ba người, nói, lãnh tạm thời tương đối đơn sơ. Ba vị trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai cùng Hậu Thiên còn cần ba vị tiếp tục vận chuyển vật tư. Trở lại lãnh địa, Địch Phong cầm ra một bao lớn thả ở trên chỗ ngồi đồ ăn vật giao cho bên người Địch Vũ. "Kaka, đây là cái gì nha?" Ôm so với mình còn muốn lớn một túi xanh xanh đỏ đỏ đồ vật, Địch Vũ tò mò nhìn Địch Phong. "Anh." Một bên, cùng xuống Địch Vũ một bên Phong hồ cũng tò mò vây quanh cái này bao lớn trang chuyển vài vòng. "Những này là ta tại mê vụ thế giới bên trong phát hiện đồ ăn vật, những này đóng gói ngươi xé ra liền có thể ăn." Địch Phong cười cùng Địch Vũ đi hướng vào thành, hướng Địch Vũ giới thiệu Bất quá ngươi muốn tiết kiệm điểm ăn, lần này ngoại ý muốn xuất hiện một cái không có nguy hiểm gì xã hội hiện đại, nhưng là lần tiếp theo cũng không biết lúc nào sẽ gặp được. Một bên trở lại thành nội, tiến về trương tú thanh lý đi ra đất trống, ở trên đường, ven đường đã có lãnh địa cư dân bị trương tú gọi tới, bắt đầu theo trên xe vận chuyển vật tư. Ở trong lãnh địa, tòa thành bên kia có một cái đại không phòng ở có thể làm nhà kho. Nhưng rất hiển nhiên lần này chỗ vận chuyển trở về vật tư vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, chỉ dựa vào cái kia nhà gỗ nhà kho là chứa không nổi nhiều như vậy vật liệu. Tại triệu tập lãnh địa cư dân bắt đầu vận chuyển đồng thời, trương tú tại trong lãnh địa cần lần nữa thanh lý ra một mảng lớn đất trống trải lên đầu gỗ cùng dâm dạng tạm thời làm nhà kho đồ ăn vặt địch vũ non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia hoang mang thủy tỷ tỷ giúp ta cầm một chút ta xem một chút cái này đồ ăn vặt là cái gì được rồi tiểu thư địch vũ thị nữ địch thủy tiếp nhận túi địch vũ theo trong túi cầm ra một bao khoai tây chiên xé ra đóng gói nhìn xem bên trong nhẹ nhàng đổ vật, đưa tay cầm ra một mảnh a ô ngay ngay trong ngay mắt khoai tây chiên hương vị tràn ngập khoa miệng địch vũ một đôi mắt chửi lớn có chút khó có thể tin uổng uổng một ngụm nuốt xuống Địch Vũ nhìn xem trong tay khoai tây chiên, lại nhìn một chút một bên địch thủy trong tay to lớn bao khỏa, cái kia sáng long lánh ánh mắt càng thêm tỏa sáng. Anh anh anh. Ở dưới chân Địch Vũ, Phong Hổ cũng nghe được khoai tây chiên hương vị, đầu cọ Địch Vũ bắt chân, phát ra ríu rít thanh âm. Ăn ngon thật. Địch Vũ kinh ngạc, ưu thế cầm ra một mảnh khoai tây chiên. Thủy tỷ tỷ, cái này khoai tây chiên ăn ngon thật, cái này một mảnh cho ngươi. Cảm ơn tiểu thư. Thằng đến Địch Vũ cùng Địch Phong làm người địch thủy không có khách khí, một ngụm cắn xuống Địch Vũ trong tay khoai tây chiên. Một mảnh khoai tây chiên ở trong miệng nhai nuốt lấy, địch thủy cũng là con mắt trưởng lớn có chút khó có thể tin cảm thụ được trong miệng mỹ vị. Tiếp lấy, địch vũ lần nữa cầm ra một mảnh, giao cho dưới chân phong hồ đạo. Cho ngươi, ngươi cũng nếm thử. Phong hồ một ngụm tiếp nhận địch vũ trong tay khoai tây chiền, tiếp lấy địch vũ lúc này mới cho chính mình lại đến một mảnh. Kaka, ngươi muốn ăn à? Ta sẽ không ăn. Địch phong cười nói, cái này một túi đều là ngươi, đến lúc đó nhớ kỹ phân cho a tuyển mới bao. Lần này nhân lúc rảnh rỗi ở giữa cho địch vũ mang một chút đồ ăn vật đã coi là mang theo hàng lậu. Dù sao đem súng túc không gian dùng để chở đồ ăn vật đã rất xa xỉ, chuyến thứ 2 cùng thứ 3 chuyến khẳng định là muốn chứa thứ hữu dụng hơn đi tới trường tú chuyên môn thanh lý đi ra đất trống, trên mặt đất đã trải lên một tầng dâm dạng. Thế là, Địch Phong cũng không khách khí, cấp tốc đem không gian tùy thân 1000m khối khổng lồ vật tư chuyển qua cái này trên một mảnh đất trống. Trong nháy mắt, nguyên bản trống trải đất trống nhiều hơn một tòa núi nhỏ vật tư, phía dưới là chồng chỉnh chỉnh tề tề lương thực, phía trên là từng cái đóng gói tốt quần áo. Đây là, Địch Phong biểu hiện, nháy mắt để đi theo một bên Địch Vũ, còn có Địch Thủy mở to hai mắt nhìn, ven đường nhìn thấy Địch Phong động tác lánh địa cư dân cũng đều như là nhìn xem thần tích nhìn xem địch phong kaka đây là có chuyện gì địch vũ há to miệng trong tay mỹ vị khoai tây trên cũng không ăn cứ như vậy nhìn về phía trước cần ngẩng đầu tài năng nhìn thấy đỉnh vật tư núi nhỏ tiếp lấy địch vũ xoay người lại một đôi mắt to sáng long lánh nhìn xem địch phong hỏi nhiều thứ như vậy đột nhiên liền xuất hiện đây là kaka ngươi kỳ vật năng lực à? đương nhiên đây là ta năng lực bất quá chỉ là tạm thời địch phong cười nói nhưng là mặc dù là tạm thời cũng có thể dùng một lần mang đến càng nhiều vật tư nói địch phong đối với một bên một cái tiểu lại nói ngươi đi thông báo trương tú tiên sinh để hắn phái người kiểm kê vật tư, ngày mai cùng Hậu Thiên còn sẽ có nhiều như vậy. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Tiểu lại tại Địch Phong trong mệnh lệnh, lấy lại tinh thần, lập tức hướng về ngoài thành chạy tới. Nơi này có thành vệ quân binh sĩ trông coi, cũng không sợ vật tư mất đi. Tại đem tất cả vật tư lấy ra về sau, Địch Phong mang Địch Vũ cùng Địch Thủy rời khỏi nơi này, trở về trên gò núi tòa thành ở trên gò núi trong thành bảo, Địch tuyển cho ba nữ nhân phân một căn phòng, còn có một giường chăn mền để ba người đơn giản ở lại. Mặc dù địa phương đơn sơ, nhưng là bốn phía có binh sĩ bảo hộ, còn có rất nhiều người, bên ngoài còn có một vòng tường thành. So cái kia trống rỗng sẽ còn tùy thời biến hóa trong thành thị an toàn quá nhiều đối với Tô Tử Vũ, Lý Tử Tình cùng Trương Tú Lệ ba người ba người đến nói, cuối cùng là có thể an ổn không cần lo lắng cái gì đột phát nguy hiểm sự kiện tốt cảm giác. Sáng sớm hôm sau, trời vừa mới sáng, Định Phong liền rời giường, thừa dịp ban ngày, nắm chặt thời gian lại đi cái kia mê vụ địa khu một chuyến, tranh thủ đi sớm về sớm. Chương 14, lần nữa xuất phát. Chương 14, lần nữa xuất phát. Sáng sớm lậy, trong thành bảo địch tuyển cùng địch thủy đã chuẩn bị kỹ càng nữa sáng, dùng Định Phong mang tới đồ ăn nấu cháo, còn cầm mấy cái lãnh địa nuôi dưỡng trứng gà làm đồ ăn. Toàn bộ toàn thành Trừ bỏ một cái tiểu đội mười người binh sĩ thủ vệ lãnh địa kỳ vật chính là vì tòa thành công tác người hầu cùng thị nữ trong đó tòa thành xúc vật bên kia là mấy cái người hầu trừ cái đó ra chính là địch tuyển địch thủy cùng một cái đầu bếp nữ hai cái quét dọn hầu gái bởi vì địch phong mẫu thân chết sớm địch phong phụ thân bình thường vô sự liền đem tòa thành sự vụ tự mình xử lý không có quản hàn ra bất quá tại địch phong tiếp quản về sau đi theo phụ thân một cái lá buộc bởi vì bản thân biết chữ lại lâu dài đi theo địch phong phụ thân bên người học tập đại lượng quản lý kinh nghiệm bị địch phong bổ nhiệm làm quản gia hiện tại tại địch phong không tại lúc phụ trách tòa thành bên trong tạp Hiện tại lãnh địa còn quá đơn sơ. Trên bàn ăn, Địch Phong nhìn xem Tô Tử Vũ ba người, vừa ăn cơm vừa nói: "Đợi đến chúng ta đánh bại Gô lỉn, đoạt lại rừng Tây, đến lúc đó lại cho các ngươi đơn độc xây dựng phòng ở." "Được rồi." Tô Tử Vũ điểm một cái, nhìn xem Địch Phong, do hỏi: "Địch Phong lãnh chúa, hôm nay công việc của chúng ta còn là đi mở xe à?" "Tự nhiên." Địch Phong đạo: "Lãnh địa kỳ vật còn có thể cố định cái kia một vùng không gian hai ngày thời gian, hôm nay lại đi một chuyến, ngày mai lại đi một chuyến, vừa vận hai lần vật chuyển, ban đêm bất luận là ở nơi nào đều quá nguy hiểm, tốt nhất vẫn là ban ngày một ngày hoàn thành công tác." dạng này hai chuyến vật tư đầy đủ lãnh địa phát triển được rồi một bên trương tú lệ cùng lý tử tình gật đầu nói an điểm tâm song cùng ban nữ nhân cùng đi ra khỏi tòa thành đi tại lãnh địa trên đường ven đường cư dân nhìn thấy địch phong từng cái trên mặt mang nụ cười nói hướng địch phong vân an hôm qua địch phong mang đến đại lượng vật tư trên cơ bản toàn bộ là lương thực những lương thực này bị lãnh địa các cư dân để ở trong mắt mặc dù những cái kia đều là lãnh chúa đại nhân nhưng hôm qua lãnh địa đối với mỗi một nhà mỗi một hộ đều phân phát 3 ngày khẩu phần lương thực mà lại những ngày khẩu phần lương thực đều là chân quý lương thực tình Lãnh địa các cư dân chỉ cầm ra một chút phối hợp trong nhà mình giao dại, hoa màu ăn một bữa cơm no. Những lương thực này đều là vĩ đại lãnh chúa đại nhân mang đến, cái kia thành đống đồ ăn chính là một cái sáng loáng ví dụ, cái này khiến vừa mới mất đi đời trước lãnh chúa thanh hà lĩnh cấp tốc ứng tụ, mỗi một vị lĩnh dân đều là tâm tình tăng vọt, tràn ngập hy vọng đi trước khi đến cửa thôn trên đường. Địch Phong hướng tô tử vũ ba người nói, hiện tại cái kia phiến trong thành thị bất kỳ vật gì tại lãnh địa đều là quý giá, mà lại ở trong thành thị, tại hôm qua thời điểm ra đi, ta còn chứng kiến có hai chiếc xe buýt, hôm nay xe bán tại liền để ở chỗ này bất động. Trương Tú Lệ cùng Lý Tử Tình hai người các ngươi ngồi xe đi qua, sau đó đem cái kia hai chiếc xe buýt lái về. Dạng này chúng ta còn có thể vận chuyển càng nhiều vật tư. Có thể. Trương Tú Lệ cùng Lý Tử Tình hai người không có cự tuyệt, đều đồng ý Địch Phong cách nhìn đi tới cửa thôn, 30 tên lính đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lần thứ nhất Địch Phong mang đến nhiều như vậy vật tư, Trương Tú một người phụ trách, cũng là cảm giác được nhân thủ không đủ. Bận rộn một đêm, trên cơ bản không có ngủ, nhưng cho dù là không có ngủ, Trương Tú cũng mười phần tinh thần. Nhiều như vậy vật tư, Trương Tú cầm gần những năm gần đây, còn là lần đầu tiên thấy cho dù là đứng tại chồng chất thành núi nhỏ vật tư bên cạnh, chư tú đều là trên mặt mang nụ cười sẵn lạ. Như vậy lên xe, địch Phong mở ra cái kia một cỗ lớn nhất xe hàng, về sau Tô Tử Vũ mở ra cái kia một cỗ toa thức xe hàng, những người còn lại ngồi tại xe tay lái phụ hoặc là trong xe, hai chiếc xe cứ như vậy quay đầu lại một lần nữa tiến về mê vụ địa khu. Lần này, bởi vì không có bộ binh, toàn viên ngồi ở trong xe, nguyên bản 5 cây số mê vụ địa khu chỉ là 10 phút đồng hồ liền đi qua. Xuyên qua mê vụ, lần nữa đi tới cái này mê vụ khu khối, dọc theo đường cái đi tới thương thành trước. Ba chiếc xe dừng hẳn, hết thể dựa theo kế hoạch, từng đội từng đội binh sĩ thăm dò toàn bộ thương thành. Một đội binh sĩ theo lý tử tình cùng trương tú lệ cùng một chỗ tìm tới cái kia hai chiếc xe buýt, khởi động động cơ đem xe buýt lái về. Lúc này, tại xác định một ngày này cái này cánh đồng còn không có quái vật về sau, các loại vật tư bắt đầu vận chuyển. Trải qua hai ngày tu dưỡng, có chất lượng tốt đồ ăn, địch phong thương thế bắt đầu cấp tốc hồi phục. Hôm nay đã có thể tiến hành phạm vi nhỏ chiến đấu. Dựa theo kế hoạch hôm nay, bởi vì trong siêu thị dự trữ lương thực đều tại hôm qua trở đi, bởi vậy hôm nay là đóng gói toàn bộ trong siêu thị tất cả mọi thứ đồng thời trong thương thành cái khác cửa hàng quần áo, vớ dày, ba lô chờ một chút, chỉ cần là trong thương trường vốn có nhượng, đều muốn vận chuyển đi. mà lại toàn bộ trong thương thành còn có một chút vàng bạc cửa hàng, địch phong cũng không cần khách khí, tất cả đồ trang sức đều chứa vào, cũng coi là một bút thu hoạch. mà cái kia hai chiếc xe buýt theo trong siêu thị vận chuyển các loại sinh vật vật phẩm, nồi bát bầu bùn, bát đũa cái chén, giường chiếu đệm chăn vân vân. mà lại trọng yếu nhất thư tịch, hôm nay cũng là muốn toàn bộ đóng gói mang đi. tại vơ vét siêu thị sách báo về sau, từ trương tú lệ mang năm tên lính bắt đầu dọc theo từng tòa nơi ở tìm kiếm các loại thư tịch đáng nhắc tới chính là. Tại những cái kia khu dân cư bên trong, thật đúng là phát hiện một hai nhà có đại lượng tàng thư, cũng không cần hỏi đến những sách này đều là cái gì sách, chỉ cần mang văn tự toàn bộ mang đi. Không chỉ như thế, địch phong không gian tùy thân, thế nhưng là có thể mang theo so xe hàng còn nhiều hơn vật tư, tại vận chuyển vật tư đưa đến trên xe tại thời điểm, còn muốn vận chuyển vật tư trồng chất cùng một chỗ, để địch phong lại thời điểm ra đi tốt và chuyển. Mà bởi vì cái này trong thương thành quần áo nhiều nhất, trồng chất như núi còn là quần áo, những cái kia trong cửa hàng quần áo bị toàn bộ trồng chất đến thương thành trên đất trống Bận rộn cho tới trưa, bốn chiếc xe tất cả không gian toàn bộ đổ đầy, địch phong không gian tùy thân bên trong cũng đều đổ đầy các loại quần áo. Cuối cùng, tất cả binh sĩ lên xe, bắt đầu trở về lãnh địa. Lãnh chúa đại nhân, đội xe trở về, đã sớm chờ đợi Trương Tú lập tức tổ chức nhân thủ bắt đầu vận chuyển vật tư, lần này còn là tràn đầy vật tư, Trương Tú đã tổ chức hảo nhân thủ, cơ hồ là toàn bộ lãnh địa có thể hành động toàn bộ điều động. Có ngày đầu tiên hành động quy hoạch, hôm nay hành động hiệu suất tăng lên rất nhiều. Nối vào cỗ xe bên trên các loại vật tư bị toàn bộ vận chuyển đồng thời, đích phong chố mang theo vật tư cũng đặt ở ngày hôm qua một đống vật tư một bên bởi vì những vật tư này tăng nhiều, tạm thời không có đủ nhà kho, chỉ có thể tạm thời thả ở trên đất trống. Nhìn xem còn không có thu thập xong, hiện tại lại là trồng chất như núi các loại vật tư, làm lãnh địa chính vụ quan, cũng có thể nói là lãnh địa đại tổng quản trương tú trên mặt cũng vui vẻ nở hoa, bất luận là nhìn thấy ai cũng là khuôn mặt tươi cười đó lấy. Trương tú đi theo địch phong phụ thân bắt đầu tiếp nhận lãnh địa chính vụ đã có 10 năm, nhưng trong 10 năm này có một ngày không phải cẩn trọng, nhưng là lãnh địa chỉ có như thế lớn, vật tư thiếu thốn, để trương tú không phát huy ra được năng lực. Tại trước đó lãnh địa vật tư liền không có quá mức rồi dào qua, nhưng bây giờ địch phong dùng một lần mang đến vật tư. Hiện tại liền có gần ngàn tấn vật tư. Đợi đến ngày mai qua đi lại cho trở về cuối cùng một nhóm, liền có thể có nước cờ ngàn tấn các loại vật tư. Nhưng mà này còn không tính cuối cùng lưu lại những chiếc xe này. Những chiếc xe này bởi vì Thanh Hà Lĩnh không có dầu nhiên liệu không cách nào sử dụng. Nhưng một chiếc xe, bản thân liền là đại lượng vật liệu thép, tháo ra chính là rèn đúc vũ khí theo đồ tốt. Dạng này đến nói, Thanh Hà Lĩnh lần này kiếm bội. Có nhiều vật tư như vậy, lãnh địa cũng có thể thật tốt tu dưỡng một trận, đến lúc đó tiêu diệt những gỗ liền kia cũng không phải vấn đề. Chỉ huy nhân viên vận chuyển vật tư, chương tú đã tính toán tương lai lãnh địa phát triển. Chương 15, 3 ngày thu hoạch Chương 15: 3 ngày thu hoạch. Trong lãnh địa, buổi chiều. Lúc này Địch Phong không có đi nghỉ ngơi, nhìn xem Trương Tú quy hoạch, chính mình cũng chỉ huy nhân viên bắt đầu xây dựng lâm thời nhà kho. Tại Trương Tú đã bận không qua nổi thời điểm, Địch Phong tự mình dẫn đội xử lý sự vụ. Bận rộn một cái buổi chiều, trong lãnh địa lần nữa như là ăn Tết ăn một bữa cơm no. Ngày thứ 3, 4 chiếc xe lái đi ra ngoài trở về, toàn bộ đổ đầy các loại vật tư. Lần này, bởi vì trong siêu thị ăn, dùng đồ vật đều đã vận chuyển trở về, ngày thứ 3 chủ yếu là lục soát những cái kia tầng lầu bên trong mỗi một nhà mỗi một hộ chứa đựng vật tư. Trong đó có lương thực, thư tịch, quần áo, chăn đệm mà một chút cổng siêu thị còn có rượu thuốc lá siêu thị đều bị thanh lý chống không? Nhưng lúc này chủ yếu vật tư vận chuyển không sai bị lắm, cuối cùng đội vận chuyển phá một chút cố xe, đương nhiên tháo dỡ công tác mười phần thu bạo, cầm tảng đã đem từng chiếc xe nện dẹp, đem những cái kia sắt lá áp xúc để địch phong thu lại để lãnh địa nhiều một nhóm lớn kim loại vật liệu. Mà trong thương thành thì là ngày thứ ba vận chuyển, có thể nói đem cái này trong thương thành cơ hồ là tất cả quần áo cùng vật gì khác toàn bộ vận chuyển đi, chỉ còn lại một cái trống trải gian phòng cùng một chút người già Ba ngày này thu hoạch vật tư để người vừa ý, nhưng đáng tiếc duy nhất chính là. Địch Phong cũng không có tại chính mình chỗ trải qua địa khu phát hiện kỳ vật bồng dáng. Dù sao nếu như một cái kỳ vật xuất hiện, sẽ còn để lãnh địa lại nhiều ra một tên cường giả đến. Làm đội xe trở về, Địch Phong kết thúc không gian cố định, lãnh địa phương Nam Mê vụ lần nữa hỗn loạn lên. Địch Quân đội trưởng, hiện tại chúng ta rất không dễ dàng từ trong tay của gỗ lìn mở ra một đầu thông hướng mê vụ con đường. Cái này một mảnh địa khu, bất luận là khai thác thành đồng ruộng, còn là làm lãnh địa thông hướng mê vụ con đường đều là phi thường trọng yếu. Ngày thứ 3 buổi chiều, đem tất cả vật tư xử lý, giao cho Trương Tu phân phối. Địch Phong tìm tới dẫn đội tuần tra Quân, nói bây giờ chúng ta thật vất vả mở ra một con đường như vậy liền không thể từ bỏ ở trong này tu một đầu thông hướng mê vụ con đường về sau một đường khai thác một mực đẩy đến phía đông rừng cây biên giới ở nơi đó thành lập tháp canh can đoan cái này một mảnh địa khu ổn định lãnh chúa đại nhân đối với địch phong lời nói địch quân suy tư một lát mở miệng nói nếu như dựa theo yêu cầu của ngươi như vậy ta cần càng nhiều nhân thủ mà lại cái khác biên cảnh đóng giữ cũng liền cần giao cho những người khác tiếp quản ta tự mình mang binh đóng giữ ở trong này có thể địch phong gật đầu nói mấy ngày nay ta cầm tới nhiều vật tư như vậy Đầy đủ lãnh địa một đoạn thời gian rất dài ổn định, ta cho phép ngươi theo lãnh địa chiêu mộ 100 người, lại thêm 50 người, cùng một trâu đóng giữ ở trong này. Được. Địch quân nghe Địch Phong lời nói, chiêu mộ 100 người, có thể nói là đem trong lãnh địa còn lại một nửa thanh niên trai tráng đều chiêu mộ, đây đối với địch quân đến nói, duy trì tuyệt đối là to lớn. Ban đêm, tại Địch Phong trong tòa thành, Địch Phong lần nữa tổ chức hội nghị. Bận rộn 3 ngày thời gian, nhưng mỗi một cái trên mặt đều mang nụ cười. Trương Tú tiên sinh, trước tiên đem mấy ngày nay tu hàng thống kê một cái đi. Địch Phong mở miệng nói. Được rồi. Một bên Trương Tú cầm ra mấy tờ giấy, thì thầm Lãnh chúa đại nhân, 3 ngày này, thông qua đội xe vận chuyển, chúng ta hết thể thu hàng 230 tấn lương thực chính, 5 tấn đường trắng, cùng 10 tấn muối ăn, 3 tấn các loại đồ gia vị, cùng 5 tấn dầu ăn. Về sau còn có các loại nồi bát bầu buồn hơn 10 vạn kiện, trừ cái đó ra, còn có các loại quần áo chăn bông cùng một chỗ là 1000 tấn, các loại thư tịch 5 tấn, các loại dược phẩm 2 tấn. Còn có các loại bệnh kiến ruộng 10 tấn, các loại bình trang đồ uống 20 tấn, các loại đóng gói sữa chế phẩm 10,0000 dương, về sau là cái khác đồ ăn vật 5 tấn, cùng các loại bàn ghế 10,0000 kiện, kim loại vật liệu 100 tấn. Về sau là các loại tạp vật, tỷ như nói bánh kẹo, hoa quả khô, thịt khô, phong bế đóng gói đồ ăn vặt, mì ăn liền, lạp sưởng hút khói, cùng tấm gương, giấy vệ sinh, giấy bút chờ một chút tạm vật 500 tấn. Có thể nói, những vật này làm cho cả lãnh địa đạt tới trước nay chưa từng có giàu có sinh hoạt. Lam Trương tú đọc lên các loại số liệu, cho dù là địch phong trên mặt đều lộ ra một tia ngoài ý muốn. ước chừng là ba không tấn các loại vật tư, xem ra lần này thu hàng thật rất lớn. Mà một bên, tô cường, địch quân hai vị lãnh địa lão nhân đối với khổng lồ như thế vật tư đều lộ ra hưng phấn nụ cười. Mà lại. Trương Tú lật ra một trang giấy, tiếp tục nói: Bởi vì trong lãnh địa cũng không có khả năng để xe khởi động dầu nhiên liệu, bởi vậy dựa theo lãnh chúa đại nhân quyết định, lần này đội xe bản thân hai chiếc xe hàng, hai chiếc xe bán tải cùng hai chiếc xe buýt đều sẽ bị gỡ bỏ. Năm chiếc xe bản thân cũng là mười mấy tấn các loại vật liệu, đối với lãnh địa đồng dạng là một số lớn thu hoạch. Niệm xong các loại thu hàng, Trương Tú ngẩng đầu nhìn định Phong Đạo, bởi vì lãnh địa đột nhiên nhiều nhiều vật tư như vậy, lãnh địa hiện tại chỉ có thể lâm thời xây dựng một chút nhà kho, mà lại lãnh địa các loại kiến trúc vật liệu thiếu khuyết, bất quá ta sẽ tranh thủ góp đủ xây dựng lâm thời nhà kho vật liệu. Ừ. Địch Phong gật đầu nói, "Như vậy liền phiền phức Trương Tú tiên sinh. Mặt khác, căn cứ lần này mê vụ thăm dò đến xem, mê vụ thăm dò mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng thu hoạch đồng dạng to lớn, chúng ta tương lai không thể bỏ qua bất kỳ lần nào thăm dò mê vụ cơ hội. Thăm dò mê vụ cần cố định mê vụ không gian, mà cố định mê vụ không gian cần tiêu hao lãnh địa kỳ vật năng lượng. Nhưng lãnh địa kỳ vật năng lượng không phải tùy thời cũng có thể sử dụng, tỉ như nói Địch Phong lần này tiêu hao lãnh địa kỳ vật năng lượng, trong vòng một tháng, lãnh địa không cách nào tiến hành lần thứ hai mê vụ thăm dò. Dựa theo lãnh địa kỳ vật năng lượng tốc độ khôi phục, cần 30 ngày thời gian." Nói cách khác, Địch Phong một năm nhiều nhất có thể thăm dò mê vụ không gian 12 lần, mỗi một lần cũng không phải cố định 3 ngày. Dù sao trong sương mù cánh đồng là sẽ tùy thời phát sinh biến động, làm Địch Phong cố định đối diện không biết cánh đồng là, ai cũng không biết một cái kia cánh đồng sẽ có bao nhiêu lớn. Cố định cánh đồng càng lớn, tiêu hao năng lượng càng nhanh, cố định thời gian càng ngắn. Có khả năng đối diện cố định một cái thế giới, trực tiếp một giây đồng hồ ổn định thời gian cũng có khả năng. Có lần này thu hoạch khổng lồ, để lãnh địa người nhìn thấy mê vụ về sau khổng lồ thu hoạch, đối với lần tiếp theo mê vụ thăm dò, không, có người sẽ tự tuyệt. bởi vậy Chúng ta tốn hao một ngày thời gian đã thông Nam Bộ con đường nhất định phải bảo lưu lại đến." Địch Phong tiếp tục nói. "Đồng thời, đối với Nam Bộ, chúng ta đã chiếm cứ, như vậy liền muốn một chi bảo lưu lại đến, ta quyết định tăng lớn Nam Bộ đóng giữ bộ đội nhân số. Bởi vậy, ta quyết định, mượn lần này vật tư dồi rào, tại lãnh địa Chiêu Mộ 100 tên lính, lại thêm Nam Bộ hiện tại đóng quân 70 người bên trong rút đi 50 người tạo thành Thanh Hà lĩnh đại đội thứ nhất, từ địch quân dẫn đầu, phụ trách lãnh địa Nam Bộ cùng phương Đông biên cảnh phòng ngự. Có thể." Trong tay có dồi dào vật tư, Trương Tú không có ý kiến, suy tư một lát, liền gật đầu nói. "Khu vực phía Nam đều là đất bằng, chư bỏ xây dựng một con đường, hai bên đều có thể khai khẩn thành đồng ruộng, tăng lớn lãnh địa đồng ruộng số lượng. Trương Tú Tiên sinh giống như ta nghĩ. Lúc này, Địch Phong cười nói, ta cũng là tính toán như vậy. Thanh Hà Lĩnh binh sĩ phân chia, bởi vì hiện tại nhân số thưa thớt, chỉ là dựa theo tiểu đội, trung đội, đại đội phân chia. Trong đó 10 người một cái tiểu đội, một người trong đó vì tiểu đội trưởng, về sau là 5 cái tiểu đội làm một cái trung đội, cuối cùng từ không định sổ trung đội tạo thành đại đội. Tỷ như nói hiện tại xây dựng Thanh Hà Lĩnh đại đội thứ nhất, chính là từ 3 trung đội tạo thành một cái đại đội, Địch Quân chính là đại đội trưởng. Chương 16 Hội nghị cùng bộ môn phân chia. Chương 16, hội nghị cùng bộ môn phân chia. Đồng thời, lúc đầu săn bắn đội phó đội trưởng điều vì lãnh địa thành phòng quân trung đội trưởng, phụ trách thành phòng sự vụ. Có thể. Địch quân cùng Tô Cường nhẹ gật đầu, cũng không có ý kiến. Đồng thời, lãnh địa còn lại trở phụ trách phương bắc phương tây 30 người lại thêm theo nam bộ triệu hồi đến 20 người tạo thành lãnh địa độc lập trung đội, Tô Cường đảm nhiệm trung đội trưởng, phụ trách lãnh địa tây bộ cùng bắc bộ phòng ngự nhiệm vụ. Ta không có vấn đề. Đối với Địch Phong an bài, Tô Cường nhẹ gật đầu, "Đạo." Mặt khác, Địch Phong nhìn xem Chu Tú, "Tô Cường, địch quân ba người đạo." chư vị cũng đều nhìn thấy hôm nay trong phòng họp nhiều ba người ba người mặc dù đều là nữ tử nhưng đều đến từ một cái khoa học kỹ thuật phát đạt xã hội bản thân có rất cao học vấn cùng năng lực đối với chúng ta lãnh địa đến nói đều là khan hiếm nhân tài trương tú tiên sinh hiện tại ta quyết định đem ba người bọn họ đều đều đến thủ hạ của ngươi trong đó tô tử vũ cô đường bởi vì bản thân y thuật cao siêu đảm nhiệm lãnh địa bộ y tế cửa người phụ trách bị lịch phong điểm đến danh tự tô tử vũ đứng dậy hướng đang ngồi ba người vẫn an bộ y tế cửa nhiệm vụ là thu thập bồi dưỡng dữ liệu thành lập bệnh viện chống ôn dịch phụ nữ mang thai đỡ đẻ trở nhiệm vụ chúng ta trước đó không phải thu thập một nhóm dược phẩm, còn có trong lãnh địa cái kia trâu khám bệnh, đều thuộc về bộ y tế phân phụ trách. Có thể, tô tử vũ nhẹ gật đầu địch phong tiếp tục nói, trương tú lệ cùng lý tử tình hai vị cô nương đều là kinh tế quản lý chuyên nghiệp, nhưng bây giờ lãnh địa cứ như vậy lớn, những chuyện khác vụ hai vị cũng có thể xử lý. trong đó lãnh địa ngành giáo dục đơn độc phân ra đến, giao cho trương tú lệ quản lý. ngành giáo dục nhiệm vụ chủ yếu là thành lập thư viện, quản lý lãnh địa thư tịch, thành lập trường học, đem trong lãnh địa bọn nhỏ đều bồi dưỡng, tối thiểu nhất cơ bản toán thuật cũng biết chữ, muốn nắm giữ đặc biệt là thư viện. lần này chúng ta thu hoạch nhiều như vậy thư tịch. Một tòa lãnh địa thư viện là nhất định phải tạo dựng lên đồng thời, cùng Tô Tử Vũ cô nương kết hợp, bồi dưỡng y học học đồ, mở rộng lãnh địa chữa bệnh nhân viên. Tương lai chúng ta lãnh địa mở rộng về sau còn muốn thành lập trung học, thậm chí là đại học, không có vấn đề. Trương Tú Lệ cũng nhẹ gật đầu. Giao cho ta đi. Rất tốt. Địch Phong cười đáp lại một chút, cuối cùng nhìn xem Lý Tử Tình. Cuối cùng, bởi vì lãnh địa lần này nhiều nhiều vật tư như vậy, cần một cái chuyên môn bộ môn quản lý, bởi vậy ta quyết định thành lập hậu cần bộ môn, phụ trách lãnh địa tài vụ cùng vật tư nhà kho, cái ngành này từ Lý Tử Tình phụ trách. Ta tới quản lý vật tư. Lý Tử tình nghe Địch Phong an bài, nhãn tình sáng lên. Không có vấn đề. Bất luận ở nơi nào, quản lý vật tư đều là một cái việc cực kỳ khủng khiếp. Lại càng không cần phải nói hiện tại Thanh Hà lĩnh dạng này một cái vật tư cần cỗi địa phương, mới xây dựng ba cái bộ môn cũng thống nhất từ sở chính vụ quản lý. Địch Phong cuối cùng nói: Trương tú tiên sinh, lãnh địa chính vụ bắt đầu rõ ràng phân chia tương lai, pháp luật, trong thành thị quản lý, công tượng, nông nghiệp chờ một chút đều cần chuyên môn bộ môn quản lý. Hiện tại lãnh địa không có nhiều như vậy nhân tài, nhưng chuyên môn nhân tài cũng cần từ giờ trở đi nuôi dưỡng, ngươi nhất định phải phụ trách. Nếu có vấn đề, có thể tới tìm ta. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Đối với địch Phong An bài, Trương Tú không có ý kiến. Hiện tại lãnh địa tất cả sự vụ đều có Trương Tú một người quản lý, cho dù là thủ hạ có hơn 10 cái tiểu lại phụ trách, nhưng nhân thủ còn không phải không đủ. Nhưng bây giờ, dùng một lần phân ra ba cái bộ môn tử chuyên môn nhân viên phụ trách, công việc của mình dùng một lần giảm bớt rất nhiều, chính mình tự nhiên là không có ý kiến. Tiếp lấy Trương Tú nhìn xem Tô Tử Vũ ba người, cười nói: "Tiếp xuống lãnh địa công tác liền muốn chúng ta cùng một chỗ cố gắng, sau khi trở về, ta sẽ cho các ngươi rơi một ít nhân thủ, bất quá lãnh địa nhân tài thiếu thốn, cụ thể nhân tài ba vị cũng cần chính mình bổ dưỡng." cái này còn muốn trương tú tiên sinh chỉ đạo, tô tử vũ ba người cũng phi thường khách khí, chúng ta vừa tới lãnh địa, còn có thật nhiều không đủ, tại song phương lẫn nhau bắt chuyện qua, địch phong tiếp tục nói, lần này chúng ta thu hoạch số lớn vật tư, trong đó có rất nhiều quần áo, tô tử vũ ba người các ngươi đều là theo xã hội hiện đại đến, ta đặc phê các ngươi từ đó chọn hai bộ trang phục hè, hai bộ quần áo mùa thu và hai bộ trang phục mùa đông, cùng tương ứng vỡ giày cùng cái khác quần áo đồng thời, chúng ta được đến các loại nồi bắt bầu đủ loại hình ba người các ngươi các một bộ, đa tạ lãnh chúa đại nhân, đối với lãnh địa nhân tài đại ngộ đề cao, trương tú cũng không có ý kiến mà được đến địch phong chỗ tốt tô tử vũ ba người cũng đều trên mặt mang vui mừng hướng địch phong nói lời cảm tạ. mặt khác ta bên này quần áo ta sẽ tự mình đi chọn lựa. sau đó đối với tòa thành bên trong thị nữ cùng người hầu cũng các một bộ, phân chia 50 tấn lương thực tiến vào tòa thành nội hố, còn lại đường không phân phát, bảo tồn lại mỗi ăn mỗi một nhà một túi. các loại đồ dùng nhà bếp theo đầu tóc một cái bắt đũa cùng nồi. mặt khác quần áo dày theo lãnh địa đầu người phân mỗi người một bộ. bộ chính vụ cửa phải căn cứ lần này phân phối, thật tốt thống kê một chút lãnh địa tổng nhân khẩu, mỗi người tin tức đều muốn ghi chép lại. ta muốn biết lãnh địa có bao nhiêu nam nữ, bao nhiêu gia đình. Mỗi một cái tuổi trẻ có bao nhiêu người? Đúng. Trương Tú nghe Địch Phong mệnh lệnh, nhẹ gật đầu. Ta sẽ mau chóng hoàn thành. Cuối cùng chính là lãnh địa lương thực, lần này thu hàng 200 tấn, trừ bỏ thuộc tòa thành nội khố, còn có 150 tấn. Chư vị ngồi ở đây mỗi một nhà phân 200 kg gạo, 200 kg bột mì. Về sau, dựa theo đầu người, bất luận nam nữ lao hấu, mỗi người phân 50 cân, về sau từ 3 tuổi trở xuống hải tử, có thai phụ, mỗi một nhà ngoài định mức ra tăng 50 cân lương thực. Về sau, trong nhà có tham quân, dựa theo gia đình, ngoài định mức gia tăng 50 cân. Có thể. Đối với Địch Phong an bài Trương Tú tính toán một cái, dạng này chúng ta còn có thể thừa một chút lương thực làm dự trữ lương, mà lại lãnh địa các cư dân có nhiều như vậy lương thực, cũng có thể vượt qua mấy tháng cuộc sống thoải mái. Khoảng cách ngày mùa thu hoạch còn có hai tháng. Tiếp lấy, Địch Phong suy tư, tiếp tục nói, quân đội phương diện, xây dựng thêm về sau, dựa vào lần này thu hoạch kim loại rèn đúc một nhóm vũ khí, tại ngày mùa thu hoạch trước đó đánh mấy trận chiến đấu, tiêu diệt một chút gồ lỉnh, cam đoan chúng ta ngày mùa thu hoạch thuận lợi tiến hành. Đúng. Địch quân cùng tô cường đều là nhẹ gật đầu, đã không có ý kiến, như vậy cứ dựa theo phân chia như vậy đi. Địch Phong gật đầu nói chứ cái đó ra, bởi vì lần này trong lãnh địa đột nhiên thu hoạch số lớn vật tư, mà lại tương lai chúng ta sẽ còn theo mê vụ thế giới mang đến càng nhiều vật tư. Ta hy vọng ở trong lãnh địa phổ cập công điểm. Công điểm. Nghe địch phong lời nói, trương tú có chút nghi hoặc nhìn địch phong đạo. mà tô tử vũ cùng trương tú lệ, lý tử tình các nàng xem địch phong cũng rất là khác biệt biểu lộ. tô tử vũ quê hương cùng địch phong địa cầu, chỉ đạo công điểm là cái gì? nhưng trương tú lệ cùng lý tử tình quốc gia cũng không có như thế tinh lực, đối với địch phong đưa ra công điểm khái niệm có chút hiếu kỳ. chương 17 công điểm. chương 17 công điểm. công điểm chính là đem lãnh địa tất cả đồng ruộng công tác kiến tạo công tác cùng quân đội cùng sở chính vụ công tác làm ra quy hoạch tỷ như nói làm một ngày sống cho mấy công điểm tại sở chính vụ công tác một ngày cho bao nhiêu công điểm bất quá quân đội phương diện bởi vì lãnh địa phụ trách đồ ăn còn có quân lương cùng quân đội phúc lợi công điểm không bao gồm quân đội lần này chúng ta thu hoạch mấy ngàn tấn các loại vật tư mặc dù muốn phát cho lãnh địa các cư dân một bộ phận nhưng chỉ là trong đó nhỏ một bộ phận về sau còn lại vật tư nhưng tạm vật kia mà lại chúng ta dùng không hết thậm chí là không dùng đến tỷ như nói đại lượng quần áo muối ăn đường trắng tấm gương nồi bát bô bàn đế, các loại đồ uống, rượu, thuốc lá chờ một chút đồ vật. Những hàng hóa này trồng chất ở trong nhà kho cũng không thể sinh ra giá trị, bởi vậy ta quyết định đem chúng ta những thu hoạch này, những vật tư này ở trong lãnh địa thành lập một tòa tiệm tạp hóa. Chúng ta phát ra ngoài công điểm, công điểm có thể tại tiệm tạp hóa hối đoái các loại đồ vật, đồng thời tại mỗi một năm cây trồng vụ hẹ cùng ngày mùa thu hoạch đến lúc đó, dựa theo công điểm phân phối lương thực. Đối với trương tú bọn người nghi hoặc, định phong vì mọi người giải thích công điểm kế hoạch. dạng này chúng ta liền có thể ở trong lãnh địa mở ra một chút công trình, tỷ như nói ra cố tường thành, trải đường, khai khẩn đồng ruộng. Kiến Tạo Phong Úc chờ một chút công trình, thu nhận công nhân phân làm thủ lao cấp cho. Đây là một biện pháp tốt. Nghe Địch Phong lời nói, Trương Tú nhãn tỉnh sáng lên. Dựa theo lãnh chúa đại nhân ý nghĩ, như vậy lãnh địa vật tư liền sẽ bởi vì công điểm lưu động. Dạng này cũng sẽ tăng lên lãnh địa cư dân công tác động lực, vì càng nhiều vật tư, tất cả mọi người sẽ cố gắng làm việc, chúng ta dư thừa vật tư cũng sẽ chạy vào lãnh địa các cư dân trong tay. Đã có thể, như vậy cái này quy hoạch liền giao cho ngươi, ngươi quy hoạch về sau, cho ta một phần, phê chuẩn về sau, ngay tại lãnh địa thi hành. Không có vấn đề. Trương Tú gật đầu nói, ta sẽ mau chóng làm được. Một ngày mới, Thanh Hà Lĩnh công bố tân binh chiêu mộ công tác, 100 tên lính chiêu mộ, đối với lãnh địa cư dân còn là có lực hấp dẫn cực lớn ở trong lãnh địa binh sĩ, chẳng những là có thể ăn no, mà lại mỗi một tháng sẽ còn thu hoạch được một chút ngoài định mức lương thực. Mà lại, từ hôm nay trở đi, địch phong ban bố vật tư phân phối phương án bắt đầu, mỗi một nhà mỗi hộ bắt đầu thống kê nhân khẩu, nhận lấy lương thực cùng vật tư. Biết được tin tức này, toàn bộ Thanh Hà Lĩnh đều hăng động lên, mỗi một nhà đều có thể dẫn tới một túi trắng bóng lương thực, mà lại đều là bình thường ăn không được lương thực tinh. Cái này khiến lãnh địa các cư dân Phượng Phất như là như là ăn Tết, mỗi một nhà mỗi một hộ trên mặt đều lộ ra nụ cười. Tiếp lấy, chiêu mộ binh sĩ, mỗi một cái bị chiêu mộ binh sĩ có thể nhiều nhận lấy 50 cân lương thực, trong mấy mắt, nhóm lửa toàn bộ lãnh địa tất cả mọi người nhiệt tình 100 người danh nghịch, rất nhanh liền chiêu đủ, dựa theo ngày hôm qua quy hoạch, nhân viên điều động rất nhanh hoàn thành, địch quân bắt đầu bắt đầu huấn luyện tân binh, một bên huấn luyện, vừa mở thác Nam Bộ Hoàng gia. Mà lần này, địch phong thương thế trên người cũng trên cơ bản tốt, buổi sáng ăn cơm xong, buổi tiếp địch vũ chơi một hồi, địch phong rời đi toàn thành. Lãnh địa sự vụ từ trương tú phụ trách hiện tại trên cơ bản không cần địch phong đi xử lý, mà địch phong cái này hắt thiết cấp cường giả, còn nắm giữ lấy kỳ vật lãnh chúa ở trong lãnh địa là một cái cao tầng chiến lực. Tại cái này mê vụ thế giới chỉ có thực lực mới là vĩnh cửu, địch phong tại chưa khỏi thương thế về sau cũng muốn bắt đầu rèn luyện, cố gắng tăng lên chính mình thực lực, mà đối với chiến sĩ để nói tăng thực lực lên biện pháp tốt nhất chính là chiến đấu. Căn cứ địch quân báo cáo theo lãnh địa thanh lý khu vực phía nam, vẹn vẹn là khai thác một bộ phận địa khu liền tiêu diệt trên trăm đầu gấu lìn, gây nên trong rừng cây đại gỗ lìn bộ lạc chú ý tại vận chuyển vật liệu những ngày kia liền có gỗ lìn lần lượt xuất hiện, bất quá đều bị đóng giữ binh sĩ ngăn lại hoặc là tiêu diệt. Nhưng bây giờ muốn dọc theo con đường hướng đông tây hai bên đẩy tới, cái kia có hoang bụi bên trong còn có rất nhiều gỗ lìn cùng gia thú, những này đều cần thanh lý. Chiến đấu như vậy cơ hội, địch phong cũng cần tham dự, cam đoan lực chiến đấu của mình, không đến mức chỉ có lực lượng, không có kinh nghiệm chiến đấu. Lãnh chúa đại nhân, đến trưa nhân viên phân phối lấy một cái lao binh mang hai một tân binh, địch quân ba trung đội cấp tốc xây dựng hoàn tất. Lúc này cái này một chi bộ đội đang huấn luyện, nhìn xem địch phong đến, địch quân để trợ thủ của mình tiếp quản nhiệm vụ huấn luyện, đi tới địch phong bên người. Hiện tại có nhiệm vụ gì hả? Địch Phong do hỏi. "Hôm nay là không có chuyện gì, bất quá ngày mai chúng ta bắt đầu đẩy về phía trước tiến vào, sẽ gặp phải một chút gỗ lìn bộ lạc, mà lại theo chúng ta càng giống rừng cây tới gần, gỗ lìn số lượng liền sẽ tăng nhiều. Như vậy hai ngày này, ta ngay tại bộ đội của ngươi, phát hiện gỗ lìn cho ta một hai cái đối thủ." "Không có vấn đề." Tại mê vụ thế giới, nói cho cùng, còn là thực lực trọng yếu nhất, đối với Địch Phong muốn thực lực tăng lên, địch quân cũng không có ý kiến, thống lĩnh lãnh địa lãnh chúa phải có thực lực cường đại. Ngày thứ hai, mới chiêu mộ binh sĩ cầm các loại kiếm ra đến đồ đá, thậm chí là gậy gỗ tạo thành bộ đội. Bắt đầu khai thác nhiệm vụ. Lần này, Địch Phong cùng địch quân tự mình dẫn đội, đem lãnh địa Nam Bộ con đường phía Tây cái kia một mảnh thổ địa khai thác ra đến. Bởi vì phía Tây không nghĩ phía Đông cùng Đông Bộ rừng cây tương liên, còn thừa lại dã thu cùng gỗ lỉn cũng không nhiều, Địch Phong cùng địch quân riêng phần mình dẫn đầu một trung đội thanh lý. Hai vị hắc thiết cấp cường giả đồng thời xuất thủ, rất nhanh liền có thể đem cái này một mảnh thổ địa dọn dẹp sạch sẽ đến lúc đó. Những này địa khu liền có thể khai khẩn vì đồng ruộng, trở thành lãnh địa một mảnh mới sinh lương khu. Tại khai thác lúc, Trương Tú bên này, chiêu mộ tên lãnh địa cư dân phối hợp bộ đội, đem những này rơm dã cắt mất, vận chuyển đến trong lãnh địa. Đệ nhất đến thứ tư tiểu đội dựa theo kế hoạch, đẩy về phía trước tiến vào, thứ năm tiểu đội làm đội dự bị, nếu như xuất hiện bất kỳ tình huống, lập tức báo cáo. Địch Phong mang một trung đội, cùng địch quân dẫn đầu một trung đội dọc theo vài trăm mét con đường xếp thành một hàng, hướng về bụi cỏ chỗ sâu tiến lên, tiến hành kéo lưới thức thanh lý. Đúng. Dưới sự ra lệnh của Địch Phong, bốn cái tiểu đội cấp tốc tiến lên, tại một người cao trong bụi cỏ chuyến ra một con đường đến. Tại đi qua địa khu xác định không có nguy hiểm. Hậu phương tên lãnh địa cư dân bắt đầu đem phía trước rơm rạ toàn bộ đào đi ra, về sau đánh thành từng bó, mang đến trong lãnh địa. Dạng này rất nhanh một mảnh thổ địa liền bị thanh lý đi ra. Những này thổ địa mới tiếp xuống sẽ bị khai khẩn thành thổ địa, một bộ phận trồng lên cây ăn quả, một bộ phận tạm thời trồng lên rau quả đi về phía trước 100m, một cái tiểu đội liền gặp được địch nhân, một chi 10 người gỗ lìn tiểu đội. Chiến đấu cứ như vậy bắt đầu. Những gỗ lìn này nhóm cũng đều có vũ khí, đồng thời 10 phần xảo trá cùng nhân loại chiến đấu, bởi vì thanh hà lĩnh vũ khí trang bị kém, lại thêm lần này hơn phân nửa đều là tân binh, bởi vậy cùng gỗ lính chiến đấu trên cơ bản là chia 5 năm. Nghe tới chiến đấu thanh âm, Địch Phong lập tức chạy về chiến trường. Chương 18, đột nhiên phát hiện kỳ vật. Chương 18, đột nhiên phát hiện kỳ vật. Gỗ lìn, làm địch phong gia tốc xuyên qua khoảng trăm thước, đi tới chiến đấu địa phương, nơi này đã nằm chắc tên lính bị thương, hoặc là bị búa đá nện tổn thương, hoặc là bị xương thú đông nhiên đập nện tổn thương. Nhưng những lao binh kia nhóm ổn định tình hình chiến đấu, cầm trong tay kim loại vũ khí, còn là đánh giết một đầu gỗ lìn. Những gỗ lìn này bình thường là tại 1 mét 3 1 mét 4 tả hữu, một thân da màu xanh biếc, dáng người nhỏ gầy, hai nhọn, có răng nanh răng nhọn đối mặt địch nhân, nhưng gỗ này đều lộ ra một cỗ hung tàn bộ dáng, huy động vũ khí trong tay hành động cấp tốc chiến đấu chính là né tránh nhân loại binh sĩ đều công kích về sau tiếp lấy dáng người thấp bé cầm vũ khí nện ở trên thân nhân loại gỗ lìn lực lượng nam thể chất bốn tinh thần bốn kỹ năng dã man chiến đấu sao trá. đơn giản thuộc tính nhưng đông đảo số lượng để người giết không dứt Giết. đuổi tới chiến trường nhìn xem những gỗ lìn này địch phong gầm nhẹ một tiếng một bước vọt tới một đầu gỗ lìn trước mặt trong tay phong kiếm rơi xuống một viên gỗ lìn đầu bay lên cái này một đầu gỗ biến thành thi thể tiếp lấy địch phong tiếp tục đi tới vọt tới bên kia gỗ lìn trước mặt, một đạo kiếm ảnh hiện lên, lại một đầu gỗ lìn chết đi. liên tục bị địch phong giết hai người, lại thêm trước đó chết một đầu gỗ lìn. gỗ lìn ở vào thế yếu, tại địch phong cái này hát thiết cấp cường giả dưới sự dẫn đầu, cấp tốc tiêu diệt cái này một chi gỗ lìn tiểu đội. quét dọn chiến trường, tiếp tục đi tới. nhìn trên mặt đất gỗ lìn thi thể, sẽ có hậu phương người nhặt xác. gỗ lìn chỗ cầm đồ đá bị thu thập, một bộ phận trong tay binh lính gậy gỗ bị thay đổi thành đồ đá, cũng coi là hoàn thành thay đổi trang phục. ngoài định mức kinh lịch một lần chiến đấu, mới chiêu mộ đám binh sĩ cấp tốc thích đứng chiến trường, tiếp xuống lần nữa gặp được gỗ lìn cũng sẽ không có quá nhiều bối rối. Tại lúc này, ở một bên lại một chi tiểu đội gặp được địch nhân, đây là một đội nằm con gỗ lìn tiểu đội. Lần này, 10 đánh 5, làm địch phong đến lúc lấy mấy người vết thương nhẹ đại giới, kết thúc lần chiến đấu này. Cứ như vậy tiếp tục đẩy tới, vừa giữa trưa, tiểu đội đẩy tới 300m. Ven đường tiêu diệt gỗ lìn số lượng vượt qua 50 đầu, còn săn giết một đầu giá hiệu. Cái này một đầu giá hiệu, da thú bị lột xuống, còn lại liền làm năm cái tiểu đội đồ ăn. Giữa trưa, ăn một bữa thịt nướng, mà lại địch phong còn cầm ra một điểm muối cùng thì là phấn, để chính mình ăn cả khối thịt nướng trở nên dị thường mỹ vị đương nhiên, vì biểu hiện thân dân Địch Phong cho đi theo chính mình ăn cơm một cái tiểu đội mỗi người phần một ngụm. Buổi chiều nghỉ ngơi một cái, ướt trường sau nửa giờ, các đội binh sĩ tiếp tục đi tới ven đường thanh lý. Tại Địch Phong cùng địch quân hai cái hất thiết cấp cường giả chi viện xuống. Tham dò binh sĩ mặc dù có xương người gãy, có người thụ thương, nhưng cũng không có người tử vong. Một đường thanh lý đến tây bộ cái kia một mảnh bên cạnh hồ, xác định cái này một mảnh thổ địa đều bị dọn dẹp sạch sẽ về sau, tất cả mọi người mới ngừng lại được đi ra bụi cỏ, nhìn về phía trước mặt hồ, tây bộ nước hồ hiện ra một cái không quá hợp quy tắc hình bầu dục, dài một chút năm cây số tà hữu. Độ rộng tầm chừng 300 thước, có thể nói là một mảnh hồ lớn. Nguyên bản không có ma thú thời điểm, nơi này là Thanh Hà lĩnh một chỗ nguồn nước, đồng thời còn có thể tiến hành bắt cá, nhưng bây giờ, bên hồ nhỏ bến đỏ đã vứt bỏ, còn có hai chiếc thuyền gỗ nhỏ cũng biến thành phụ tu. Sớm muộn ta muốn đem trong hồ nước ma thú toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, để cái này một mảnh nước hồ lần nữa trở về Thanh Hà lĩnh. Địch Phong âm thầm nghĩ đến, đi tới cái này một mảnh chưa từng có đi tới qua địa phương, Địch Phong như thường lệ mở ra một lần thăm dò, nhìn xem phụ cận có cái gì kỳ vật bằng dáng. Vốn cho rằng lại là một lần không có ý nghĩa thăm dò, nhưng lần này ở trong cảm giác của địch phong, tại phía trước trong hồ nước, khoảng cách bên bờ nước chừng là 30 m mét trong khoảng cách, có một cái hội tụ năng lượng điểm sáng. đây là, trong nấy mắt, cái điểm sáng này xuất hiện để địch phong sừng sốt một chút. sau một khắc, một trận cuồng hỉ. đây là kỳ vật, có thể tại vô tự chi thư điều tra bên trong xuất hiện đánh dấu, chính là kỳ vật. cuồng hỉ về sau, địch phong lại lâm vào một trận hoang mang, tiếp xuống chính mình cần thế nào tài năng đem cái kia kỳ vật vớt đi lên. lúc này trong hồ nước là cá sấu ma thú thiên hạng, mà lại cứ như vậy hồ nước lớn, cũng không biết tẩn giấu đi bao nhiêu cá sấu ma thú. nhưng là, kỳ vật giá trị to lớn liền xem như thủ thường như vậy là có ít người thương vong cũng là đáng địch phong suy tư mở miệng nói người tới đem bên kia thuyền nhỏ dọn dẹp một chút ta có một số việc cần xuống nước một chuyến lãnh chúa đại nhân địch phong đột nhiên yêu cầu để đi theo địch phong tiểu đội binh sĩ một trận kinh ngạc một bên tiểu đội trưởng vội vàng dò hỏi lãnh chúa đại nhân phía trước trong nước khả năng tồn tại ma thú chúng ta thật muốn xuống dưới à nhất định phải xuống dưới địch phong thần sắc nghiêm túc nói ta lấy lãnh chúa thân phận mệnh lệnh ngươi lập tức thanh lý cái kia một đầu thuyền nhỏ tiến về trong hồ nước Lần này ta sẽ cùng các ngươi cùng đi, mà lại chúng ta cũng không cần tại trong hồ nước quá thâm nhập. Đúng. Nghe địch phong đã cầm lãnh chúa thân phận đẻ người, đối với địa phương mệnh lệnh, không người có thể phản đối, cho dù là trong lòng không nguyện ý, nhưng tiểu đội trưởng còn là mệnh lệnh các đội viên đem cách đó không xa một đầu có chút mục nát thuyền nhỏ kéo tới đầu này thuyền nhỏ, trải qua thanh lý cùng kiểm tra, phát hiện mặc dù mục nát, nhưng vẫn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Thế là, nhìn xem bốn phía tạm thời không có cá xấu ma thú dáng, địch phong còn có tiểu đội trưởng cùng hai tên binh sĩ cùng một chỗ gây giới thuyền nhỏ nước đi phong tiểu đội trưởng cùng hai tên binh sĩ cầm tấm ván gỗ làm thuyền mái chèo bắt đầu về nước bốn người trưởng thành lực lượng để thuyền nhỏ cấp tốc tiến lên lúc này địch phong một mực tại phong thích cảm giác theo thuyền nhỏ tiến lên ở trong cảm giác của địch phong một cái kia điểm sáng càng ngày càng gần điểm sáng vị trí cách bên hồ ước chừng là 20 m mét có thể nói gần vô cùng bốn người chèo thuyền một hồi liền đến nơi này tốt có thể dừng lại cảm giác được điểm sáng ngay phía trên phong để binh sĩ đình chỉ chèo thuyền vâng lãnh chúa đại nhân mặc dù nghi hoặc Nhưng tiểu đội trưởng còn là dừng lại, nhìn xem địch phong độc tác. Nơi này nước hồ cũng không sâu, chỉ có 3-4 mét chiều sâu. Đứng ở trên thuyền nhìn xem nước hồ, Địch Phong suy tư. Hiện tại chỉ có ta có thể cảm thấy được kỳ vật vị trí, bởi vậy ta nhất định phải tự mình xuống dưới. Địch Phong bản thân là biết bơi, chỉ có điều kỹ thuật bơi lội cũng không tốt, nhưng chỉ là lặn xuống tại nổi lên, lấy hiện tại Địch Phong tố chất thân thể, đây cũng không phải vấn đề. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta một hồi liền trở lại, cẩn thận chú ý bốn phía. Nói, Địch Phong hít sâu một đại khẩu khí, thả người không vào nước bên trong, thân thể trực tiếp lặn xuống. Cảm giác điểm sáng vị trí, Địch Phong cấp tốc lặn xuống, chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, liền đến đáy hồ. Chương 19, mới kỳ vật. Chương 19, mới kỳ vật. Tại địch phong trong cảm giác, điểm sáng vị trí, tại đáy hồ này là một khối to bằng nắm đấm trẻ con màu trắng hòn đá. Chính là cái này ạ. Địch Phong Hiếu Kỳ cầm lấy một khối này tảng đá, cảm giác điểm sáng nơi phát ra chính là trong tay tảng đá, Địch Phong ánh mắt hiện lên một tia vui sướng, không kịp nhìn tảng đá kia to tính, cấp tốc nổi lên mặt nước. Hiện tại còn đang tùy thời khả năng xuất hiện cá xấu ma thú trong hồ nước, Địch Phong nhất định phải cấp tốc trở về bên bờ mới xem như an toàn. Cấp tốc nổi lên trở lại mặt nước trên thuyền vừa lên thuyền địch phong lập tức nói nhanh chúng ta trở về đúng mặc dù nghi hoặc địch phong động tác nhưng hai tên binh sĩ cùng tiểu đội trưởng không dám có chút do dự cấp tốc chèo thuyền lúc này ở trong đảo giữa hồ một đầu phơi năng cá sấu chìm vào trong nước cảm thấy được bên này ba động nhưng lúc này đã muộn làm cái này một đầu cá sấu ma thú đến mép nước lúc địch phong đã lên bờ thân thể lơ lửng ở mặt nước một đôi mắt đỉnh lấy vừa mới lên bờ địch phong một đoàn người cái này một đầu cá sấu ma thú ánh mắt lộ ra một tia hung tàn cho dù là địch phong lên bờ như cũ theo đuổi không bỏ ở trên địch phong bờ đang chuẩn bị nhìn xem trong tay kỳ vật tin tức lúc đồng nhiên theo trong nước vọt lên hướng về địch phong căn sẽ đến lãnh chúa đại nhân cẩn thận bảo hộ lãnh chúa trong máy mắt bốn phía binh sĩ toàn bộ cầm vũ khí hướng về địch phong phóng đi dừng nghe binh sĩ gào hét địch phong tâm tình cấp tốc nhất lên không kịp do dự trong tay phong kiếm cầm ra quay người chính là một đạo phong nhận lại thêm không gian chi nhận chém về phía trước trong tay phong kiếm chém ra địch phong lúc này mới thấy rõ ràng trước mặt mình một đầu mọc ra miệng to như chậu máu thân dài vượt qua 8 mét to lớn cá sấu cách mình bất quá là một mét khoảng cách Nhưng lần này, trong tay có kỳ vật, phong nhận lại thêm không gian chi nhận tiêu hao địch phong toàn lực, địch phong còn thông qua vô tự chi thư năng lực, đem không gian chi nhận lực lượng tăng lên gấp 10. Sau một khắc, làm địch phong đứng tại chỗ, nhào lên cá sấu bị chạm kích từ giữa đó chặt thành hai nửa, to lớn cá sấu thi thể theo địch phong tả hữu bay qua, cá sấu máu tươi vẩy địch phong một thân. Giờ khắc này, địch phong một kiếm chặt đứt một đầu khổng lồ cá sấu, kỳ tích như thế này để bốn phía binh sĩ sửng sốt, nhìn xem trên thân dính đầy máu tươi, như là ma thần, vô cùng cao lớn uy vũ. Lãnh chúa đại nhân uy vũ. Không biết là ai cái thứ nhất hô lên tiếp lấy bốn phía 18 từng cái hoan hô lên lãnh chúa đại nhân uy vũ lãnh chúa đại nhân uy vũ tốt lau một cái trên mặt máu tươi địch phong nhìn xem bốn phía binh sĩ nói đem đầu này cá sấu phân giải sau đó chúng ta nên rời đi nơi này lập tức chính là ban đêm chúng ta nhất định phải trở về nơi đóng quân vâng lãnh chúa đại nhân dựa theo thanh hà lĩnh đối với cái này một mảnh mới khai thác thổ địa chiếm cứ nhóm đầu tiên chính là đóng quân bộ đội bởi vậy tại con đường bên kia đã xây dựng một cái xây dựng tổ cứ điểm tạm thời ban đêm cũng sẽ có binh sĩ đóng giữ thời gian một ngày trăm tên dân phu vẹn vẹn là dựa vào trong tay đơn sơ công cụ thậm chí là hai tay hoàn thành một nửa công tác. Tiếp xuống 100 tên cư dân cũng sẽ tại cứ điểm nghỉ ngơi, ngày thứ hai tiếp tục làm việc. Một nhóm binh sĩ khiêng cái kia một đầu đại nặc cá trở về nơi đóng quân, nhìn xem một đầu khổng lộ như vậy cá sấu, toàn bộ nơi đóng quân đều kinh động. Cho dù là địch quân, cũng đối với địch phong có một cái nhận thức mới. Không hổ là lão lãnh chúa đại nhân như tử, hiện tại bất quá cái tuổi này, liền có thực lực như vậy. Cái này một đầu cá sấu, tiếp xuống cá sấu răng sẽ dùng tới làm mũi tên, ra cá sấu lột xuống sẽ chế thành giáp cái kia một viên cá sấu trong đại não ma thú tinh hạch thì là bị địch phong thu lại. Hiện tại lãnh địa còn không có biện pháp xử lý ma thú tinh hạch, cũng không biết thứ này có chỗ lợi gì, chỉ có thể tạm thời chứa đựng. Trừ Chứ cái đó ra, cá sấu thịt trên người, liền làm buổi tối bữa tối, cho dù là những cái kia dân phu cũng đều phân đến một chút thịt. Về sau, hai cái tiểu đội thống kê, cùng địch quân tập hợp một chút hôm nay thu hàng, tổng cộng săn giết 10 đầu gia thú, còn có vượt qua 150 chỉ gồ lìn. Hôm nay hết thảy thu được 20 tấm gia thú, ước chừng 50 thanh đồ đá, cùng hai thanh đao sắt, cái kia một đống gỗ lịn thi thể đến lúc đó cùng một chỗ đốt cháy, vùi sâu vào đại địa, vừa vặn làm hôm nay khai khẩn thổ địa phân bón. Mà binh sĩ phương diện có 5 tên lính trọng thương, 20 tên lính vết thương nhẹ cần đưa về lãnh địa tu dưỡng. Tỷ như có 2 tên lính cánh tay bị đánh gãy xương, liền cần tu dưỡng thời gian rất lâu. Nhưng bây giờ, trong lãnh địa có Tô Tử Vũ vị này y học tiến sĩ, lại thêm những cái kia hiện đại dược phẩm, những binh lính này cũng đều có thể cứu đến. Căn cứ địch phong cùng địch quân kế hoạch, bởi vì hôm nay hoàn thành đối với khu vực phía nam con đường phía tây địa khu thanh lý, ngày mai là có thể chiêu mộ lãnh địa cư dân khai khẩn thổ địa. Mà bộ đội vừa vận chỉnh đốn, và hôm nay thực chiến về sau, chỉ cần thêm chút huấn luyện chính là một chi có sức chiến đấu bộ đội đến nối tiếp xuống đối với con đường phía đông địa khu thanh lý dựa theo đoán chừng cần tại một tuần sau đang ngồi dự định không coi chiến đấu cũng liền không cần địch phong hôm nay tại cứ điểm tạm thời nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai tại trở về lãnh địa tòa thành ban đêm địch phong ở tại lâm thời trong gian phòng đây mới là có thời gian nhìn xem chính mình hôm nay thu hoạch nhìn xem trong tay một khối này màu trắng tảng đá địch phong trong lòng ngậm niệm giám định đá trắng đẳng cấp hắc thiết cấp trùng loại vật phẩm hiệu quả một tiêu hao tự thân năng lượng ở ngoài thân thể hình thành một tầng nham thạch hộ tầng một kiện hắc thiết cấp kỳ vật, nhìn xem một khối này tặng đá, địch phong có chút tiếc nuối, nhưng là dù nói thế nào, cũng là một kiện kỳ vật. mà lại món này kỳ vật, địch phong cũng nghĩ đến nên xử lý như thế nào. trong lãnh địa hiện tại tô cường thế nhưng là chỉ bằng thiên phú của mình liền đánh vỡ bình cảnh, thực lực tăng lên tới hắc thiết cấp, nếu như bây giờ cho tô cường một cái kỳ vật, như vậy hạn chế giải trừ tô cường thực lực sẽ tăng lên đến cấp bậc gì, cái này địch phong phi thường chờ mong. mà lại cái này kỳ vật liền xem như ở trong tay tô cường, bị vô tự chi thư khép đá trắng tuyệt đối nắm giữ còn là ở trong tay của địch phong, địch phong muốn thu hồi lại cũng vô cùng đơn giản. Khế ước. Thông qua vô tự chi thư, khế ước cái này đã trắng, Địch Phong đem đá trắng thu lại, đợi đến ngày mai trở về lãnh địa tại làm dự định. Bất quá khế ước kỳ vật, Địch Phong cảm giác được một cỗ năng lượng thông qua vô tự chi thư tràn vào thân thể của mình, tựa hồ là chính mình lực lượng cường đại một chút. Đây là? Có cảm giác này, Địch Phong cấp tốc nhìn một chút thuộc tính của mình. Địch Phong, hắc thiết cấp. Lực lượng, 11. Thể chất, 7. Tinh thần, 10 điểm thuộc tính tự do, 2. Huyết mạch, kỳ vật xứ. Kỹ năng, cơ sở kiếm thuật, cơ sở đấu khí tu luyện pháp. Vũ khí, gió mạnh kiếm gãy. Trang bị, vô tự chi thư, cỡ nhỏ không gian tinh thạch, đa tráng. Nhìn xem thuộc tính của mình, địch phong phát hiện thanh thuộc tính của mình bên trên nhiều một điểm thuộc tính tự do tuyển hạng, tựa như là trong trò chơi có thể tự do thêm điểm. Mà tại địch phong nghi hoặc vì sao lại xuất hiện cái tuyển hạng này thời điểm, vô tự chi thư cũng cho đáp án của mình. Chính mình chỉ cần là khế ước mới kỳ vật, liền có thể được đến điểm thuộc tính tự do, có thể dùng đến để thăng thân thể của mình tố chất đương nhiên, cái này điểm thuộc tính tự do là vô tự chi thư đem loại lực lượng này tăng lên lấy địch phong có thể lý giải phương thức thể hiện ra, liền như là như là trò chơi danh sách thanh thuộc tính đồng dạng. Mà cái thuộc tính này điểm cũng là có hạn chế, một cái hắc thiết cấp kỳ vật có thể cho chính mình 2 điểm điểm thuộc tính tự do, thanh đồng cấp là 5 điểm, bạch ngân cấp là 10 điểm, nếu như là hoàng kim cấp kỳ vật, là 20 điểm. Mà trước đó Địch Phong khế ước cỡ nhỏ đá không gian cùng rõ mạnh kiếm gãy, là bởi vì bọn hắn lực lượng đã sớm ra chỉ ở trên thân của Địch Phong. Mà lại, Địch Phong có thể cảm giác được, kỳ vật nếu như ban cho ra ngoài, chính mình trừ còn nắm giữ lấy kỳ vật quyền khống chế, cũng không thể tại sử dụng kỳ vật năng lực. Nhưng đây đối với Địch Phong đến nói, cũng không tính cái gì đối với hai điểm này điểm thuộc tính tự do. Địch Phong suy tư một chút, lựa chọn thể chất của mình, đem thuộc tính của mình trở nên cân bằng. Còn tính là một cái ngoại ý muốn tu hoạch. Địch Phong thầm nghĩ, thu lại cái này một cái kỳ vật đá trắng. Chương 20, tặng cho kỳ vật. Chương 20, tặng cho kỳ vật. Sáng sớm hôm sau, tại một cái tiểu đội dưới sự hộ tống, Địch Phong đi theo thương binh cùng một chỗ trở về thành nội. Trở lại tòa thành bên trong, Địch Phong ngay lập tức triệu tập Tân nhiệm độc lập trung đội trung đội trưởng Tô Cường, lãnh địa bây giờ cứ như vậy hai cây số khoảng cách. Tại Địch Phong mệnh lệnh được đưa ra, buổi chiều, Tô Cường liền trở về lãnh địa, đi tới Địch Phong trước mặt. Lãnh chúa đại nhân, đột nhiên như vậy tìm ta có chuyện gì? Nhìn xem địch phong, tô cường gió hỏi. Tại hôm qua, ta được đến một cái kỳ vật. Địch phong nói, đem đâm vào trong túi đá trắng lấy ra, đặt ở trên mặt bàn. Ta năng lực, có thể đem bị ta khế đước kỳ vật giao cho những người khác sử dụng, khiến người khác cũng trở thành kỳ vật sứ. Chỉ có điều cái này kỳ vật cuối cùng quyền khống chế còn trong tay ta, ta có thể tùy thời thu hồi. Hiện tại, ta muốn đem cái này kỳ vật giao cho ngươi sử dụng, ngươi có nguyện ý hay không? Tại mê vụ thế giới một cái kỳ vật khế ước là phi thường cơ duyên ngẫu nhiên sự kiện người bình thường căn bản không có khả năng gặp được kỳ vật mà lại kỳ vật sứ bản thân cũng kỳ vật muốn giao cho những người khác sử dụng điều kiện phi thường giới hạn nhưng bây giờ địch phong nói mình có thể đem kỳ vật giao cho những người khác sử dụng dạng này những người khác cũng chính là kỳ vật sứ mà lại không có bất luận cái gì đại giới cho dù là cái này kỳ vật cuối cùng chủ nhân còn là địch phong chính mình nhưng là đây đối với tô cường để nói chính là một cái kỳ ngộ mới kỳ vật trong nháy mắt tô cường ánh mắt nhìn trên mặt bàn cái kia một khối màu trắng tảng đá ánh mắt nóng rực lên ta nguyện ý cơ hồ là không có suy tư, Tô Cường liền gật đầu đạo: "Ta là lãnh địa nuôi lớn, là lãnh địa cho ta tài nguyên để ta có bây giờ địa vị cùng thực lực. Có món này kỳ vật, ta trở thành kỳ vật xứ, như vậy ta bình cảnh liền sẽ bị đánh vỡ. Thực lực của ta tăng lên, có thể làm cho lãnh địa càng thêm cường đại, có thể tốt hơn vì lãnh chúa đại nhân hiệu lực, cái khác ta không thèm để ý. Rất tốt." Đối với Tô Cường lời nói, Địch Phong Hải lòng nhẹ gật đầu. Trong đầu vô tự chi thư đem đá trắng quyền sử dụng giao cho trước mặt Tô Cường, tiếp lấy đem trên mặt bàn đá trắng dao cho Tô Cường đạo. Như vậy, Tô Cường đội trưởng thật tốt sử dụng kỳ vật năng lực, ta chờ mong ngươi có thể trở thành lãnh địa mới thanh đồng cấp cường giả. đúng. cầm lấy đá trắng trong máy mắt, tô cường cảm giác được một cỗ kỳ lạ năng lượng tràn vào bên trong thân thể của mình. đá trắng cơ bản cách dùng mình đã nắm giữ. đây chính là kỳ vật xứ lực lượng à? âm thầm nghĩ đến, tô cường lần nữa hướng về địch phong hành lễ. như vậy lãnh chúa đại nhân, còn có những chuyện khác à? không có. địch phong cười nói. tô cường đội trưởng ngươi mang kỳ vật trở về đi. vâng, lãnh chúa đại nhân, ta trước hết cáo lui. cung kính đối với địch phong hành lễ, tô cường rời đi tòa thành. bây giờ cũng chưa muộn lắm. Tu Cường còn có thể tại đêm tối trước đó trở về chính mình nơi đóng quân. Ngày thứ hai, vừa mới được đến dùng một lần lực lượng tăng lên, Địch Phong bắt đầu chính mình thường ngày rèn luyện, tu luyện đấu khí, rèn luyện kiếm thuật, luyện tập kỳ vật năng lực. Lúc này lãnh địa sự vụ cũng không nhiều, có thể làm sự tình đều an bài xong xuôi về sau. Địch Phong chính mình liền nhàn rỗi. Đối với thực lực tăng lên, mặc dù Địch Phong có vô tự chi thư khế ước kỳ vật đường tát, nhưng dù sao khế ước kỳ vật không phải lúc nào đều có thể gặp được đến, bởi vậy cuối cùng vẫn là cần nhờ chính mình rèn luyện. Chỉ cần kiên trì, điểm thụ tính, kỹ năng đẳng cấp đều sẽ được đến tăng lên. Một ngày rèn luyện kết thúc, ban đêm, bồi theo muội muội của mình ăn cơm. Trên mặt bàn, là mang ngồi ăn cùng đồ gia vị xào rau, cùng màn đậu cơm. Vừa mới ăn được chưa được mấy ngày, Địch Vũ từng ngụm từng ngụm đang ăn cơm. Nhìn Địch Phong cũng cười để Địch Vũ ăn chậm một chút, Địch Phong chính mình, bởi vì rèn luyện một ngày, bản thân tiêu hao không nhỏ, cũng từng ngụm từng ngụm đang ăn cơm. Ban đêm ngồi tiếp Địch Vũ chơi một lúc sau, Địch Phong trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Bởi vì lần trước Địch Phong theo cái kia hiện đại thành thị cánh đồng thu hoạch được đại lượng vật tư, Địch Phong hiện tại chỗ ở địa phương, đã đổi thành một tấm mang chúng đạn lò so đệm giường lớn. Có một bộ mềm mại ấm áp trong đông đồng thời trong gian phòng còn nhiều một cái tủ treo quần áo cùng mấy bộ địch phong chọn lựa quần áo, bất quá ở trong đó phần lớn là thuận tiện hoạt động quần áo thể thao bao quát địch phong trên người bây giờ xuyên một bộ, thật sự là không dễ dàng a. nằm ở trên giường địch phong ngửa đầu nhìn xem làm bằng gỗ nóc nhà, thầm than có nhiều vật tư như vậy, tối thiểu nhất trong lãnh địa ổn định lại, bất quá lãnh địa cứ như vậy lớn, còn cần tiếp tục phát triển. lầm bẩm gian luyện một ngày, có chút mỏi mệt địch phong rất nhanh ngủ thiếp đi. ngày thứ hai tại địch tuyển tiếng đập cửa bên trong tỉnh lại lãnh chúa đại nhân bình minh nên ăn điểm tâm. được rồi ta biết, ta lập tức ra ngoài. vừa nói, địch phong hai ba lần mặc xong quần áo, đi ra cửa phòng. địch tuyên đã chuẩn bị kỹ càng đồ rửa mặt, những này đồ rửa mặt cũng đều là đến từ lần trước thu hoạch. rửa mặt hoàn tất, địch phong nhìn xem mơ hồ bị tiêu lên địch vũ, cười nói, buổi sáng tốt lành, tiểu vũ. cả ca buổi sáng tốt lành. địch vũ mơ hồ nói, một bên, phong hồ dịu dít hướng về địch phong vân an, người cũng tốt. địch phong hồi đáp, trên bàn cơm, địch phong mở miệng nói, tiểu vũ, những ngày này có hay không thật tốt rèn luyện thân thể. ca ca, địch vũ uống vào sữa bò, gật đầu nói. Ta những ngày này đều thật tốt rèn luyện, hơn nữa còn cùng Lý Tử Tỉnh tỷ tỉ tỷ tỉ nhận một ít chữ. từng Địch Phong Hải lòng nhẹ gật đầu. Tiểu Vũ ngươi có phong hồ cũng là một cái kỳ vật sứ, đối với lãnh địa đến nói cũng là một cái trọng yếu sức chiến đấu. Mặc dù thường ngày không cần ngươi chiến đấu, nhưng ngươi cũng muốn chuẩn bị kỹ càng. Vạn nhất phát sinh đột nhiên sự kiện, ngươi cũng có thể làm muốn chiến đấu, cho nên muốn rèn luyện tốt thân thể, trở nên mạnh mẽ. Ta sẽ cố gắng. Địch Vũ nói nghiêm túc, ta sẽ trở nên cùng ca, ca cường đại. Được. An cơm xong, Địch Phong gặp được đến đây hồi báo trương tú. Lãnh chúa đại nhân có chút sự vụ cần ngươi phê chuẩn. nhìn xem địch phong, trương tú thần sắc nghiêm túc nói. trước đó ngươi phân phó công điểm phân phối, còn có những ngành khác xây dựng đều có sơ bộ thành công, hiện tại cần trả lời một nhóm vật tư. được. đi tới một bên phòng họp, địch phong tiếp nhận trương tú đưa tới số liệu. đầu tiên, công điểm hình thức, tại trương tú cùng ba vị bộ trưởng thảo luận xuống, đã tương đối hoàn thiện địch phong nhìn một lần, phát hiện không có vấn đề gì, liền ký tên phê chuẩn. tiếp lấy là toàn bộ sở chính vụ, bởi vì bộ môn mới xây dựng, trong lãnh địa vật tư dồi dào, căn cứ hiện hữu tình huống, trương tú theo lãnh địa chiêu mộ 10 cái linh hoạt thiếu niên làm tiểu lại phân phối cho ba cái xây dựng bộ môn. Liên quan tới ba cái bộ môn tại trên báo cáo đại khái viết một chút tình huống. Lãnh chúa đại nhân, nhìn xem địch phong tại nhìn ba cái bộ môn báo cáo, Trương Tú tiếp tục nói, liên quan tới chữa bệnh, giáo dục, hậu cần ba cái bộ môn xây dựng, cụ thể sự vụ còn cần lãnh chúa đại nhân tự mình đi qua nhìn một chút, tại làm phê chuẩn. Được. Nhìn xem báo cáo, địch Phong nhẹ gật đầu. Chương 21, lãnh địa thiếu hụt. Chương 21, lãnh địa thiếu hụt. Thanh Hà Lĩnh, trải qua thống kê, tổng cộng có 453 hộ, 1.85 năm người. Ở trong đó Nam tính 950 người, nữ tính 905 người. Còn có 50 tên còn chưa ra đời con mới sinh, tạm chưa ghi vào nhân khẩu thống kê. Hiện tại, tất cả vật tư toàn bộ phân phối hoàn tất, bao quát lương thực, quần áo, cùng bộ phận gia vị hộp đồ dùng trong nhà bắt đúa. Còn lại vật tư còn có 2.500 tấn vật tư bị thả tại lâm thời nhà kho. Dựa theo lãnh chúa phân phó của đại nhân, đã chiêu mộ trong lãnh địa một người làm tiệm tạm hóa cửa hàng trưởng, lại thêm hai cái hòa kế, phụ trách bán đến từ nhà kho là các loại vật phẩm. Hậu cần bộ môn đã đem lãnh địa nhà kho vật tư thống kê hoàn tất, từ chương tú lệ dẫn theo thuộc hạ đang chỉ huy chiêu mộ lãnh địa các cư dân xây dựng mới nhà kho. Mặt khác, trải qua thống kê, lãnh địa có một vị thợ hồ, một cái thợ mục, hai cái thợ đá cùng hai vị thợ rèn. Dựa theo an bài, những này công tượng ghi tên đăng ký, bắt đầu bồi dưỡng học đồ, cũng không tệ lắm. Địch Phong nhẹ gật đầu. Như vậy, những chuyện này cứ như vậy đi, ta cùng đi ba cái kia bộ môn đi xem một chút. Mặt khác, xét thấy lãnh địa hiện tại không thiếu hụt vật tư, như vậy ngươi tại tổ kiến một cái bộ nông nghiệp cửa, phụ trách lãnh địa tất cả nông nghiệp, nuôi dưỡng công tác. Mac khác ngươi trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Lãnh địa mặc dù bây giờ còn nhỏ nhưng những năm qua này lãnh địa quy củ văn bản rõ ràng viết xuống đến chỉ định thành kỹ càng pháp luật cái này pháp luật công tác không cần sốt ruột đợi đến pháp luật sau khi hoàn thành thành lập tư pháp bộ môn cùng ngành chấp pháp phụ trách lãnh địa nội bộ vấn đề trị ăn. trừ cái đó ra nhân khẩu cũng cần chuyên môn nhân viên xử lý địch phong nghĩ đến hiện tại lãnh địa vấn đề mặc dù ít, nhưng vừa vặn sớm một chút chế định hoàn thiện giàn khung tương lai lãnh địa phát triển cũng tốt bổ sung mặt khác tương lai lãnh địa nhân khẩu vấn đề thương nghiệp vấn đề cũng cần chuyên môn bộ môn người hiện tại thủ hạ tiểu lại căn bản không đủ Trương Tú tiên sinh ngươi hiện tại nhiều bồi dưỡng một chút thuần thục nhân thủ, tương lai xây dựng những ngành này thời điểm, tốt có thể cấp tốc thành lập. Không thể không nói, Địch Phong lời nói, cho Trương Tú một cái mạch suy nghĩ mới. Lịch đại lãnh chúa thuộc hạ quản lý đều chỉ có một cái đơn giản sở chính vụ, bởi vì lãnh địa nhân khẩu không nhiều, một cái sở chính vụ người phụ trách lại thêm hơn 10 cái tiểu lại liền có thể hoàn thành quản lý công tác. Nhưng Địch Phong ý nghĩ, Trương Tú cũng rõ ràng, là đem nguyên bản chính mình một loạt các loại công việc chia một phần phần, từ chuyên môn bộ môn phụ trách, chính mình cái này sở chính vụ người phụ trách liền phụ trách từng cái bộ môn công tác. Ta rõ ràng. Trương Tú gật đầu nói, ta sẽ mau chóng bồi dưỡng một nhóm tiểu lại. được. tại trương tú nói với địch phong xong những ngày này công tác, địch phong cũng mang địch tuyển rời đi tòa thành. tại trương tú báo cáo công tác, địch phong hoàn thành buổi sáng rèn luyện nhiệm vụ, liền đi mới xây dựng ba cái bộ môn đi xem một cái. ba cái bộ môn, đều tại tòa thành vị trí gò đất phía dưới lựa chọn một cái phòng chống làm văn phòng. cái thứ nhất đi tới địa phương, là trương tử tình phụ trách ngành giáo dục cùng thư viện. vừa vào cửa, liền thấy từng tòa trên giá sách, phân loại sắp hàng chỉnh tề thư tịch. lãnh chúa, nhìn xem địch phong đến, ngay tại xử lý thư tịch trương tử tình lập tức đứng dậy, đạo. nghe trương tú nói các ngươi những ngành này đều có vấn đề, ta đến nhìn chỗ này một chút, có vấn đề gì ngươi nói ra, ta tận lực nghĩ biện pháp giải quyết cho ngươi. được. đế từ hiện đại trương tử tình không có trương tú như thế một bước một quy củ bộ dáng. nghe địch phong lời nói, trương tử tình mở miệng nói, hiện tại chúng ta bộ môn chiếm cứ lấy hai gian nhà gỗ, đây là trước đó lãnh địa trước đây thật lâu thành lập nhà gỗ. ta đem trong đó một gian làm thư viện, một gian làm trường học, chuẩn bị qua vài ngày, đem tạm vật xử lý xong về sau, thành lập một tòa tiểu học. ừm. hiện tại lãnh chúa ngươi cũng nhìn thấy, trương tử tình chỉ vào bốn phía đạo, toàn bộ nhà gỗ cứ như vậy lớn đóng gói thư tịch trồng chất liền đầy, căn bản xuống không được chân, bởi vậy thư viện nhất định phải mở rộng, nhưng bây giờ nghe nói toàn bộ lãnh địa đã không có dự trữ vật liệu gỗ, cho nên nếu ai, trương tử tình không có nói tiếp cái gì, mặt khác tiểu học bàn ghế cũng không phải vấn đề, vừa mới bắt đầu ta chuẩn bị trước giáo một chút biết chữ cùng toàn thuật. hiện tại trương Tú tiên sinh phân cho ta hai người bộ hạ, hai người hiện tại còn chỉ có thể làm chút tạp vật, ta cần bồi dưỡng một đoạn thời gian mới có thể làm lão sư. đi theo trương tử tình bên người chính là hai vị 17 18 tuổi nữ tính, là trương tử tình tự mình cho lựa làm tương lai giáo viên tiểu học bồi dưỡng tốt vật liệu gỗ vấn đề ta nghĩ biện pháp giải quyết người bên này theo kế hoạch của ngươi đến liền có thể đừng có áp lực quá lớn rời đi trương tử tình bên kia không bao xa chính là lãnh địa bệnh viện nơi này một căn phòng là bệnh viện một căn phòng là làm bệnh viện khu nội trú tại địch phong đi tới thời điểm đúng lúc là có mấy cái lãnh địa cư dân đang xem bệnh lãnh chúa đại nhân nhìn xem địch phong xuất hiện mấy vị lãnh địa cư dân cấp tốc đứng dậy tất cả ngồi xuống đi ta đến chỉ là nhìn xem không cần nghiêm túc như vậy nhìn xem tô tử vũ đem mấy cái bệnh nhân xử lý về sau tại trong phòng bệnh địch phong còn chứng kiến trước đó bởi vì chiến đấu gây xương trọng thương bà tên binh sĩ lãnh chúa đại nhân hiện tại bệnh viện bên này ta hy vọng có thể xây dựng thêm đem thả tại hậu cần bên kia dược phẩm từ bệnh viện bên này đơn độc chứa được mặt khác còn cần mở rộng phòng bệnh thành lập phòng giải phẫu còn cần mấy gian tạm vật phòng ở giữa tô tử vũ bên này địch phong hỏi thăm về sau phát hiện cuối cùng vấn đề cũng là kiến trúc quá mức đơn sơ gian phòng quá nhỏ nếu như bác sĩ học đồ đứng chung một chỗ toàn bộ phòng đều tràn đầy không có bệnh nhân đứng chân địa phương cuối cùng Địch Phong đi tới trương tú lệ phụ trách hậu cần bộ môn. Nơi này, Địch Phong nhìn thấy, nguyên bản chất đống các loại vật liệu đất trống. bốn phía mảng lớn thổ địa bị thanh lý đi ra, những này đất trống bốn phía dựng đứng từng cây cao ba mét gỗ tròn, gỗ tròn bên trên dắt một chút dây thừng đem cái này một mảnh đất trống quay lại, liền tạo thành một cái lâm thời nhà kho đồng thời. ở trên đất trống phương, từng cái chắp và chống nước bố bị trói tại bốn phía từng cây gỗ tròn bên trên, liền làm nhà kho đỉnh trót. Lãnh địa vật tư trong địa, cứ như vậy đơn sơ. Nhìn xem nhà kho bên này, không cần trương tú lệ nói cái gì, Phong liền rõ ràng vấn đề trong đó bất quá trương tú lệ cũng rõ ràng chất đống nhiều vật tư như vậy, 10 phần mê người. bởi vậy, có một tiểu đội thành vệ quân đóng quân ở trong này. mặt khác, trương tú lệ thủ hạng, có năm cái tiểu lại đi theo trương tú lệ kiểm kê nhà kho công tác. lãnh chúa đại nhân, nhìn xem địch phong đi tới, trấn giữ nhà kho binh sĩ lập tức hành lễ đạo. lãnh chúa, ngay tại trong nhà kho thanh lý vật liệu trương tú lệ cũng đang nghe thanh âm về sau, lập tức đi tới. không cần trương tú lệ nói cái gì, địch phong liền mở miệng đạo. người bên này vấn đề ta cũng nhìn thấy, ta sẽ mau chóng giải quyết. nhà kho bên này nhân thủ tạm thời đầy đủ, từ từ sẽ đến không là vấn đề mà lại Trương Tú tiên sinh phân cho hai chúng ta ở giữa phòng lớn, chúng ta lại đào một chút tổ, cất giữ vật phẩm quý giá. Hiện tại lãnh chúa nhìn thấy vật phẩm đều là lớn đồ vật, cùng tạp vật cùng các loại quần áo. Lương thực bởi vì tại lãnh địa chân quý, đã tạm thời chứa đựng tại lãnh chúa trong thành bảo trong nhà kho. Tại Trương Tú lệ báo cáo về sau, Địch Phong nhẹ gật đầu. Hiện tại lãnh địa khắp nơi đều khuyết thiếu kiến trúc vật liệu, duy nhất trong rừng cây khắp nơi là gỗ lỉn, liền xem như thanh lý cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, người bên này cần tại kiên trì một đoạn thời gian. Chương 22, chặt cây vật liệu gỗ. Chương 22, chặt cây vật liệu gỗ trong lãnh địa không có vật liệu gỗ nhất định phải theo phía đông trong rừng cây thu hoạch được một nhóm vật liệu gỗ theo thành nội trở lại lãnh địa địch phong suy tư trong lòng dần dần có một cái kế hoạch một tuần sau địch quân bên kia mới là muốn hướng đông bộ thăm dò nhưng trước lúc này ta có lẽ có thể có chút hành động ngày thứ hai địch phong một người cưỡi xe đến địch quân trụ sở chiếc này xe đạp đến từ lần trước mê vụ thăm dò lúc tìm tới lúc này địch quân chính mang các binh sĩ huấn luyện nhìn xem địch phong đột nhiên đến địch quân có chút ngoài ý muốn lập tức tiến lên đây hành lễ đạo lãnh chúa đại nhân đột nhiên đi tới nơi này có ra lệnh gì hả trong lãnh địa thiếu khuyết vật liệu gỗ làm kiến trúc vật liệu nhưng là đông bộ rừng cây bị gỗ lìn chiếm cứ ta hiện tại có một cái không gian tùy thân có thể chứa một ít cây cối ta cảm thấy có thể thừa dịp gỗ lìn không chú ý chặt mấy gốc cây tối đột nhiên rời đi địch phong nói ra ý nghĩ của mình địch quân suy tư về sau cũng gật đầu nói lãnh chúa đại nhân biện pháp này có thể ta cùng lãnh chúa đại nhân cùng đi bởi vì là phải nhanh rời đi nhân viên không nên mang nhiều một cái tiểu đội đi theo liền có thể mà lại tại đông bộ biên cảnh bên kia còn đóng giữ ba cái tiểu đội bộ đội đủ để phòng bị gỗ lìn đột nhiên tập kích có thể Được đến địch quân tán đồng, địch phong không có ở trong quân doanh dừng lại, hộ tống địch quân cấp tốc theo đồng ruộng biên giới, đến đông bộ đồng ruộng cùng rừng cây đụng vào nhau địa phương ở trong này, đồng ruộng cùng rừng cây ở giữa, bị thanh Ly đi ra một đầu 50 mét cách ly, bình thường thanh hà lĩnh bộ đội ngay tại đồng ruộng biên giới tuần tra đồng thời tại đông bộ còn có hai cái cứ điểm, chú đóng ba tiểu đội. Tại cái này đồng ruộng biên giới cứ điểm, nói là cứ điểm, trên thực tế là một tòa cao 2 mét thổ tường vây quay lại một cái địa phương nhỏ, nội bộ chỉ có 10 cái tổ, mà lại về sau một cái cửa đứng tại trên tường đất. Địch Phong nhìn xem rừng cây bên kia, phát hiện không có gỗ lìn xuất hiện, tới gần biên giới địa phương, nếu như xuất hiện gỗ lìn, cũng sẽ bị lãnh địa binh sĩ vây quét. Bởi vậy gỗ lìn tại trong rừng cây mấy chục mét bên trong địa phương hoạt động. Toàn bộ rừng cây, trước đó là lãnh địa bãi đốn tuổi, đấy bằng cố ý trồng chọt cây cối, bởi vậy đại bộ phận cây cối đều là cao 7-8m, một người ôm hết thô cây cối. Như vậy, dùng một lần chặt cái 10 khỏa 8 khỏa không là vấn đề. Địch Phong suy tư, đối với Địch Quân nói, "Địch Quân, để bốn cái tiểu đội binh sĩ đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất quá các binh sĩ không đi qua, ngươi cùng ta hai cái người đi qua." Hai chúng ta hắc thiết cấp chiến sĩ, liền xem như đột nhiên bị phát hiện, cũng so với bình thường binh sĩ tốt rút lui. Đúng, bất quá là 50m khoảng cách, liền xem như bị phát hiện, cũng có thể cấp tốc chi viện, giống hai cuống họng đều có thể nghe được, bởi vậy địch quân đồng ý địch phong yêu cầu. Nhìn xem bốn phía không có gỗ liền cùng giá thu bóng dáng, hai người cấp tốc hướng về rừng cây bên kia chạy tới. Những cây cối này, mặc dù có thể bị địch phong chứa vào, nhưng là cần chặt đi xuống mới có thể, mà địch phong hiện tại cái gì công cụ đều không có mang theo. Như thế nào đốn cây, địch phong cũng có tính toán của mình, chính mình nắm giữ kỳ vật phong nhận lại thêm không gian chi nhận, dạng này lực cách có thể một kiếm chặt đứt một gốc cây mục. Trước đó cái kia một đầu cá sấu ma thú, thân thể đều muốn so cây cối kiên cố, nhưng đều bị địch phong một kiếm từ đầu tới đuôi chém thành hai đoạn, chỉ là mỗi thân cây cối cũng không phải là vấn đề. 50 mét khoảng cách, địch phong cùng địch quân chạy chậm đến cấp tốc đi tới rừng cây biên giới. Tiếp lấy, nhìn xem chiếc cây cối, địch phong kiếm trong tay trên mũi dao, một tầng màu trắng cùng thanh sắc quang mang sẽ lẫn. Nắm giữ kỳ vật năng lực, địch phong cũng có thể tùy ý điều tiết kỳ vật lực lượng sử dụng. Hiện tại địch phong canh chừng lưới đao cùng không gian chi nhận lực lượng đều hội tụ ở trên lưới kiếm, không làm trạng kích chém ra đi, mà là mượn nhờ lưới kiếm sắc bén chặt đứt mục tiêu. chạm. Trong tay kiếm gãy đà qua, toàn bộ cây cối thân cây cấp tốc tách rời, cao lớn thân cây cùng tươi tốt ngọn cây bắt đầu hướng về một bên nghiêng. Nhưng lúc này, Địch Phong cũng sẽ không để cây cối đổ xuống, phát ra tiếng vang. Nắm chặt thời gian Địch Phong một tay đè xuống thân cây. Sau một khắc, toàn bộ thân cây nháy mắt biến mất, tại chỗ chỉ còn lại một cái chỗ cao mặt đất hơn 10 cm gốc cây. Tại Địch Phong mở rộng không gian tùy thân bên trong, một cái kia cây liền đặt ở chỗ đó. Rất tốt. Kế hoạch 10 phần thành công, đồng thời không có phát ra quá lớn tiếng vang, để Địch Phong 10 phần hài lòng. Địch quân cũng biết Địch Phong có một cái rất lớn không gian tùy thân, thẳng đến biến mất cây cối đi nơi nào, cũng rất hài lòng nhẹ gật đầu. Lãnh địa khuyết thiếu vật liệu gỗ, Địch quân cũng biết đối với lãnh địa phát triển phi thường không tốt. Hiện tại có như thế một cái thu hoạch được vật liệu gỗ cơ hội, Địch quân cũng hy vọng Địch Phong có thể mang nhiều đi một chút. Chạm, chạm, chạm. Đệ nhất cái cây thu lấy thành công, Địch Phong cấp tốc bắt đầu cây thứ hai, viên thứ ba, liên tiếp thu 100 gốc cây mục, phụ cận một rừng cây đều bị thanh lý đi ra đất trống. Lúc này, Địch Phong lúc này mới dừng lại đối với bên người địch quân nói: "Địch quân đội trưởng, chúng ta có thể rút hai ngày nữa có cơ hội lại tiếp tục được. Đoạn thời gian này cũng không có gỗ lìn xuất hiện, địch quân cùng địch phong cảm thấy may mắn, cũng không tham lam. Mặc dù địch phong không gian tùy thân còn có thể trang rất nhiều, nhưng bây giờ nhóm đầu tiên vật liệu gỗ tạm thời có thể làm cho lãnh địa sử dụng mấy ngày liền có thể. Vạn nhất gây nên gỗ lìn chú ý phát sinh chiến đấu, đối với bây giờ còn chưa có chuẩn bị kỹ càng lãnh địa cũng không phải chuyện tốt. Lần nữa một đường chạy bộ trở về cứ điểm, địch quân lưu lại tạm thời giám thị gỗ lìn, mà địch phong thì là không chút do dự cưỡi xe cấp tốc trở về lãnh địa về sau nhất định phải tìm một cái thực lực cường đại tọa kỵ, dạng này tại lãnh địa qua lại còn là không tiện lắm. Trở về thành nội, Địch Phong trong lòng âm thầm suy tư. Cấp tốc đi tới thành nội nhà kho bên kia, Địch Phong cấp tốc đem 100 cái cây toàn bộ cầm ra. Những cây cối này, mỗi một viên ít nhất là một người ôm hết thô, còn có hơn 10 khỏa là hai người ôm hết thô, đây là chỉ là biên giới cây cối, tại rừng cây chỗ sâu, còn có càng thô cây cối. Cái kia một rừng cây, thế nhưng là có thể thành lập một tòa tiếp tục chặt cây bãi tuổi Lãnh chúa đại nhân, đây là nhìn xem cái này từng cây từng cây còn mang xanh biết lá cây cùng cảnh cây cây cối tại trong kho hàng bị kinh động trương tú lệ kinh ngạc nhìn cái này một đống cây cối lần này địch phong chỉ là thí nghiệm một chút cũng không có thông báo trương tú hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy vật liệu gỗ trương tú lệ trong lúc kinh ngạc cũng mang lên một tia vui mừng nhiều như vậy vật liệu gỗ thanh lý xuống tới xây dựng một mảnh nhà gỗ cũng không phải là vấn đề mà lại những cây cối này đều mười phần thô to xây dựng càng lớn nhà gỗ hoàn toàn không là vấn đề những này là ta mới từ biên cảnh bổ tới cây cối địch phong nói đi thông báo trương tú lập tức triệu tập nhân thủ xây dựng nhà kho đi toàn bộ lãnh địa trên thực tế cũng không lớn, mà lại Trương Tú đồng dạng đều tại phòng làm việc của mình làm việc. Nhận được tin tức về sau, Trương Tú cấp tốc chạy đến. "Lãnh chúa đại nhân." Nhìn xem Địch Phong hành lý về sau những cây cối này, Trương Tú trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm. "Ta cái này liền an bài nhân thủ xây dựng nhà kho." Chương 23: Mê vụ sự kiện. Chương 23: Mê vụ sự kiện. Tại Trương Tú đi an bài thời điểm, Địch Phong gọi lại Trương Tú, mở miệng nói: "Hiện tại lãnh địa kiến trúc có chút lộn xộn, tại kiến tạo trước đó, trước là một cái quy hoạch đồ, tương lai khu dân cư cũng đều cần cải tạo, đến lúc đó đè xuống quy hoạch đồ xây dựng." vâng lãnh chúa đại nhân quy hoạch đồ đối với không lớn lãnh địa để nói trên thực tế vô cùng đơn giản Trước tú khi tìm thấy trong lãnh địa thợ một cùng một chút công nhân về sau tại thợ một thanh lý vật liệu gỗ cảnh cây thời điểm một tấm quy hoạch đồ cùng định phong cùng một chỗ hội họa đi ra tại cái này quy hoạch đồ bên trong toàn bộ trong lãnh địa tâm toàn bộ gò núi tương lai đều là lãnh chúa tỏa thành thổ địa đều bị để trống. về sau tại gò núi biên giới một đầu vây quanh gò núi con đường sau đó chính là đông nam tây bắc các một đầu đại lộ kéo dài đến bốn phía cửa thành về sau hai bên đường còn ở giữa vị trí có một đầu nằm ngang đường đem toàn bộ lãnh địa chia 16 phần. Trong đó vần quanh tòa thành một vòng phong góc là các loại làm việc kiến trúc, nhà kho, trường học, thư viện, bệnh viện, cùng lãnh địa cao tầng chỗ ở bên ngoài một vòng thì là lãnh địa khu dân cư, tiệm tạp hóa, cùng binh doanh vị trí địa. Kế tiếp, cứ dựa theo quy hoạch, xây dựng lớn nhà kho, cùng mới bệnh viện, trường học, thư viện. Xây dựng nhiều như vậy kiến trúc, 50 gốc cây một tuyệt đúng là không đủ, nhưng đây chẳng qua là nhóm đầu tiên. Lần này trộn vật liệu gỗ chân công, như vậy cách mấy ngày trộn một nhóm, nói thế nào cũng có thể để cho những này chủ yếu kiến trúc xây dựng tốt. Những này vật liệu gỗ, tất cả là cây bị thanh lý về sau sẽ bị đưa đi vi xúc vật, nhỏ bé nhánh cây sẽ bị đưa đến tòa thành làm bùi lửa, thâu một chút có thể chế tạo một chút tạp vật. Tỷ như nói xẻng cán cây gỗ, dịu, truy cán cây gỗ, thậm chí tại cây gỗ bên trên an một cái thiết thương đầu chính là một thanh đơn giản trường mâu đến nội thân cây, xử lý về sau, liền là phi thường tốt nhà gỗ kiến trúc vật liệu. Vì xây dựng nhà gỗ, trong lãnh địa không chỉ là đem tất cả thợ một triệu tập tới, hơn nữa còn chiêu mộ một nhóm công nhân lao động. Những công nhân này cũng liền trở thành nhóm đầu tiên nhận lấy công điểm thử nghiệm. Bận rộn một buổi sáng, đến qua cơm trưa, định phong dựa theo thường ngày bắt đầu huấn luyện. Dạng này 3 ngày sau đó. Địch Phong lần nữa rời đi thành nội, lần nữa đi trộm vật liệu gỗ. Trong 3 ngày này, căn cứ địch quân giám thị, đám gỗ lỉnh cũng không có động tác lớn. Một buổi sáng, lần này Địch Phong liên tục chặt 150 cái cây, lúc này mới trở về thành nội. Mới một nhóm vật liệu gỗ đưa đạt, tại trước đó vật liệu gỗ cũng xài chưa hết dưới tình huống, làm cho cả công trình có thể tiếp tục thời gian dài hơn. Nhóm thứ hai vật liệu gỗ đến, trong lãnh địa kiến thiết tiếp tục, bận rộn một ngày Địch Phong trở về chỗ ở của mình nghỉ ngơi. Ban đêm, tại lãnh địa phương Bắc, cái kia yên lặng trong sương ngủ, đột nhiên có từng cái thân ảnh chớp động, bởi vì mê vụ yên lặng, chỉ có thể nhìn thấy lung la lung lay thân ảnh. Nhưng rất nhanh, một trận tiếng gào thét bên trong, một thân ảnh xuyên qua mê vụ, đi tới thanh hà lĩnh vị trí không gian. Thân ảnh này như là một cái tín hiệu, một cái tiếp một cái thân ảnh xuất hiện. Những thân ảnh này là nhân loại bộ dáng, trên thân là mặc vài bộ y phục nồng phu trang điểm, nhưng mỗi một cái trên mặt lại là như là khô héo vỏ cây. Cảm nhận được không gian mới, những này như là thi thể sinh vật lung la lung lay nghĩ đến địch phong lãnh địa phương hướng tiến lên. Mà lúc này, tại Đông bộ rừng cây biên giới trong sương mù, ba con dáng người có cao 3 mét lớn loài gấu sinh vật đi ra mê vụ. Cái này ba đầu gấu Một cái cao lớn nhất, một cái nhỏ một chút, còn có một đầu chỉ có cao một thước, xem ra còn vị thành niên đi ra mê vụ một nhà gấu hít hà bốn phía, cầm đầu trưởng thành gấu một trận giết gào. Thanh âm này, nháy mắt gây nên trong rừng cây đám gỗ lịn chú ý một trận chít cha thanh âm, bốn phía thành đàn gỗ lịn hướng về thanh âm phát ra phương hướng chạy tới. Ở trong rừng cây tâm gỗ lịn trung tâm trong bộ lạc, một cái vóc người cao 2 mét, thân hình cao lớn gỗ lịn đi ra ra thú lều vải. Bốn phía, mấy ngàn con gỗ lịn hội tụ thành một đám hải dương màu xanh lục ở vào biên cảnh, từng cái chạm có thể nghe tới vốn là yên lặng rừng cây phát ra tới một trận rối loạn. Lúc này còn không có đi địch quân bị bừng tỉnh triệu tập tất cả mọi người đứng tại cứ điểm trên tường nhìn phía xa một mảnh đen kịt rừng cây đội trưởng xảy ra chuyện gì này một đám gỗ lìn như thế sao động một sĩ binh mở miệng nói có lẽ nghe thú giống còn có gỗ lìn sao động địch quân suy tư một chút khi mắt lại trầm giọng nói có lẽ là lại một lần mê vụ xâm lớn nghĩ tới đây địch quân lập tức nói đi phái người thông chi chúng ta đường biên giới còn lại cứ điểm bảo trì cảnh giác mặt khác tại phái người đi nam bộ nơi đóng quân đem tất cả binh sĩ đều triệu tập tới lại đi thông báo lãnh địa liền nói khả năng có mê vụ lớn đúng Liên tiếp mệnh lệnh được đưa ra, cái này cứ điểm bên trong 20 tên lính phân ra 10 người, hai người một tổ, hướng về phương hướng khác nhau chạy tới, hy vọng sẽ không tác động đến lãnh địa đi, có đôi khi cũng không thể không nói, những gỗ lìn này cũng vì lãnh địa ngăn lại mê vụ xâm lấn đợt tấn công thứ nhất. Làm Địch Phong nhận được tin tức thời điểm, đã là sau nửa giờ, nhận được tin tức thành vệ quân đã toàn bộ tập hợp quý vị, đồng thời mới nhậm chức thành vệ trung đội đội trưởng cùng Trương Tú đã tại tòa thành phòng họp chờ lấy Địch Phong. Ngăn cản biết có thể là mê vụ xâm lấn tin tức, Địch Phong nháy mắt theo buồn ngủ trong cơn mông lung khôi phục lại, nhấc lên tinh thần. Trương Tú tiến sinh còn có đấu cường đội trưởng tình huống bây giờ thế nào lãnh chúa đại nhân thành vệ quân đã toàn bộ tập hợp hiện tại ngay tại cảnh giới ta đã thông chi các bộ môn trương tú gật đầu nói Mặt khác, ta đã phái người tiến về độc lập trung đội bên kia truyền lời thành nội tất cả thanh tráng niên đã tập hợp nếu có ngoài ý muốn tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu đang xây dựng lãnh địa mấy chục năm ở giữa vô số lần mê vụ sầm lớn đã để lãnh địa đám người thích tướng cuộc sống như vậy vì hộ vệ chính mình sinh tồn chi địa mỗi người đều cần cẩn cố gắng lớn nhất bảo vệ lãnh địa rước khoát đã được đến kim loại Gien Đúc đi ra một nhóm đầu thường, lại thêm địch phong lần này thu hoạch được vật liệu gỗ, những ngày này khẩn cấp chế tạo một nhóm cây gỗ trường mâu, để quân dự bị nhóm cũng có thể được kim loại vũ khí. Rất tốt, đối với độc lập trung đội, Lý Kỳ không có vấn đề. Hiện tại Tô Cường cũng nhận được chính mình ban cho kỳ vật, trở thành kỳ vật sứ. Hiện tại liền muốn nhìn xem đến cùng là tình huống gì. Lúc này, Thanh Hà Linh Phương Bắc, cái kia một đám có nước cờ trăm cái lung la lung lay người tiến vào bụi cỏ, bị trong bụi cỏ gỗ linh cùng rã thú hấp dẫn. Trong nay mắt, trong chiến đấu, một chút thi thể bị đánh bại, nhưng sau một khắc cắn lấy những gỗ này trên thân. Một chút gỗ lỉn thậm chí trực tiếp bị phanh thây. Tiếp lấy, những thi thể này tại sau một khoảng thời gian, lung la lung lay đứng dậy, hướng về bốn phía du đãng, tìm kiếm sinh mệnh mới. Lúc này, tại Bắc bộ phòng tiến một cái cứ điểm bên trong, thân là độc lập trung đội trung đội trưởng, Tô Cường đem chính mình trung đội thiết lập ở nơi này. Bắc bộ bên này khoảng cách Đông bộ rừng cây xa xôi, cũng không có đạt được tin tức, làm đến từ thành nội lính liên lạc đến lúc, Tô Cường lập tức nâng lên tinh thần, cấp tốc ra lệnh: "Cho ta biết bộ tại phương Bắc cùng phương bốn cái cứ điểm, để tất cả binh sĩ nâng lên tinh thần, làm tốt phòng bị." "Vâng, trung đội trưởng." Chương 24: Zombie Chương 24: Zombie. Lam lung la lung lay những thi thể một bộ phận đi ra Bắc bộ bụi cỏ, hướng về lãnh địa phương hướng đi đến, đóng giữ tại cứ điểm bên trong binh sĩ nhìn thấy những thi thể này bóng dáng. Lung la lung lay thi thể, dạng này quái vật là zombie a. Tô Cường mang một đội binh sĩ ra khỏi thành lên chiến, tiếp lấy bó đuốc nhìn thấy những thi thể này động tác, thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhanh, lập tức thông báo lãnh chúa, tại Bắc bộ phát hiện zombie bóng dáng, cần cường giả chi viện. Bên trong mê vụ thế giới, bất luận cái gì quái vật đều có thể tồn tại, những zombie này cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện, tại Thanh Hà lĩnh có ghi chép. Những này được xưng là zombie đồ vật, hành động chậm chạp, nhưng cần đánh nát đầu mới có thể chết đi. Nhưng là những zombie này mang theo virus, bị cắn đến liền sẽ hóa thành mới zombie. Gặp được về sau nhất định phải lập tức đốt cháy. Bất quá, hiện tại ta cũng thu hoạch được kỳ vật, chỉ cần không bị muôn tới, liền có thể. Ở sau lưng binh sĩ lập tức trở về truyền đạt tin tức, Tô Cường để các binh sĩ trở về thành nội. Binh lính bình thường đối mặt zombie rất khó phòng bị, nếu như bị cắn đến, như vậy chẳng những là lãnh địa tổn thất, vẫn là để zombie gia tăng một cái cường đại thành viên. Lúc này, Cường một thân thiết giáp trên thân không có một tia bại lộ lại cho chính mình gia tăng một tầng nham thạch hộ giáp bảo hộ lấy chính mình chống bạc nhược, Tô Cường xách đao xông đi lên. Một đao đem một cái lung la lung lay zombie bị chặt đứt đầu, đại não bị phá hư, cái này bị trực tiếp té ngã. Thân là hắc thiết cấp cường giả, những ngày này trở thành kỳ vật sứ, Tô Cường thực lực lần nữa được tăng lên. Bởi vì hạn chế bị mở ra, bản thân thiên phú bạo phát đi ra, mỗi một ngày đều tại tăng lên lấy thực lực, hiện tại chính là trưởng thành kỳ. Lúc này ở trước mặt của Tô Cường, bất quá là hơn 10 đầu bị, người bình thường kia đều có thể tránh thoát tốc độ, bị Tô Cường tùy tiện giải quyết nhưng lúc này tô cường không dám có chút buông lỏng một thân một mình cảnh giác nhìn xem một phía cái gì làm đến từ phương bắc độc lập trung đội binh sĩ đi tới thành nội trong nháy mắt địch phong cũng chấn kinh vậy mà là zombie nghe binh sĩ tin tức địch phong rung động đối phó zombie binh lính bình thường tác dụng có hạn nhưng chỉ cần là số lượng không phải rất nhiều còn có thể đối phó nhưng là ta như vậy cường giả nhất định phải tới trương tú tiên sinh xem ra lần này cũng cần ngươi ra chiến trường địch phong đứng dậy hô to để địch tuyển chuẩn bị chiến giáp nhìn xem một bên trương tú cười nói hết thảy đều là vì lãnh địa trương tú cười nói trên mặt không sợ hãi chút nào, ta cái này liền trở về chuẩn bị chiến giáp đối phó loại này zombie nhất định phải bảo vệ tốt trên thân mỗi một chỗ không gian, lãnh chúa đại nhân cũng muốn hoàn toàn chuẩn bị mới là. mặt khác, địch phong nghĩ đến, nhìn xem trương tú tiếp tục nói, lần này không chỉ là zombie, còn có gỗ lìn rừng cây bên kia rối loạn, cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì nguy cơ, bên kia cũng nhất định phải tăng cường thực lực mới được. chúng ta bây giờ đều muốn đi phương bắc, như vậy đối với đông bộ chi viện liền muốn dựa vào ta muội muội, nàng phong hồ nói thế nào cũng là một cái hắc thiết cấp chiến lực đỗ cường hiện tại dẫn đội bảo vệ tốt thành thị, thân là lãnh chúa. Tại lãnh địa có vô thượng địa vị, nhưng tại nguy cấp lúc, cũng nhất định phải đè vào đảng trước nhất, bảo hộ thuộc về mình lãnh địa. Tại Chu Tú, đấu cường rời đi về sau, Địch Phong để địch tuyển đánh thức địch thủy cùng Địch Vũ. Người khoác chiến giáp là, Địch Vũ ôm Phong Hồ đi tới Địch Phong trước mặt. "Kaka." Nhìn xem Địch Phong một thân chiến giáp, Địch Vũ trên mặt mang đầy lo âu. "Ngươi cũng muốn đi chiến đấu à?" "Đương nhiên." Địch Phong cởi đưa tay vỗ vỗ Địch Vũ cái đầu nhỏ. "Hiện tại thế nhưng là lãnh địa đại nguy cơ, ta không đi ai đi, mà lại, thân là địch gia tử đệ, tiểu Vũ ngươi cũng muốn mang Phong Hồ chuẩn bị, tùy thời đi chi viện địch quân thúc bên kia. Ta biết thân là lãnh chúa hậu đại, địch vũ từ nhỏ sống ở mê vụ thế giới cũng có được nhận biết. ta sẽ để cho phong hồ thật tốt tiêu diệt địch nhân. nói, địch vũ còn dương lên nắm chặt nắm đấm. diệu diết. ở dưới chân địch vũ phong hồ cũng phát ra một trận ngột ngạt thanh âm, biểu thị chính mình rất có lực lượng đồng bộ nguy hiểm không biết là cái gì. bắc bộ xuất hiện bảy zombie, địch phong thân mang chiến giáp, theo trương tu cùng lúc xuất phát đối mặt zombie. binh lính bình thường còn có chút tác dụng, nhưng những người bình thường kia đối mặt zombie hoàn toàn chính là tạng đầu người, những cái kia bị triệu tập đến thanh niên trai tráng tiếp tục trong thành ở lại. một thân chiến giáp, có kỳ vật kéo gãy. Địch Phong đẩy lần trước mạo hiểm thu hoạch một cái xe đạp, cùng Trương Tu cùng một chỗ cấp tốc đuổi tới Bắc Bộ chiến trường ở trong này, làm độc lập trung đội là trung đội trưởng, Tô Cường bằng vào chính mình thực lực, chém giết hơn 10 cái zombie, đem nhóm đầu tiên theo trong đuổi của sông ra bị toàn bộ giải quyết. Lúc này, từng đội từng đội binh sĩ đúng giờ đốt hỏa diễm, đem bị thi thể ngay tại chỗ đốt cháy. Lãnh chúa đại nhân, còn có Trương Tú tiên sinh. Nhìn xem Địch Phong cưỡi xe đạp chạy đến, Tô Cường lập tức tiến lên đây, báo cáo: "Hiện tại nhóm đầu tiên xuất hiện zombie đã bị chúng ta giải quyết, hiện tại còn không biết cái này một mảnh địa khu có bao nhiêu zombie." nói, tô cường nhìn về phía trước bởi vì bóng đêm trở nên đen như mực bụi cỏ, phảng phất là vực sâu, trên mặt mang một cô lo âu. ô, lúc này, địch phong còn không có nói cái gì, tại cái kia trong bụi cỏ, một đầu bị cắn xé mang đầy vết rách giòm bị hiệu theo trong bụi cỏ xung ra, vừa xuất hiện, giòm bỉ hiệu liền nghị phía trước những binh lính kia đánh tới, động vật biến thành giòm bỉ, tốc độ không phải nhân loại giòm bỉ có thể so sánh với, giòm bỉ hiệu, thể chất, 6. lực lượng, 7. tinh thần, một, bị lây nhiễm giòm bỉ rút giòm sinh vật, tại cái này trong sương mủ, là phải bị cắn đến liền sẽ bị lây nhiễm. Tiêu diệt phương pháp tốt nhất là đánh nát đầu. Làm cái này một đầu giòm bị hiệu xuất hiện, Địch Phong một đao nháy mắt chém ra, một đao mang không gian chi lực phong nhận đem cái này một đầu giòm bị hiệu chém thành hai nửa đối với những thi thể này, bởi vì không có phòng hộ biện pháp, các binh sĩ đều trực tiếp tại nguyên chỗ đốt cháy thi thể. Giữ khoát, Địch Phong trải qua vô tự chi thư giám định, những giòm bị này vi rút tại mất đi vật dẫn, ở trong một tuần liền sẽ mất sống tiêu diệt. Chỉ cần không tại cái này một mảnh địa khu tấp nập hoạt động, liền sẽ không bị lây nhiễm, cũng sẽ không bị bùng phát, mà lại một tuần sau cái này một mảnh thổ địa còn có thể tiếp tục bảo tồn lại, để người tự do hoạt động. Cực nhọc biết bao sẽ đại bạo phát. Nhìn xem những giòn bị này thủ tính. Địch Phong âm thầm thở dài một hơi. Nếu quả thật sẽ buộc phát thức lây nhiễm giòn bị virus, như vậy địch phong chỉ có thể mang lãnh địa cư dân từ bỏ cái này một mảnh lãnh địa, tìm kiếm cánh đồng mới. Tại rất nhiều cánh đồng, tìm kiếm đạo một cái mang nước ngọt cánh đồng trên thực tế cũng không phải là dễ dàng như vậy. Để các binh sĩ chú ý an toàn, tiếp xuống, chúng ta cần thủ tại chỗ này một hồi. Địch Phong đối với bên người Tô Cường nói, mà lại tối nay chúng ta ai cũng đừng nghĩ ngủ. Xem ra chỉ có thể là dạng này. Đứng tại địch phong một bên, Tô Cường cùng Trương Tú cũng đều nghiêm túc nhẹ gật đầu. Xuất hiện dạng này nguy cơ, tuyệt đối không thể để cho zombie tiến vào lãnh địa, bằng không toàn bộ lãnh địa liên song. Chương 25, xử lý zombie. Chương 25, xử lý zombie. Mê vụ sự kiện, căn cứ lãnh địa ghi chép, xuất hiện cũng không có quy luật ở trong mê vụ thế giới, những cái kia không có lãnh địa kỳ vật bảo hộ mê vụ địa khu là hỗn loạn vô cùng không gian, tại cái kia hỗn loạn trong không gian, vây quanh vững chắc kỳ vật lãnh địa. Lại đột nhiên xuất hiện một chút tọa độ không gian, những này tọa độ không gian sẽ đem một chút mê thất tại mê vụ thế giới sinh vật đưa đến lãnh địa biên giới trong sân ngủ. Nếu như những sinh vật này vận khí tốt, như vậy liền có thể xuyên qua mê vụ tiến vào không gian vững chắc lãnh địa. Ở trong Thanh Hà lĩnh, những gỗ lìn kia, còn có cá sấu ma thú phần lớn là như thế đến đương nhiên, cũng có một chút vận khí tốt, vừa lúc bị mê vụ thế giới dịch chuyển không gian đến lãnh địa bên dưới, sau đó bước vào lãnh địa. Một đêm bên trong, theo cái kia trong bụi cỏ, lần lượt xuất hiện trên trăm đầu zombie, nhưng lực lượng nhỏ yếu, tốc độ chậm chạp zombie đều bị địch phong cùng Tô Cường tiêu diệt. Trừ cái đó ra, còn có một chút gỗ lỉnh zombie cùng động vật zombie, nhưng những zombie này đều bị tiêu diệt, toàn bộ bị đốt thành tro. Ban ngày bắt đầu, tại đông bộ trong rừng cây, Dối loạn thú giống dừng lại, tại lãnh địa không biết trong rừng cây, mê vụ biên giới một rừng cây ở trong này, vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, trên mặt đất ngã ba đầu gấu thi thể, bốn phía còn có mấy trăm gỗ liền bị cắn chết trụ chết. Mà xem như gỗ liền bộ lạc thủ lĩnh, lúc này trên thân thêm ra mấy đạo vết thương sâu tới xương, gỗ liền thủ lĩnh rửa vào tại một cái cây bên cạnh, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Mang bộ đội của mình giải quyết như thế một nhà ba người gấu, gỗ liền thủ lĩnh chẳng những là hao tổn một phần ba bộ đội, mà lại chính mình cũng nhận trọng thương. Gầm nhẹ để gỗ liền mang đi gấu thi cùng gỗ liền thi thể, trở về bộ lạc. Đối với gỗ liền đến nói, Những thi thể này đều là đồ ăn. Tại cái này vật tư cần tối mê vụ thế giới, gỗ lìn đem bất luận cái gì có thể ăn hết đồ vật đều không lãng phí. Lần này mặc dù chết nhiều như vậy gỗ lìn, nhưng dùng không được 1-2 năm rất nhanh gỗ lìn liền có thể khôi phục đóng giữ tại đông bộ biên cảnh địch quân. Lúc này chính chỉ huy hơn trăm người bố trí phòng tuyến. Nghe trong rừng tây tiếng gào thét dừng lại, địch quân đứng tại một chỗ cứ điểm trên vách tường nhìn xem cây lâm tư tác. Tiếng gào thét đình chỉ, không biết là gỗ lìn thắng còn là trong sương mù kia đột nhiên xuất hiện quái vật thắng. Bất quá bây giờ không có gỗ lìn xông ra rừng cây, hẳn là gỗ lìn thắng chứ. Bất quá tiếp xuống chính là thanh lý mất gỗ lìn bộ đội. Theo phương Bắc tin tức truyền đến, tại Bắc Bộ địa khu xuất hiện hoàn thị, lúc này lãnh địa ba vị hạt thiết cấp cường giả đều ở nơi đó. Hiện tại địch quân tạm thời cũng không cần đi chi viện, mà bây giờ, dừng rậm sao động dừng lại, địch quân suy tư một lát. Chuyên mệnh lệnh của ta, đệ nhất trung đội lưu lại giám thị gỗ lìn thứ hai, thứ ba trung đội lập tức xuất phát, vây quét Nam Bộ nơi đóng quân còn lại bụi cỏ. Mặt khác, bằng vào ta mệnh lệnh, thỉnh cầu điều động 300 dân binh, hiệp trợ ta bộ thanh lý Nam Bộ bụi cỏ. Nhìn xem cái này trong một rừng cây nửa ngày không có gỗ lìn động tĩnh, địch quân suy tư lần này hẳn là gỗ lìn thắng. Nhưng tiếng gào thét tiếp tục hơn nửa đêm, kia liền đại biểu cho trong rừng rậm gỗ lỉnh cũng tuyệt đối không dễ chịu. Mà lại, địch quân cũng biết gỗ lỉnh có thể ăn bất kỳ vật gì. Nếu như gỗ lỉnh nhận tổn thất thật lớn, chết nhiều như vậy gỗ lỉnh, gỗ lỉnh cũng không thiếu đồ ăn. Trong rừng cây gỗ lỉnh sẽ không đi ra khỏi rừng cây. Như vậy chính mình hoàn toàn có thể nhân cơ hội này đem khu vực phía nam còn lại cái kia mấy trăm mét bụi cỏ cho thanh lý mất. Đây chính là một cái cơ hội tốt, không thể bỏ qua. Một bên điều động bộ đội, địch quân hướng địch phong bên kia viết một phong điều động đã tập hợp dân binh thỉnh cầu. Rất nhanh, cái này một phần thỉnh cầu đưa đến địch phong trong tay nhìn xem trong tay thỉnh cầu, địch phong tìm đến trương tú cùng tô cường phân tích một chút hình thức, phát hiện địch quân cái này thỉnh cầu quả thực là tìm đúng thời gian. hiện tại chính là trong rừng rậm gỗ lỉnh sẽ không xuất động thời điểm tốt, bắc bộ bên này do bị mặc dù là nguy hiểm, nhưng tạm thời không phải đại nguy cơ, đúng lúc là khai thác khu vực phía nam cơ hội tốt, địch quân đây chính là tìm thời điểm tốt. cảm thán một câu, địch phong phê chuẩn địch quân thỉnh cầu. nếu như nhân cơ hội này địch quân đại đội trưởng khai thác ra còn lại bộ phận địa khu, như vậy chúng ta thanh hà lĩnh sẽ lần nữa thêm ra một nhóm đồng ruộng, đối với lãnh địa tương lai phát triển cũng là một cái cơ hội tốt. như thế tốt lắm địch phong nhẹ gật đầu. Lần này mê vụ sự kiện, đến bây giờ xem ra chính là đông bộ cùng bắc bộ xuất hiện kẻ xâm nhập địch nhân của chúng ta cho chúng ta ngăn lại một lần xung kích. Hiện tại chúng ta chỉ cần phòng bị cái này bắc bộ giòm bì liền có thể. Mà lại hiện tại cũng nhanh đến ngày mùa thu hoạch, mùa thu một đạo bắc bộ đuổi cỏ đều khô héo, một mùi lửa đốt những cái kia giòm bị cũng đều bị tiêu diệt. Hiện tại thanh hà lĩnh chủ yếu là lo lắng trong bụi cỏ giòm bị sẽ xâm lấn đến đông bộ rừng tây. Nếu quả thật chính là gỗ linh bộ lạc đại bộ phận lây nhiễm, như vậy lãnh địa cần thiết đối mặt nguy cơ lớn hơn. Bất quá gỗ linh mặc dù là quái vật nhưng cũng không phải đồ đần. Tại phát hiện zombie có thể lây nhiễm thi thể, gỗ lỉnh cũng sẽ thành lập phong tỏa, mặc dù không biết có hiệu quả hay không chính là. Theo ngày thứ 2 ban ngày bắt đầu, bác bộ địa khu bắt đầu chia lớp 3, luôn thế tuần tra, cam đoan zombie cùng zombie động vật sẽ không xuất hiện đồng thời vì phòng ngừa zombie thật đi lây nhiễm đông bộ gỗ lỉnh, cuối cùng địch phong còn suy tư một chút, dùng máu tươi cùng bắt sống, cùng tiếng vang ầm ầm hấp dẫn zombie. Biện pháp này thật đúng là hấp dẫn ra đến một nhóm zombie, thẳng đến cuối cùng xâm nhập 100m không còn có phát hiện mấy zombie xuất hiện về sau, liền không tại đi hấp dẫn, mà là bắt đầu thường ngày tuần tra địch phong biện pháp này trên thực tế thật là phi thường hữu hiệu tại địch phong không biết dưới tình huống bắc bộ trong bụi cỏ dòm bị toàn bộ bị tiêu diệt không có một đầu dòm bị xâm lấn đến đông bộ rừng cây. dạng này 3 ngày sau đó khu vực phía nam chuyển đến tin tức tốt địch quân mang hai trung đội binh sĩ còn có 300 trăm lâm thời chiêu mộ dân binh thanh lý mất con đường đông bộ cái kia phía bụi cỏ đồng thời không có tử vong đến tận đây thanh hà lĩnh nam bộ bụi cỏ bị thanh lý đi ra bị khai khẩn thành đồng ruộng hiện tại chính lại dọc theo đông bộ rừng gây thành lập trạm gác đóng giữ bộ đội đồng thời khu vực phía nam có thể khai khẩn ra hơn ngàn mẫu đồng ruộng lại thêm nguy cơ trên cơ bản tiêu trừ Bị triệu tập dân binh giải tán đại bộ phận lãnh địa cư dân bắt đầu khai khẩn trồng trọt cái này một mảnh thổ địa. Nhiều như thế một mảnh mới đồng ruộng, hiện tại mặc dù tạm thời chỉ loại một chút rau quả, nhưng cũng làm cho lãnh địa thêm ra rất nhiều đồ ăn đợi đến ngày mùa thu hoạch về sau, những thổ địa này đều sẽ trồng lên luống mì vụ đông. Mà lại, lần trước thu hàng còn có một chút khoai tây, bắp nô cùng khoai lang hạt giống. Những hạt giống này hiện tại liền có thể bồi dưỡng, những này cao sản cây trồng, đầy đủ để lãnh địa thêm ra rất nhiều thu hoạch đến. Chương 26: Tham dò mê vụ không gian. Chương 26: Tham dò mê vụ không gian. Khu vực phía nam bị dọn dẹp sạch sẽ, thanh hà lĩnh nhiều một nhóm vật tư. đang nhìn bắc bộ tạm thời không có tình huống nguy hiểm xuống. từ độc lập trung đội đóng giữ, bất quá địch phong để trường tú tại lãnh địa chiêu mộ 50 tên tân binh gia nhập tô cường thủ hạ, đem độc lập trung đội đề thăng làm thanh hà lĩnh thứ 2 đại đội. dạng này 100 tên lính thủ hộ một cây số bắc bộ biên cảnh, tạm thời sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. một bên khác, đông bộ dừng cây bởi vì khu vực phía nam bị thanh lý, cùng đông bộ dừng dậm giáp giới địch quân mang hai trung đội đóng dự ở trong này đồng thời, một trung đội giám thị phòng bị tây bộ trong hồ nước cá xấu ma thu cùng nam bộ mê vụ biến cảnh. Mà về sau thành phòng địa khu còn có 50 tên lính lại thêm tòa thành bên trong 10 tên chung với địch gia thân vệ quân, cấu thành toàn bộ thanh hà lĩnh lực lượng vũ trang. Liên tiếp bận rộn một tuần, địch phong mới từ đông bộ rừng cây chặt trên trăm cái cây trở về lãnh địa. Lại một nhóm cây cối đúng chỗ, trong lãnh địa kiến thiết tiếp tục, đối ngoại có đồng ruộng. Tại Trương Tú chủ tính trung, toàn bộ lãnh địa đều đang bận rộn, không có bất luận kẻ nào rảnh rỗi. Mà lúc này địch phong cũng tại phối hợp tiệm thợ rèn, tháo xe. Tỷ như nói cái kia một chiếc xe tải xe lăn can, đem kim loại làm nóng ren đúc, ren đúc vì một kiện kiện kim loại binh khí, cùng từng mặt tăng thêm tấm ván gỗ kim loại gia phủ tấm tuấn bất quá nói cho cùng vẫn là lãnh địa quá nhỏ, mà lại nhân khẩu cũng quá ít. Địch Phong lần nữa nhìn xem lãnh địa, có chút cảm thán. Lần thứ tư theo rừng cây vụng trộm chặt xuống trên trăm cái cây lúc, khoảng cách lần trước tiến về mê vụ thế giới đã qua một tháng thời gian. Bận rộn một tháng, xây dựng từng tòa nhà gỗ đã đại bộ phận hoàn thành. Vây quanh gò núi bốn phía, một vòng nhà gỗ. Lãnh địa kiến trúc mới hoàn thành, đối với không lớn lãnh địa đến nói cũng là chuyện lớn. Tại nhà kho khu hoàn thành trên nghi thức, Địch Phong cùng Trương Tú tự mình tham dự làm xong buổi lễ. Tại cấm đầu đại một tượng dưới sự dẫn đầu, Địch Phong đi tham kiến trúc toàn cảnh. Bây giờ nhà kho khu là năm tòa cao 5 mét, dài 10 mét, rộng 5 mét làm bằng gỗ nhà kho, nhà kho dưới đáy còn đặc biệt trải lên một tầng cục đá, cùng một tầng sàn nhà bằng gỗ, cam đoan kho hàng nội bộ khẩu giáo. Năm tòa nhà kho, đem nguyên bản trồng chất ở trên đất chống các loại vật tư đồ đầy. Bất quá liền xem như như thế, còn có một bộ phận vật tư như cũ trồng chất ở trên đất trống. Tại năm tòa kho hàng lớn bên ngoài, còn có một tòa hai tầng nhà gỗ lầu nhỏ. Tầng thứ nhất là một cái đại không gian, là bộ hậu cần văn phòng. Mà lầu 2, chia làm bốn cái độc lập phòng ngủ, là bộ hậu cần bộ trưởng trương tú lệ phòng nghỉ. Bất quá bởi vì trong nhà kho còn có thật nhiều vật tư, Dự tính còn muốn kiến tạo nhóm thứ 2 năm tòa đồng dạng nhà kho. Bên kia đất trống đã bị thanh lý đi ra. Nguyên bản ở chỗ này các cư dân chuyển vào từng tòa đơn độc xây dựng phòng ở mới bên trong. Bởi vì địch phong vụn trộm chặt cây 4 tốt mấy trăm cái cây, để lãnh địa lần thứ nhất có sung túc kiến trúc vật liệu. Vì cam đoan nguyên bản ở chỗ này cư dân di chuyển, cuối cùng địch phong cùng trường tú thảo luận về sau, quyết định trước tập trung kiến tạo một nhóm dân dụng phòng ốc để những này nguyên bản chiếm cư lấy tổ cư dân di chuyển về sau, đem nguyên bản nơi ở đưa ra đến kiến tạo những kiến trúc khác. Mà lại. Địch Phong thế nhưng là chuẩn bị tương lai kiến trúc vật liệu đủ lời nói, để tất cả lãnh địa cư dân đều đổi thành nhà gỗ mà không phải tổ. Bởi vậy, ngay từ đầu kiến tạo, liền có Địch Phong vẽ ra bản thiết kế, về sau tại cao tầng thảo luận về sau làm tiêu chuẩn. Những phòng ốc này đều là độc tòa mang tiểu viện 2 tầng lầu nhỏ. Nguyên bản một nhà đều có chí ít 4 cái tổ, còn có trong sân nhỏ vườn rau xanh cùng cây ăn quả. Nếu như ngay từ đầu để bọn hắn đều ở tại đơn nguyên phòng là không thể nào, mà lại hai tầng nhà gỗ cũng vô pháp nhóm lửa nấu cơm. Bởi vậy Địch Phong kết hợp tình huống thực tế, thiết kế một bộ ba căn phòng mang tiểu viện tử phòng ở chỉnh thể kết cấu là một tòa ba gian phòng hai tầng nhà gỗ kết cấu, tầng thứ nhất là phòng khách cùng ba cái gian phòng, hai tầng là bốn cái gian phòng. Dạng này một tòa hai tầng nhà gỗ đầy đủ người một nhà cư trú, cho dù là người một nhà có mười mấy nhân khẩu có thể. Sân nhỏ bản thân cũng không lớn, dọc theo phòng ốc hai bên một đạo tường đây, hướng về phía trước kéo dài 5m. Sân nhỏ một bên còn có một cái lều gỗ tử, có thể cất đặt tạp vật, hơn nữa còn có thể thả bếp lò nấu cơm. Đệ nhất tòa nhà gỗ kiến thiết thành công, tiếp xuống, liền có thể chậm rãi kiến tạo thống nhất tiêu chuẩn nhà gỗ, có thể đem một cái mang nhà mang người gia đình mà ở mà dạng này sân nhỏ thì là trước đó tổ sân nhỏ một nửa diện tích nhóm đầu tiên bốn tòa tiểu lâu kiến tạo tốt xếp thành một hàng nhìn xem sạch sẽ mỹ quan trừ cái đó ra tại nhà kho khu một bên là mới tu kiến bệnh viện toàn bộ bệnh viện sắt đường có năm gian bề ngoài một tầng cùng chia làm đơn độc gian phòng hai tầng đồng thời tại một tầng còn có một cái thông hướng phía sau thông đạo thông đạo phía sau là bệnh viện hậu viện ở trong sân này có một cái kho hàng nhỏ dùng để trữ dược phẩm cùng cái khác ý dụng vật tư còn có hai tòa hai tầng làm bằng gỗ lầu nhỏ trong đó một tòa là phòng bệnh một tòa thì là phòng họp cùng phòng nghỉ bình thường công tác về sau làm chữa bệnh bộ môn người phụ trách tô tử vũ ở trong này trực tiếp nghỉ ngơi. Tại bệnh viện bên cạnh, mới thư viện cũng kiến tạo, bất quá bởi vì lãnh địa thợ một số lượng xây dựng, thư viện ngoại hình liền cùng nhà kho phòng lớn, chỉ có điều gian phòng này chỉ có cao 3 mét thôi. Trừ bỏ thư viện, một tòa tiểu học cũng tại kiến tạo trên đường. Vì những kiến trúc này, toàn bộ lãnh địa hơn ngàn cư dân thế nhưng là bận rộn một tháng thời gian. Bất quá cứ như vậy, lãnh địa thông qua đại quy mô kiến tạo, bồi dưỡng được đến rất nhiều công nhân xây dựng, ở sau đó lãnh địa đại kiến thiết công trình bên trong, để kiến tạo tốc độ tăng lên rất nhiều. Hiện tại nhà kho đồng thời trường học, bệnh viện đều tạo dựng lên. Nhóm thứ hai kiến tạo, chính là càng nhiều dân dụng nơi ở. Bởi vì mê vụ thế giới không biết, hiện tại còn không biết như thế nào mở rộng phạm vi lãnh địa, gia tăng nhân khẩu, Địch Phong chỉ có thể đối với hiện hữu chuyện tiến hành nhất định an bài. Bất quá ngày mai là có thể bắt đầu lần thứ hai mê vụ thăm dò, hy vọng lần này sẽ có không tệ thu hoạch. Nhìn xem sắc trời mới là buổi chiều, Địch Phong suy tư ngày mai mê vụ thăm dò sự tình. Lần này, đồng dạng không thể mang quá nhiều người, còn là cùng lần trước, 30 người, mỗi người mang 2 ngày khẩu phần lương thực. Nhưng lúc này, Thanh Hà Linh các bộ đội đều có chính mình nhiệm vụ, 30 người điều động đối với bây giờ nhỏ yếu là Thanh Hà Linh đến nói. Không phải một chuyện dễ dàng. Thứ hai đại đội bên kia khả năng tồn tại zombie, đây đối với lãnh địa là đại uy hiếp, tạm thời không thể điều động, mà đồng bộ, nếu như xuất hiện nguy cơ, cũng có thể có thành vệ quân trung đội chi viện. Bởi vậy, theo đại đội thứ nhất điều 30 người, trong đó cung tiễn thủ 10 người, trường mâu binh 10 người cùng đao thuẫn binh 10 người. Cuối cùng, Địch Phong suy tư hoàn tất, xác định nhân thủ, lập tức viết xuống mệnh lệnh, để đại đội thứ nhất bên kia chuẩn bị kỹ càng nhân thủ ở trong lãnh địa tập hợp. Sáng sớm hôm sau, ăn cơm xong, lại một lần mê vụ thăm dò, đối với lãnh địa đến nói, phi thường trọng yếu. Lần trước Địch Phong thu hoạch quá nhiều vật tư, lần này toàn bộ lãnh địa còn kỳ vọng Địch Phong còn có vận khí tốt. Tại Địch Phong dẫn người đi tới cửa lúc, ở trong này, trong lãnh địa nhân viên chủ yếu đều ở nơi này, tiễn biệt Địch Phong. Lần này, Địch Phong mang 30 người, đều là lãnh địa chiến sĩ tinh nhuệ, toàn thân vũ khí cũng đều là thanh hà lĩnh tốt nhất một nón. Trừ cái đó ra, còn có địch quân tự mình mang một cô trung đội tại Nam Bộ Mê Vụ biên cảnh tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Địch Phong. Hướng chúng nhân nói đường, Địch Phong mang nhân viên đi tới Mê Vụ biên cảnh, trầm giọng nói: "Bắt đầu đi, không gian cố định." Chương 27, Ma thú. Chương 27, Ma thú lần nữa tiến vào mê vụ không gian, lần này địch phong đồng dạng không dám có chút chủ quan, một chút xíu đi thẳng về phía trước. tại cái này trong sương ngủ, tầm mắt phi thường ngắn đi tại cái này trong sương ngủ, liền như là tại lồng giam, mà lại vô cùng yên tĩnh, đi thời gian dài, bốn phía phản phất là ngưng kết, tự thân hô hấp đều nặng ngề. ô ô ô. nhưng lúc này địch phong bên thai trừ bỏ càng ngày càng vang lên tiếng tim đập còn có trên thân áo giáp tiếng va chạm bên ngoài, đống nhiên một trận như là ấu thú nghẹn ngào thanh âm truyền đến, Đông nhiên xuất hiện tiếng vang, để địch phong nháy mắt dừng lại bước chân, ánh mắt hướng về quan sát bốn phía. lãnh chúa đại nhân. Bên cạnh, một tên tiểu đội trưởng đi tới địch phong bên người. "Có tình huống gì?" "Có chút không đúng, làm cho tất cả mọi người đều cẩn thận một chút." Phải tiểu đội trưởng sắc mặt nặng nề, nhẹ gật đầu, thân thể lùi về phía sau mấy bước, đem địch phong lời nói chuyển xuống tiếp. "Để các huynh đệ đều cẩn thận một chút, chú ý bốn phía." Đứng tại chỗ, sau một lúc lâu, không có động tĩnh gì, địch phong lúc này mới tiếp tục nói. "Tiếp tục đi tới." Một đoàn người một bên cảnh giới, một bên tiến lên, đi về phía trước ước chừng khoảng cách mấy trăm mét, nghẹn nào thành âm vang lên lần nữa. Tại địch phong một đoàn người phía trước trong sương mù, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn xem thân ảnh này xuất hiện, địch phong ánh mắt nháy mắt sắc bén, nắm chặt trong tay kiếm gãy, lớn tiếng nói: "Có địch nhân, chuẩn bị chiến đấu." Ra lệnh một tiếng, địch phong bên người binh sĩ cấp tốc chuyển biến trận hình, bốn tên đao thuần binh cản tại địch phong phía trước, về sau hai bên các ba tên đao thuần binh tạo thành trận hình phòng ngự. Tại đao thuần binh về sau, 10 tên trường mâu binh bưng lên trong tay trường mâu, tại trung tâm nhất là 10 tên cung tiễn thủ. Tại lúc này, ở một bên, có thể nhìn thấy một đầu thân cao 2 mét toàn thân đỏ màu vàng báo săn, mà lại tại cái này một đầu báo săn đỉnh đầu, còn có một cái sừng. Đây là ma thú nhìn xem cái này một đầu độc giác báo săn nháy mắt địch phong cái thứ nhất lao ra độc giác báo săn hắc thiết cấp thể chất 15 lực lượng 13 tinh thần 14 huyết mạch độc giác báo săn huyết thống ngàn vạn thế giới vô số loại ma thú một loại nắm giữ lấy lực lượng cường đại kỹ năng lực lượng cường hóa tốc độ cường hóa thể chất cường hóa cán lực cường hóa như thế trong miệng một đầu ma thú đông nhiên ngăn lại một đoàn người con đường một đầu hắc thiết cấp ma thú hơn nữa còn là tố chất thân thể cường hóa chính mình đoàn người này chỉ có chính mình một cái hắc thiết cấp nếu như không tự mình ra tay như vậy cái này một đầu độc giác báo săn có thể đổ sát ba cái tiểu đội bởi vậy địch phong còn không bằng là địch phong tự mình xuất thủ thừa dịp cái này một đầu độc giác báo săn cũng vừa vừa phát hiện chính mình trực tiếp chém giết nó giống nhìn xem địch phong trực tiếp xông lên đến độc giác báo săn rít lên một tiếng vậy mà không né tránh mà là trực tiếp hướng về địch phong đánh tới tại độc giác báo săn trong cảm giác trước mắt cái này một đồ vật nhỏ cũng không có uy hiếp chính mình lực lượng mà lại thân thể của mình cường hóa có thể trực tiếp cắn đứt trước mắt thân thể của người này rất tốt Nhưng lúc này, nhảy lên hướng về độc giác báo săn sông đi lên là Địch Phong trong mắt cũng hiện lên một tia đắc ý chính mình kiếm gãy phong nhận điệp ra không gian chi nhận, có thể chém giết cái này một đầu độc giác báo săn đầu. Mà lại vì phòng ngừa độc giác báo săn dã thu trừ giác, tại lưỡi kiếm cùng độc giác báo săn giải trừ nháy mắt, Địch Phong đều không có thi triển chính mình lực lượng. Chạm. Sau một khắc, làm Địch Phong chính diện cùng độc giác báo săn va chạm, lưỡi kiếm chém vào độc giác báo săn trên đầu trong nháy mắt, cái kia bình thường lưỡi kiếm, một tầng màu xanh cùng màu trắng là tia sáng bao trùm trên đó. Trong nháy mắt độc giác báo săn cảm nhận được một cỗ sát ý, nhưng lúc này đã muộn. Một trường đập ở trên người của địch phong, mà sau một khắc, lưỡi kiếm phía trên một đạo phong nhận đem độc giác báo săn đầu trả đứt. Phanh, phanh, phanh. bị độc giác báo săn một móng vuốt đánh bay, địch phong trên thân có khôi giáp, nhưng cường đại lực trùng kích như cũ để địch phong liên tục lăn lộn cách xa mấy mét. nằm trên mặt đất, địch phong ngửa đầu nhìn xem trước mắt mê vụ, từng ngụm từng ngụm thở. thật đau a. tại một bên khác, bị chém đứt đầu độc giác báo săn biến thành một cỗ thi thể, đổ vào trên mặt đất. lãnh chúa đại nhân. Địch Phong cùng độc giác báo săn ra thủ, trên thực tế chỉ phát sinh trong nháy mắt. Một đám các binh sĩ vừa mới kịp phản ứng thời điểm, liền thấy Địch Phong bay ra ngoài, độc giác báo săn biến thành thi thể. Sau một khắc, ba cái tiểu đội binh sĩ không để ý độc giác báo săn thi thể, vọt tới Địch Phong bốn phía đem Địch Phong bảo vệ. Lãnh chúa đại nhân, ngài không có sao chứ? Hai cái tiểu đội trưởng đem Địch Phong nâng đỡ, ngữ khí lo lắng hỏi đến. Không có chuyện. Túi đầu nhìn xem trên thân khôi giác bên trên xuất hiện một cái lõm, Địch Phong lắng lại một chút khí tức, đứng dậy nhìn xem độc giác báo săn thi thể. Chúng ta tiếp tục đi tới. Nếu là xuất hiện ma thú như vậy nơi này rất có thể sẽ còn xuất hiện ma thú, không thể tại nguyên chỗ ở lâu đem cái này một đầu độc giác báo săn thi thể thu lại. Một đoàn người tiếp tục đi tới, ước chừng là đi vài trăm mét về sau. Tại phía trước, địch phong nhìn thấy một đầu bị cắn chết khổng lồ bò rừng. căn cứ cái này một đầu cao 3 mét bò rừng thi thể con voi, miệng vết thương còn có máu tươi chảy ra, đại biểu cho cái này một đầu bò rừng vừa mới chết không lâu. Trước đó cái kia một đầu độc giác báo săn chỉ sợ sẽ là cắn chết cái này một đầu bò rừng, sau đó phát hiện chúng ta, mới tạm thời buông xuống con ngồi. địch phong để các binh sĩ nhấc lên cái này một đầu bò rừng, tiếp tục đi tới vừa mới chết đi khổng lồ bò rừng, trên thân da lông là tài liệu tốt, mà lại một thân thịt cũng có thể ăn, một đoàn người khẩu phần lương thực liền có thể còn giữ lại. Nếu như không phải địch phong trên thân không gian tùy thân không cách nào buông xuống như thế lớn bỏ rừng, địch phong liền trực tiếp lấy đi để 6 tên lính nhắc lên bỏ rừng thi thể tiếp tục đi tới, trước mắt mê vụ dần dần tan đi, rất nhanh, một đoàn người đi ra mê vụ, dọc theo con đường này, không có tại gặp được mới ma thú đi tới mê vụ, cảnh sát trước mắt hoang đạn, trên bầu trời cũng xuất hiện mặt trời tia sáng, để địch phong trong lòng âm thầm thở ra một cái. Rốt cục đi ra. Trong xương mù kiềm chế, để đi trong đó người cảm giác một cỗ nặng nề hiện tại mặc dù còn tại không biết cánh đồng nhưng ánh mặt trời sáng rỡ ngược lại là khiến người ta cảm thấy một trận ấm áp lúc này ở trước mặt của địch phong là một mảnh đồng ruộng ở phía xa còn có thể nhìn thấy một mảnh thôn xóm bất quá những đồng ruộng này đều đã hoang vu trong ruộng khắp nơi là cỏ dại bất quá bởi vì đồng ruộng quãng đạt liên nhìn lại cũng không có kỳ lạ sinh vật cũng không có cái gì mà thú bằng dáng dưới hoàn cảnh như vậy vốn là cảnh giác một đoàn người cũng không khỏi thở dài một hơi tiếp tục đi tới chúng ta đi cái kia trong thôn nhìn xem lần này thăm dò cũng là ba ngày thời gian Bất luận là tìm tới cái gì vật tư, đều là cần cối lãnh địa khan hiếm, bởi vậy hôm nay địch phong cũng sẽ không ở trong này dừng lại, buổi sáng tìm kiếm vật tư, trước lúc trời tối chạy về lãnh địa. Tân cư vừa rồi ở trong sương ngủ đi tốc độ, mê vụ khu vực cũng chỉ là ba cây số tả hữu, đối với địch phong đến nói, cũng không xa. Khiến cái kia một đầu bò rừng thi thể, một đoàn người một bên cảnh giới, một bên hướng về phía trước một cây số bên ngoài thôn đi đến. Chương 28, đột nhiên nhân vật xuất hiện. Chương 28, đột nhiên nhân vật xuất hiện. Ừm, phía trước tựa hồ là không thích hợp a. Làm một đoàn người tiếp tục hướng phía trước tiến vào, địch phong nhìn phía xa thôn xóm phát hiện một chút không thích hợp. Tại thôn xóm kia bên trong, còn có người thân ảnh, toàn bộ thôn bị lấp kín tường gạch vây quanh, tường vây bốn phía còn có gạch đá xây dựng tháp canh. Làm đứng tại tháp canh bên trong tuần tra nhân viên nhìn thấy địch phong một đoàn người thân ảnh, lập tức gõ vang trên đồng, làm địch phong một đoàn người đến thôn xóm cái kia cao lớn tường vây xuống lúc, một hàng binh sĩ đã đứng tại tường thành trên đầu. Tất cả mọi người cảnh giới, nhìn xem một màn này, địch phong lập tức đình chỉ tiến lên, để một sĩ binh tiến đến thương lượng đứng ở trong đội ngũ địch phong âm thầm đánh giá phía trước thôn xóm. Tại trên thành tường kia binh sĩ, mỗi người trên thân cũng không có khôi giáp, mà là vải thô quần áo. Bất quá vũ khí trong tay, có chút sự tình cương đao cùng trường mâu, còn có dây leo thuẫn. Lúc này vẹn vẹn là đứng tại tường thành trên đầu binh sĩ, liền có hơn 20 người. Trừ cái đó ra, tại trong thôn xóm, còn dựng thẳng lên đến một lá cờ, trên cờ sĩ có một cái cổ thể hỗ chữ. Những người này, xem ra không phải chính quy binh sĩ, bất quá nhân số xem ra không ít, hơn nữa còn có đầy đủ vật tư dự trữ. Theo bề ngoài đến xem, hẳn là một cái cổ đại địa chủ nhà trang viên, không biết vì sao đi tới mê vụ thế giới. Lúc này, dưới tường thành, phái đi thương lượng binh sĩ lớn tiếng nói: "Trên tường thành bằng hữu, chúng ta đến từ tại Thanh Hà Lĩnh." lần này đi tới quý phương lãnh địa vô ý mạo phạm chúng ta thanh hà lĩnh lãnh chúa đại nhân hy vọng có thể qua thấy các ngươi thủ lĩnh một mặt tiến hành trao đổi nghe tên lính này lời nói trên tường thành binh sĩ cũng biết đây không phải chính mình một tên lính quèn có thể giải quyết một sĩ binh gào thét lớn đồng thời hướng về trong trang chạy tới người bên dưới chờ một chút chúng ta đi báo cáo chúng ta trang chủ đại nhân tại chúng ta trang chủ đi tới trước đó xin đừng nên làm dư thừa động tác sau một lát một cái thân mặc một thân màu đỏ nhung trang đi đôi ngựa nữ tử đi đến đầu tường phía dưới bằng hữu chúng ta trang chủ đại nhân đến các ngươi lãnh chúa đâu ra gặp một lần đi thôi. đã đối diện chủ nhân đến, ta cái lãnh chúa này cũng muốn gặp một lần. nhìn xem trên đầu tường động tác, địch phong cười nói. vâng, lãnh chúa đại nhân. tại địch phong hai bên, đao thuẫn binh bảo hộ lấy địch phong, đi đến dưới tường thành, địch phong ngửa đầu nhìn xem đầu tường thiếu nữ đạo. ta chính là thanh hà lĩnh lãnh chúa, địch phong, lần này đi tới cái này một cái cánh đồng, là một cái ngoài ý muốn, ta hy vọng có thể cùng các ngươi nói một chút. địch phong đầu tiên mở miệng đạo đứng tại cái này thôn trang tường vây xuống, có thể nhìn thấy, cái này thôn trang cũng không nhỏ, chắc hẳn trong đó vật tư cũng không thiếu. Nhưng tại thôn trang một bên khác, nguyên bản bao quanh thôn trang tường thành trống rỗng đoạn mất một đoạn. Tại thôn trang bên kia, đông nhiên theo phòng ốc biến thành một mảnh rưn rậm, xem ra diện tích còn không nhỏ. Thông qua tình huống này, Địch Phong có thể kết luận, cái này thôn trang chẳng qua là trong lúc vô tình tiến vào mê vụ thế giới, cũng không phải là mê vụ thế giới lãnh địa, cái này trong trang cũng không có lãnh địa kỳ vật bảo hộ. Nếu như bây giờ không có gặp được Địch Phong, tương lai, cái này thôn trang tuyệt đối sẽ hủy diệt ở trong mê vụ thế giới. Nơi này là Hỗ Gia Trang. Trên tường thành nữ tử nhìn xem Địch Phong, sau khi trầm mặc một lát, mở miệng nói: "Ta gọi Hỗ Tam Đường." là hô gia trang trang chủ, các ngươi nếu là cái thế giới này lãnh chúa, như vậy nhất định biết nơi này là địa phương nào. Đương nhiên, Địch Phong lớn tiếng nói, bất quá chúng ta ngay ở chỗ này trò chuyện, chỉ sợ không quá phù hợp đi, chúng ta thanh hà linh không phải địch nhân, ta có thể nói cho ngươi về tình huống của cái thế giới này, nhưng bây giờ dạng này, cũng không phải đạo đại khách. Vừa nói, Địch Phong mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm đã bắt đầu chấn kinh. Đang nghe cái này thôn trang là hô gia trang, trên tường thành thiếu nữ tên là hô tam nương. Cái danh hiệu này, Địch Phong rất nhanh nghĩ đến chính mình xuyên qua trước có tên thủy hử chuyện cái này mê vụ thế giới liền thủy hử chuyện dạng này thế giới đều có sao như vậy cái này mê vụ thế giới thật sự chính là thần kỳ A, cũng không biết cái này một trưởng xanh hỗ tam lương sẽ có bản lĩnh gì hoặc là chỉ là một người bình thường tại địch phong suy tư thời điểm trên đầu tường hỗ tam lương suy tư một lát lần hai đại lượng địch phong một đoàn người đối với bên người binh sĩ đạo mở cửa trang chủ đại nhân những người này đều cầm vũ khí xem ra kẻ đến không thiện chúng ta có phải là lại muốn quan sát một chút hỗ tam lương một bên một người trung niên dò hỏi không các ngươi nhìn bọn hắn còn nhấc lên một đầu bò rừng dạng này bò rừng cùng chúng ta trước đó gặp được manh thú chắc là con mồi. Hô Tam Nương nhìn xem địch phong một đoàn người đáp trả. Nếu quả thật chính là địch nhân như vậy làm sao sẽ còn biết mang theo con ngùi. Mà lại chúng ta hô ra trang đột nhiên đi tới cái này kỳ quái địa phương chúng ta nhất định phải biết chúng ta đến cùng là ở nơi nào. Phía trước mấy ngày này cái tiên nửa cái thôn trang đột nhiên biến mất còn có hung tàn manh thú xuất hiện với ta mà nói quá nguy hiểm. Vâng trang chủ đại nhân đối với Hô Tam Nương lời nói người trung niên suy tư một chút cũng không tại cử tuyệt nhẹ gật đầu rời đi đầu tường rất nhanh thôn trang một đại môn mở ra theo trong cửa lớn. Đi ra hai đội cầm trưởng mâu đào thương binh sĩ. Những binh lính này đều là một thân áo vải, đồng thời ghi một cái đầu khăn, xem ra chính là dân binh. Tại hai bên binh sĩ đi ra đứng vững, Hồ Tam Nương cưỡi một thất đỏ thấm lên ngựa đi ra đại môn, chính diện nhìn lại, Hồ Tam Nương một thân màu đỏ rực ra, phía sau có một cái màu đỏ áo choàng. Tinh xảo trên mặt ghim một cái đơn giản đuôi ngựa, đồng thời phía sau giao nhau song đao, thoạt nhìn là mười phần tư thế hiên ngang. Ngồi trên lưng ngựa đi đến địch phong trước mặt, Hồ Tam Nương đi xuống, đem ngựa cương giao cho một bên người trung niên. "Chư vị, mời, đa tạ." Địch Phong gật đầu cười làm phiến hỗ trang chủ cho chúng ta một cái nghỉ ngơi địa phương. Như thế gióng chống thưa chiêng, xem ra chính là muốn cho chính mình một hạ ma huy, chứng minh thực lực mình cường đại. Nhưng địch phong đối với Hỗ Tam Nương tiểu động tác cũng không thèm để ý tại cái này tàn khốc mê vụ thế giới, chỉ có kỳ vật cùng thực lực mới là trọng yếu nhất. Hỗ Tam Nương, Hát Thiết Cấp, lực lượng 11, thể chất 9, tinh thần 8, kỹ năng cơ sở khí lực rèn luyện, cơ sở kỹ thuật, cơ sở song đao, trang bị nhật nguyện song đao, H Thiết Cấp, ưu tú sắt thép chế tạo vũ khí, gấm đỏ thòng lọng, kỳ vật màu đỏ dây lụa, Hát Thiết Cấp. Hiệu quả một, khi màu đỏ dây lửa quấn quanh ở trên người lúc tăng lên tự thân tốc độ, lại có kỳ vật mà lại thực lực còn là hắc thiết cấp, không chút biến sắc theo Hỗ Tam Nương đi tại trong trang, Địch Phong đã đem Hỗ Tam Nương thuộc tính nhìn một lần. Hỗ Tam Nương thuộc tính không chỉ là thực lực không tệ, hơn nữa còn có một cái kỳ vật, cái này liền đại biểu cho Hỗ Tam Nương có thể tiếp tục trưởng thành. Hỗ Tam Nương trên thân cái kia cơ sở khí lực rèn luyện, theo Địch Phong chính là Hỗ Tam Nương phương pháp tu luyện, cùng Thanh Hà Lĩnh Lưu chuyển tới nay cơ sở đấu khí tu luyện pháp có thể thôi tất cả mọi người tu luyện, nhưng đã tất cả mọi người đi tới mê vụ thế giới, như vậy người bình cảnh bị hạn chế. Cái này phương pháp tu luyện để người thực lực tăng lên chỉ sợ cũng không lớn. Vừa đi, địch phong cũng tại đánh giá chung quanh. Chương 29, Hô gia trang tao ngộ. Chương 29, Hô gia trang tao ngộ. Hô gia trang, chiếm diện tích cũng không nhỏ, đi tại trong trang trên đường phố, ven đường có thể nhìn thấy từng nhà độc môn tiểu viện, những này sân nhỏ phần lớn là đắp đất cùng gạch đá chế tạo đồng thời, tại trong trang trên đường phố, có thể nhìn thấy thỉnh thoảng lại có từng đội từng đội trang đinh đang đi tuần, những này trang đinh chiến thân, đều có một cỗ chiến ý đại biểu cho những này trang đinh cũng đều kinh lịch một chút mê vụ thế giới chiến đấu theo Hổ Tam Nương đi tới, Địch Phong hỏi thăm xuống, Hổ Tam Nương nói ra, Hổ Gia Trang vốn là một cái mang một vòng hoàn chỉnh tường thành, nội bộ còn có ổ bảo. Nhưng tại năm ngày trước, toàn bộ ổ bảo bị từ giữa mở ra, toàn bộ thôn trang hư không tiêu thất một phần ba, Hổ Tam Nương, ca cùng Hô Thái Công cũng biến mất. Dưới sự dẫn dắt của hô Tam Nương, đi tới một chỗ phòng tiếp khách, đi theo Địch Phong chỉ có hai tên lính. Những người còn lại viên tại hô Tam Nương thuộc hạ dưới sự an bài, tạm thời tìm địa phương nghỉ ngơi. Dân trà, ngồi tại cái này khắc hoa chiếc ghế bên trên, Hổ Tam Nương đem vũ khí của mình để ở một bên, để nha hoàn dân trà. Tiếp lấy nhìn xem địch phong một đôi đôi mắt đẹp ở trên người địch phong đảo qua như vậy địch phong linh chúa liên quan tới cái thế giới này tình báo có thể hay không nói cho ta đương nhiên không có vấn đề địch phong gật đầu cười còn như vậy tàn khốc thế giới chúng ta nhân tộc tự nhiên là muốn hỗ trợ lẫn nhau một bên nha hoàn bưng lên nước trà địch phong cười nói tạ nâng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng nhìn xem hỗ tam lương trên mặt mỉm cười nói các ngươi hô ra trang đột nhiên xuất hiện ở đây trải qua những ngày này chắc hẳn đã biết cái thế giới này cũng không phải là các ngươi thế giới cũ cái thế giới này được gọi là mê vụ thế giới danh tự tồn tại chính là túi kia vây quanh từng cái cánh đồng mê vụ. Muốn tại mê vụ thế giới sinh tồn, trừ thực lực cường đại, liền cần một cái ổn định sinh tồn hoàn cảnh. Tỷ như nói, ở trên đường hỗ trang chủ các ngươi gặp được trồng trọt tốt đồng ruộng đột nhiên biến mất, gần phân nửa thôn trang biến mất tình huống chính là như thế. Biện pháp này nhưng có biện pháp giải quyết. Nghe Địch Phong lời nói, hỗ Tam Nương vội vàng dò hỏi, những cái kia biến mất người còn có thể hay không tìm được? Tại mê vụ thế giới, có thể tự xưng là lãnh chúa, liền cần một cái lãnh địa kỳ vật. Ta nhìn Hộ Trang chủ thực lực không tệ, chắc hẳn cũng có được một cái kỳ vật kề bên người. Đối với Địch Phong lời nói, Hộ Tam Nương nhẹ gật đầu không nói thêm gì. do ngoại ý muốn thu hoạch được màu đỏ dây lụa kỳ vật về sau, Hô Tam Lương cũng biết kỳ vật năng lực. Kỳ vật chính là những cái kia mang năng lực thần kỳ vật phẩm, cái này bao quát các loại vật phẩm, sinh vật, các loại vũ khí trở, mà lại kỳ vật thu hoạch được phương thức không giống nhau. mà ở trong cái kỳ vật này, có một loại tên là lãnh địa kỳ vật kỳ vật, loại này kỳ vật có thể cố định một mảnh cánh đồng không gian, chỉ cần lãnh địa kỳ vật tại, cái này cánh đồng liền sẽ không phát sinh cải biến. chính là có lãnh địa kỳ vật, cho nên ta mới có thể tự xưng là lãnh chúa. Ta Thanh Hà lĩnh thị, trải qua đời bốn mấy chục năm phát triển. Một mực duy trì thanh hà lĩnh tồn tại không có diệt vong, trong lãnh địa con dân đều tại chúng ta che chở cho sinh tồn. Tiếp lấy, Địch Phong lại dùng Hỗ Tam Nương nghe hiểu được. Lời nói giải thích cái gì là hỗn loạn không gian, trong sương mù kia không gian hỗn loạn tình huống. Thì ra là thế. Nghe Địch Phong lời nói, Hỗ Tam Nương đã rõ ràng ca ca của mình đã không biết ở nơi nào, căn bản tìm không thấy. Mà lại, mình bây giờ quản lý Hỗ gia trang, bởi vì không có lãnh địa kỳ vật, đợi đến Địch Phong sau khi đi, tất nhiên sẽ diệt vong, không, có con đường thứ hai. Rất tốt. Nhìn xem lúc này có chút mê mang Hỗ Tam Nương, Địch Phong trong lòng âm thầm hài lòng nhẹ gật đầu nhưng mặt ngoài cũng không nói thêm gì, chỉ là chậm rãi thưởng thức trà, một bên nhìn xem Hỗ Tam Nương. đi tới mê vụ thế giới hô Tam Nương, lúc này cũng chỉ là 15 tuổi tiểu nha đầu, bất quá người cổ đại đều trưởng thành sớm, Hỗ Tam Nương trước kia thích tập võ, Hỗ Gia Trang một mực là Hỗ Tam Nương ca ca hô thành quản lý. nhưng tại một tháng trước đó, toàn bộ hô Gia Trang bốn phía bỗng nhiên lên một trận nhi mê vụ, làm mê vụ tan đi, hô Gia Trang liền đi tới mê vụ thế giới cái này cánh đồng bên trong. ngay từ đầu, bởi vì hô Gia Trang bốn phía còn có đại lượng đồng ruộng bị cùng nhau rời đi đến, lại thêm Hỗ Gia Trang nội bộ có bao năm qua đến dự trữ lương thực cùng vàng bạc đồ ăn. Hô gia trang cũng không thiếu đồ ăn, tạm thời không có gây nên hỗn loạn. Hô Thành cấp tốc ổn định toàn bộ Hô gia trang, trải qua kiểm kê, toàn bộ Hô gia trang ngay từ đầu có 3.000 người nhiều, nhưng Hô Thành tại không biết mê vụ thế giới tình báo, phái gia nhân thủ thăm dò bốn phía mê vụ, lấy mê vụ thế giới cái kia hỗn loạn không gian, chỉ cần bước vào, liền sẽ mê thất ở bên trong. Bởi vậy, liên tiếp phái đi ra hơn 10 người đều không có một cái trở về, cái này liền để người ta biết, toàn bộ thôn trang bị nhốt tại cái mê vụ trong vòng tròn. Về sau, bốn phía đồng ruộng lần lượt biến mất, những cái kia ra ngoài trồng trọt đồng ruộng nông phu cũng theo đồng ruộng một khối biến mất có chút thậm chí là ngay tại người trước mắt, dạng này hư không tiêu thất đồng ruộng của người, nháy mắt làm cho cả hô gia trang người hoảng sợ. Tất cả mọi người không nguyện ý tại ra ngoài, nhưng lúc này, theo trong sương ngủ, lại xuất hiện một ít ma thú băng dáng, những ma thú này thực lực phần lớn là không có vượt qua hát thiết cấp, nhưng cũng làm cho hố gia trang tổn thất đông đảo nhân thủ. Bất quá ở thời điểm này, hô tam nương được đến kỳ vật, chính mình thực lực được tăng lên, chém giết một ít ma thú, để hô gia trang lần nữa ổn định lại. Nhưng về sau, đồng ruộng biến mất, ca ca của mình cùng gần phân nửa hố gia trang biến mất. Tại cái kia biến mất địa phương, Xuất hiện một mảng lớn rừng rậm, trong rừng rậm có đông đảo manh thú. Vì thế, năm gần 15 tuổi, Hỗ Tam Nương tự mình mang điển trang bên trong chỉ còn lại thanh niên trai tráng tạo thành dân binh bộ đội, cùng giá thú chém giết. Làm địch Phong một đoàn người xuất hiện thời điểm, Hỗ Tam Nương trên thực tế là mang một cố vui sướng, nhiều ngày như vậy nguy cơ, cuối cùng là nhìn thấy những người khác địch Phong hiện tại cũng chỉ là 15 tuổi niên kỷ, nhưng địch Phong nội tâm muốn so Hỗ Tam Nương thành tục. Bây giờ đem mê vụ thế giới tình báo toàn bộ nói cho Hỗ Tam Nương, trên thực tế chính là một cái dương ưu. Hỗ gia trang nếu như không có lãnh địa kỳ vật, như vậy liền sẽ theo lần lượt không gian thay đổi cuối cùng biến mất tại mê vụ thế giới. Muốn sống sót, liền nhất định phải tìm tới một cái lãnh địa kỳ vật, nhưng đây là không có khả năng. Như vậy, muốn sống sót, toàn bộ Hỗ gia trang cũng chỉ có gia nhập Thanh Hà lĩnh tài năng sinh tồn tiếp, mà Thanh Hà lĩnh liền sẽ dung hợp toàn bộ Hỗ gia trang, để Thanh Hà lĩnh càng thêm cường đại. Tại trong một tháng này, Hỗ Tam Nương cũng kinh lịch rất nhiều, tại kết hợp địch phong lời nói, thẳng đến địch phong nói cũng không giả, mà có tình báo, tiếp xuống nên như thế nào sinh tồn. Lúc này, 15 tuổi Hỗ Tam lương cũng không nghĩ tới tầng này, nhưng địch phong cũng không sót ruột. Hỗ Tam lương sẽ cùng thuộc hạ của mình tương lượng, đến lúc đó Những người trưởng thành kia sẽ phân tích ra nơi nào là đừng ra. Hỗ Trang chủ, Địch Phong cười nói, ta cũng là 15 tuổi, ta cũng là phụ thân ta sau khi chết, ta trở thành tân nhiệm lãnh chúa, tiếp quản lãnh địa cũng không có thời gian quá dài. Người ta tuổi tác trên thực tế cũng là tương đương, ta muốn so ngươi hơn cái nguyện, người ta đều là nhân tộc, về sau không cần khách khí như vậy, gọi ta Địch Phong liền có thể. Đạo lý nói xong, Địch Phong bắt đầu đánh một cái khác phó bài. Chương 30, Hỗ Tam Nương suy nghĩ. Chương 30, Hỗ Tam Nương suy nghĩ. Địch, Địch Phong đại ca, về sau gọi ta Tam Lương liền có thể. Nghe Địch Phong giới thiệu, thẳng đến địch phong cũng giống như mình, là tại trong nguy cơ tiếp quản toàn bộ thôn, mà lại địch phong niên không kỷ cũng không thể so chính mình hơn cái nguyện. Hổ Tam Lương trong lòng dâng lên một cỗ đồng tình, lần nữa nhìn về phía địch phong, cái tiếng nghiêm túc nói ánh mắt cũng biến thành một cỗ tình thiết. Nói xong, Hô Tam Lương đông nhiên sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời dừng lại, mặc dù thủy hử chuyện thế giới không phải thuần túy cổ đại, lại thêm giang hồ nhi nữ lễ nghi không có nghiêm túc như vậy, nhưng bây giờ đông nhiên cùng một người thân thiết như vậy, Hô Tam Lương cũng dừng lại ở nơi đó, không biết nên nói cái gì. Tam Lương không cần phải khách khí, hiện tại ta cũng biết các ngươi tình huống, mà lại đã cho các ngươi giải thích mê vụ thế giới tình báo. Lúc này, Địch Phong đứng dậy, đi đến Hộ Tam Nương bên người, cười nói: "Ta lần này dẫn người ra ngoài, chính là tìm kiếm một chút vật tư trở về lãnh địa, đã các ngươi thôn trang ngoài có một mảnh rừng rậm, như vậy chúng ta liền đi chặt một chút vật liệu gỗ mang về. Ban đêm mê vụ thế giới quá mức nguy hiểm, chúng ta còn là sớm làm hoàn thành, trước lúc trời tối trở về lãnh địa." Cái này, nghe Địch Phong muốn từ biệt, đã gây nên Hộ Tam Nương trong lòng cộng minh là Địch Phong muốn đi đối với Hộ Tam Nương đến nói, tự nhiên là không bỏ. Nhưng Địch Phong đã nói rõ ràng, Hộ Tam lương cũng không thể giữ lại, chỉ có thể bồi theo Địch Phong đi ra thôn trang. Ở trên đường, Địch Phong còn nói một chút chiếu cố lợi nói, khi đi đến thôn Trang Cổng, Địch Phong nhìn xem Hổ Tam Nương trong ánh mắt lóe lên một tia không bỏ, cũng tiếp tục nói, lãnh địa của chúng ta kỳ vật, cố định cái này cánh đồng ba ngày thời gian, ba ngày này ngươi không cần lo lắng có người đột nhiên biến mất, có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Hôm nay chúng ta làm xong, liền trực tiếp trở về, ngày mai chúng ta sẽ lại đến, ba ngày thời gian, chúng ta đều sẽ ở chỗ này dừng dậm chặt cây cối, có rảnh tới chơi à? Tưởng, Hổ Tam Nương ánh mắt loại cũng biến thành không bỏ, nhưng cuối cùng nhẹ gật đầu. Như vậy Địch Đại Ca cũng cẩn thận. Được. Địch Phong mang ba cái tiểu đội rời đi thành nội. Cái kia một đầu bò rừng đã giết tốt, một bộ phận thịt bị phân cho hô tam lương. Còn lại bộ phận mượn tuổi lửa làm thành thực phẩm chín bảo tồn lại đến, bị các binh sĩ gánh vác ở trên người. Lãnh chúa đại nhân, tiếp xuống chúng ta cần làm sao bây giờ? Địch Phong bên người, một tên tiểu đội trưởng dò hỏi. Tiếp xuống, các ngươi cũng không cần làm cái gì, một hồi tăng thêm tốc độ cùng ta trở về liền có thể. Vừa nói, để ba cái tiểu đội cảnh giới, Địch Phong bắt đầu đốn cây. Cái này một mảnh rừng rậm, mỗi một gốc cây mục đều là cao lớn gỗ sam, cây cối thẳng tắp, còn là thô to đối với dạng này ưu tú vật liệu gỗ. Địch Phong cầm ra bản thân phong kiếm, một kiếm một viên, bắt đầu chính mình đốn cây đại nghiệp, bận rộn đến trưa. Địch Phong tính toán, có thể đem chính mình không gian tùy thân đổ đầy, lúc này mới dừng lại. Nhìn xem bên này liếc mắt nhìn không thấy biên giới rừng rậm, Địch Phong cảm thán nói: nếu là cái này một mảnh rừng rậm cánh đồng tại chúng ta lãnh địa liền tốt. Buổi trưa đồ ăn là bò rừng thịt cùng hoa màu, một bữa cơm no, nghỉ ngơi một giờ. Địch Phong mở ra cường hóa, đem chính mình không gian tùy thân mở rộng đến một ngàn mét khối. Sau một khắc, trong chất ở trước mặt Địch Phong vật liệu gỗ toàn bộ bị đưa vào Địch Phong không gian tùy thân. Tốt, tất cả mọi người chạy bộ tiến lên, theo sát ta, lập tức chạy về lãnh địa đúng ba cái tiểu đội đi theo địch phong cấp tốc rời đi hô ra trang phụ cận hướng về nơi xá chạy tới ở phía xa trên tường thành nhìn xem địch phong rời đi thân ảnh hô tam nương không biết khi nào đứng ở chỗ này trang chủ những người kia đi đi theo hổ tam nương bên người người trung niên thấp giọng nói chúng ta nên trở về hổ bình húc chúng ta trở về đi có một số việc ta cần thương lượng với người một chút đi theo hổ tam nương người bên cạnh tên là hổ bình là hô tam nương ca ca thủ hạ coi trọng nhất người bản thân cũng có được nhất định năng lực tại hổ thành đột nhiên biến mất về sau Hỗ Bình liền nhanh chóng phụ tá Hỗ Bình Nữ Nhi hiện tại cũng đi theo Hô Tam Lương, là Hô Tam Lương từ nhỏ cùng nhau lớn lên nha hoàn. Tuất Trang Chủ, Hỗ Bình nhìn xem Hỗ Tam Lương, lại nhìn một chút nơi xa đã biến mất Địch Phong một đoàn người, Hô Bình cũng tựa hồ là rõ ràng cái gì, không tại nhiều nói, đi theo Hô Tam Lương rời đi tuần thành, trở lại trong trang ổ bảo bên trong ổ bảo một chỗ phòng khách, Hô Tam Lương để Hỗ Bình ngồi ở một bên. Bình Thúc, vừa rồi đi tới chúng ta thôn trang làm khách Địch Phong đại ca, hắn cùng ta nói liên quan tới cái thế giới này tình báo, ta hiện tại nói với ngươi một chút, ngươi xem một chút tiếp xuống chúng ta thôn trang nên làm cái gì. Được mang một tia nghi hoặc, vì cái gì Hỗ Tam Nương cùng lần thứ nhất gặp mặt người xa lạ như thế thân cận, nhưng Hỗ Bình không can thiệp. Mà lại, Hỗ Tam Nương nói liên quan tới mê vụ thế giới tình báo, mới khiến cho Hỗ Bình cảm giác được chấn kinh. Làm Hỗ Tam Nương chậm rãi nói xong liên quan tới toàn bộ mê vụ thế giới tình báo, Hỗ Bình chính mình cũng đi theo trước đó Hỗ thành xử lý rất nhiều chuyện vụ đem chính mình một tháng này gặp được sự tình so sánh một chút, phát hiện Địch Phong nói tình báo tìm không ra sai lầm. Như vậy tình báo này chính là thật, nếu quả thật như là Địch Phong cho tình báo nói như vậy, như vậy toàn bộ Hỗ gia trang tương lai chỉ có diệt vong một đầu con đường, mà lại thời gian này sẽ không có giải như vậy, tiểu thư ngươi ý từ đâu? Lần này, Hỗ Bình cũng không đang gọi trang chủ, mà là hô hào Hỗ Tam Nương không có trở thành trang chủ trước đó xưng hô. Dựa theo cái này địch phong lãnh chúa cho ra tình báo, chúng ta muốn sinh tồn tiếp, hiện tại chỉ có gia nhập Thanh Hà lĩnh một con đường. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có một con đường, không muốn chết ở trong này, liền cùng địch phong đại ca rời đi, gia nhập địch phong đại ca lãnh địa một con đường. Nhưng là, tất cả mọi người đồng ý không? Hỗ Tam Nương nói đối với Hỗ Tam Nương phân tích, Hỗ Bình suy tư một lát, phát hiện hiện tại đường sống cũng chỉ có cái này một cái, về sau đè xuống di chuyển lời nói, phân tích một chút, gật đầu nói hiện tại toàn bộ hố gia trang người đều là chính chúng ta người, mà lại mọi người đều bị cái này cổ quái thế giới hủ đến. Nếu như có thể thật tốt sinh tôn tiếp, chỉ cần đem lời nói rõ ràng ra, điện trang bên trong không có người sẽ phản đối. Bất quá bây giờ có một vấn đề, Hô bình nói, chính là chúng ta không rõ ràng địch phong lãnh chúa hắn thanh hà lĩnh đến cùng là tình huống gì, nhưng là không di chuyển chỉ có một con đường chết. Hỗ tam lương cũng khó mà nói cái gì, đối với toàn bộ thôn trang, theo tiểu sinh sống đến lớn hỗ tam Nương còn là có tình cảm, nhưng cùng tính mệnh so sánh, cố thổ khó rời tính là gì? Hổ bình nói chúng ta cần kỹ càng hiểu rõ đến toàn bộ thanh hà lĩnh tình huống mới có thể địch phong lãnh chúa ngày mai sẽ còn tới đến lúc đó chúng ta phái ra một đội người đi qua tận mắt một chút lãnh địa tình huống chẳng phải có thể sao cái này có thể nghe hô bình lời nói hô tam lương phát hiện biện pháp này có thể như vậy ngày mai liền cùng địch phong đại ca cùng một chỗ trở về đến lúc đó ta muốn đi không tiểu thư ngươi không thể đi hô bình cự tuyệt hô tam lương ngày mai ta dẫn người tới tiểu thư ngươi làm thôn trang trang chủ còn cần cam đoan thôn trang sẽ không bị trong vùng rừng rậm kia thú tập kích làm hô gia trang một vị duy nhất hấp thiết cấp cường giả Hồ Tam Nương cần thủ vệ hồ gia trang, cũng không thích hợp rời đi. Chương 31, trở về. Chương 31, trở về Địch Phong dẫn đội một đường chạy chậm tiến lên. Lúc đến, bởi vì không hiểu rõ tình huống, bởi vậy cần cẩn thận hành động, nhưng trở về lúc, đã xác định bất quá là 3 cây số khoảng cách, lại thêm ven đường ma thú đều bị xử lý, cũng có thể tăng thêm tốc độ. 3 cây số, Địch Phong dẫn đội rất nhanh liền xuyên qua, theo trong xương ngủ chạy đến. Cách đó không xa, liền có thể nhìn thấy một cái ngay tại xây dựng tháp canh. Bởi vì khuyết thiếu vật liệu gỗ, tháp canh là đắp đất chống chất. Lãnh chúa đại nhân Nhìn xem Địch Phong một đoàn người trở về, đóng giữ ở trong này, Địch Quân lập tức ra ngay tiếp. "Ta đi đoạn thời gian này có chuyện gì hay không?" "Cũng không có vấn đề gì." Địch Quân cười nói, "Lãnh chúa đại nhân ngài sau khi đi, theo trong sương mù sông ra một tổ lợn rừng. Bất quá những này lợn rừng đều là phổ thông gia thú, lớn bị chúng ta giết, tiểu nhân đã đưa về lãnh địa đi chăn ngài. Không có vấn đề liền tốt." Địch Phong nhìn xem cái này cứ điểm, suy tư một chút, theo không gian tùy thân bên trong cầm ra 20 cây gỗ tròn đạo. Lần này tại đối diện thu hoạch còn tính là có thể, những này vật liệu gỗ ngươi xử lý, đem cái này cứ điểm thật tốt xây dựng một chút. Vâng, lãnh chúa đại nhân. 20 cây hai người ôm hết thô gỗ tròn, đủ để cho cái này ở trên đường cứ điểm bên cạnh cái bộ dáng. Có kiến trúc vật liệu, đối với cái này toàn bộ từ đắp đất cùng tổ tạo thành cứ điểm đến nói, cũng là trợ giúp cực lớn. Tiếp lấy, Địch Phong theo cứ điểm bên trong đẩy ra một cái xe đạp, cấp tốc chạy về lãnh địa. Lãnh chúa đại nhân. Trên tường thành binh sĩ nhìn thấy Địch Phong cấp tốc cho qua, Địch Phong cũng không nói thêm gì. Chính mình không gian tùy thân mở rộng, chỉ có thời gian một tiếng, bởi vậy, Địch Phong cũng nhất định phải nắm chặt thời gian, đưa đến trên công trường. Lãnh chúa đại nhân. Trên công trường Bắt đầu xây dựng mới phòng ốc kiến trúc, đội đội trưởng nhìn xem Địch Phong đến, lập tức chạy đến, hướng về Địch Phong hành lễ. Ừm. Đối với đội trưởng nhẹ gật đầu, Địch Phong đem không gian tùy thân còn thừa vật liệu gỗ toàn bộ ném đến trên đất trống. Ta đến chỉ là đến đưa tài liệu, các ngươi tiếp lấy mau lên. Hôm nay tham dò hoàn thành, đem tất cả vật liệu gỗ đưa đến vị, Địch Phong cũng không có sự tình, cưới xe đạp trở lại tòa thành. Lãnh chúa đại nhân, hoàng nên trở về. Tại cửa ra vào, Địch tuyến đã sớm chờ lấy Địch Phong, nhìn xem Địch Phong đi tới, trên mặt mang nụ cười, trong lòng lo âu tâm tình cũng thở dài một hơi. A Tuyền ngươi tới thật đúng lúc. Địch Phong cười nói. Đây là chúng ta thăm dò lúc săn giết trong miệng một đầu ma thú, ngươi để người phân giải. Một đầu cao 2m, dài 5m cỡ lớn báo săn thi thể bị địch phong nét vào trên mặt đất, đứng tại cái này một đầu báo săn một bên, địch tuyên nhãn tỉnh sáng lên, đi ra phía trước quan sát tỉ mỉ một phen, vội vàng nói: "Ta cái này liền để người đưa đến phòng bếp, dạng này trong miệng một đầu ma thú, cái này một bộ da lông có thể cho lãnh chúa đại nhân làm một bộ da áo, mà lại, như thế tôi mới thịnh, cũng không thể lãng phí." Thân là địch phong thiếp thân thị nữ, địch tuyên chẳng những là ra chính điểm đấy, mà lại tài nấu nướng của mình, nữ công cũng là trong lãnh địa phải tính đến. Hiện tại lãnh địa còn có đại lượng đến từ hiện đại gia vị đối với những ngày gia vị địch tuyên tốn hao gần nửa tháng thời gian toàn bộ nắm giữ kể từ đó địch tuyên chú nghệ nâng cao một bước làm được đồ ăn để địch phong cũng cảm giác được một trận sợ hai thắng phục được địch phong cười nói vậy ta liền đợi đến a tuyển tay nghề của ngươi sẽ không để cho lãnh chúa đại nhân thất vọng nghe địch phong lời nói địch tuyên trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ hai tay cầm bước lên mép váy có chút một gối sụp hướng địch phong hành lễ tốt vậy ta về trước đi cái này một đầu độc giác báo săn thi thể liền giao cho ngươi ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt sau khi địch phong đi, địch tuyển tìm hai cái tòa thành người hầu đem cái này một đầu độc giác báo săn thi thể nhấc vào phòng bếp, tòa thành phòng bếp, bởi vì bản thân trong lãnh địa liền không có bao nhiêu người, bởi vậy, trong phòng bếp chỉ có hai tên tạp dịch thị nữ cùng một cái đầu bếp nữ, bất quá đại đa số thời điểm đều là địch tuyển tự mình phụ trách địch phong cùng địch vũ hai người đồ ăn. suối đại nhân, đây là muốn xử lý cái này một đầu đại gia họa. nhìn xem địch tuyển dẫn người nhấc đến một đầu khổng lồ giá thú, trong phòng bếp ngay tại bận rộn ba người lập tức đứng người lên, vị kia đầu bếp nữ hướng địch tuyển vấn an, ừm, bắt ta đau đến, các ngươi cho ta làm trợ thủ xử lý cái này trong miệng một đầu ma thú. Tại phòng bếp, một bộ mới tinh đao cụ bị lấy ra. địch tuyển cầm lấy dao, liền như là tiêu hoa, nhìn xem cảnh đẹp ý vui cắt xuống. một tấm da báo bị hoàn chỉnh lột xuống. tiếp lấy, từng khối độc giác báo săn thịt trên người đều bị cắt đi. trong đó bộ phận là làm bữa tối, còn lại đều sẽ bị ướp, phơi thành thịt khô, chứa đựng. khi tất cả khối thịt bị loại bỏ ra đến, còn lại xương cốt cũng sẽ không lãng phí, sẽ làm thành lớn sướng canh. mà tại báo săn trong đầu, một viên cỡ ngón tay màu trắng tinh bị loại bỏ ra đến cái này một viên chính là ma thú tinh hạch hiện tại thanh hà lĩnh không có xử lý ma thú tinh hạch năng lực nhưng mỗi trong miệng một đầu ma thú chỉ có một cái cũng là quý giá tài nguyên ma thú tinh hạch rửa sạch sẽ về sau cùng cái kia một tấm da thú đều sẽ đưa vào tòa thành trong kho hàng chứa đựng tương lai những cái kia xử lý tốt thịt khô cũng đều sẽ chứa đựng để vào nhà kho dạng này thì nướng ban đêm liền làm thịt nướng còn có sắt thịt than lãnh địa rau quả thành thủ, tại làm mấy đạo rau xảo. địch đem lưu làm đồ ăn thịt lấy ra thả ở trên thớt, thẩm nghĩ đến tại lãnh địa thư viện lần trước thu thập đến thư tịch tại sửa sang về sau đã thanh lý đi ra trong đó đại bộ phận là các loại sách truyện, tiểu thuyết, trừ đó ra còn có một chút sách tham khảo, cùng học sinh tư liệu, mà ở trong đó có hai bản đồ ăn thường ngày chủ nghệ sách, cái này tự nhiên là bị địch tuyên mở tới, học trong sách cách làm, học tập đến từ dị thế giới chủ nghệ. Ban đêm trở về lãnh địa về sau xử lý xong trường tú đưa tới một chút văn kiện, địch phong nhìn xem bóng đêm cũng đi tới tòa thành phòng ăn, nơi này địch vũ cũng bị gọi tới, cùng nhau ăn cơm. Trên bàn ăn phiêu tán mùi thơm đồ ăn xinh đẹp bày ra trên bàn. hoa suối tỷ tỷ lại làm ăn ngon, ta muốn ăn cái kia. Ngồi ở một bên nhìn xem địch phong đi tới, địch vũ lập tức ngồi không yên, vội vàng đạo, đều cùng một chỗ ăn đi. Đối với theo nhỏ đi theo chính mình lớn lên địch tuyển, còn có đi theo địch vũ cùng nhau lớn lên địch thủy, hai người mặc dù là thị nữ, nhưng địch phong cùng địch vũ đều đem hai người xem như thân nhân của mình. liên tục khiêm nhường về sau, địch phong lấy chính mình lãnh chúa thân phận hạ mệnh lệnh, mới khiến cho hai người ngồi xuống, cùng địch tuyển cùng chính mình cùng nhau ăn cơm. cầm lấy một chuôi thịt nướng, một ngụm tan xuống, trong mắt, địch phong cũng con mắt lóe sáng. đối với bên người địch tuyển tán dương, a tuyển cái này thì nướng coi như không tệ. tại địch phong đối diện. Địch Vũ đã từng ngụm từng ngụm đói cơm. Tiểu Vũ, an từ tử, nơi này không có người nào cùng ngươi đoạt. Địch Phong cười nói. Tại Địch Vũ một bên, Phong Hồ cũng chia đến một khối lớn thịt nướng, chính gắp y ăn. Một bên ăn, Phong Hồ còn phát ra ríu rít hạnh phúc thanh âm. Chương 32, Hỗ Tam Lương quyết định. Chương 32, Hỗ Tam Lương quyết định. Sáng sớm hôm sau, thăm dò liền muốn bắt đầu. Tại hôm qua xác định đối diện cánh đồng cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ có một ít giá thú về sau. Địch Phong lần này chuẩn bị mở ra trong lãnh địa cái kia một chiếc xe tải đi qua. Buổi sáng dựa vào xe cùng chính mình không gian tùy thân vận một nhóm vật tư buổi chiều còn có thể tại đi một chuyến tại kéo một nhóm vật tư trở về dù sao chỉ là vật liệu gỗ đối với ngay tại đại kiến thiết lãnh địa đến nói cũng là khan hiếm vật tư mà lại trong lãnh địa nhiên liệu cũng không nhiều từng nhà thường ngày nấu cơm cũng cần vật liệu gỗ theo tòa thành rời đi địch phong cùng muội muội cùng địch tuyển bọn người từ biệt ở ngoài thành đã sớm chuẩn bị kỹ càng cái kia một cỗ xe hàng lớn đã đã sớm chờ ở nơi đó địch phong sẽ tự mình lái xe dọc theo nam bộ con đường tiến lên tại con đường bên cạnh cứ điểm kia tiếp vào ba cái tiểu đội binh sĩ trước khi đến mê vụ bên kia trong lãnh địa đối với lần trước thu hoạch được cỗ xe hai chiếc xe buýt đã phá, bánh xe cùng một chút linh kiện đều đưa vào nhà kho, toa xe biến thành tấm thun cùng khôi rác. cửa sổ xe cùng chỗ ngồi thì là bị chế tạo thành bình thường, cái ghế còn có nhà gỗ cửa sổ. đương nhiên thứ này đối với lãnh địa đến nói đều là sản phẩm khan hiếm, chỗ ngồi cùng cửa sổ đều được cải đặt đến trường học. cái kia một cỗ toa thức xe hàng cũng bị phá cái sạch sẽ, trừ bỏ nổ máy vòng, còn có một chút tạp vật, còn lại đều bị thu thập một lần nữa biến thành sắt thép, chế tạo thành vũ khí đến nỗi hai chiếc xe bán tải cũng là như thế, có thể phá đều phá chỉ còn lại một chiếc xe vượt tải, bởi vì trong xe hàng dầu nhiên liệu còn nhiều, còn có cái khác cỗ xe đưa ra đến xăng, đầy đủ xe hàng chạy lên cái hơn ngàn cây số. Mà tham dò mê vụ, chỉ cần chạy lên cái hơn 10 cây số, bởi vậy nếu như không có ngoài ý muốn, có thể sử dụng thật nhiều lần. Mở ra xe hàng đến Nam Bộ cứ điểm, ba cái tiểu đội binh sĩ lần lượt lên xe, tiếp lấy, Địch Phong lái xe một đường tiến vào mê vụ, cấp tốc xuyên qua mê vụ không gian, đi tới hô Gia Trang vị trí cánh đồng. Lần này, xe hàng không có tại Hỗ Gia Trang ghé qua, mà là vòng quanh Hỗ Gia Trang đi thẳng tới Hỗ Gia Trang mặt sau cái kia một mảnh rừng rậm. Đều xuống xe đi. Địch Phong lớn tiếng nói: "Ta tới chém cây, các người đi cây đều vận chuyển đến trên xe, chúng ta buổi sáng tranh thủ đi một chuyến, buổi chiều còn có thể lại đến một chuyến." "Vâng, lãnh chúa đại nhân." Ba cái tiểu đội xuống xe, Định Phong một người đốn cây, trong tay phong kiếm, tại bám vào thượng phong lưới đao cùng không gian lực lượng về sau, đốn cây liền như là dao nóng cắt mỡ bỏ nhẹ nhõm. Lưới đao xẹt qua, một gốc cao lớn cây tối đều ầm vang đổ xuống. Tiếp lấy, các binh sĩ đem thân cây cành cây thanh lý mất, mấy người cùng một chỗ đặt lên xe. Một gốc, hai khỏa, ba khỏa, chỉ là nửa giờ, lần này cần thiết vật liệu gỗ liền đã toàn bộ chặt cây hoàn thành. Một cái tiểu đội thủ vệ bốn phía, hai cái tiểu đội xử lý vật liệu gỗ, Địch Phong đang bận rộn hoàn tất về sau, ngồi ở một bên khôi phục tiêu hao năng lượng, đồng thời cũng cảnh giác nhìn xem bốn phía. Những gia thú kia, mặc dù thực lực không bằng ma thú mạnh, nhưng cũng tương đối nguy hiểm, mà lại số lượng cũng không ít. Tại Địch Phong bận rộn lúc, bên này động tác gây nên hô gia trang người chú ý, hô gia trang trang đinh rất mau đưa Địch Phong một đoàn người đến tin tức truyền lại đến bên trong hô gia trang. Hôm qua thương lượng xong Hỗ Tam Nương mang hô Bình, còn có Hỗ Gia Trang mấy cái trang đính đến cái này một mảnh dư Bên này, Địch Phong vừa lúc tại dẫn đội chém giết một chút gia thú một đám sói hoang theo trong rừng rậm xông ra, này một đám sói hoang đều là có người trưởng thành thuộc tính, mà lại hình thể đều có 1m5 cao, một thân màu xám da lông, trong miệng còn có hai cây lộ ra ngoài răng nanh như là chủ thủ. Nhưng lần này, bọn hắn gặp được địch phong, hắc thiết cấp cường giả, lại thêm kỳ vật lực lượng, mấy đạo phong nhận chém xém ra, từng đầu sói hoang bị chặn ngang chặt đứt. Địch phong đại ca ta cũng tới hỗ trợ. Nhìn xem địch phong dẫn người chiến đấu, hô Tam Nương rút ra song đao, cấp tốc vọt tới phía trước. Tất cả mọi người, theo ta lên. hộ Tam lương sau lưng, Hồ Bình mang trang cũng đuổi đi lên nhìn xem tư thế liên ngang Hỗ Tam Lương, Địch Phong cười nói, chúng ta cùng một chỗ giết này một đám xuất sinh. Một bước tiến lên, Địch Phong một đao chả xuống một đầu sói hoang đầu, một bên, Hỗ Tam Lương song đao huy động, tự thân phản phất là một bão hoa, lưới đao xẹt qua, từng đầu cao lớn sói hoang ngã trên mặt đất. Hai cái hắc thiết cấp cường giả đồng thời xuất thủ, sau một lát, trên mặt đất lần nữa đổ xuống hơn 10 con dã lang. Lúc này, còn lại sói hoang nhìn xem đại lượng đồng bạn chết đi, Lang Vương mắt thấy không ổn, một tiếng gầm nhẹ, mang tộc nhân cấp tốc đảo tẩu. Đám kiến sinh đảo tẩu, Địch Phong hất lên trên lưới kiếm là sói máu, mở miệng nói. Tất cả mọi người, cứu chữa thương binh, quét dọn chiến trường. Ba cái tiểu đội người bận rộn. Địch Phong ở một bên một mảnh gốc cây bên trong, ngồi xuống, cùng hô Tam Nương trò chuyện. Vừa rồi may mắn người hỗ trợ. Địch Phong ôm quyền nói đối với Địch Phong cảm tạ. Hỗ Tam Nương cũng cười cười, khách khí nói. Địch đại ca khách khí, liền xem như không có ta, ngươi cũng có thể thu được thắng lợi. Địch đại ca thực lực so ta còn mạnh hơn. Địch đại ca, cái đại gia hỏa này là cái gì? Nhìn xem Địch Phong thuộc hạ vận chuyển người vật liệu gỗ đưa đến cái kia thuật nhìn là xe phía sau. Hỗ Tam Nương hiếu kỳ dò hỏi. Cái này tên là ô tô là tới từ tương lai thời đại nhân loại chế tạo ra một loại máy móc không cần trâu ngựa lôi kéo có thể tự mình hành động. Địch Phong giải thích. Chiếc này xe hàng là chúng ta theo một lần mê vụ thăm dò bên trong, gặp được tương lai thế giới cánh đồng, tìm tới. Chiếc xe này chỉ cần một người điều khiển, liền có thể lôi kéo một đống lớn vật liệu gỗ trở về. Thật thần kỳ. Hô Tam Nương bọn người nghe Địch Phong giới thiệu, nhìn xem một bên màu đỏ đồ trang xe hàng, trong ánh mắt đều mang một cô kinh ngạc. Lần này chúng ta buổi sáng phải nhanh trở về, buổi chiều ta còn sẽ tới một chuyến. Tam Nương, hiện tại tìm ta có chuyện gì? Địch đại ca. Đối với Địch Phong hỏi thăm. Hô Tam Nương có chút xấu hổ, nhưng âm thầm cố lấy dũng khí, nhìn xem địch Phong, Hô Tam Nương đạo, địch đại ca, các ngươi lãnh địa là cái dạng gì a? Ta có thể hay không cùng người quá khứ nhìn xem. Tiểu thư, nghe Hô Tam Nương lời nói, địch Phong còn chưa mở lời, một bên Hô Bình có chút lo lắng, bởi vì cái này cùng trước đó nói cũng không giống nhau, nguyên bản thảo luận là Hô Bình dẫn người tới, bây giờ lại là Hô Tam Nương chính mình đi qua. Chúng ta lãnh địa a? Nghe Hô Tam Nương lời nói, địch Phong lập tức rõ ràng nàng ý tứ, thẳng đến chính mình minh thành công. Bất quá lúc nói chuyện, địch Phong còn là cảm khái nói lãnh địa vật tư tương đối thiếu thốn, mà lại trụ sở cũng liền cùng các ngươi hổ bảo không sai biệt lắm. duy nhất ưu điểm chính là ổn định, toàn bộ lãnh địa không gian ổn định, không cần lo lắng ngủ bị đột nhiên truyền thống đi. mà lại hiện tại chúng ta lãnh địa ngay tại đại kiến thiết, nếu như ngươi nguyện ý đi qua, ta lại cho ngươi tu một tòa lầu cát. hố bình Thúc, hôm nay địch đại ca buổi chiều sẽ còn trở về, ta đi lên đi xem một chút địch đại ca lãnh địa, buổi chiều trở lại là được. hiện tại chúng ta giết nhiều như vậy giá thú, một trong đó chưa, những giả thú kia cũng sẽ không tới, đến lúc đó hố bình thuốc ngươi mang người thật tốt trông coi liền có thể. tốt tốt a. Nhìn xem Hồ Tam Nương kiên định bộ dáng, thẳng đến chính mình khuyên bất quá tiểu thư của mình, thầm nghĩ dù sao là buổi chiều liền có thể trở về, Hồ Bình cũng liền không tại kiên trì. Bất quá tiểu thư muốn đi qua, cũng cần mang lên một đội trang binh. Chương 33: Tham quan lãnh địa. Chương 33: Tham quan lãnh địa. Tại Hồ Bình căn dặn bên trong, Hồ Tam Nương có chút phiền chán cười hì hì nói: "Ta biết, ta sẽ dẫn người đi qua." Nói xong, Hồ Tam Nương quay đầu nhìn Địch Phong, cười nói: "Như vậy Địch đại ca, tiếp xuống ta liền theo ngươi tới người lãnh địa nhìn xem." "Được." Địch Phong cười nói vừa hoàn hiện tại làm xong, chúng ta trở về, ta dẫn ngươi đi lãnh địa của ta thăm một chút. một bên, trên xe hàng, gỗ tròn đã chất đầy, đồng thời dùng dây cột buộc chặt tốt. đồng thời tại gỗ tròn kẽ hở, các binh sĩ cũng nhồi vào nhỏ bẻ nhánh cây. những cành cây này mặc dù không thể dùng để kiến thiết phòng ốc, nhưng làm tuổi lửa cũng là cực kỳ tốt, cho dù là thổi lửa nấu cơm tuổi lửa, lãnh địa trên thực tế cũng phi thường thiếu khuyết. cái này một xe sen lẫn là tuổi lửa cũng đầy đủ lãnh địa sử dụng một đoạn thời gian. tại vật liệu gỗ trên đỉnh, cái kia từng đầu sói hoang thi thể, trừ bỏ phân cho hô ra trang một bộ phận, còn lại 30 đầu, bị chồng chất tại trên mũi xe dùng một lần dẫn đi tiếp lấy Hổ Tam Nương mang 10 người trang đình cũng đều chuẩn bị kỹ càng Địch Phong tại Hổ Tam Nương cùng Hổ Bình bọn người ánh mắt khiếp sợ bên trong một bên chồng chất giống như núi nhỏ vật tư được thu vào không gian tùy thân tiếp lấy Địch Phong cấp tốc lên xe một bên trên tay lái phụ là lên xe Hổ Tam Nương ngồi trên xe nhìn xem ghế ra còn có bốn phía các loại khoa học kỹ thuật kết cấu cùng phía trước khổng lồ như vậy lưu ly cảm giác được vô cùng thần kỳ đưa tay tại bốn phía đông sở sở tây sở sở nhìn xem Hổ Tam Nương hiếu kỳ bộ dáng Địch Phong cười nói Tam Nương làm tốt chúng ta muốn đi Một hồi tiến vào mê vụ, ngươi phải làm cho tốt cảnh giác, mặc dù lúc đến mê vụ cũng không có uy hiếp, nhưng cũng không phải là 100% an toàn, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Đang chuẩn bị xuất phát trước, Địch Phong đã cùng Hỗ Tam Nương nói rõ tình huống, tại Địch Phong khởi động xe hàng thời điểm, đi theo Hỗ Tam Nương cùng nhau trang binh chạy bộ tiến lên, đồng thời làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Khởi động xe hàng, một đường lấy 15 cờ mở hờ tốc độ chậm chạp tiến lên, để cho người của hai bên đuổi theo đội ngũ ước chừng là hơn 10 phút về sau, xe hàng an toàn chạy ra mê vụ, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hỗ Tam Nương cảnh sát trước mắt một mảnh khoảng đạt, nhìn kỹ lại, phía trước một con đường ở giữa Hai bên đường là mở tốt đồng ruộng, tại cách đó không xa, còn có thể nhìn thấy một tòa bị vây thành trấn, trong thành trấn lương gò đất kiến trúc mơ hồ có thể thấy được. Đây chính là lãnh địa của ngươi sao? Xem ra cũng có thể ạ. Hô Tam Nương nhìn xem bốn phía phong cảnh, ngồi đối diện ở bên người Địch Phong dò hỏi. Còn tính là có thể chứ? Địch Phong cười nói, dù sao cũng là ta địch thị mấy đời người lãnh đạo tạo dựng lên nơi ở. Xe hàng tiếp tục hướng phía trước mở 200m, dừng sát ở một bên cứ điểm chỗ. Hai bên đi theo Địch Phong binh sĩ lập tức bắt đầu cởi ra dây thừng, vận chuyển vật tư. Địch quân đội trưởng cái này một xe hàng hóa tại các ngươi nơi này tháo xuống, mau chóng hoàn thành, buổi chiều còn có thể lại kéo một xe trở về. vâng, lãnh chúa đại nhân. địch quân nhìn xem địch phòng, còn có một bên hỗ tam lương, không nói thêm gì, xoay người đi chỉ huy cứ điểm bên trong bộ đội bắt đầu làm việc. mà lúc này địch phong cũng đẩy ra trước kia xe đạp, đạo. đi thôi, ta dẫn ngươi đi đi dạo chúng ta lãnh địa. xe đạp thứ này, hỗ tam lương tự nhiên là chưa từng nhìn thấy, nhưng có trước đó xe tải xung kích, đối với xe đạp hỗ tam lương cũng không tại như vậy chấn kinh. ngồi ở băng sau xe, hỗ tam lương hiếu kỳ dò hỏi, cái này lại là cái gì? cái này tên là xe đạp, cũng là đến từ tương lai thời đại, là một loại nhân lực công cụ, có thể không dựa vào châu ngựa chính mình tiến lên. một bên giải thích, địch phong từ đạp xe đạp tiến về phía trước, ngồi ở sau xe. hô tam lương nghe địch phong lời nói, nhìn xem phong cảnh dọc đường, thổi phong trên mặt cũng lộ ra một tia cao hứng nụ cười. đi tới dưới thành, nhìn xem địch phong một người xuất hiện, thủ vệ cửa thành binh sĩ tự nhiên lập tức cho qua. địch phong đem xe đạp lưu tại cửa ra vào, mang hô tam lương đi vào thành nội. nơi xa nhìn lại, cao mấy mét tường thành xem ra cũng không tệ lắm, nhưng tường thành bên trong, chính là thấp bé phong Úc, còn có người mặc kỳ quái quần áo lãnh địa cư dân. Bất quá theo lãnh địa bắt đầu đối với mới đồng ruộng khai khẩn, còn có thành nội phòng ốc kiến tạo, bọn nhỏ cũng đều ở trường học học tập. Các nhà các hộ trừ bỏ lão nhân, phần lớn đang bận rộn, đi trên đường phố cũng không có bao nhiêu người rảnh rỗi. Lần trước mê vụ tham dò, địch phong mang về đại lượng quần áo, chẳng những là cam đoan thanh hà lĩnh mỗi một nhà mỗi một hộ đều phân đến rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều còn thừa. Hiện tại những quần áo kia, một bộ phận được đưa đến mới tu kiến tiệm tạm hóa bán, càng nhiều chồng chất ở trong nhà kho hít bụi. Bây giờ bất quá là cuối mùa hè, thời tiết còn nóng, bởi vậy, vậy đại đa số người đều là áo ngắn, cho dù là nữ tính cũng là áo ngắn trang điểm lộ ra bộ phận cánh tay cùng bắp chân. Cái này tại Hỗ Tam Nương người cổ đại này xem ra, thực tế là có tổn thương phong hóa. Nhưng đối với lãnh địa người mà nói, có y phục mặc, có thư thái như vậy, quần áo đẹp đẽ xuyên liền đã rất không tệ, còn quan tâm lộ không lộ. Không thể không nói, mê vụ thế giới thẩm mỹ quan đã cùng thời đại có khác biệt. Trước đó trong lãnh địa lâu dài cùng phía đông gỗ liền chiến đấu, còn có thỉnh thoảng theo trong sương mù đi ra quái vật chiến đấu, để lãnh địa vật tư có chút thiếu thốn, cho nên những y phục này đều là theo mê vụ thế giới cánh đồng bên trong tìm kiếm được." Định Phong giải thích. Trên đường phố đi một vòng, tổ Hổ Tam Nương cũng liền liếc mắt nhìn, cũng không có nói cái gì. Dù sao cổ đại thế giới, đại đa số người cũng đều ở tại trong nhà tranh, cũng không có quá nhiều khác biệt. Nhưng làm Hồ Tam Nương nhìn thấy xây dựng tốt tinh mỹ nhà gỗ, tham quan y quán, thư viện, trường học về sau, Hồ Tam Nương ngay tại trong lòng xác định muốn gia nhập Địch Phong lãnh địa. Tại Địch Phong đem tùy thân mang theo vật liệu gỗ để vào trên đất trống, Hồ Tam Nương liền theo Địch Phong cùng đi vào trên gò núi Toà thành. Trong phòng khách, vì Hồ Tam Nương giới thiệu một chút về mình muội muội, Địch Truyền cùng đi thủy, Địch Phong mang Hồ Tam Nương đi tới phòng khách. Địch đại ca. Vừa ngồi xuống, Hồ Tam Nương liền mở miệng nói: "Ta hy vọng Hồ gia chẳng có thể gia nhập Thanh Hà Lĩnh." hy vọng ngươi có thể đồng ý, cái này đương nhiên không có vấn đề. Địch Phong cười từ trong tay Địch tuyển tiếp nhận nước trà, tự thân vì hô tam nương bung lên, giọng nói nhẹ nhàng nói: Ta đại biểu Thanh Hà Lĩnh hoan lên các ngươi hộ gia trang gia nhập Thanh Hà Lĩnh. Bất quá trong lãnh địa hiện tại cũng không có bao nhiêu nhà ở, chuyển vào đến về sau cần chờ một đoạn thời gian. Tài năng an bài nhà ở mà lại lãnh địa ngươi cũng nhìn thấy, hộ gia trang cần nghe theo lãnh địa an bài. Đương nhiên lãnh địa sẽ căn cứ mỗi người ý nguyện an bài công tác, mà lại cấp cho quần áo cùng đồ ăn, mà lại tam nương nếu như ngươi nguyện ý muốn mang binh đánh giặc, còn là tại lãnh địa nghỉ ngơi đều không có vấn đề. Ta, ta không có ý kiến." Nghe Địch Phong lời nói, Hồ Tam Nương lập tức đứng dậy. "Cảm ơn Địch đại ca. Khách khí cái gì?" Địch Phong cười nói, "Đã ngươi đại ca đã không thấy, ta trừ muội muội ta cũng không có quá nhiều thân nhân, ngươi đều gọi ta đại ca, như vậy từ nay về sau Tam Nương ngươi chính là muội muội ta, có ta ăn một miếng, liền tuyệt đối sẽ không bị đói ngươi." Tốt, Địch Phong ca." Nghe Địch Phong lời nói, Hồ Tam Nương trong mắt, sắc mặt đỏ lên, nhẹ gật đầu. Chương 34, chuẩn bị chuyển vận vật tư. Chương 34, chuẩn bị chuyển vận vật tư. Nghe Tam Nương lời nói, càng ngày càng thân thiết, Địch Phong trong lòng âm thầm cao hứng. Có Hỗ Tam Nương câu nói này, liền đại biểu cho Thanh Hà lĩnh lần này là đem Hỗ Tam Nương hũ gia trang hồn bộ vào trong túi. Toàn bộ hô gia trang, nhân khẩu tại mấy trăm người, còn có đại lượng vật tư, đối với toàn bộ Thanh Hà lĩnh đều là khan hiếm. Không cần thần chương, về sau chúng ta chính là thân nhân, nơi này chính là nhà của ngươi." Địch Phong tiến lên, đem Hỗ Tam Nương nhẹ nhàng theo về trên đế, ngồi ở một bên, trên mặt mang nụ cười. "Ở trong này ăn cơm xong, sau đó theo chúng ta trở về, hôm nay chuẩn bị một chút, ngày mai cùng một chỗ mang tất cả mọi người trở lại lãnh địa." "Được rồi, Địch Phong ca." Giữa trưa Địch Tuyền tự mình nấu bếp, làm một bàn phong phú đồ ăn, hơn nữa còn theo nhà kho cầm một bình nước trái cây. Để chưa từng có thưởng thức qua hiện đại gia vị Hỗ Tam Nương ăn vô cùng đã nghiền. Giữa chưa ăn cơm xong, Địch Phong mang Hỗ Tam Nương lần nữa cơi xe đạp rời đi toàn thành, trở lại cứ điểm. Nơi này, Hỗ Tam Nương 10 cái trang đinh cũng đều ăn cơm Địch Phong bên trên xe hàng. Hỗ Tam Nương tại tay lái phụ, vốn tên binh sĩ theo Địch Phong lần nữa xuất phát. Bởi vì không có binh sĩ đi theo, xe hàng một đường ra tốc, cấp tốc xuyên qua mê vụ đi tới Hồ Gia Trang một bên bên rừng rậm, đây mới là dừng lại. Đi thông báo thuộc hạ của ngươi đi. Dù sao rời đi chỗ ở của mình cũng cần một đoạn thời gian, chúng ta ngày mai gặp. Sau khi xuống xe, Địch Phong nhìn xem hô tam đường, an ủi: "Trang chủ, một bên đã sớm ở chỗ này chờ Hố Bình mang binh sĩ bảo hộ ở một bên. Hô Bình thúc, chúng ta đi thôi." "Được rồi, trang chủ." Mang người trở lại hô gia trang, Địch Phong mang bộ đội tiếp tục chặt cây cối. lần này, bởi vì chỉ cần đổ đầy một xe hàng, lại thêm Địch Phong, cái này hát thiết cấp cường giả tự mình làm việc, tốc độ rất nhanh. Chứa lên xe về sau, Địch Phong liếc mắt nhìn tưởng cao về sau hố gia trang, lái xe mang binh trở về lãnh địa, cái này một xe vật liệu gỗ cũng sẽ đưa đến trong lãnh địa, dùng làm xây dựng phòng ốc, những cái kia hiếm nát nhánh cây trở thành từng bó củi lửa, thả tại tiệm tạp hóa, có thể thông qua công điểm hối đoái. Ban đêm, bởi vì đại lượng vật tư dỡ hàng vận chuyển, làm cho cả lãnh địa luyện tập vận chuyển lại. Trương Tú đợi đến tất cả hàng hóa toàn bộ gỡ xong sau, mới mang tổng kết đi tới địch phong bên này. Lãnh chúa đại nhân, hôm nay thăm dò thu hoạch đã thống kê xong xong rồi. Trương Tú cầm một phần thống kê hướng địch phong báo cáo. Hôm nay có bao nhiêu vật tư? Địch phong dò hỏi. Người trực tiếp lập đi. Được. Chương tú đã đem số liệu ghi tạc trong đầu, há miệng liền nói: Hôm nay thu hàng vật liệu gỗ, đều là 1 mét trở lên đường kính, chiều dài đều tại 10 mét, tổng cộng là 150 cây. Trong đó, 100 cây gỗ tròn ở trong thành, đều ở trên lãnh địa làm phòng ốc kiến trúc. Mặt khác 50 cái tại Nam Bộ cứ điểm, dựa theo lệnh chúa đại nhân ý tứ, đem Nam Bộ cứ điểm xây dựng thêm làm một cái thôn sống nhỏ. Trừ cái đó ra, còn có những cái kia xen lẫn tại gỗ tròn ở giữa những cây, đều thu thập lại, trở thành củi lửa, mỗi một bó một người cao, một người ôm hết thô. Tổng cộng là 500 bó củi trong đó 100 chói đã đưa đến tòa thành làm tòa thành chuyên dụng. Còn lại cũng đều tại nhà kho, dựa theo lệnh chúa kế hoạch của đại nhân Tại nhà kho vật liệu gỗ đều sẽ tại tiệm tạp hóa bán ra. Một bó tuổi năm cái công điểm, đúng lúc là một người làm một ngày công điểm, để mỗi một nhà đều có thể hối đoái một bó tuổi sử dụng. Rất tốt. Đối với trương tú lời nói, địch phong hải lòng nhẹ gật đầu. Mặt khác, còn có những cái kia săn giết gia thú, bò rừng đã làm con lương, giao cho đại đội thứ nhất tự mình xử lý. Những sói hoang kia, ra lông cùng bò rừng ra xử lý về sau sẽ đưa đến tòa thành nhà kho, thì sói cũng sẽ tại chế thành thê cô đưa vào lãnh địa nhà kho. Nói xong hôm nay thu hoạch, trương tú thả ra trong tay số liệu, nhìn xem địch phong đạo. Những này chính là hôm nay thu hoạch. Lãnh chúa đại nhân còn có dặn dò gì? Ngày mai, chúng ta lần này tham dò mê vụ cánh đồng, cái nào Hồ gia Trang muốn chuyển tới chúng ta lãnh địa, đến lúc đó chí ít là 500 người quy mô, ngươi sáng sớm ngày mai đem tòa thành châu toàn bộ mang ra, làm xe bò, hiệp trợ Hồ gia Trang vận chuyển vật tư đến lúc đó, mấy trăm người, ngươi phải làm cho tốt thống kê, nam bộ cứ điểm an trí một nhóm, lãnh địa an trí một nhóm, tăng tốc tiến tạo trụ sở, cam đoan những người này cư trú vấn đề, bao ở trên người ta. Nghe địch phong lời nói, mấy trăm người di chuyển, điều này đại biểu lãnh địa quy mô mở rộng, lãnh địa thực lực tăng cường, đối với lãnh địa cũng là chuyện tốt tiếp kia liền làm phiền ngươi. tại địch phong nói xong, trương tú cáo biệt rời đi tòa thành, kết thúc một ngày làm việc, trương tú trở về nhà của mình nghỉ ngơi. lần thứ hai mê vụ thăm dò ngày thứ ba, vẫn như cũ là sáng sớm, địch phong liền rời giường, rửa mặt tan cơm qua đi. trương tú đem lãnh địa bây giờ nằm con trâu đều dẫn ra đến, mặc lên xe, tiếp lấy mà lần này đi theo địch phong hành động binh sĩ đạt tới một trung đội, địch quân tự mình dẫn đội. bởi vì địch quân tạm thời rời đi, trương tú đang bận rộn lâm thời phụ trách đông bộ rừng cây phòng tuyến, lái xe mang xe bỏ đến hô gia trang, trải qua hô tam Nương ngày hôm qua tuyên truyền lại thêm hố nhà tại hô ra trang lực uy hiếp cùng mê vụ thế giới nguy hiểm tất cả cư dân đều không có phản đối di chuyển các nhà các hộ thu thập xong trong nhà nổi bắt bầu bùn bình bình lọ lọ bao lớn bao nhỏ đánh tốt toàn bộ hô ra trang tất cả lương thực đóng gói xe bò xe ngựa xe lửa, xe cút kít đều điều động đem mỗi một nhà mỗi một hộ đồ vật đều mang lên xe cho dù là hô tam nương đỏ thâm ngựa lần này cũng biến thành xe ngựa nhưng vì mang theo nhiều thứ hơn toàn bộ hô ra trang trên trăm chiếc xe hoàn toàn không đủ những cái kia trưởng thành thanh niên trai tráng cho dù là lão nhân thậm chí là nữ tử đều cầm lấy đòn đánh mỗi người cầm đòn đánh chọn hai gánh vật tư. Hô gia trang bên trong đang chờ Địch Phong một đoàn người đến Hô Tam Nương đứng ở trên tường thành, nhìn phía xa mê vụ. Tại Hô Tam Nương ở bên, Hô Bình nói: "Tiểu thư, tất cả thôn dân đều thu thập thỏa đáng, bất quá vẫn là có nhiều thứ cần từ bỏ. Tổ bảo bên trong vàng bạc cũng đều mang lên, nhưng những cái kia đồng tiền, còn có chúng ta trong nhà kho còn lại 100.000 gánh lương thực không có cách nào trở đi." Địch Phong ca bên kia, tài nguyên khan hiếm, những lương thực này, chúng ta không thể lãng phí. Nghe hố Bình lời nói, Hô Tam Nương cũng như mày, suy tư nên như thế nào có thể đem nhiều như vậy lương thực toàn bộ chở đi. Hồ gia trang lương thực, là hồ gia trang bao năm qua đến để dành đến lương thực, chất đầy mấy cái lớn kho lúa, nhiều như vậy lương thực, đầy đủ mấy ngàn người ăn được nhiều năm. Nhưng là chúng ta bây giờ liền nhiều như vậy người, đợi đến địch phong ca đến thời điểm đang nghĩ biện pháp đi. Hồ tam nương có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài nói. Lúc này, Địch Phong mở ra xe tải, mang người đi ra mê vụ, hướng về hồ gia trang phương hướng lại tới. Cao lớn xe tải rất mau tới đến hồ gia trang dưới tường thành, Địch Phong sau khi xuống xe, cửa thành rất mau đánh mở, trong môn, Địch Phong đi vào, nhìn thấy từng nhà đã chuẩn bị kỹ càng xe ngựa xe nhỏ cùng đội lính. Khắp nơi là chất đống vật tư. Địch Phong ca. Lúc này, hỗ Tam Nương dẫn người theo dưới tường thành, đi tới địch phòng trước mặt. Chương 35, lương thực lớn và vận. Chương 35, lương thực lớn và vận. Nhìn xem hỗ Tam Nương đi tới bộ dáng, tựa hồ là có khổ mặt, Địch Phong Hiếu Kỳ dò hỏi: "Tam Nương, làm sao?" "Địch Phong ca, chúng ta điền trang bên trong tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, thôn dân đồ vật đều rất tốt đóng gói, nhưng chúng ta điền trang bên trong còn có hai cây hầm đồng tiền, cùng 10 cái kho lúa lương thực, nếu như chỉ qua lại hai chuyến lời nói, chúng ta không cách nào ở trong một ngày dọn đi. 10 cái lớn có lúa, mấy cái hầm đồng tiền." Nghe Hổ Tam Nương lời nói, trong ngay mắt Địch Phong sửng sốt. Kia là bao nhiêu lương thực? Nếu như là hố gia trang vừa tới mê vụ thế giới thời điểm, có không gánh, nhưng là về sau anh ta đột nhiên biến mất, có thật nhiều cái kho lúa một khối biến mất, hiện tại chỉ còn lại 10 cái lớn kho lúa, ước chừng là không gánh lương thực. T. Lần này, nghe tới cái số này, Địch Phong cũng sửng sốt, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. 10, không gánh lương thực. Lần này, đối với Đông đảo lương thực, Địch Phong trong lúc nhất thời đều có chút dừng lại, quay đầu nhìn Hổ Tam Nương, có chút khó có thể tin. Đương nhiên Hồ Tam Lương trên mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, ngữ khí có chút tiếc hẳn nói: "Nếu như ta huynh trưởng không có biến mất trước đó, Hồ gia Trang tổng cộng chứa được vượt qua 300.000 gánh lương thực. Nhưng là, một lần kia không gian thay đổi, đem còn lại kho lúa biến biến mất, bất quá nhà ta vàng bạc nhà kho vẫn còn, mười mấy vạn lạng bạc cùng hoàng kim châu đó đều bị mang lên." Đối với Hồ gia Trang một cái trang viên góp nhặt nhiều như vậy vật tư, địch Phong cảm giác được rung động. Cổ đại một gánh lương thực ước chừng là 100 cân, cũng chính là 50 ký, không gánh lương thực cũng chính là không tấn lương thực. Lúc này, Lệnh Phong chợt nhớ tới Hồ Gia Trang cũng không phải chính mình nhìn thấy cái này nhỏ thôn Trang ở trong thủy hữu truyện, thế nhưng là cùng trúc Gia Trang, Lý Gia Trang đặt song song độc long cương tam đại thôn Trang. Trong sách cũng không có đối với Hồ Gia Trang có quá nhiều miêu tả, nhưng lúc đó Tống Giang ba đánh trúc Gia Trang, từ đó có thể nhìn ra được, trúc Gia Trang liền có thể nhẹ nhõm cung ứng mấy ngàn binh mã đang bị Tống Giang đánh xuống trúc Gia Trang, còn là thu hoạch được không gánh lương thực cùng cái khác đông đảo vật tư. Hiện tại toàn bộ Hồ Gia Trang, cho dù là yếu tại trúc Gia Trang một chút, chỉ sợ cũng không kém nơi nào không gánh lương thực, cái này nhất định phải toàn bộ trở đi. Địch Phong tối đầu suy tư. Nhưng là hiện tại vận chuyển năng lực, muốn dùng một lần đem không gánh lương thực trở đi là căn bản chuyện không thể nào. Nhưng là nhiều như vậy lương thực, đầy đủ lãnh địa ăn được mấy năm, nếu như có thể được đến nhiều như vậy lương thực, ta liền có thể thật tốt luyện mình sau đó tiêu diệt Golin, một lần nữa chiếm cứ toàn bộ lãnh địa, thật vất vả đụng phải cơ hội này, làm sao có thể bỏ lỡ. không gánh lương thực, liền như là một khối mỹ vị bánh gà tổ lớn bày ở trước mặt của Địch Phong, nhưng Địch Phong căn bản ăn không trôi, chỉ có thể trông mà thèm cắt đi một khối. Nhưng để Địch Phong từ bỏ nhiều như vậy lương thực, Địch Phong lại căn bản không bỏ được dị thế giới địch phong chính là mặt mày thủ rũ suy tư đứng tại chỗ. Qua một lúc lâu, địch phong đống nhiên cản ấn răng. Vì nhiều như vậy lương thực cùng vật tư, liều. Tiếp lấy, địch phong ngẩng đầu, nhìn bên cạnh hô Tam Nương, mở miệng nói. Tam Nương, các người điển trang bên trong có bao nhiêu súc vật, bao nhiêu chiếc xe. Chúng ta thôn có 5 thất chiến mã, 100 thất ngựa tuổi, còn có 200 con trâu, 150 đầu con lửa. Hô Tam Nương nói. Đều ấn lên xe ba gác, toàn bộ ở trong này. Nhiều như vậy lương thực, chúng ta không thể từ bỏ cái này ba cây số mê vụ, chỉ cần cách một khoảng cách đóng giữ binh sĩ, lại thêm chúng ta hắc thiết cấp cường giả đóng giữ, đủ để thủ được. mà lại, ta không gian tùy thân cũng cần nắm chặt cơ hội, tranh thủ qua lại hai chuyến. cứ như vậy, dựa vào nhân số ưu thế, một ngày qua lại, bất quá là ba cây số khoảng cách, cũng đầy đủ vật liệu vận chuyển. vừa nói, địch phong nhìn xem hỗ tam lương, nói, tam lương, lập tức bắt đầu vận chuyển, chúng ta nhóm đầu tiên vật tư nhanh trở về đi, sau đó tất cả mọi người trở về vận chuyển lương thực, tranh thủ hôm nay vận chuyển càng nhiều lương thực. được rồi, địch đại ca, nhìn xem địch phong bộ dáng. Hồ Tam Nương rõ ràng Địch Phong chuẩn bị là đụng một cái, nhiều như vậy lương thực, Hồ Tam Nương cũng không nghĩ bỏ qua, do hỏi: "Địch đại ca ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, ta có thể giúp gì không?" "Tự nhiên là giúp được." Địch Phong cười nói: "Chuẩn bị gậy gỗ giúp đỡ vài, ở trong xương mù cách mỗi 10 mét cắm một cái, làm biển báo giao thông, tất cả mọi người dọc theo biển báo giao thông đi đường, liền sẽ không mất tích đồng thời, ta sẽ điều động lãnh địa tận khả năng nhiều nhân thủ tuần tra mê vụ, đồng thời trong lãnh địa hắc thiết cấp cường giả ta tại điều tới một cái, lại thêm ngươi ta, bốn cái hắc thiết cấp chiến sĩ, đủ để thủ vệ hảo chỉnh cái con đường, đảm đoan vãng lai an toàn." Hổ Tam Lương thần sắc nghiêm túc nói, kia liền theo địch đại ca xử lý. Sở dĩ địch phong sẽ chế định kế sách như thế, một mặt là lương thực thực tế là quá nhiều, một phương diện khác cũng là bởi vì hai ngày này đi đường, trừ bỏ ngày đầu tiên gặp được trong miệng một đầu ma thú, ngay tại không có gặp được uy hiếp gì. Dạng này an toàn hoàn cảnh cũng ít khi thấy, chính là bởi vì dạng này an toàn hoàn cảnh, địch phong mới là có can đảm đụng một cái. Nếu quả thật ven đường con đường sẽ có ma thú thường xuyên ẩn hiện, địch phong cũng chỉ có thể chỉ di chuyển nhân viên. Trong lòng đặt trước hào kế hoạch, Hổ Tam Lương bắt đầu để Trang Đinh chuẩn bị gậy gỗ cùng vải. Đồng thời, Địch Phong tìm tới Địch Quân, nói rõ hô gia Trang tình huống. "Địch Quân đội trưởng, tiếp xuống, ta cần ngươi dẫn đội tại chúng ta lúc trở về, dẫn đội tuần tra, cam đoan lộ tuyến an toàn." "Không có vấn đề." Làm từ trong miệng của Địch Phong nghe tới hô gia trang có 100.000 gánh lương thực, lâu dài sinh hoạt tại vật tư thiếu thốn lãnh địa Địch Quân cũng đỏ mắt, đối với Địch Phong bảo đảm nói: "Ta cam đoan ta chết cũng sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì." Làm xe tải lớn bên trên cũng đổ đầy lương thực, Địch Phong lần thứ nhất không có trực tiếp mở ra chính mình không gian tùy thân, mà là lái xe dẫn đường trở về. Xe hàng lấy chậm chạp tốc độ tiến lên. Tại xe hàng sau lưng, Hồ Tam Nương dẫn theo Hồ Gia trang 100 tên trang đình cầm vũ khí bắt đầu tuần tra. Lần này bởi vì chiến mã cũng bị dùng để vận chuyển vật tư, Hồ Tam Nương chỉ có thể đi bộ dẫn đội. Trừ bỏ Hồ Tam Nương 100 tên trang đính, địch quân dẫn theo 50 tên lính cũng cùng nhau trở về. Xe hàng chậm chạp lái vào mê vụ, sau xe, chọn đòn gánh quân dân, đuổi xe bỏ, xe ngựa, xe lửa chở đầy hàng hóa chậm rãi tiến lên. Các lão nhân cũng tận khả năng đeo lấy ba phục, các phụ nữ mang hài tử trầm mặc đi theo đội ngũ, cam đoan chính mình không tụt lại đã tiến vào mê vụ, dựa theo trước đó địch phong phân phó, không đi 10 mét, một cây to bằng cánh tay, giúp đỡ vải gậy gỗ cắm vào mặt đất. Mà cách mỗi 100 mét, liền sẽ có năm tên lính lưu lại, ở trong đó, đã có địch phong binh sĩ, cũng có hỗ tam lương trang đình. Cứ như vậy chậm rãi tiến lên, xe hàng xuyên qua ba cây số mê vụ, nhìn xem xe hàng xuất hiện, tại nam bộ cứ điểm chờ lấy Trương Tú cũng thở dài một hơi ở bên người Trương Tú, đã tập hợp 50 tên lính, còn có 200 tên lính địa cư dân, chờ đợi trợ giúp đi tới hô ra chàng cư dân. Tại xe hàng về sau, Trương Tú cũng nhìn thấy đi theo đội xe. Chương 36, kéo căng địch phong. Chương 36, kéo căng địch phong đi theo xe hàng về sau mọi người hoặc là đánh xe, hoặc là chọn đòn gánh đi ra mê vụ. khi thấy trước mắt con đường, hai bên đồng ruộng lúc đi theo đến hố ra trang cư dân cũng đều an tĩnh lại, trong lòng cũng đều thở dài một hơi. những đồng ruộng này chứng minh thanh hà lĩnh không gian ổn định, có thể làm ruộng, có thổ địa, liền có thể sản xuất lương thực, có lương thực, tài năng ăn cơm no, sinh hoạt tài năng ổn định lại. làm xe hàng dừng hẳn tại cứ điểm về sau, địch phong lập tức đi xuống xe tới, còn không có đợi trường tú mở miệng, địch phong liền nhanh chóng nói. Chính đúng, ngươi để người phụ trách duy trì trật tự, để tất cả cư dân phân loại cất kỹ vật phẩm của mình, sau đó lập tức bằng vào ta mệnh lệnh từ thứ hai đại đội bên kia rút đi 30 người, lại thêm thành vệ quân 50 người tới, tiến vào mê vụ tuần tra điều đến cái tiểu đội nghe theo địch quân mệnh lệnh, đồng thời, mệnh lệnh lãnh địa cư dân, dừng lại hiện tại tất cả công tác tất cả thanh trắng niên, bất luận nam nữ, lập tức đến nam bộ cứ điểm, thanh lý ra đất chống chuẩn bị an trí vật tư. Mặt khác, để muội muội ta mang phong hồ tiến về đông bộ biên cảnh đóng giữ. Mặt khác, để trong lãnh địa ai cũng tốt, tới mở xe hàng, kéo vật tư. Đúng. Nghe địch phong lời nói, Lúc này mặc dù không rõ vì cái gì khẩn trương như vậy, nhưng Trương Tú cũng chỉ nhiều hỏi thăm, lập tức nói: "Ta cái này liền đi an bài." Nói xong, Trương Tú đối với bên người một thanh niên đạo: Người đến phụ trách duy trì trật tự, âm thầm kế hoạch lúc trước làm việc." Tiếp lấy, Trương Tú lấy Địch Phong mệnh lệnh, cấp tốc phái người thông báo thành vệ quân cùng thứ hai đại đội, cùng tòa thành bên trong. Mà lúc này, Địch Phong nắm chặt thời gian, theo cứ điểm cưới một cái xe đạp cấp tốc xông vào trong sương mù. Lần này Địch Phong muốn mượn nhờ chính mình không gian tùy thân lớn nhỏ, tranh thủ vận chuyển hai chuyến. 1000 mét khối không gian nếu như toàn bộ vận chuyển lương thực đủ để sánh được một ngàn người một chuyến công phu dưới chân đạp xe như là một chiếc giống như hỏa tiễn xông vào mấy vụ cấp tốc hướng về đối diện cánh đồng tiến lên mà lúc này đây hô Tam Lương theo đội ngũ đi tới Nam Bộ cứ điểm ở trong này hô Tam Lương lớn tiếng nói tất cả Hồ gia trang các thôn dân nghe hiện tại có một hạng chuyện khẩn cấp cần các ngươi hỗ trợ chúng ta điển trang bên trong có đông đảo lương thực không có cách nào vận chuyển hiện tại tất cả mọi người đem riêng phần mình ra sạn để ở một bên đại không trên mặt đất sau đó cầm lấy đòn đánh vội vàng xe cùng một chỗ trở về làm xong hôm nay sống ta cho mỗi một nhà phát một gánh lương thực Hồ Tam Lương Cam Đoan phát lương thực lời nói, gây nên hô Gia Trang các cư dân tâm tỉnh. Dựa theo Hồ Tam Lương lời nói, lập tức liền có người đem gia sản của mình đặt chung một chỗ, lấy gia đình làm trung tâm, mỗi một nhà một đống, Cam Đoan an toàn dưới tình huống. Từng nhà người bắt đầu vội vàng xe trống, mang đồ đốn, dọc theo lúc đến con đường trở về. Vẽ đường, có nhánh cây làm biển báo giao thông, còn có lui tới binh lính tuần tra, thôn dân cũng đều trong lòng yên ổn một chút. Mà lúc này hô Gia Trang bên trong, Hồ Tam Lương lưu lại 50 cái trang đinh duy trì trật tự, định phong một đường hùng hùng hổ hổ xông vào mấy vụ, ba cây số thời gian chỉ dùng mấy phút theo sát lấy một đường cưới xe sông vào Hồ Gia Trang, nơi này Hồ Tam Lương đã sớm an bài tốt. Địch Phong đến Hồ Gia Trang một khắc này tính toán thời gian, trong lòng cao hứng một chút. Theo tốc độ này, chỉ ít có thể qua lại bốn chuyến. Thầm nghĩ, Địch Phong sông vào kho lúa, nơi này chồng chất như núi lương thực đã sớm bị đóng gói tốt. Trong ngay mắt đem không gian tùy thân đổ đầy, Địch Phong chưa hề nói bất luận cái gì một câu, cưới xe đạp của mình cấp tốc trở về, làm Địch Phong chạy về Nam Bộ cứ điểm lúc, bất quá là 7 phút thời gian. Tại cứ điểm một bên một mảng lớn đồng ruộng bên trên, Địch Phong cũng không lo được gắp lấy đồng ruộng, đem không gian tùy thân lương thực triệu hoán đi ra trong nay mắt chất đống chỉnh chỉnh tề tề dài 10m rộng cao 10m lương thực tích tụ ra hiện tại đồng ruộng bên trên theo sát lấy địch phong đẩy xe quay đầu bắt đầu chuyến thứ hai ở trên đường trở về đã có thôn dân bắt đầu đi đường hướng về hô ra chàng tiền đến chuyến thứ hai địch phong đồng dạng là không có hoa phí quá nhiều thời gian phút thứ 30, địch phong lần nữa trở về nam bộ cứ điểm lại một đống hình lập phương chất đống lương thực xuất hiện tại đồng ruộng bên trên tiếp lấy lần thứ ba lần nữa chạy về nam bộ cứ điểm còn có 15 phút còn thừa thời gian 15 phút cơ hồ là một giây một giây tính toán thời gian Địch Phong thẩm nghĩ trong lòng tranh thủ lại vận một chuyến. Thế là dọc theo đường trở về, đạp xe đạp cấp tốc trở về Hồ Gia Trang, lại làm một đống lương thực chứa vào không gian tùy thân, ven đường trở về lúc trên đường đã có Hồ Gia Trang thôn dân vội vàng xe đẩy xe cút kít, hoặc là chọn đòn gánh trở về. Ba cây số mê vụ, mấy phút thời gian, Địch Phong cơ hồ là lái ra toàn bộ lực lượng, hắc thiết cấp lực lượng dùng tại một cố vùng núi xe đạp trên thân, cơ hồ là để kiên cố xe đạp tan ra thành từng mảnh. Nhưng tốc độ của xe đạp cũng nhanh chóng, cơ hồ là như là một chi mũi tên. Có thể nói vì lương thực, Địch Phong bạo phát đi ra trước này chưa từng có lực lượng. Một khắc cuối cùng, Địch Phong xông ra mê vụ sau một khắc, không gian tùy thân chênh lệnh thời gian 10 giây đồng hồ, Địch Phong vất tay đem cái này một đống lương thực triệu hoán tại một bên đồng ruộng bên trên. Theo sát lấy, một giờ toàn lực bộc phát, Địch Phong cho dù là hắc thiết cấp cường giả, cũng có chút bị không nổi, đang triệu hoán ra lương thực trong đáy mắt, Địch Phong trong lòng thở dài một hơi. Thân thể tự nhiên đổ vào ven đường trên mặt đất, thở hổn hển. Mặc dù mỏi mệt nhưng Địch Phong trên mặt lộ ra nụ cười làm thế nào cũng không dừng được. Ha ha ha ha ha. Địch Phong tiếng cười to thậm chí là gây nên một bên ngay tại vận chuyển vật liệu thôn dân chú ý. Bốn lần Hết chạy bốn lần, 1000 mét khối lương thực, trừ bỏ lương thực ở giữa không gian, lại thêm bao tải không gian, nói thế nào cũng có 800 tấn, bốn chuyến chính là hơn 3.200 tấn 100.000 không gánh là 5.000 tấn, nói cách khác ta trở về 3/5, dạng này phát động hô ra trang mấy trăm chiếc xe, lại thêm mấy trăm phó đoàn gánh, qua lại cái 4 năm chuyến, tất cả lương thực cũng liền có thể toàn bộ trở đi. Mà lại nếu như thời gian tới kịp, còn có thể tại vận một chút vật tư khác. Nghỉ ngơi một lát, Địch Phong một người đứng dậy, nhìn xem vãng lai dòng người, cũng cười xe lần nữa trở về. Lần này Bởi vì chính mình không gian tùy thân khôi phục lại một mét khối nguyên dạng, địch phong chính mình cũng liền không cần nắm chặt thời gian, cưới xe bình thường qua lại liền có thể. Lúc này, cái kia một cỗ xe hàng lớn cũng gỡ xong hàng hóa, từ bị Trương Tú tìm đến phụ trách hậu cần Trương Tú lệ lái xe, dọc theo con đường tiến về hô gia trang. Mà dựa theo địch phong mệnh lệnh, Trương Tú triệu tập 80 tên lính, trong đó 30 tên phụ trách duy trì nam bộ cứ điểm trật tự, còn lại 50 người theo Trương Tú trước đó theo đông bộ rút đi 50 người cùng một chỗ dọc theo con đường tuần tra địch phong bên này, một người cỡi xe, dọc theo con đường cũng là tuần tra qua lại một chuyến cũng có thể vận chuyển một chút vật tư. Mà tại an bài xong nhiệm vụ về sau, Hồ Tam Nương cũng mang một đội trang đinh dọc theo ba cây số mê vụ tuần tra. Lúc này, toàn bộ trong sương mù đã có 250 người cùng ba vị hát thiết cấp tướng giả đang đi tuần phòng ngự. Chương 37: Ban đêm hội nghị. Chương 37: Ban đêm hội nghị. Cưới xe lần nữa trở về Hồ Gia Trang, nơi này, nhà kho bên này, đóng giữ nhà kho thôn dân bắt đầu vận chuyển từng túi lương thực hoặc là chứa vào xe, hoặc là tách ra chứa vào đoàn lánh, sau đó trở về. Mà địch phong bên này cũng tiện tay đổ đầy 1 mét khối không gian, tiếp lấy khiêng một túi lương thực thả tại xe đạp đạo chỗ ngồi phía sau, cối xe trở về. Dạng này một chuyến cũng chỉ là 20 phút, địch phong một người cũng tương đương với 22 xe cút ít. Không thể không nói, địch phong trước đó bốn lần vật vận, để trong nhà kho lương thực biến mất hơn phân nửa. Hỗ gia trang mười tòa nhà kho, hiện tại chỉ còn lại ba tòa, cũng chính là 1.500 tấn lương thực, mà lại theo nhân viên không ngừng, ba cái trong nhà kho lương thực cũng đang không ngừng giảm bớt. Rất nhanh, chu tố lệ lái xe xuyên qua mê vụ đến Hỗ gia trang, lần này còn có 20 tên lãnh địa cư dân trợ giúp vận chuyển trong nhà kho lương thực. Từng túi lương thực bị mang lên xe hàng, cái kia dài mấy mét hàng lớn đấu, đang nhanh chóng bị đổ đầy, đồng thời chồng cao đi lên. Bất quá lúc này, địch phong chưa từng có hỏi cái vấn đề này, cưới xe trở về Nam Bộ Cứ điểm, tìm tới một mảnh đất chống đem chỗ mang theo lương thực thả ở trên mặt đất. Tiếp lấy, địch phong một bên nhìn xem hai bên, nhìn xem có nguy hiểm gì không có, đồng thời lại một lần nữa đến Hô ra Trang. Theo 900 sáng bắt đầu, các thôn dân lấy một giờ một chuyến tốc độ, qua lại tại Hô Gia tràng cùng Thanh Hà Lĩnh. Trong thời gian này, Bởi vì nắm chặt vật vận lương ăn, nam bộ cứ điểm chỉ chuẩn bị một chút lương khô, người bảo lãnh ăn được một ngụm cơm nóng, cùng xúc vật lương khô cùng nước đến cuối cùng, làm nhà kho lương thực vận xong, nhìn xem khoảng cách đêm tối còn có 1 2 giờ thời gian, địch phong để người đem hố ra trang bên trong những cái kia không có cách nào vận chuyển bàn ghế cùng các loại đồ dùng trong nhà, cùng trong hầm ngầm đại lượng đồng tiền cũng chứa lên xe trở về. Cuối cùng, còn đẩy hai tòa phòng ở, đem quay đầu mảnh ngói cũng đều chứa lên xe vận chuyển, từng chiếc xe tải các loại vật tư trở về thanh Hà Lĩnh. thằng đến nhìn xem sắc trời đã hoàng hôn, Địch Phong để cuối cùng một xe vật tư đổ đầy, tiếp lấy triệu tập đóng giữ tại Hồ Gia trang 50 tên Trang đình, cùng trước đó bị vận đến 20 cái lãnh địa cư dân bắt đầu trở về. Dọc theo con đường trở về, Địch Phong để thuộc hạ ngăn lại tiếp tục chạy tới cố xe cùng nhân viên, cùng một chỗ trở về đi vào mê vụ, ven đường tuần tra đóng giữ binh sĩ cũng theo đội ngũ cùng một chỗ trở về, mà ven đường gặp được đến xe trống, cũng đều đổ đầy nhân viên, cùng một chỗ trở về. Khi tất cả mọi người rời đi mê vụ, xác định không có người còn sót lại ở trong xương mù Địch Phong lúc này mới giải trừ lãnh địa kỳ vật không gian cố định, để mê vụ khôi phục lại nguyên bản bộ dáng đến tận đây, Linh địch lớn và chuyện, viên mãn thành công. Lần này, chẳng những là vận chuyển 100,000 gánh lương thực, hơn nữa còn vận chuyển mười mấy tấn đồng tiền, cùng các loại kiến trúc vật liệu 50 tấn tả hữu. Các loại lương thực, còn có các loại vật tư, cùng hố gia trang các cư dân gia sản đều trồng chất đầy toàn bộ nam bộ cứ điểm, bốn phía trong đồng ruộng cũng bày đầy vật tư. Hiện tại lãnh địa tạm thời không có cách nào vận chuyển nhiều vật tư như vậy, chỉ có thể để tất cả cư dân ở tại trong đất hoang. Đồng thời đại lượng vật tư, đặc biệt là chân quý lương thực cứ như vậy chất đống ở trên đất trống, làm cho tất cả mọi người đau lòng. Nhưng là cái này không có cách nào, thanh hà lĩnh nhà kho căn bản chứa không nổi như thế đông đảo vật tư. Về sau ban đêm bận rộn nửa cái ban đêm tại kiểm kê vật tư, an trí nhân viên, phân phát đồ ăn, xử lý sự vụ trường tú, địch phong bọn người lúc này mới bận rộn xong. Tại nam bộ cứ điểm một cái tổ bên trong, một trận lâm thời hội nghị bắt đầu. người đang ngồi viên, trừ bỏ đóng giữ phương Bắc phòng tuyến thứ hai đại đội đại đội trưởng tô cường không tại, mà lại địch vũ còn tại đông bộ trạm gác đóng giữ. những người còn lại đều ở nơi này, bao quát thành nội chữa bệnh bộ môn cùng ngành giáo dục người phụ trách đám người ngồi vây quanh một vòng. địch phong đầu tiên mở miệng đạo: "chư vị, hôm nay chúng ta kinh lịch một lần thu hoạch khổng lồ, tình huống này chúng ta muốn cảm tạ đến từ hô ra chàng các vị." hiện tại còn có người chưa từng gặp qua hai vị, ta vì mọi người giới thiệu một chút. Địch Phong đưa tay chỉ một bên Hỗ Tam Nương đạo, vị này là Hỗ Tam Nương, Hỗ Gia Trang trang chủ, hiện tại muội muội ta, đồng thời cũng là một vị hắc thiết cấp chiến sĩ, có được một kiện kỳ vật. Chư vị tốt, ta là Hỗ Tam Nương, nếu như về sau mọi người có khó khăn gì, có thể tới tìm ta. Hỗ Tam Nương đứng dậy, hướng về bốn phía đám người Vân An. Tiếp lấy, Địch Phong chỉ vào một bên Hỗ Bình đạo, một vị này là Hỗ Bình, Hỗ Gia Trang phó trang chủ, hiệp trợ Hỗ Tam Nương xử lý Hỗ Gia Trang sự vụ, bản thân thực lực cũng không tầm thường, có không sai võ nghệ. Chư vị tốt, ta là Hỗ Bình. Hỗ Bình cũng đứng dậy, đối với bốn phía tự giới thiệu. Để chúng ta Hoan nghênh hai vị mang Hỗ Gia Trang gia nhập Ta Thanh Hà lĩnh. Tại Hỗ Bình ngồi xuống về sau, Địch Phong cười nói. Một trận vỗ tay, về sau, Địch Phong tiếp tục nói. Hoan nghênh người mới, tiếp xuống, những cái kia bị vận chuyển đến vật tư, không phải trong thời gian ngắn có thể trở đi. Bởi vậy buổi tối hôm nay Lâm Thời hội nghị là xử lý một chút Hỗ Gia Trang dung nhập Thanh Hà lĩnh vấn đề. Nói, Địch Phong nhìn xem một bên Trương Tú, do hỏi. Trương Tú tiên sinh, Hỗ Gia Trang nhân khẩu thống kê xong không có. Đã thống kê hoàn tất. Trương Tú gật đầu nói. Hộ gia Trang bao quát Hô Tam Nương cùng Hộ Bình ở bên trong, tổng cộng là 955 người, trong đó nữ tính 550 người, nam tính 400 người, nhưng 400 người bên trong chỉ có không đến 300 tên người trưởng thành, trong đó đại bộ phận nữ tử đều là mất đi trợ phù, một mình mang hài tử, đồng thời chiếu cố lão nhân. Tại Trương Tú nói xong, một bên, Hô Tam Nương mở miệng nói: địch đại ca, Hô gia Trang tình huống, bởi vì lúc trước cùng quái vật chiến đấu, còn có thăm dò mê vụ, mất đi đại lượng thanh niên trai trắng, còn lại nữ nhân tương đối nhiều." Thì ra là thế. Đối với Hô Tam Nương giải thích, Địch Phong nhẹ gật đầu, biểu thị biết. Lãnh địa nguyên bản nhân khẩu tại hơn 1800 người, lại thêm cái này hơn 900 người, tổng nhân khẩu vượt qua 2.800 người, trực tiếp gia tăng 1/2 nhân khẩu. Có thể nói phi thường lớn, bởi vậy sắp xếp cẩn thận cái này hơn 900 người trở thành lãnh địa một cái vấn đề lớn. Địch Phong suy tư một lát, tiếp tục nói: "Mặc dù bây giờ chúng ta tạm thời không có cách nào cung cấp trụ sở, nhưng lần này phải nhiều tam nương hô gia trang vật tư, chúng ta đồ ăn rốt cục không thiếu. Bởi vậy ổn định lòng người, ta quyết định đối với hô gia trang mỗi một nhà phân phát 200 cân lương thực, cũng chính là trước đó tam nương hứa hẹn lời hứa bên ngoài, lại tăng thêm 100 cân." Bởi vì dùng một lần gia tăng 100,000 gánh lương thực, Thanh Hà Lĩnh không tại thiếu khuyết lương thực, bởi vậy, cho dù là mỗi một hộ phân phát 2 gánh lương thực, cũng không thiếu hụt lương thực. Về sau, ở trong lãnh địa mở ra lấy công đời cứu tế công trình, triệu tập tất cả cái kia lao động nhân viên, bắt đầu xây dựng nhà kho, toàn thành gia tăng 10 tòa kho hàng lớn. Nội thành cũng gia tăng 10 tòa mới nhà kho. Địch Phong đạo: "Lần này vừa vận ta cũng vận đến đại lượng vật liệu gỗ, còn có một chút gạch đá, đầy đủ phòng ốc kiến tạo. Trừ cái đó ra, nam bộ cứ điểm bên này, ta chuẩn bị từ bỏ vài mẫu đồng ruộng, đem cứ điểm xây dựng thêm làm một cái thôn." An trí 100 hộ cư dân. Chương 38, phân công. Chương 38, phân công. Đương nhiên cái này kiến tạo là một cái đại công trình. Địch Phong nhìn xem Trương Tú Đạo. Liên quan tới hố gia trang nhân viên chiêu mộ thợ rèn mang đến chúng ta tiệm thợ rèn, bác sĩ gia nhập bệnh viện, tại từ đó chọn lựa một chút biết chữa nhân viên làm tiểu lại, hiệp trợ ngươi phụ trách các hạng sự vụ. Không có vấn đề. Trương Tú ghi chép Địch Phong mệnh lệnh, gật đầu nói, ta ngày mai về mau chóng bắt đầu. Mặt khác, bởi vì nhân viên gia tăng nhiều như vậy, nguyên bản hố gia trang trang đình cũng không cần lãng phí, 150 người làm lãnh địa lính mới Địch Phong tiếp tục nói 100 người làm thành vệ quân đại đội, đại đội trưởng từ Hỗ Bình đảm nhiệm, nguyên thành vệ quân trung đội biến thành lãnh địa trị an bộ đội, phụ trách trong lãnh địa giết người, cướp bóc, trộm cắp trở phạm tội sự vụ. Nguyên thành vệ quân trung đội đội trưởng, Đỗ Cường đảm nhiệm lãnh địa quan trị an, tính vào bộ chính vụ cửa, từ Trương Tú quản hạt. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Nghe Địch Phong lời nói, ngay từ đầu liền để chính mình quản lý 100 người bộ đội, hơn nữa còn là làm thành vệ quân, điều này đại biểu Địch Phong cũng không có chen ép người mới, làm còn là công bằng. Đúng. Ở một bên, vị điểm tên Đỗ Cường cùng Trương Tú cũng đều gật đầu đồng ý trừ cái đó ra 50 người nhập vào đại đội thứ nhất, trong đó đại đội thứ nhất 100 người phụ trách đông bộ chẳng các, phòng bị trong rừng cây gỗ lỉnh 100 người phụ trách bảo hộ vật tư, cam đoan vật tư tại nhà kho xây dựng hoàn tất trước đó an toàn. Đúng. Địch quân nhẹ gật đầu. Ta sẽ đích thân đóng quân tại Nam Bộ cứ điểm cam đoan an toàn của nơi này. Mặt khác Tam Nương, ngươi liền gia nhập tòa thành, ta cho ngươi một gia phòng, về sau lãnh địa tòa thành chính là của ngươi, cho ở ngươi hết thiết cấp thực lực, làm lãnh địa dự bị lực lượng. Ta không có vấn đề." Hồ Tam nói. mặt khác Tiếp lấy, Địch Phong đưa ánh mắt lần nữa chuyển hướng trương tú bên này. Bộ chính vụ cửa xây dựng kiến tạo bộ môn, phụ trách trong lãnh địa tất cả công tượng, tất cả kiến trúc công tác. Tại tổ kiến pháp luật bộ môn, từ Trương Tú ngươi biên soạn lâm thời pháp luật ở trong lãnh địa làm thử. Vâng, lãnh chúa đại nhân." Trương Tú gật đầu nói. "Tô Tử Vũ, người bên kia thế nào?" Địch Phong dò hỏi. "Hiện tại phòng khám bệnh đã tiến vào quỹ đạo, dự phẩm mặc dù khuyết thiếu, nhưng ta ngay tại trong học tập y trí thức, chuẩn bị bồi dưỡng dược liệu, làm được tự cấp tự túc, chữa bệnh học đồ cùng y tá học đồ cũng tại bồi dưỡng bên trong, bất quá xuất sư còn cần một đoạn thời gian rất dài. Một cái bác sĩ học thành dù sao không phải một chuyện dễ dàng." Địch Phong rõ ràng bây giờ lãnh địa một cái tình huống bồi dưỡng một cái bác sĩ là nhiều khó khăn, cũng chưa từng có phân làm khó Tô Tử Vũ. Trương Tử Tình, người bên kia trường học hẳn không có vấn đề đi. Địch Phong nhìn xem làm tại Tô Tử Vũ một bên Trương Tử Tình, do hỏi. Tiểu học đã bắt đầu, mà lại nhà trẻ cũng có thể bắt đầu, ta đã chiêu mộ đến mấy cái ổn trọng phụ nữ làm nhà trẻ chăm sóc nhân viên, hiện tại lương thực cũng không phải vấn đề, hoàn toàn có thể tại tiếp nhận một số người. Trương Tử Tình tràn đầy tự tin nói. Rất tốt Địch Phong hài lòng nói, tiếp xuống. Trong lãnh địa sẽ mười phần bận rộn, mới gia nhập lãnh địa cư dân đều cần lao động, những hài tử kia đều không có thời gian chiếu cố. Bởi vậy ngươi trường học liền cần đem tất cả vừa độ tuổi nhi đồng toàn bộ đi vào trường học, phương diện này, Trương Tú phối hợp ngươi, ta tại cho ngươi điều một nhóm lương thực, nếu như ngươi thiếu khuyết nhân viên, có thể tự động chiêu mộ, về sau báo cáo liền có thể. Vâng, lãnh chúa. Trương Tử tình đạo. Như vậy trước hết an bài như vậy đi." Địch Phong nói, "Đem trong lãnh địa tất cả mọi người đậu viên, đem tất cả vật liệu gỗ toàn bộ dùng để xây dựng nhà kho." Tối tiểu nhất trước hết để cho tất cả cư dân có địa phương ở đợi đến tất cả vật tư cùng nhân viên toàn bộ có chỗ ở về sau, tại xây dựng độc tòa tiểu viện, đem lãnh địa cư dân trụ sở đều cải thiện. Vâng, lãnh chúa đại nhân." Trương Tú nhẹ gật đầu. Mặt khác, quân đội phương diện, thứ 2 đại đội cần phòng bị chúng ta phương Bắc zombie, không thể điều động, thành vệ quân cần phụ trách trung tâm ổn định, tương lai đối với gỗ liền tắc chiến liền muốn thả tại đại đội thứ nhất chiến thân." Tiếp lấy, Địch Phong quay đầu nhìn đi quân. "Địch quân đội trưởng, đang duy trì trật tự đồng thời, nắm chặt binh sĩ huấn luyện, làm được tùy thời có thể chuẩn bị làm lại." "Vâng, lãnh chúa đại nhân." Như vậy Lần này hội nghị liền đến nơi này đi, chư vị công tác đều mười phần bận rộn, nếu có vấn đề gì, có thể tùy thời tới tìm ta. Lâm thời hội nghị kết thúc, trên người mọi người đều an bài công tác. Một đêm nghỉ ngơi cho khỏe, sáng sớm hôm sau, toàn bộ Thanh Hà lĩnh cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Theo thứ hai đại đội rút đi bộ đội trở về thứ hai đại đội. Đại đội thứ nhất đại đội trưởng, địch quân cùng hố bình cùng một chỗ theo Hỗ gia Trang Trang đinh bên trong tuyển chọn ra 150 người, bắt đầu tiến hành huấn luyện. Tại 150 tên trang đinh không có huấn luyện hoàn tất trước đó, thành phòng công tác tạm thời còn có đấu cường phụ trách. Sáng sớm, Thanh Hà lĩnh tiểu lại nhóm bắt đầu bận rộn. Tại lãnh địa thành nội, gián ra chiêu mộ công nhân thông báo. Tại Nam Bộ cứ điểm, tổ chức tất cả cư dân ăn cơm xong. Địch Phong tự mình dẫn đội, hộ tống Hỗ Tam Nương cùng một chỗ, đem tất cả chia ba tổ, phụ trách vật tư vận chuyển, phòng ốc xây dựng đứng tại chỗ cao. Địch Phong lớn tiếng nói: Ta là Thanh Hà lĩnh lãnh chúa. Địch Phong từ hôm nay trở đi, hoan nên chư vị gia nhập Thanh Hà lĩnh. Bất quá bởi vì chúng ta lãnh địa hiện tại thiếu khuyết phòng ốc, chỗ ở của các ngươi cần một lần nữa kiến tạo. Bởi vậy, lãnh địa ở trong này chiêu mộ lao lực, tất cả sẽ tay nghề người, người qua bên kia đăng ký, sau đó phân phối công tác. Chư vị ở lại đây chỉ là tạm thời đợi đến phòng ốc sau khi sửa xong, tất cả mọi người sẽ cư trú tại sạch sẽ xinh đẹp trong phòng ốc. Mà lại lãnh địa vật tư cũng đều nhìn thấy, không thiếu ăn. Từ giờ trở đi, tham dự lãnh địa công tác, lãnh địa phụ trách các ngươi một ngày ba bữa, đồng thời mỗi một tháng sẽ còn căn cứ công việc của các ngươi tiến trình cấp cho công điểm. Những ngày công điểm, các ngươi có thể hối nói quần áo, đồ ăn, còn có nông cụ thậm chí xúc vật. Đợi đến lãnh địa chỉnh đốn hoàn thành, sẽ còn cho các ngươi phân thổ địa, để ngươi có được chính mình đồng ruộng. Theo địch phong lời nói, bất luận là ăn ở, còn có đồng ruộng đều đối với hô ra trang cư dân phi thường có lực hấp dẫn. Hô Gia Trang, nguyên bản thổ địa đều là thuộc về Hô Gia Trang, Hô Gia Trang thôn dân đều là Hô Gia Trang tá điển, là thuê loại Hô Gia Trang thổ địa. Mà bây giờ, Địch Phong lại nói sẽ tại tương lai phát thổ địa cho chính mình, chỗ tốt như vậy, làm sao không hấp dẫn người? Làm Địch Phong lời nói kể xong, hết thảy mọi người trong mắt đều mang một cỗ tên là hy vọng thần thái. Tại Địch Phong lời nói kể xong về sau, ở dưới Địch Phong bên cạnh tiểu lại lớn tiếng nói, tất cả mọi người theo mỗi một nhà mỗi một hộ đứng vững, sẽ ngày mục, thợ rèn tay nghề người đến ta nơi này, tất cả mang hài tử gia đình đến ta nơi này. Tại một đám tiểu lại bận rộn xuống. Đám người rất nhanh chia từng cái bộ phận. Nhân viên Lâm Thời thống kê qua đi, ở một bên chờ lấy Tô Tử Vũ mang đi hỗ gia trang một cái bác sĩ một nhà. Tiếp lấy, tất cả thợ một cùng thợ rèn theo tiểu lại hướng về thành nội đi đến. Những người này sẽ Lâm Thời cho một cái tổ, sau đó phân phối đến lãnh địa tiệm thợ rèn cùng thợ một cửa hàng đồng thời, đi theo Tô Tử Vũ về sau trường tử tỉnh theo đem tất cả hải tử mang đi. Nghe tới những hải tử này sẽ bị đưa đi trường học, đồng thời bao trùm, bao một ngày ba bữa, tất cả gia đình cũng không có ý kiến. Có hố gia trang lần này mang đến không gánh lương thực, Đỉnh Phong cũng có thể vùng tay quá trán một lần. Chương 39, lãnh địa phát triển. Chương 39, lãnh địa phát triển. Lý Nhị Nhu, hộ gia trang một tên phổ thông tư dân, trong nhà có lão phụ thân cùng mẹ già, còn có một cái không tính xinh đẹp, nhưng tài giỏi thế tử, thế tử còn vì chính mình sinh hai cái mập mạp tiểu tử cùng một cái khuê nữ. Nguyên bản, Lý Nhị Nhu chính là phổ thông một nhà, tại Hô gia trang ngay trước tá điển, mỗi một năm thu hoạch nộp lên hơn một nửa tạ, còn lại miễn cưỡng đủ người một nhà qua mùa đông. Lý Nhị Nhu khả năng cả một đời cứ như vậy ngày qua ngày đi qua, đem con của mình nuôi lớn, sau đó thành gia lập nghiệp, đang cùng mình làm hộ gia trang tá điển sinh hoạt. Nhưng không nghĩ tới, đột nhiên có một ngày, tất cả những thứ này đều phát sinh biến hóa. Ngày đó, còn là giữa ban ngày, bỗng nhiên lên sương mù. Ban ngày nổi sương mù lúc, Lý Nhịn Nưu còn mang gia nhân ở trong đồng ruộng bận rộn, nhưng mê vụ tản đi, bốn phía vốn là một mảnh bao la đồng ruộng biến thành lấp kín mê vụ tường cao. Sau đó, theo trong sương mù kia lao ra một loại đứng dậy so một người cao, còn hung tàn hổ. Cái này một đầu hổ tại chỗ cắn chết mấy cái ngay tại đồng ruộng thôn dân. Giờ khắc này, Lý Nhịn Nưu hoảng sợ mang phụ mẫu tử cùng một chỗ hướng về hố ra trang chạy tới. Tại Lý Nhịn trong nhận biết, dạng này hổ chỉ có Điền Trang bên trong lâu dài tập võ các đại nhân có thể đối phó nhưng người làm sao có thể chạy qua khổng lồ như thế hổ Lý Nhị Như phụ mẫu vì bảo vệ mình lưu lại một hậu kéo dài hổ một chút thời gian làm hô ra trang các đại nhân mang người chạy đến cùng cái này một đầu hổ đánh lên Lý Nhị Như không rõ ràng quá trình chỉ biết tại Điền Trang bên trong Trang Chủ dẫn người trở lại Điền Trang bên trong lúc mỗi người trên thân đều mang máu bắt đầu từ ngày đó Lý Nhị Như mang Thê Tử cùng hài Tử ngay tại Điền Trang bên trong vượt qua hoảng sợ sinh hoạt về sau hàng nói Trang Chủ ra lệnh cho người đi thăm dò những cái kia mê vụ nhưng những người kia chỉ cần đi vào đều không có người trở về đối với cái kia mê vụ, tại điền trang bên trong lưu truyền dần dần có một cái địa ngục cửa vào xương hô, những cái kia đi vào trong sương mù người tiến vào địa ngục, tại không có người trở về. Về sau, phát sinh càng khủng bố hơn sự tình, thôn trang bên ngoài đồng ruộng, bỗng nhiên ngay tiếp theo người biến mất, nguyên bản đồng ruộng biến thành đất hoang. Mà lại, còn có một chút cùng cái kia hổ manh thu ẩn hiện, điền trang bên trong các đại nhân lại ra ngoài thanh lý nhiều lần, mỗi một lần đều có không ít người chết đi. Càng về sau, thậm chí nửa cái thôn trang cứ như vậy một đêm biến mất, biến thành một mảnh rừng rậm đông nhiên xuất hiện giã thú quần, nếu như không phải Điển Trang bên trong đại tiểu thư dẫn người rất rất nhiều, như vậy Điển Trang bên trong người đều muốn bị giã thú cắn chết. Nhưng ngày đó ban ngày, tại đánh lui giã thú tập kích lúc, Lý Nhị Nghiêu bốn phía hàng xóm cơ hội là thiếu 1 phần 3, từ trong nhà khiêng ra đến không ít thi thể, Lý Nhị Nghiêu còn bị tiêu vận chuyển thi thể đi chôn, cái tiêu bị cắn thi thể huyết nhục mơ hồ, để Lý Nhị Nghiêu trở về trực tiếp đột xuất trong dạ dày nước chua. hoàn cảnh xung quanh biến hóa, làm cho cả thôn trang đều trở nên cảnh lên, mỗi người đều kéo căng thần kinh, nâm lo sợ. bất quá lại về sau. Lý Nhị Nghiêu theo hàng xóm nơi đó nghe nói điển trang bên trong đến mọi nhân là một cái tên là Thanh Hà lĩnh địa phương lãnh chúa. Lãnh chúa là cái gì chức quan? Lý Nhị Ngưu không biết, nhưng nghe chắc là một cái đại quan. Về sau quản lý thôn trang trang chủ, hố Tam lương đại tiểu thư mang hố gia trang gia nhập Thanh Hà lĩnh. Nghe nói ở nơi đó, liền sẽ không đột nhiên có người biến mất, mà lại có thể một lần nữa trông trọn. Dựa theo điển trang bên trong phân phó, Lý Nhị Nghiêu mang người nhà đem trong nhà đồ vật đóng gói tốt, theo trang chủ nơi đó lĩnh một con trâu xe, đem chính mình đồ vật đều vào, đi theo cái kia một cô sẽ tự mình đi lại sắt thép quái vật cùng một chỗ tiến vào mê vụ. Lúc này. Lý Nhị Nhu mới biết được, nguyên lai mê vụ phía sau còn có cánh đồng mới. Tại về sau, Lý Nhị Nhu nhìn xem trồng chất lương thực, còn có bốn phía đã khai khẩn tốt đồng ruộng. Còn có cái kia có thể hàng phục sắt thép quái vật lãnh chúa đại nhân, Lý Nhị Nhu trong lòng ổn định lại. Tại hôm qua, thu xếp tốt về sau, sáng sớm hôm nay, lãnh chúa đại nhân đem tất cả mọi người kêu lên, mỗi một nhà mỗi một hộ đều phân một túi lương thực, cái kia trắng bóng lương thực, Lý Nhị Nhu đều không nỡ ăn. Nghe lãnh chúa đại nhân nói, hiện tại cho lãnh địa làm việc, chẳng những nuôi cơm, còn phát một cái tên là công điểm tiền, có thể dùng đến mua lương thực. Nếu như làm tốt tương lai còn có thể phân thổ địa, đây đối với làm nửa đời người Lý Nhị Nưu đến nói, chính là hoàn toàn không dám tưởng tượng thời gian. Hiện tại, Lý Nhị Nưu ba đứa hải tử đều đưa vào trường học, chính mình cùng thê tử cùng một chỗ tiến về thành nội xây dựng phang ốc, ra sức làm việc, Lý Nhị Nưu nghĩ đến, nhất định phải làm rất tốt, tranh thủ sớm ngày ở lại phòng ở. Đối với hô gia trang người, còn có trong lãnh địa cư dân, lan luận về sau chia ba tổ, một tổ phụ trách lãnh địa tòa thành một bên phụ lãnh chúa nhà kho xây dựng, một tổ phụ trách lãnh địa nhà kho xây dựng, cuối cùng một tổ phụ trách nam bộ cứ điểm xây dựng thêm công tác. Cái này xây dựng thêm, bao quát 50 tòa độc viện nhà gỗ còn có một tòa kho lúa, binh doanh, cùng bên ngoài một vòng tường vây cùng tháp canh địch phong bận rộn nửa ngày, tự mình tổ chức tốt ba tổ nhân viên mang một đội trở về lãnh địa, bắt đầu tòa thành phụ cận công trình. một bên khác, nguyên bản là tại xây dựng nhà kho cũng tại sung túc nhân thủ dưới tình huống, bắt đầu gia tăng tốc độ kiến tạo. đến nội nam bộ cứ điểm, bộ thứ nhất quy hoạch xây dựng thêm về sau thôn xóm lớn nhỏ, bộ thứ nhất trước kiến tạo thôn bốn phía tường vây cùng tiên tháp. bất quá bởi vì nhiều người, nội bộ nhà kho cùng trụ sở cũng đồng thời bắt đầu xây dựng. tam lương nên trở về. bận rộn xong việc vụ, địch phong tìm tới đang luyện tập võ nghệ hô tam lương. Đi trong thành bảo, A Tuyền đã chuẩn bị cho ngươi tốt địa phương, bên cạnh ngươi tiểu thành cùng A Tuyền các nàng ở cùng một chỗ. Được, đi theo Địch Phong bên người, bởi vì không có sự tình, lại thêm nam bộ cứ điểm khoảng cách thành nội cũng chỉ là khoảng cách mấy trăm mét, Địch Phong cùng Hỗ Tam Nương cứ như vậy đi tới trở về. Trở lại tòa thành bên trong, Địch Phong đi phòng tắm tắm một cái, đổi một thân rộng rãi quần áo thoải mái, đi tới phòng khách. Nơi này Địch Tuyền đã chuẩn bị kỹ càng phong phú đưa tối, nhìn xem Địch Phong đi tới, Địch Tuyền hành lễ đạo. Lãnh chúa đại nhân, đồ ăn lập tức liền chuẩn bị tốt, xin chờ một chút một chút. Cái này không nóng nảy. Địch Phong cười nói, Từ từ sẽ đến liền có thể." Nói, Địch Phong bay đầu nhìn về phía một bên Địch Phong, mở miệng nói: "Tam Nương, ngươi cũng vội vàng một ngày, để Tiểu Thanh chuẩn bị cho ngươi nước nóng, đi tắm đi, trong thành bảo còn có một chút đến từ tương lai đổ rửa mặt, Tiểu Thanh đến, cái này một cái ban ngày, hẳn là năm giữ, để nàng dạy cho ngươi như thế nào sử dụng." "Được." Đối với một thiếu nữ đi nói, tập võ bận rộn một ngày, trên thân đều là mồ hôi xìn rịn, tẩy một cái tắm nước nóng tự nhiên là mỹ mỹ lựa chọn. Còn có một chút tương lai thế giới độ rửa mặt, để hô Tam Nương cảm giác được hiếu kỳ. Nhẹ gật đầu, ở một bên chính mình tiếp thân nha hoàn Hỗ Thanh dưới sự dẫn đầu rõ về phòng tắm đi đến. Lúc này, dựa vào ghế, nhìn lên trần nhà, Địch Phong suy tư lãnh địa sự vụ, hiện tại lãnh địa đã cường đại như vậy, cũng coi là có thể. Ngày mai ta đi đem Tiểu Vũ thay thế trở về, Tam Nương tỏa trấn thành nội, địch quân tạm thời lui binh, trước tú phụ trách chủ tính trung toàn cục, chỉ cần ổn định lại, lãnh địa lần này thu hoạch nhiều vật tư như vậy, tuyệt đối sẽ nên đón một cái cự đại phát triển thời cơ. Chương 40, lãnh địa phát triển. Chương 40, lãnh địa phát triển. Sáng sớm hôm sau, cùng hô Tam Nương nói một chút sự tình, đối với chính mình lưu tại toàn thành, Hồ Tam Nương không có ý kiến. Nhìn xem Địch Phong thu dọn đồ đạc, Hồ Tam Nương còn giúp Địch Tuyền cùng một chỗ vì Địch Phong chuẩn bị hành lễ. Nhìn xem chính mình hành lễ cấp tốc gia tăng một cái bọc lớn, Địch Phong cũng không khỏi dở khóc dở cười nói: Không cần đang giả vờ, ta bất quá là đi Đông Bộ biên cảnh đợi mấy ngày. Bên kia lại không phải không có đồ vật, những vật này quá nhiều. Tại Địch Phong liên tục khuyên bảo, Địch Tuyền mới không có tiếp tục chứa đồ vật, đem Địch Tuyền chuẩn bị đồ vật cầm ra đại bộ phận. Địch Phong mang chút ít đồ vật tiến về Đông Bộ chạm gác đi ra tòa thành. Địch tuyển, Hồ Tam Nương ở bên người Địch Phong. Địch đại ca, ta sẽ hảo hảo ở tại trong nhà nhìn. Được. Địch Phong cười nói: Ta đi những ngày này, toàn thành phòng ngự liền giao cho ngươi. Mặt khác ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Cưới xe một thân một mình đến Trảm Các, nơi này, ở trong này ở vài ngày địch Vũ nhìn thấy địch Phong đến, địch Vũ một chút nhào vào địch Phong trong ngực, làm nũng nói: "Ca, ngươi rốt cục đến, cứ điểm lại không có ăn ngon, cũng không có tắm rửa địa phương, ở trong này ở hai ngày, trên người ta đều vượt qua một lớp bụi." Dịu dịu. Ở một bên phong hồ đi theo chủ nhân của mình đi tới địch Phong bên người, ngự khí tán đồng gật đầu. Nghe địch Vũ lời nói, địch Phong biết địch Vũ chẳng qua là muốn nũng nịu thôi, thân là lãnh chúa dõi, còn là nắm giữ lấy kỳ vật người, địch Vũ mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng có thể chịu khổ. Hiện tại chẳng qua là muốn cùng Địch Phong người ca ca này thân cận một chút. Ông Địch Vũ một hồi lâu, đem Địch Vũ đuổi bằng trên người đánh đánh. Địch Phong đứng dậy, cười nói: "Tiểu Vũ ngươi hiện tại có thể đi trở về, ta tới thay thế ngươi nhiệm vụ, ngươi sau khi trở về, thật tốt chơi mấy ngày, tại đi tu luyện, chú ý đừng quên." "Ca, ta biết, ta hiện tại liền đi về trước." Nói Địch Vũ rời đi cứ điểm, mang Phong Hồi nhảy nhảy nhót nhót rời đi cứ điểm. "Ừm, ngươi trên đường chú ý an toàn." Đứng tại cứ điểm cổng, nhìn xem Địch Vũ đi xa, Địch Phong lúc này mới trở về cứ điểm đi tới cứ điểm. Địch Phong làm chuyện làm thứ nhất chính là tìm tới cứ điểm tiểu đội trưởng tiềm hiểu tình huống. Tiếp lấy, Địch Phong tại tiểu đội trưởng dưới sự dẫn đầu, dọc theo đông bộ thả tuyến năm cái cứ điểm một đường đi qua nhìn một chút cứ điểm sinh hoạt. Những ngày cứ điểm, trên thực tế chính là bên ngoài một vòng thổ tường cây, nội bộ bảy tám cái tổ, có làm nhà kho, trụ sở, còn có phòng bếp, cứ điểm thức uống là theo đường sông bên kia đánh tới, mỗi một ngày sẽ có một cái tiểu đội chuyên môn vận chuyển. Ban ngày ban đêm đều sẽ có tuần tra tiểu đội không ngừng qua lại tuần tra, cam đoan đầu này đường biên giới an toàn. Nhìn xem hết thể có thứ tự, mà lại cứ điểm binh sĩ cũng đều tại tiểu đội trưởng dưới sự dẫn đầu chính mình huấn luyện, Địch Phong liền mười phần yên tâm. Mỗi một ngày chỉ đi theo đội tuần tra tuần tra biên cảnh, liền không tại hỏi đến bộ đội huấn luyện sự tình. Dạng này tại Đông Bộ biên cảnh gốc 2 tuần thời gian, địch quân cùng Hỗ Bình đem 150 tên Hỗ gia Trang Trang Đinh hoàn thành chỉnh huấn, cam đoan Trang Đinh cũng đều biết lãnh địa quân đội quỹ cũ. Về sau, dựa theo trước đó hội nghị kế hoạch, thành vệ quân trung đội biến thành lãnh địa trị an nhân viên, phụ trách lãnh địa nội bộ trật tự ổn định. Hỗ Bình mang một cỗ Hỗ gia Trang Trang Đinh trung đội cùng một cái lãnh địa nguyên bản trung đội tạo thành thành phòng đại đội, Hỗ Bình mặc cho đại đội trưởng. Mà còn lại 100 tên Hỗ gia Trang Trang Đinh đánh tan sắp xếp đại đội thứ nhất, để đại đội thứ nhất mở rộng vì 4 trung đội đại đội. Địch quân mặc cho đại đội trưởng, làm bộ đội điều động hoàn tất, địch quân tiếp nhận Địch Phong công tác về sau, Địch Phong theo đồng bộ biên cảnh rời đi. Nhưng Địch Phong không có lập tức trở về thành nội, mà là hướng về nam bộ cứ điểm đi đến. Trải qua 2 tuần bận rộn, đông đảo nhân thủ khẩn cấp bận rộn, thôn bên ngoài quy hoạch tường vây đã xây dựng hoàn tất, đã có binh sĩ ở trên tường thành bắt đầu tuần tra. Mà lại trong thôn nhà kho đã bắt đầu không giới hạn. Những ngày này, là ngày tốt lành, bầu trời không có trời mưa, nhân tóc lánh địa thời gian tốt qua rất nhiều. Tại mê vụ thế giới, những ngày cánh đồng chẳng những là mô phỏng ngày sáng đêm tối, mà lại xuân hạ thu đông cũng đều mô phỏng hơn nữa là dựa theo bình thường vật lý hoàn cảnh mô phỏng bởi vậy tại thanh hà lĩnh xuân thu sẽ có mưa rầm, mùa hè sẽ có mưa to mùa đông cũng sẽ có tuyết rơi mười phần thần kỳ Dứt khoát, những ngày này đều là ngày nắng trói trang trồng chất tại bên ngoài lương thực tại mặt trời dưới mặt đất những bách tính kia vật phẩm cũng đều như thế trừ một tòa lớn kho lúa bên ngoài còn có 10 tòa phong ốc cũng kiến thiết đến tầng thứ hai hết thảy thuận lợi lãnh chúa đại nhân ở trước mặt địch phong nam bộ cứ điểm đội công trình người phụ trách hướng địch phong hành lễ đạo hiện tại công trình tiến độ như thế nào mọi người công tác thế nào địch phong dò hỏi Lãnh chúa đại nhân, người phụ trách cung kính nói, bởi vì chúng ta tại khởi công trước liền nói, đây là cho tất cả phân phối đến phòng đốc, bởi vậy tâm tình của tất cả mọi người đều mười phần tăng vọt. Mà lại bởi vì hiện tại vật tư sung túc, tất cả công nhân đều đang toàn lực công tác, không có người lười biếng, căn cứ chúng ta đoán chừng, chỉ cần một tuần sau, nhà kho liền có thể kiến thiết xong, có thể bắt đầu dự trữ vật tư đến lúc đó chúng ta có thể rút đi ra càng nhiều nhân thủ lao tu xây nhà ở. Rất tốt." Định Phong nhẹ gật đầu. Theo nam bộ cứ điểm trở lại trong lãnh địa, dọc theo quy hoạch thành nội con đường hai bên đã tại có thứ tự dỡ bỏ công tác, bởi vì thành nội công nhân càng nhiều mà lại có tưởng thành bảo hộ, hai đám người ngược lại không ngừng công tác, đại nhóm thứ hai nhà kho bắt đầu làm xong đại lượng vật tư tại vận chuyển đến thành nội, bắt đầu để giành, ngược lại là tòa thành mới nhà kho xây dựng, cần thời gian nhất định đi tại trên công trường, dựa theo đến từ xã hội hiện đại tô tử vũ ba người đề nghị, trương tú đem công trình kiến trúc đội cũng dựa theo dây chuyển sản xuất quy hoạch, mỗi người tại trên công trường chỉ phụ trách riêng phần mình sự tình, cho dù là nhàn rỗi cũng không đi địa phương khác hỗ trợ, như vậy xem ra, liền lộ ra toàn bộ công trường phảng phất là một cái cự đại bánh răng, có chính mình tự tự mà lại trải qua những ngày này có chút điều chỉnh các hạng trình tự làm việc nhân thủ cam đoan mỗi một cái trình tự làm việc đều có nhân thủ cam đoan toàn bộ công trường không rảnh rỗi bởi vậy từng tòa phong ốc tại lấy một cái tốc độ cực nhanh kiến tạo ở trong đó địch phong cũng giúp đỡ bận điệu, bởi vì đại lượng vật tư thả tại đồng ruộng bên trên cũng không phải một cái biện pháp mà lại mấy ngàn tấn lương thực dựa vào nhân lực vận chuyển không biết sẽ vận đến lúc nào bởi vậy địch phong dựa vào mỗi ngày một giờ không gian tùy thân mở rộng cơ hội một chút xíu đem tất cả lương thực đều vận chuyển đến thành nội trở lại thành nội bận rộn những ngày này mới nhà kho bắt đầu lần lượt hoàn thành. Một cái nhà kho dựa theo hiện tại có thể xây dựng lớn nhất dung lượng xây dựng, rất nhanh nhóm đầu tiên 3.000 tấn lương thực cứ như vậy bị để dành. Tiếp lấy tại cuối tháng trước đó, nhóm thứ 2 nhà kho hoàn thành, lại thêm tòa thành nhà kho hoàn thành, tất cả lương thực toàn bộ bị dự trữ đi vào, đồng thời còn đằng xuống tới một tòa mấy trăm mét vuông phòng lớn có thể để người cư trú. Cứ như vậy, những cái kia công nhóm cũng có thể lâm thời an trí trong phòng. Thành nội như thế, nhưng tại nam bộ cứ điểm, nhóm đầu tiên nhà gỗ cũng trong vòng một tháng hoàn thành, hai tầng độc tòa nhà gỗ, lại thêm một cái bên cạnh phòng cùng một cái tiểu viện trụ sở. Mười bộ phòng ốc ưu tiên phân phối cho tại kiến trúc đội nhóm đầu tiên biểu hiện độ xuất gia đình công nhân, nhìn xem mới tinh phòng ốc, tất cả mọi người sách hành lễ cao hứng vào ở tân phòng. Bất quá cái khác mặc dù áo ước, nhưng biết kế tiếp còn muốn xây dựng phòng ốc, cam đoan mỗi người đều có thể vào ở, bởi vậy cũng đều chỉ là áo ước, cũng không có những ý kiến khác. Chương 41, tiến vào mê vụ. Chương 41, tiến vào mê vụ. Hô, cuối cùng đem lương thực toàn bộ đưa vào nhà kho. Toàn thành bên trong, đêm kia, đến lúc cuối cùng một túi lương thực bị chuyển vào thành bảo nhà kho, Địch Phong cũng thở ra một cái, đổ vào trên đế, cảm khái. Một bên Lúc này Nhàn Dỗi vô sự Hỗ Tam Nương cũng cười nhẹ nhìn xem Địch Phong. Đối với những lương thực này, ca ngất nhưng so với ta còn muốn lo lắng. Theo một tháng này giải trừ, Hỗ Tam Nương cấp tốc cùng tỏa thành bên trong các phái nữ chỗ tốt quan hệ, tỷ như nói Địch Vũ, đã bắt đầu thân thiết cùng Hỗ Tam Nương vì tỷ tỷ. Khi nhìn đến Địch Phong cùng Địch Vũ cũng không có đem tiếp thân thị nữ xem như hạ nhân, mà là xem như người mới đối đãi, Hỗ Tam Nương cũng cùng các nàng ở Trung phi thường tốt, thậm chí là Hỗ Tam Nương tiếp thân nha hoàn Hỗ Thanh cũng là như thế. Theo như thế ở chung, Hỗ Tam lương cùng Địch Phong cũng dần dần không có ngăn cách, không tại Địch Phong đại ca, Địch đại ca gọi mà là trực tiếp gọi ca hoặc là huynh trưởng, cái này thật là không dễ dàng a. Địch Phong ngồi phần tùy ý đổ vào trên ghế salon, nhìn xem một bên Hộ Tam Nương, cười nói. Dù sao lãnh địa vật tư thiếu thốn, những lương thực này đủ để là toàn bộ lãnh địa 2-3 năm lương thực, ta làm sao có thể không thèm để ý? Tam Nương ngươi những ngày này làm cũng không tệ, hộ vệ của ngươi huấn luyện cũng ra dáng. Cái đó là, hô Tam Nương ngẩng đầu lên, một đôi đôi mắt đẹp đắc ý nhìn xem Địch Phong. Ta thế nhưng là theo nhỏ tập võ, mà lại hiện tại lại nắm giữ kỷ vật lực lượng, huấn luyện một nhóm nữ binh tự nhiên không là vấn đề. Ngược lại là ca ca, ngươi thỏa thành bên này chỉ có bảo hộ kỳ vật một cái tiểu đội, cái khác không có bất kỳ ai, thật không lo lắng bị quái vật đánh lén à? Hộ Tam Nương có chút bất đắc dĩ nhìn xem địch phong, nếu không phải ta đi tới, chỉ sợ ca ngươi lại còn không chiêu mộ tòa thành hộ vệ. Hiện tại toàn bộ lãnh địa đều đang bận rộn, nào có nhân thủ nhiều như vậy, mà lại nam binh đều tại biên cảnh, có thành vệ quân bảo hộ liền đầy đủ đây không phải Tam Nương ngươi tới rồi sao? Vừa vặn ngươi nữ binh bổ sung bên trên lần này không đủ, Hộ Tam Nương thân là nữ tính, tự nhiên là biết nữ tính nên như thế nào huấn luyện, mà lại bản thân nữ tính thân phận cũng tốt hơn dẫn đầu nữ binh. Thế là ở trong lãnh địa. Hộ Tam nương tự mình chiêu mộ đến 20 danh nữ binh, một bên tiếp nhận giáo dục, một bên tập võ, lại thêm xã hội hiện đại đội ngũ huấn luyện, cũng là ra dáng 20 tên lính nơi đóng quân ngay tại trên gò núi một tòa trong nhà gỗ, phụ trách toàn bộ gò núi tuần tra, hộ vệ toàn bộ tòa thành an toàn. Đợi đến vật tư sung túc, ta liền bắt đầu xây dựng ta tòa thành. Địch Phong cười nói, hiện tại những ngày nhà gỗ ta cũng không coi nhìn, đến lúc đó, vây quanh gò núi xây một vòng tường thành, đem toàn bộ gò núi đều kiến tạo thành tòa thành. Địch Phong cười nói, bất quá, tiếp xuống, lại muốn bắt đầu mê vụ thăm dò, lần này ta quyết định không mang quá nhiều người. Tam Nương ngươi thân là một cái hắc thiết cấp chiến sĩ, cùng ta cùng đi đi. Tốt. Ca, lần này ta nhất định phải đi theo ngươi đi. Nghe Địch Phong lời nói, Hỗ Tam Nương lập tức ngồi ngay ngắn. Trước đó là chỉ có ta một cái hắc thiết cấp chiến sĩ, nhân thủ mang nhiều một chút, nhưng trên thực tế, cái này cũng không tiện tiến hành mê vụ thăm dò. Địch Phong một lần nữa ngửa đầu, nhìn xem gian phòng trần nhà, cùng Hỗ Tam Nương trò chuyện. Hiện tại nhiều Tam Nương ngươi, ta quyết định giảm đi một cái tiểu đội, dạng này hành động của chúng ta tốc độ có thể càng nhanh một chút. Dựa theo trước đó hai lần chuẩn bị, ngày đầu tiên thăm dò, nếu như xác định vật tư bắt đầu vận chuyển, mà lại những ngày này. Đấu khí của ta tu luyện cũng không có rơi xuống, thực lực cũng có tăng lên a. Mỗi một ngày, đang bận rộn sau khi, Địch Phong đều đang toàn lực tu luyện, những ngày này tu luyện xuống, tựa hồ là bởi vì chính mình nắm giữ lấy rất nhiều kỳ vật, Địch Phong cảm giác được tốc độ tu luyện của mình biến nhanh. Vẹn vẹn là một tháng thời gian, Địch Phong lực lượng cùng thể chất thuộc tính ngay tại lần gia tăng một điểm. Đây đối với Địch Phong đến nói, đây chính là một chuyện tốt, gia tăng một điểm điểm thuộc tính, liền tương đương với khế ước khế ước một kiện hắc thiết cấp kỳ vật mang đến lực lượng. Địch Phong, hắc thiết cấp. Lực lượng 12, thể chất 10, tinh thần 10 đấu khí. 200-200, Huyết mạch, kỳ vật sứ, Kỹ năng, cơ sở kiếm thuật, cơ sở đấu khí tu luyện pháp. Vũ khí, phong kiếm. Trang bị, vô tự chi thư, cỡ nhỏ không gian tinh thạch. Mà lại, lần này mê vụ thăm dò về sau, ngày mùa thu hoạch cũng muốn bắt đầu, đến lúc đó, còn cần theo đội công trình rút đi nhân thủ thu hoạch đồng ruộng, lại thêm xử lý lương thực, chỉ sợ tiếp xuống lãnh địa hay là muốn tiếp tục làm việc lụng. Địch Phong thầm nghĩ trong lòng, tam lương buổi tối hôm nay chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Được rồi, ta cái này liền đi chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, mới một lần mê vụ thăm dò bắt đầu có hai lần trước thanh hà lĩnh thu hoạch khổng lồ, toàn bộ lãnh địa trên dưới đối với lần này mê vụ tham dò đều có rất lớn kỳ vọng. cho dù là địch phong tại cái này hai lần thu hoạch khổng lồ, để địch phong đối với lần này mê vụ tham dò mười phần chờ mong. mà lại theo hô tam nương mang đến năm thất cao lớn chiến mã, lãnh địa ở trong thành thành lập một cái đơn giản chuộng ngựa, chuẩn bị bồi dưỡng quân mã. lần này vì mê vụ tham dò, địch phong cùng hổ tam nương riêng phần mình cưới một thất chiến mã, mang hai cái tiểu đội binh sĩ chuẩn bị xuất phát. tại bây giờ đã mở rộng nam bộ cứ điểm, hai đội binh lính tinh nhuệ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. cùng ngay từ đầu địch phong thăm dò lúc vũ khí khác biệt. Hai cái này tiểu đội binh sĩ, toàn bộ là toàn thân chiến giáp, trong tay là tinh cương vũ khí, là lãnh địa tinh nhuệ nhất binh sĩ. Một đội cung tiến thủ, một đội đao thuẫn binh địch phong cùng Hỗ Tam Nương riêng phần mình cưới một nhóm chiến mã, nơi này, địch quân lần nữa phụ trách vì địch phong cùng Hỗ Tam Nương tiếp ứng. Nam bộ cứ điểm tập hợp 80 người, tùy thời có thể chi viện. Như vậy hậu phương liền giao cho ngươi. Địch Phong nhìn xem địch quân, trên mặt nghiêm túc. Vâng, lãnh chúa đại nhân xin cẩn thận. Địch quân lớn tiếng nói. Chúng ta đi thôi. Địch Phong nhìn bên cạnh Hỗ Tam Nương, đạo: "Ừm, chúng ta xuất phát." Lần thứ nhất mê vụ thăm dò, tìm kiếm phía trước không biết mê vụ cánh đồng đối với Hô Tam Nương đến nói cũng là một kiện lương phấn sự tỉnh đối với sau lưng hai cái tiểu đội binh sĩ hét lớn một tiếng Địch Phong cùng Hỗ Tam Nương cầm riêng phần mình vũ khí chậm chạp tiến lên xuất phát một đội người bước vào trong xương ngủ cảnh sát trước mắt nháy mắt bị che đậy bốn phía cái gì cũng không nhìn thấy lấy lãnh địa vì tọa độ Địch Phong dẫn đội tiến về phía trước bởi vì là trong xương ngủ không biết cái này trong xương ngủ sẽ có đồ vật gì tại không biết dưới tình huống hành động chậm chạp đi về phía trước một cây số phía trước đung nhiên truyền đến một trận tiếng gầm từng cái thân ảnh ở trong sương ngủ lăn lư lần này Từng cái thân ảnh đều là nhân loại bộ dáng, nhưng xem ra mỗi một thân ảnh tựa hồ là có 2 mét trở lên thân cao. Đó là cái gì? Trong ngay mắt, Địch Phong cùng Hỗ Tam Nương giữ chặt dây cương, để chiến mã dừng lại. Lớn tiếng nói: "Tất cả mọi người chú ý cảnh giới." Tại Địch Phong cùng Hỗ Tam Nương hai bên, đao thuẫn binh phía trước, cung tiễn thủ ở phía sau, cấp tốc tạo thành chiến trận, dừng bước lại, cảnh giác nhìn về phía trước. Phía trước, một trận thân ảnh lắc lư, rất nhanh, một thân ảnh đi vào, Địch Phong lúc này mới thấy rõ ràng, thân ảnh này mạo. Trong mắt, Địch Phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nắm chặt vũ khí trong tay, lớn tiếng nói: Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Chương 42, tao nội chiến. Chương 42, tao nội chiến ở trước mắt địch phong những thân ảnh này, thân cao 2m trở lên, cánh tay so với bình thường đuổi còn lớn hơn, toàn thân đều là mang màu lục lông tơ, chỉ là bọc lấy một tấm da thú, che đậy một chút bộ vị. Những người này tuyệt đối không phải nhân loại. Nhìn xem những sinh vật này, địch phong trong lòng cấp tốc khẩn trương lên, bởi vì ở trong mắt những người này đều là màu đỏ thắm, trên mặt cũng vô cùng dữ tợn, để người liếc mắt nhìn qua, liền như là da thú. Giáng định: Thành thú nhân. Lực lượng: 8. Thể chất: 7. Tinh thần: Ba. Huyết thống, thanh thú nhân huyết mạch, đến từ một cái nào đó kỳ huyễn thế giới thú nhân tộc. Kỹ năng, giả thu trực giác, lúc chiến đấu có tỷ lệ tránh né công kích. Cơ sở cận chiến, cơ sở cách đấu. Trang bị, xương thú đại đồng. Theo trong xương ngủ, đi ra hơn 10 đầu thanh thú nhân, những này thanh thú nhân thực lực mặc dù không phải hát thiết cấp, nhưng bản thân sức chiến đấu không tầm thường. Tối thiểu nhất thanh hà lĩnh hiện tại tinh nhuệ binh sĩ so ra, chưa chiếm cứ vũ khí ưu thế, còn lại không có một chút sở trường. Cái này muốn đánh lên, sợ rằng sẽ thương vong thảm trọng. Nhưng lúc này, ở trong xương ngủ, một đầu thân cao 2 mét năm thanh thú nhân đi ra. Cái này thanh thú nhân trong tay, cầm một thanh còn chảy xuống máu tươi chiến phủ. Ừm. Giám định. Làm cái này thanh thú nhân thuộc tính ta hiện tại địch phong trước mặt, địch phong sắc mặt biến hóa, đối với bên người Hỗ Tam Nương thấp giọng nói: "Tam Nương, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, một hồi ta ngăn chặn tên đại gia hỏa kia, ngươi mang bộ đội chiến đấu." Thanh thú nhân chiến sĩ, hấp thiết cấp. Lực lượng: 15, thể chất: 13, tinh thần: 6, huyết thống: Thanh thú nhân huyết mạch, đến từ một cái nào đó kỷ nguyên thế giới thú nhân tộc. Kỹ năng: Giáp thú trực giác lúc chiến đấu có tỷ lệ tránh né công kích. Khát máu: Lúc chiến đấu có ghi chép Lâm vào cùng nhiệt trạng thái, tự thân sức chiến đấu tăng lên 10. Cơ sở cận chiến, cơ sở cách đấu, trang bị, nhuốm máu chiến phủ, hắc thiết cấp. Kỳ vật, giang thú dây chuyển, hắc thiết cấp, hiệu quả một, sàn bán, mỗi khi chém giết một địch nhất lúc, tự thân Lâm thời thuộc tính một nhiều nhất trong 10 tầng. Số tầng tiếp tục một giờ. Còn mang kỳ vật. Theo trong sương mù đi ra cái đại gia hỏa này, quả nhiên là hắc thiết cấp cường giả, mà lại địch phong vô tự chi thư cũng cảm nhận được, cái này thanh thú nhân chiến sĩ trên thân, còn có kỳ vật phản ứng. Một cái mang kỳ vật, còn có mấy cái kỹ năng Đồng thời thực lực bản thân so địch Phong còn mạnh hơn một chút đối thủ, địch Phong nhất định phải là phải cẩn thận ứng đối ánh mắt nhìn thanh thú nhân chiến sĩ. Tại thanh thú nhân chiến sĩ trên cổ một cái da thú dây từng mặc một viên trường dài 5 cm giang thú, chắc hẳn chính là cái kia kỳ vận. Cũng mới thua thiệt địch Phong lần này còn mang hỗ Tam Nương cái này một cái hắc thiết cấp cường giả, bằng không, đối phó cái này một chi thanh thú nhân tiểu đội, tuyệt đối là muốn ăn thiệt thòi. Giết. Hai chân kẹp lấy chiến mã, địch Phong hướng về thanh thú nhân đội ngũ phóng đi, như thế quy mô nhỏ chiến đấu, tự nhiên là muốn nhìn cá nhân vũ dũng làm trọng yếu. Một bên, Hổ Tam Nương đồng thời lớn tiếng nói: tất cả mọi người nghe ta chỉ huy bảy trận tiến lên giết giống tại địch phong đối diện thanh thú nhân chiến sĩ một tiếng gầm nhẹ một đôi màu đỏ thám thú đồng nhìn chăm chằm địch phong một bước tiến lên vượt qua hai bên phổ thông thanh thú nhân vọt tới phía trước nhất trong tay chiến phủ hướng về địch phong chém tới phong nhận còn vì tới gần thanh thú nhân chiến sĩ địch phong trong tay phong kiếm huy động đối với địa phương cầm kiếm lại cho chính mình đến một chiêu tấn công từ xa cái này thanh thú nhân chiến sĩ thực tế là chưa kịp phản ứng một đạo cường lực đả kích phong nhận đâm vào thanh thú nhân chiến sĩ trên cánh tay một đạo huyết hoa nháy mắt tại vết cắt chỗ về ra sau một khắc chạy vội chiến mã đã trở địch phong vọt tới thanh thú nhân phụ cận ở trong tay của địch phong phong kiếm bên trên màu xanh phong nhận năng lượng cùng không gian chi nhận năng lực hội tụ vào một chỗ một chiêu này có thể nói là địch phong áp chủ bài đừng nhìn là địch phong thường xuyên cầm một chiêu này đốn cây nhưng cái kia cũng tính toán là địch phong rèn luyện năng lực mấy lần chặt cây để địch phong một chiêu này làm được tùy tâm sở dục phong thích đồng thời tại địch phong khai phát xuống tiêu hao không ngừng giảm xuống mà lại một chiêu này trên thực tế mang không gian lực lượng dưới tình huống lại thêm sắc bén phong nhận trên thực tế một chiêu là có thể chặt đứt sắt thép nếu như địch phong thực lực mạnh hơn một chút như vậy tinh cương cũng có thể chặt đứt một chiêu này có thể nói là đem địch phong hai cái năng lực dung hợp lại cùng nhau đại chiêu. dựa theo địch phong đoán trưởng, cho dù là gặp được thanh đồng cấp đối thủ, nếu như không chú ý, cũng sẽ bị địch phong chém giết. lấy hiện tại địch phong thực lực đến nói, địch phong đoán trưởng khả năng chỉ có thanh đồng cấp kỳ vật, hoặc là bạch ngân cấp vũ khí có thể cản tại địch phong một chiêu này. chạm. trong nháy mắt, chiến mã chở địch phong theo thanh thú nhân một bên vượt qua, địch phong trong tay phong kiếm ở giữa không trung sẹn qua một đạo thanh sắc quá mang. trong nháy mắt, thanh thú nhân chiến sĩ cầm chiến phủ cánh tay trong nháy mắt này bị địch phong một kiếm chặt đứt cái kia to lớn chiến phủ mang bắt đầu cánh tay nện ở trên mặt đất, toé lên thổi phồng bụi đất. giết, giết, gao thép lớn, địch phong tung ngựa hướng về phía trước, hai chân gấp rút bụng ngựa, một tay lôi kéo dây cường, một tay cầm phong kiếm tả hữu huy động. ven đường hai đầu hướng về địch phong xông lên thanh thú nhân bị địch phong chém xuống đầu. cung tiến thủ, thả. làm địch phong xuyên qua cái này thanh thú nhân tiểu đội, hậu phương, thanh hà lĩnh các binh sĩ cũng bắt đầu tiến công. mười tên cung tiến thủ dương cung lắp tên. tại song vương cách xa nhau bất quá là 20 mét dưới tình huống, từng nhánh mũi tên cấp tốc cắm vào thanh thú nhân thân thể. tại mũi tên này xuống chỉ có một đầu thanh thú nhân bị bắn thủng ngực biến thành một cỗ thi thể ngã trên mặt đất còn lại thanh thú nhân trên thân cắm mũi tên nhưng bởi vì tố chất thân thể cường hãn trong lúc nhất thời vậy mà không có chết đi nhưng theo sát lấy cung tiến thủ nhóm từ phía sau lưng bao đựng tên bên trong cầm ra một cây mũi tên cấp tốc bắn ra phanh phanh lần này bởi vì khoảng cách kéo vào lại có hai con thanh thú nhân vận khí không tốt bị giám thị chúng vào chỗ yếu trực tiếp chết đi giết ngay phía trước mười tên đao tuấn binh tại vòng thứ hai về sau thanh thú nhân đã vọt tới binh sĩ trước mặt hô tam lươn phóng ngựa lao ra trong tay song đao vung dậy Tại kỳ vật năng lực xuống, hai đầu thanh thú nhân không kịp phản ứng, bị chém xuống đầu, nhưng còn lại thanh thú nhân cùng đao thuận binh đụng vào nhau, xương thú dùng sức nện tại đao thuận binh trên tấm chắn, đem đao thuận binh đánh lui. Giết. Phía bên mình người cùng địch nhân tiếp xúc, cung tiễn thủ nhóm tạm thời mất đi tác dụng. Mười tên cung tiễn thủ thả ra trong tay cung tiễn, rút ra cắm ở chân truy thủ, một bước xuống ra. Giống. Lúc này bị địch phong chém xuống một cái cánh tay thanh thú nhân thủ lĩnh mất đi một cái cánh tay, máu tươi như trụ, theo trong vết thương chảy ra, đau đớn phía dưới. Thanh thú nhân chiến sĩ trực tiếp phát cuồng, một tay nhặt lên trên mặt đất chính mình chiến phủ, quay người hướng về Địch Phong phóng đi. Lần này, bởi vì Địch Phong, thanh thú nhân chiến sĩ để mắt tới Địch Phong, cái khác đều không để ý, thẳng đến Địch Phong. Đến tốt. Mất đi một cái cánh tay, thanh thú nhân chiến sĩ lực lượng hạ xuống, quay đầu ngựa lại, nhìn xem thanh thú nhân, Địch Phong lần nữa phóng ngựa chính diện xông đi lên. Trong tay phong kiếm huy động, thấp giọng nói: "Đã trọng phong nhận." Chương 44, Mộ đất xét. Chương 44, Mộ Đắc ở trong thôn dạo qua một vòng, Địch Phong mang nhân thủ trở về nhà gỗ biên giới, xuống chiến mã một bên binh sĩ cấp tốc tiến lên 5 chiến mã. Ca, trong thôn tình huống gì? Hộ Tam Nương ở một bên hỏi đến. Trong thôn đã không có người sống. Địch Phong có chút tiếc hận lắc đầu. Xem ra đều bị những cái kia thanh thú nhân bắt đi. Bất quá cái này cánh đồng tương đối lớn, chúng ta ở chỗ này thời gian không dài, hiện tại chúng ta trước hết không đi vào. Ca, ý của ngươi là chúng ta bây giờ trở về? Không sai. Địch Phong gật đầu nói. Trong thôn này mặc dù đại đa số là đắp đất kiến trúc, nhưng những vật liệu gỗ kia còn có một chút tấm gạch vật liệu đá hay là chúng ta thiếu khuyết. Địch Phong nói hiện tại để các binh sĩ bắt đầu dỡ bỏ phong úc, đem tất cả hữu dụng vật liệu đều chống chất. Lần này mê vụ chỉ có hai cây số tả hữu khoảng cách, ta cảm thấy ta có thể chạy hai chuyến. Có lần trước đoạt vận lương ăn quá trình, địch phong cũng có tăng lớn lợi dụng chính mình không gian tùy thân ý nghĩ. Tỷ như nói, hiện tại thôn trang này khoảng cách mê vụ gần như thế, hoàn toàn có thể đem trong thôn vật liệu đều tháo ra mang đi. Hai cây số nhiều khoảng cách, chiến mã chạy cái hai cái vừa đi vừa về là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây là một cái biện pháp. Nghe địch phong lời nói, Hổ Tam Nương nhãn tỉnh sáng lên. Vậy bây giờ liền khởi công đi. Đương nhiên, địch phong cười nói bất quá người cùng ta tại bốn phía đi một vòng, nhìn xem có hay không cái khác tài nguyên. đối với trong thôn này tao ngộ, địch phong mặc dù cảm giác được có chút tiếc nối cùng đồng tình, nhưng địch phong cũng sẽ không đi cố ý cứu người trong thôn. dù sao địch phong chủ yếu vẫn là phải vì lãnh địa phụ trách. hiện tại nếu là trong thôn không có người, như vậy trong thôn tất cả vật tư đều muốn thuộc về địch phong. tỷ như nói, trong thôn không ít từ tấm gạch đắp lên tường gạch, cùng những cái kia nhà tranh ken xà nhà, trong phòng các loại bình uống. đương nhiên, trong thôn bốn phía còn có lấp kín từ hòn đá đắp lên vách tường. Phải biết, địch phong toàn bộ lãnh địa đều không có nham thạch, cũng chính là những loại vật liệu đá đối với địch phong lãnh địa đến nói, đều là vô cùng khan hiếm được đến địch phong mệnh lệnh, mười tên cung tiến thủ bắt đầu phụ trách rื้อ bỏ phang ốc, vận chuyển vật tư. Địch phong mang Hỗ Tam Nương cưỡi chiến mã tại thôn bốn phía quay vòng lên. Tại thôn bốn phía là khai khẩn đồng ruộng, lúc này đồng ruộng vừa mới trồng trọt bên trên cây nông nghiệp, thổ địa thoạt nhìn vẫn là có chút hoang vu. Dọc theo đồng ruộng ở giữa hồi hương đường đất hướng về vừa đi, tại cách đó không xa, địch phong cùng Hỗ Tam Nương nhìn thấy một cái gò đất nhỏ, bên kia còn có một ít cây cối. Rất nhanh, địch phong cùng Hỗ Tam Nương đi tới bên này. Tại gò đất nhỏ một bên, Địch Phong nhìn thấy một chỗ bị khai thác dấu vết, Địch Phong đạo: "Tam Nương, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Dùng ngựa đi tới bên kia, nơi này, nguyên bản gò đất nhỏ bị khai thác rất nhiều, nguyên bản nhẹ nhàng sờ đất biến thành một cái cái hố nhỏ, Địch Phong xuống ngựa đi đến bên này, bốn phía nhìn một chút, đưa tay tại cầm lên một cái miếng đất nhẻo nhẻo, lập tức, Địch Phong trên mặt lộ ra một kia vui mừng. "Ca, đây là cái gì?" Hố Tam Nương nhìn xem Địch Phong nụ cười trên mặt, tiến lên đây, cũng cầm lấy một khối đất, nhìn một chút, dò hỏi: "Đây là đất sét?" Địch Phong cười nói: có thể dùng đến đốt gạch cái này gò đất nhỏ đều là dạng này đất sét xem ra lần này chúng ta ba ngày tại nguyên có có thể đốt gạch nghe địch phong lời nói hổ tam lương có chút giật mình nguyên lai đốt gạch dùng chính là dạng này thổ à thân là trang viên đại tiểu thư hổ tam lương tự nhiên là chưa từng gặp qua những vật này đi thôi cầm trong tay miếng đất buông xuống địch phong vẩy tay đứng dậy buổi chiều chờ trong thôn phá đủ vật tư chuyến thứ hai ta đến vận những vật này mà lại nơi này cách chúng ta lãnh địa chỉ cách hai cây số mê vụ địa khu lấy chiến mã tốc độ qua lại cái 4 năm chuyến không là vấn đề 4 năm chuyến nghe địch phong lời nói Hỗ Tam Lương cũng rõ ràng một màn này bỏ đất sét ý nghĩa, cứ như vậy, liền có đầy đủ đất sét đến đốt đạch. Không sai. Địch Phong trên mặt tươi cười, mặc dù không thể trở lên một lần vận chuyển lương thực như thế tìm kiếm vật tư, nhưng ta một cái qua lại vẫn là không có vấn đề. 4 năm chuyến, chính là 45000 lập phương đất sét, 3 ngày cũng chính là 10.0000 lập phương trở lên đất sét. Địch Phong thử thử một lần, những này đất sét, chỉ cần Địch Phong đụng chạm, liền có thể trình độ lớn nhất đem chính mình không gian tùy thân độ đầy. Đến lúc đó, ta tu tỏa thành tường thành vật liệu liền có Đến lúc đó tại thuận tiện tu một hai tòa phòng để ngói, chúng ta đều chuyển tới tân phòng đi ở. Tìm kiếm được chỗ này mỏ đất sét, 3 ngày vận chuyển vật tư cũng liền xác định, như vậy Địch Phong cũng không có cần thiết lãng phí thời gian. Trở về thôn, Địch Phong cùng Hỗ Tam Nương cũng gia nhập vào dỡ bỏ trong công việc, nửa ngày thời gian, đại lượng tấm gạch cùng nham thạch liền trồng chất tốt. Rất tốt. Ở trong thôn ăn cơm xong, Địch Phong đạo: "Tam Nương, ngươi mang binh sĩ ở trong này trông coi, ta một người trở về." Bởi vì trong sương mù tầm mắt gần vô cùng, nếu như người bình thường trực tiếp đi vào lời nói, rất dễ lạc đường. Chỉ có Địch Phong có laĩnh địa tọa độ làm chỉ dẫn phương hướng có thể một đường máy thẳng. Bởi vậy, địch phong để hỗ tam lương mang binh sĩ trước ở chỗ này chờ. Một giờ qua đi, địch phong hoàn thành vận chuyển, mang bộ đội trở về. tốt ca ngươi cũng muốn cẩn thận. Được, ta hiểu rồi. Địch phong gật đầu cười. Tiếp lấy, mở rộng không gian tùy thân, thu lại vận chuyển tốt tấm đệm, vật liệu gỗ cùng hòn đá. Địch phong vồ vồ chiến mã. Đạo. Tiếp xuống một giờ liền muốn nhìn ngươi. Giá. Chiến mã cấp tốc lao vụt, xông vào mê vụ. Hai cây số khoảng cách, chiến mã rất nhanh đến. Mới ra mê vụ, một tay đem không gian tùy thân vật liệu ném ở một bên trên đất trống, lớn tiếng nói, tất cả mọi người bắt đầu vận chuyển vật tư. Tiếp lấy, không cho các binh sĩ trả lời cơ hội, địch phong phóng ngựa lần nữa xông vào trong sương ngủ. Lần này địch phong mục tiêu là mỏ đất sét. cấp tốc đến mỏ đất sét, một tay đặt tại đất sét trên vách, sau một khắc, một cái cự đại hình lập phương lỗ hồng xuất hiện tại trên gò đất. Giá. lần thứ nhất địch phong vận chuyển 3 lần mỏ đất sét, địch phong không gian tùy thân đến thời gian, lúc này mới mang hỗ tam lương cùng bộ đội lần nữa mang theo nhất định vật tư trở về lãnh địa. trở về lãnh địa, đi tại nam bộ cứ điểm trên đường, địch phong lần này vận chuyển đến vật liệu cùng đất sét vật tư đều trồng chất tại một khối đồng ruộng bên trên. Lần trước lương thực tùy ý trồng chất về sau, cứ điểm chuyên môn tại mê vụ biên giới thanh lý đi ra một mảnh đất trống, làm địch phong vận chuyển vật liệu địa phương. Mỏ đất sét, lãnh địa tự nhiên là biết, đốt gạch, nhưng cái kia hô già trang thôn dân cũng không ít người đều hội. Tại rõ ràng mỏ đất sét tác dụng về sau, địch quân đã bắt đầu chuẩn bị tại Nam Bộ cứ điểm xây dựng một tòa lò gạch, dùng để đốt gạch. Mà vật liệu chính là địch phong lần thứ nhất vận chuyển tới hòn đá cùng cục gạch. Chương 45, ngoài ý muốn phát hiện. Chương 45, ngoài ý muốn phát hiện. Tìm kiếm đến mỏ đất sét, đối với lãnh địa đến nói, là một chuyện tốt. Mấy ngàn lập phương đất sét Đầy đủ địch phong xây dựng một tòa tòa thành mới. Bất quá, trở về lãnh địa đồng thời, địch phong biết đối diện có thanh thú nhân. Mệnh lệnh địch quân tự mình dẫn đội tuần tra biên cảnh, phòng ngừa thanh thú nhân xâm lấn. Dù sao lần này chính là đất xét cùng vật liệu, có thể trồng chất ở nơi đó chậm rãi vật chuyển, cũng không cần lo lắng vật tư bị ẩm hoặc là bị nước mưa ướt nhẹp vấn đề. Mà lại, lần này, thu hoạch lớn nhất, Còn là theo thanh thú nhân chiến sĩ thân là được đến răng thú dây chuyền, một kiện mới kỳ vật, liền đại biểu cho lãnh địa có thể lại nhiều ra một cái hắc thiết cấp chiến sĩ đối với cái này kỳ vật, địch phong nghĩ đến một cái rất tốt cách dùng, ở trong lãnh địa, tòa thành bên trong thủ hộ lãnh địa kỳ vật đặc thủ tiểu đội đều là đối với lãnh địa vô cùng trung tâm binh sĩ. Cho dù là địch phong để bọn hắn lập tức đi chết, cái này tiểu đội binh sĩ cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Mà thân là lãnh địa kỳ vật thủ hộ tiểu đội, bản thân cũng tiếp nhận lãnh địa phong phú nhất tài nguyên, thực lực bản thân đều ở vào một cái bình cảnh giai đoạn. Mười người, mỗi người đều kẹt tại nhân thể cực hạn biên giới, tu luyện đấu khí cũng mười phần tinh thông chỉ có điều bởi vì không có kỳ vật, tự thân bị kẹt tại phổ thông phương diện. Nếu như địch phong cho bọn hắn kỳ vật, đánh vỡ tự thân bình cảnh, địch phong đoán chừng có kỳ vật, như vậy chỉ cần chừng một tháng thời gian, một cái thủ hộ tiểu đội binh sĩ liền có thể đột phá tới Hắc Thiết cấp. Mà lại, địch phong đây mới là nghĩ đến, chính mình kỳ vật là chính mình nắm giữ có thể để bất luận kẻ nào trở thành kỳ vật xứ, cứ như vậy, chính mình hoàn toàn có thể đem kỳ vật ban cho một người, tại thu hồi kỳ vật, tại ban cho một người khác. Dù sao tu luyện tới Hắc Thiết cấp về sau, thu hồi lại kỳ vật cũng không cần lo lắng thực lực rút lui nếu nói như vậy, cả chi thủ hộ tiểu đội liền có thể trong vòng một năm toàn bộ tiến giai thành hắc thiết cấp chiến sĩ. nghĩ tới đây, địch phong hai mắt tỏa sáng. theo phổ thông trình độ đề thăng làm hắc thiết cấp, tại trở thành kỳ vật sứ dưới tình huống, trên thực tế cũng không trở ngại, chỉ cần vật tư dư giả, tại cho đầy đủ thời gian, nhiều lắm là có chút người là bởi vì tự thân tố chết, cần tu luyện một hai năm thôi, nhưng có thể trở thành thủ hộ lãnh địa kỳ vật tiểu đội binh sĩ. bản thân liền có vật tư dồi dào cung cấp, lại thêm trước đó lâu dài rèn luyện đánh xuống cơ sở, tại bình cảnh bị đánh vỡ về sau, có thể cấp tốc tăng thực lực lên. dạng này chỉ cần thời gian một năm. Thủ hạ ta liền có thêm một chi toàn bộ từ hắc thiết cấp chiến sĩ tạo thành bộ đội đột kích, có thể làm lãnh địa ẩn tàng lực lượng. Địch Phong trong lòng suy tư nói. Ngày thứ hai, sáng sớm, Địch Phong lần nữa mang bộ đội cùng Hỗ Tam Nương cùng một chỗ thăm dò mê vụ. Lần này qua lại bốn lần, toàn bộ vận chuyển đất sét. Làm hoàn thành vận chuyển, Địch Phong quyết định chính mình hay là muốn thăm dò một chút cái này cánh đồng để binh sĩ trở về. Địch Phong cùng Hỗ Tam Nương hai người hướng về cánh đồng chỗ sâu xuất phát. Dù sao hai người đều là hắc thiết cấp thực lực, lại thêm còn có kỳ vận tại không có binh lính bình thường liên lụy dưới tình huống, liền xem như trốn tránh cũng càng thêm thuận tiện hướng về cánh đồng chỗ sâu đi đến, xuyên qua đồng ruộng, xuyên qua thảo nguyên, tại thảo nguyên một bên khác, địch phong nhìn thấy ở phía xa trong rừng rậm có thanh thú nhân bóng dáng. xa xa nhìn lại, một đội thanh thú nhân đi tới, xem ra ngay tại sở bán. ca, cưỡi ngựa đi tới địch phong một bên, hồ tam nương ánh mắt hướng về nơi xa nhìn ra xa, cảnh giác nói, cái này liền nhìn thấy thanh thú nhân, chúng ta cần đi qua nhìn xem à? đi qua. địch phong nhìn phía xa, thanh thú nhân nhấc lên giá hiệu, sói hoang, dọc theo ven rừng rậm hướng về một bên khác gò ở núi chỗ đi đến, chắc hẳn bên kia chính là thanh thú nhân bộ lạc. tư một lát. Địch Phong gật đầu nói, bất quá chúng ta không tới gần, nơi xa quan sát một chút là được. Dù sao cái này cánh đồng cũng liền lại tiếp xúc một ngày, chúng ta cùng thanh thú nhân không có trực tiếp xung đột. Được. Hai người theo sau từ xa thanh thú nhân đội ngũ nhìn xem thanh thú nhân tiểu đội tiến vào gò núi về sau, cưỡi ngựa chạy tới. Tại một tòa hoang vu trên gò núi, Địch Phong nhìn thấy gò núi bên trong hoàn cảnh, gò núi về sau là một chỗ phương viên mấy cây số sơn cốc, trong sơn cốc có một dòng suối nhỏ chảy qua, thanh thú nhân bộ lạc liền đóng quân ở trong này. Phóng tầm mắt nhìn tới. Toàn bộ thanh thú nhân bộ lạc có ước chừng hơn 500 tên thanh thú nhân, trong đó không thiếu là 2 mét 5 thanh thú nhân chiến sĩ. Mà ở trong bộ lạc tầm, còn có một chỗ tế đàn, trên tế đàn thờ phụng con ngồi. Mà trước đó thanh thú nhân bắt được nhân loại, làm thanh thú nhân nô lệ, ngay tại xử lý nặng nghề bận rộn công tác. Không thể không nói, thanh thú nhân cái này một mảnh địa vực thật sự không tệ. Địch Phong hướng về một bên nhìn lại, thầm nghĩ, cái kia một mảnh đỉnh núi, thoạt nhìn là quặng sắt đi, nếu như thanh hà lĩnh có hoàn cảnh như vậy thì tốt. Ừm. Đang lúc Địch Phong chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên Địch Phong cảm thấy được, tại thanh thú nhân trong bộ lạc có một chỗ kỳ vật cảm giác vô tự chi thư cảm thấy được kỳ vật phản ứng trong ngay mắt địch phong cả người tinh thần ánh mắt tại toàn bộ thanh thú nhân trong bộ lạc đánh giá ca làm sao nhìn xem địch phong đống nhiên tinh thần hỗ tam lương hơi nghi hoặc một chút phát hiện đồ tốt địch phong cười nói xem ra lần này chúng ta thật là đi đại vận vừa cười địch phong ánh mắt không ngừng tại toàn bộ thanh thú nhân bộ lạc đảo qua ở trong cảm giác của vô tự chi thư kỳ vật không có di động một mực tại một vị trí tại địch phong xác định vị trí về sau cuối cùng đem kỳ vật khóa chặt tại thanh thú nhân bộ lạc biên giới một tỏa gia thú trong lều vải. Ở nơi đó à? Xác định vị trí, Địch Phong tiếp tục xem, lúc này, thanh thú nhân nhóm đều tại tự do hoạt động, bất quá lúc này là ban ngày, thanh thú nhân cũng không có tại bộ lạc biên giới hoạt động. Tam Nương, ngươi ở trong này tiếp chúng ta. Địch Phong cùng hô Tam Nương đi tới gò núi một bên, dấu ký chiến mã. Ta tại thanh thú nhân trong bộ lạc phát hiện đồ tốt, ta cần đi qua một chuyến. Ca, có thể không đi được không? Hơn 500 tên thanh thú nhân tạo thành bộ lạc, cho dù là đối với toàn bộ thanh hà lĩnh đều là cực kỳ nguy hiểm, hiện tại chỉ có Địch Phong cùng hô Tam lương hai người, càng thêm không cần phải nói. Tại thuyết phục Địch Phong thời điểm, Hỗ Tam Nương ánh mắt hiện lên một tia lo âu. Yên tâm, nếu quả thật ngoại ý muốn nổi lên, ta sẽ từ bỏ. Địch Phong cười nhìn xem Hỗ Tam Nương, đạo. Mặc dù không thể nói cho ngươi vì cái gì, nhưng ngươi chỉ cần biết, ta thứ muốn tìm đối với toàn bộ lãnh địa đều cực kỳ trọng yếu, nó có thể làm cho chúng ta trở nên càng thêm cường đại, để chúng ta tại cái này mê vụ thế giới tốt hơn sống sót. Ca. Nhìn xem chính mình không cách nào thuyết phục Địch Phong, Hô Tam Nương cắn răng, ánh mắt kiên định. Nhìn xem Địch Phong, nữ khí kiên định nói, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Được. Địch Phong cười nói đến, ta thế nhưng là một cái lãnh địa lãnh chúa ta sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa, nếu quả thật không thành công, ta cũng sẽ không đặc biệt mạo hiểm. Nói xong, địch phong trở lại trên gò núi, nhìn xem gò núi xuống, thanh thú nhân nhóm ngay tại đã bắt đầu ăn cơm trưa, tất cả thanh thú nhân đều ở trong bộ lạc gương trên đất chống tập hợp. địch phong biết, mình cơ hội đến. chương 46 kỳ vật đã không gian. chương 46 kỳ vật đã không gian. phát hiện thanh thú nhân nhóm ở trong bộ lạc tâm ăn cơm, tại biên giới cái này lều vải căn bản không có người chú ý, bốn phía gần nhất thanh thú nhân đều khoảng cách mấy chục mét, địch phong nhìn thấy tình huống này nơi nào còn không thể bắt ở cơ hội, lật qua gò đất, cấp tốc hướng về gò núi xuống đi đến. Sau khi địch phong rời đi, Hỗ Tam nương ghé vào trên gò núi, hồi hộp nhìn chăm chú địch phong, cấp tốc đi tới gò núi xuống, địch phong nhìn xem chính mình không có bị phát hiện, địch phong cấp tốc dựa theo vô tự chi thư chỉ thị tiến đến, vượt qua bộ lạc bên ngoài hàng rào gỗ đi tới gia thú lều vải một bên, xác định vô tự chi thư cảm thấy được kỳ vật vị trí ngay ở chỗ này, địch phong ánh mắt hiện lên một tia vui sướng, trong tay triệu hồi ra phong kiếm, một kiếm tại gia thú trên lều mở ra một cái lỗ hổng, cái này ở vào bộ lạc biên giới lều vải là một cái tạm vật nhà kho. Nơi này dự trữ đại lượng quan sát, còn có các loại xương thú cùng thành trói ra thú. Ở nơi nào? Đứng ở trong liều này, Địch Phong xác định một đống quan sát, đưa tay gỡ ra quan sát, cấp tốc tại quan sát trong đống tìm tới một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quan sát. Chính là cái vật này. Xác định chính là trong tay cái này quan sát chính là kỳ vật. Địch Phong tạm thời không có khế ước, sợ dẫn phát cái gì lớn phản ứng, đem cái này quan sát thu vào không gian tùy thân, nhìn xem toàn bộ trong liều vài vật tư. Tăng cứ đến đều đến, khi tìm thấy vật mình muốn về sau, Địch Phong đem từng bó thu vào không gian tùy thân, làm không gian tùy thân ra thú đồ đầy. Địch Phong lại một tay nhấc một bó da thú theo chỗ lỗ hổng đi ra da thú lều vải. Lúc này, các thú nhân còn đang dùng cơm. Địch Phong động tác phi thường cấp tốc, đáp thủ về sau, Địch Phong hết tốc độ tiến về phía trước, cấp tốc leo núi trên gò đất. Tại các thú nhân không có phát hiện dưới tình huống, đi tới gò đất một mặt khác. ca một mực nhìn chăm chú Địch Phong hỗ tam nương tại Địch Phong trở về nháy mắt, lập tức sung lên, nhìn xem Địch Phong cười nói, người không sao chứ? Đương nhiên không có việc gì. Địch Phong trên mặt mang nụ cười, ta cầm tới thứ ta muốn, chúng ta trở về. Lần này mê vụ thăm dò, chúng ta kiếm một. Nhìn xem Địch Phong nụ cười, Hỗ Tam Nương cũng cười nhẹ gật đầu. Hai người lên ngựa, cấp tốc hướng về lúc đến phương hướng tiền đến. Xuyên qua mê vụ, đến lãnh địa, Địch Phong cũng không do dự, cùng Hỗ Tam Nương hướng về lãnh địa tòa thành tiền đến. "Đi, sau khi chúng ta trở về, để ngươi nhìn xem ta lần này được đến thứ gì." "Được." Đối với Địch Phong lần này, nguyện ý bước lên bị thanh thú nhân phát hiện nguy hiểm cũng muốn tìm kiếm vật liệu tình huống, Hỗ Tam Nương tự nhiên là hiếu kỳ Địch Phong được đến cái gì. Hai người rục ngựa đi tới thành nội, nhìn xem Địch Phong cùng Hỗ Tam Nương cùng nhau trở về, thủ vệ tiểu đội binh sĩ hướng Địch Phong hành lễ, tránh ra thông đạo. Hai người không có dừng lại, trực tiếp đến tòa thành xuống, đem chiến mã giao cho hộ vệ tòa thành binh sĩ từ các nàng đưa đến chuồng ngựa bên trong. Địch Phong cùng Hỗ Tam Nương hai người đi đến trên gò núi tòa thành ở trong thành bảo. Địch Tuyền chuẩn bị kỹ càng nước trà. Địch Phong đem không gian tùy thân ra thú để người hầu phân loại đưa vào tòa thành nhà kho. Tiếp lấy, Địch Phong lấy ra cái kia một khối quặng sắt. Chính là cái này. Đứng ở một bên, nhìn xem Địch Phong trong tay quặng sắt, Hỗ Tam Nương hơi nghi hoặc một chút. Đây là cái gì? Đây là một kiện kỳ vật. Địch Phong cười nói. Kỳ vật, kỳ vật, mê vụ thế giới chân quý nhất bảo vật. Lần này. Hồ Tam Lương nhìn xem Địch Phong trong tay quan sát, lật qua lật lại nhìn một lần, cũng không có phát hiện cái gì khác biệt. ca không phải kỳ vật cần đặc biệt chương trình tài năng khế ước trở thành kỳ vật sứ sao? Làm sao ngươi biết đây chính là một kiện kỳ vật đâu? Ở một bên, Địch Tuyền vì hai người bưng lên nước trà, cũng yên tĩnh đứng ở một bên. Đây chính là ta năng lực. Địch Phong cười nói. Tiếp xuống, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Địch Phong tùy ý mà cười cười đạo. Khế ước. Sau một khắc, tại Địch Phong vô tự chi thư bên trên, lật ra một trang mới. Đã không gian, thanh đồng cấp, trùng loại, vật phẩm, hiệu quả 1 Không gian tùy thân, tự mang một cái một mét khối không gian tùy thân. Hiệu quả hai, không gian di động, mỗi một ngày 3 lần, tại trong phạm vi 100 mét tùy ý tiến hành không gian di động. Tại Địch Phong khế ước một khối này kỳ vật về sau, quang sát sắc ngoài lột thoát, nội bộ một cái to bằng trứng nướng màu trắng tinh thạch xuất hiện ở trong tay của Địch Phong. Vậy mà là một cái thanh đồng cấp kỳ vật. Làm Khế ước cái này kỳ vật, trong nháy mắt liền cho Địch Phong mang đến 5 điểm điểm thuộc tính, mà lại mới tăng một kiện kỳ vật, đối với Địch Phong đến nói cũng là có thể gia tốc đổi dưỡng mới hấp thiết cấp chiến sĩ. Nha. Nhìn xem Địch Phong trong tay quang sát đại biến bộ dạng. Hồ Tam Nương cùng Địch Phong sau lưng Lương Địch Truyền đều kinh ngạc nhìn Địch Phong lòng bàn tay kỳ vật tăng đá. Đây quả thật là kỳ vật. Hồ Tam Nương đạo: "Ca, cái này kỳ vật năng lực là cái gì?" Đá không gian, không gian tùy thân cùng thuần gian di động." Địch Phong cười nói. "Mà như vậy cái thời điểm, Địch Phong trong đầu thu được liên quan tới vô tự chi thư nhắc nhở. Phát hiện không gian hệ kỳ vật đá không gian, đo lường đến kỳ vật sứ có được lãnh địa kỳ vật cỡ nhỏ đá không gian. Có thể đem đá không gian dung nhập lãnh địa kỳ vật, tăng cường lãnh địa kỳ vật năng lực." "Cái này." Nghe vô tự chi thư nhắc nhở, trong nháy mắt Địch Phong cũng sửng sốt một chút tăng cường lãnh địa kỳ vật năng lực lãnh địa kỳ vật thế nhưng là một cái lãnh địa hải tâm nếu như lãnh địa kỳ vật năng lực tăng cường có lẽ liền có thể mở rộng phạm vi lãnh địa đây đối với địch phong cũng là một chuyện tốt có lẽ liền có thể mở rộng lãnh địa không gian sinh tồn bất quá liền xem như mở rộng địch phong cũng không có ý định là hiện tại sử dụng phải biết lãnh địa mở rộng phạm vi hiện tại đúng lúc là cố định không gian bốn phía nếu quả thật mở rộng phạm vi lãnh địa thật đúng là có khả năng đem địch phong cơ hồ là sắp đào giống mộ đất sét bao phủ lại đến lúc đó một cái vứt bỏ khoáng mạch đối với lãnh địa để nói không có chút tác dụng chỗ Đợi đến ngày mai kết thúc vận chuyển, liền sử dụng món này kỳ vật. Mà lại, bản thân khế ước một kiện thanh đồng cấp kỳ vật, để địch phong gia tăng một chút điểm thuộc tính, đối với địch phong hiện tại đến nói, cũng có được to lớn tác dụng. Kỳ vật tạm thời không sử dụng, nhưng địch phong thu hoạch được điểm thuộc tính liền sẽ không lãng phí, nhìn xem thuộc tính của mình, địch phong quyết định chính mình muốn trước thêm một hạng thuộc tính, để chính mình trước đột phá tới thanh đồng cấp. 5 điểm điểm thuộc tính, toàn bộ bị địch phong tăng thêm tại lực lượng trên thuộc tính. Lần này, địch phong lực lượng thuộc tính gia tăng đến 19 điểm, có thể nói địch phong thực lực tăng nhiều. Từ trong tay địch phong cầm lấy đá không gian nhìn một lần. Bởi vì bản thân không có nắm giữ kỳ vật, Hồ Tam Nương cùng địch Tuyển cũng liền nhìn xem cái không gian này thạch là một khối sinh đẹp tặng đã thôi. "Ca, cho ngươi." Hồ Tam Nương đem đá không gian còn cho địch Phong Đạo. "Có cái này kỳ vật, ca thực lực của ngươi lại tăng lên." "Đúng." Địch Phong cười gật đầu nói, "Đây là một chuyện tốt, lãnh địa kỳ vật gia tăng, cũng chính là lãnh địa nội tình gia tăng." Chương 47, kỳ vật tan bài. Chương 47, kỳ vật tan bài. Bồi tiếp Hồ Tam Nương uống một trận trà, Địch Phong rời đi sảnh, tìm tới ở vào trung tâm kỳ vật thủ hộ tiểu đội. "Lãnh chúa đại nhân." Kỳ vật thủ hộ tiểu đội đội trưởng Khi nhìn đến địch phong về sau, cũng kính hành lên nói, không biết lãnh chúa đại nhân tới đây có chuyện gì. Lãnh địa kỳ vật thủ hộ tiểu đội tiểu đội trưởng tên là địch vệ bình, theo đối phận trên đến nói, là địch phong bà con xa đường ca, năm nay 25 tuổi, bằng chưa ấy tuổi chỉ bằng mượn chính mình thực lực trở thành hộ vệ tiểu đội đội trưởng. Địch đội trưởng, đối với dạng này một chi chung với địch gia bộ đội, địch phong không có che giấu, nói thẳng đến, ta hiện tại có ban cho những người khác kỳ vật năng lực, mà lại lần này mê vụ thăm dò, ta thu hoạch được một kiện kỳ vật. Địch phong nói đem răng thú dây truyền lấy ra, giao cho địch can bình. Ta năng lực có thể đem kỳ vật ban cho người khác khiến người khác trở thành kỳ vật xứ. Hiện tại món này kỳ vật liền giao cho ngươi, bất quá món này kỳ vật hiện tại không chỉ là ngươi. Nhìn xem trong tay răng thú dây chuyền, tại tiếp nhận trong máy mắt, Địch An Bình trong đầu được đến liên quan tới món này kỳ vật tin tức. Toàn bộ hộ vệ tiểu đội thực lực bây giờ còn là có yếu, nếu như có thể trở thành kỳ vật xứ, thực lực của các ngươi đều có thể đột phá tới hạt thiết cấp. Chờ ngươi đột phá, ta tại đem kỳ vật cho kế tiếp binh sĩ, ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng đột phá hạt thiết cấp. Yên tâm đi, cái này liền giao cho ta. Lâu dài tu luyện, tại trở thành kỳ vật xứ về sau, Địch An Bình lập tức cảm giác đến thân thể của mình khác biệt. Chính mình cái kia đã kẹt tại bình cảnh lực lượng bắt đầu có mới tăng trưởng, chỉ cần thật tốt tu luyện, đoán chừng đột phá không là vấn đề. Mà lại, trở thành mê vụ thế giới hi hữu kỳ vật xứ, đây đối với mê vụ thế giới tất cả mọi người là một loại hương tới. Đợi đến toàn bộ tiểu đội đều đột phá tới hát thiết cấp về sau, món này kỳ vật liền từ ngươi nắm giữ, ngươi cái này một chi tiểu đội chính là chúng ta thanh hà lĩnh ẩn tàng chiến lực. Đúng. Nghe Địch Phong lời nói, Địch An Bình nhẹ gật đầu. Nhất định sẽ không để cho lãnh chúa đại nhân thất vọng. Ban đêm, bởi vì thu hoạch được một kiện kỳ vật Địch Phong ở trong tòa thành trắng trận chúc mừng. Trên mặt bàn bày đầy các loại mỹ vị đồ ăn. Địch Tuyền cùng Địch Thủy đều được mời lên bàn. Không chỉ có như thế, tòa thành bên trong tất cả người hầu đều thu hoạch được một phần ban thưởng. Một đêm vô cùng náo nhiệt đi qua, ngày thứ ba, Địch Phong bắt đầu một ngày mới nhiệm vụ. Phóng ngựa đến mỏ đất sét, đưa tay đặt ở bị đào ra một cái hố to mỏ đất sét thượng, hạ một khắc, Địch Phong không gian tùy thân lần nữa bị nhồi vào. Lúc này, Địch Phong không tại dừng lại, cấp tốc trở về, đồng dạng là qua lại 4 lần, không lập phương đất sét, để lần này thu hoạch đạt tới 11.0000 lập phương đất sét. Có nhiều như vậy đất sét, cục gạch tuyệt đối sẽ không thiếu, Địch Phong tòa thành xây dựng kế hoạch có thể bắt đầu. Mà lại ở trong đó, Địch Phong đang cướp đoạt mỏ đất sét lúc, còn trong lòng đất mấy chục mét sâu địa phương, phát hiện một kiện kỳ vật đối với món này kỳ vật, Địch Phong tự nhiên là không chút khách khí khế ước, thu hoạch được hai điểm điểm thuộc tính, Địch Phong lần nữa điểm tại chính mình trên lực lượng. Làm hai điểm này điểm thuộc tính gia tăng về sau, Địch Phong cảm giác được chính mình phảng phất là có một cái bình chướng bị đánh vỡ, tại hướng về thuộc tính của mình nhìn lại, cái kia hắc thiết cấp đã biến thành thanh đồng cấp. Địch Phong, thanh đồng cấp, lực lượng 21, thể chất 10, tinh thần 10, kỹ năng, chung cấp kiếm thuật, cơ sở đấu khí tu luyện pháp, vũ khí, phong kiếm trang bị vô tự chi thư cỡ nhỏ không gian tinh thạch đá không gian đất sét hải tâm đất sét hải tâm hắc thiết cấp Chủng loại vật phẩm hiệu quả một đất sét triệu hoán tiêu hao năng lượng triệu hoán một đoàn đất sét cũng tăng thêm khống chế như khống chế hiện hữu đất sét tiêu hao năng lượng hạ xuống có điểm thuộc tính tăng trưởng địch phong cũng liền có thể xác định theo hắc thiết cấp trưởng thành là thanh đồng cấp chính là tự thân một hạng thuộc tính đột phá 20. có thể nói hiện tại địch phong là thanh hà lĩnh cái thứ nhất thanh đồng cấp chiến sĩ đối với thanh hà lĩnh đến nói cũng là một cái cự đại thu hoạch mà lại một kiện mới kỳ vật địch phong suy tư về sau cũng đồng dạng giao cho lãnh địa thủ hộ tiểu đội, dạng này có hai kiện kỳ vật thay phiên dưới tình huống, chỉ cần khoảng 5 tháng thời gian liền có thể toàn viên đột phá tới hắc thiết cấp đến lúc đó, địch phong còn có thể thu hồi một kiện kỳ vật, giao cho địch tuyển sử dụng. Mới một lần mê vụ thăm dò kết thúc, trong 3 ngày này, tại phát hiện mộ đất sét về sau, tại nam bộ cứ điểm, một tòa lò gạch đã xây dựng, bắt đầu lấy hiện hữu kỹ thuật bắt đầu nung gạch. Nhóm đầu tiên tấm gạch đã xuất xưởng, bởi vì lần này địch phong đã xác định tất cả tấm gạch đều sẽ làm tòa thành xây dựng, nguyên bản lãnh địa cư dân kiến trúc kế hoạch thì là tiếp tục lấy vật liệu gỗ làm chủ. Mà lần này mê vụ thăm dò về sau, Thanh Hà lĩnh nên đón một việc lớn. Trải qua mấy tháng quản lý, Thanh Hà lĩnh hiện hữu đồng ruộng đều tiến vào bội thu giai đoạn. Mặc dù Thanh Hà lĩnh năm giữ đồng ruộng cũng không nhiều, nhưng nói tóm lại thu hoạch cũng đầy đủ lãnh địa ăn được một đoạn thời gian. Đối với lần này thu hoạch, toàn bộ lãnh địa từ trên xuống dưới đều mười phần coi trọng. Bởi vì Hỗ Tam Nương gia nhập lãnh địa mang đến lớn nhỏ cỗ xe, để lãnh địa nhiều hơn rất nhiều vận chuyển năng lực, lại thêm lãnh địa nhiều hơn rất nhiều người. Lần này thu hoạch cũng coi là thuận tiện rất nhiều. Thu hoạch bắt đầu ngày đầu tiên, tại trương tú triệu tập xuống, lãnh địa tất cả sức lao động toàn bộ điều động, dùng tiệm thợ rèn chế tạo tốt nông cụ bắt đầu lao động. Thanh Tráng niên phụ trách thu hoạch, phụ nữ phụ trách vận chuyển, người già lái xe, đám trẻ con cũng ở một bên hỗ trợ. Vì lần này bội thu, Thanh Hà Lĩnh tất cả bộ đội toàn bộ điều động, phòng ngừa trong rừng cây gỗ lỉnh đi ra đoạt lương thực. Những năm này giao chiến, trong rừng cây đám gỗ lỉnh cũng biết hiện tại là Thanh Hà Lĩnh nhân loại thu hoạch lương thực thời điểm, đám gỗ lỉnh tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trừ bộ đóng giữ phương Bắc thứ 2 đại đội không có xuất động, đại đội thứ nhất cùng thành vệ quân, thậm chí là Hỗ Tam Nương dẫn đầu tòa thành hộ vệ đội toàn bộ điều động. Mấy trăm người tại đông bộ biên cảnh tuần tra, địch quân, Hỗ Tam Nương Địch Phong ba vị hắc thiết cấp chiến sĩ tự mình phụ trách, phòng ngừa gỗ lình đột nhiên đại quy mô tập kích. Ngay đầu tiên, bình yên vô sự, ban đêm, địch phong mang bộ đội phụ trách phòng ngự, trước nửa đêm còn là bình thường, nhưng sau nửa đêm, một chỗ trong rừng cây, từng đôi xanh mơn mận con mắt theo trong rừng cây sáng lên. Rất nhanh, mượn ánh trăng, từng bầy dáng người thấp bé, cầm đồ đá, xương cốt cây gỗ vũ khí gỗ lình theo trong rừng cây đi tới. Liếc nhìn lại, dưới ánh trăng, lít nha lít nhít gỗ chiếm cứ mảng lớn đất trống, tại gỗ quần bên trong, có nước cờ cái thân hình cao lớn gỗ Những gỗ này khoác trên người gia thú cầm bằng sắt chiến phủ hoặc là đao kiếm. Địch tập, nhìn về phía trước gỗ liển tràn diện, đóng giữ tại biên cảnh binh sĩ tiểu đội lớn tiếng nói. Một bên bừng tỉnh đồng bạn bên cạnh, binh sĩ thổi lên đeo trên cổ huyết sáo. Bén nhọn tiếng huyết sáo vang vọng toàn bộ ban đêm, bởi vì biên cảnh bản thân không hề dài, ngay lập tức, toàn bộ biên cảnh đều bị kinh động. Chương 48, gỗ liển tập kích. Chương 48, gỗ liển tập kích. Phát hiện gỗ liển cái này, một cái tiểu đội chỉ là đông đảo đội tuần tra một trong, tại phát hiện gỗ xâm lấn, ngay lập tức nhắc nhở bốn phía đội tuần tra. Nghe tôi tiếng còi, bốn phía đội tuần tra chạy tới đầu tiên, nhưng lần này, gỗ lìn xuất động số lượng có chút khủng bố. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít gỗ lìn, xem ra có hơn ngàn đầu, ở trong đó còn không thiếu có hắc thiết cấp gỗ lìn chiến sĩ. Nhưng đối mặt với nhiều như vậy gỗ lìn, cái này một chi đội tuần tra đồng dạng là không sợ hãi chút nào, cái thứ nhất đội tuần tra cho dù là chỉ có 10 người, cũng không sợ hãi chút nào, ngay lập tức cầm vũ khí nên đón tiếp lấy. Giết! Tiếng chém giết vào đúng lúc này bắt đầu, nguyên bản ban đêm yên tĩnh trở nên một trận hỗn nào. Nơi nào tiếng còi Địch Phong ngay tại cái này, một chi đội tuần tra không xa chạm gác bên trong, nghe tới tiếng còi ngay lập tức, rời giường lớn tiếng nói: "Báo cáo lãnh chúa đại nhân, tại chúng ta trạm gác cánh bắc, xuất hiện tiếng còi, tình huống bây giờ không rõ. Nếu là tiếng còi, như vậy nhất định là gỗ lìn xâm lấn." Địch Phong cấp tốc thay đổi một thân chiến giáp, lớn tiếng nói: "Triệu tập trạm gác tất cả chiến sĩ, lập tức tiến đến chi viện." "Đúng." Mặc chiến giáp, cầm vũ khí lên, xoay người lên một bên chiến mã, mấy phút về sau, trạm gác bên trong đóng giữ ba cái tiểu đội toàn bộ tập hợp. Không có chút nào do dự, Địch Phong cưỡi ngựa phía trước, mang ba cái tiểu đội lập tức xuất phát, rời đi trạm gác tuấn về tiếng còi phương hướng đánh tới đồng thời bên này tin tức cũng gây nên bốn phía cái khác đội tuần tra chú ý tại cái kia tiểu đội cùng gỗ lìn lúc chiến đấu bốn phía hai chi đội tuần tra cũng ở bên trong mấy phút đổi tới nhìn xem 10 tên lính bị nhóm lớn gỗ lìn vây quanh hai cái tuần tra tiểu đội ngay lập tức xông đi lên cầm vũ khí lên giết chóc bốn phía gỗ lìn dùng ngựa tiến lên khoảng cách mấy trăm mét thoáng qua liền mất đi tới chiến trường phụ cận lần đầu tiên liền thấy phía trước mạng lớn gỗ lìn bóng dáng nhiều như vậy gỗ lìn chỉ sợ là có hơn ngàn đầu nhiều như vậy gỗ lìn địch phong bản nhân cũng đổ hít một hơi khí lạnh tê cả da đầu mà lại Địch Phong nhìn thấy cái kia từng đầu cùng người bình thường thân cao, có tráng kiện cánh tay gỗ lịn. Gỗ lịn chiến sĩ, Hắc thiết cấp. Lực lượng: 10, thể chất: 10, tinh thần: Nam, kỹ năng: Sơ cấp cận chiến, cường tráng thân thể. Hắc thiết cấp gỗ lịn chiến sĩ. Giám định về sau, nhìn xem từng đầu thân thể cường tráng gỗ lịn, phóng tầm mắt nhìn tới, này một đám gỗ lịn chừng 5 đầu. Vậy mà nhiều như vậy hắc thiết cấp gỗ lịn. Định Phong hơi kinh ngạc. Nhưng sau một khắc, Định Phong huy động trong tay phong kiếm, xông vào bên trong gỗ lịn. Lưỡi kiếm phía trên, phong nguyên tố cùng không gian nguyên tố bám vào để địch phong phong kiếm có thể chặt đứt sắt thép, lại thêm địch phong hiện tại thanh đồng cấp chiến lực, đối mặt này một đám gỗ lịn, không sợ hãi chút nào, bởi vì toàn bộ lãnh địa chỉ có 5 thất chiến mã, đơn độc kỵ binh cũng vô pháp hình thành sức chiến đấu, nếu như địch phong rụng ngựa xông vào bên trong gỗ lịn, cuối cùng chiến mã sẽ chỉ chết trận đây đối với lãnh địa đến nói quá mức lãng phí, địch phong quyết định năm thất chiến mã trừ bỏ cung cấp thường ngày thừa cưỡi bên ngoài, liền phụ trách sinh sôi hậu đại ánh mắt hóa chặt một cái vóc người cao lớn gỗ lìn chiến sĩ, sau một khắc địch phong thân thể biến mất tại chỗ, xuất hiện, tại cái này gỗ lìn chiến sĩ một bên chạm một kiếm rơi xuống cái này gỗ lìn chiến sĩ không kịp phản ứng, bị địch phong một kiếm chặt xuống đầu, biến thành một cỗ thi thể. chạm. theo sát lấy, địch phong tay cầm phong kiếm, tại thân thể bốn phía vạch một cái cung, đối mặt với địch phong lưỡi kiếm, bất luận là đồ đá, còn là xương cốt, đều nháy mắt bị chém nước. một kích phía dưới, vài đầu gỗ lìn trở thành thi thể. giết. ở sau lưng địch phong, đi theo địch phong mà đến ba cái tiểu đội nhìn xem địch phong xông vào đám địch, hàng phía trước một đội đao thuẫn binh tạo thành phòng tuyến, trường mâu binh bảy trận, lớn hướng về phía trước bảy trận phong đi. tại đao binh cùng trường mâu binh về sau, là cung tiến thủ, từng nhánh mũi tên cấp tốc bay vào bên trong gỗ lìn không ngừng bắn giết từng đầu gỗ lìn. binh lính bình thường đối mặt nhiều như vậy gỗ lìn, không cách nào làm được trực tiếp giết vào gỗ lìn quần bên trong. bởi vậy đối mặt với chiến đấu, tại tiểu đội trưởng dưới sự dẫn đầu, tổ đội ở ngoại vi cùng gỗ lìn chiến đấu. ầm ầm, ầm ầm. bốn phía đột nhiên xuất hiện đám người, gỗ lìn cũng thành quần hướng về bốn phía gỗ lìn tiểu đội phóng đi. ven đường có đồng bạn bị mũi tên bắn giết, nhưng đó căn bản ngăn không được gỗ lìn công kích. rất nhanh, nhóm đầu tiên lìn vọt tới đao binh trước mặt, đao binh bày trận, ngăn lại gỗ lìn công kích. hậu phương, trường mâu binh xuất thủ, đem từng cái gỗ lìn xuyên qua nhưng bởi vì gỗ lìn số lượng quá nhiều, nhân loại binh sĩ bên này quá ít, chỉ là một lát, chém giết mấy chục con gỗ lìn về sau, phong tuyến liền bị xung ra, mỗi một sĩ binh chỉ có thể đơn độc vì chiến ở hậu phương cung tiến thủ cũng cầm ra truy thủ, hai ba cái tổ đội cùng gỗ lìn chém giết. đây là chiến đấu tiếp tục theo tiếng còi, đông bộ biên cảnh trú đóng 300 tên lính đang nghe tiếng còi về sau, các binh sĩ cấp tốc đi đường. tại địch phong về sau, địch quân cùng hỗ tam lương tại trái phải hai bên gần như đồng thời đổi tới, nhìn xem đã bắt đầu chém giết, còn có thật nhiều gỗ lìn đang trộm lương thực, địch quân mang một trung đội binh sĩ lớn tiếng nói. Theo ta giết này một đám xuất sinh, không thể để cho bọn hắn phá hư chúng ta lương thực. Trong tay súng kiếp một thương đánh dụng một cái gỗ lìn, địch quân cũng dơ thương, tại súng kiếp trên họng súng phủ lấy một cái đặc chế lưới lê, mang bộ đội từ một bên giết vào. Theo ta giết. Một bên khác, hỗ Tam lương rút ra song nào khởi động kỳ vật, mang chừng đủ hai trung đội binh sĩ, giết vào bên trong gỗ lìn. Một trận đại hôn chiến cứ như vậy bắt đầu, không ngừng có gỗ lìn đổ xuống, cũng có được chiến sĩ loài người bị gỗ lìn ngã nhào xuống đất, về sau liền rốt cuộc chưa thức dậy. Trong hỗ chiến đột xuất nhất chính là bên trong gỗ lìn địch phong chém xuống một kiếm một đầu hắt thiết cấp gỗ lìn chiến sĩ theo sát lấy địch phong dựa vào chính mình thanh đồng cấp chiến lược một kiếm một cái gỗ lìn không ngừng ở trong gỗ lìn xung phong theo không ngừng chiến đấu đổ vào địch phong trong tay gỗ lìn số lượng vượt qua 100 đầu mà lại theo chiến đấu địch phong chiến đấu trở nên càng thêm thuần thụ mỗi một kiếm đều nhắm ngay gỗ lìn yếu hại chỗ từ một bên giết tới một bên khác ven đường địch phong cũng bởi vì gỗ lìn đông đảo bị đánh trúng nhưng người mặc thiết giáp địch phong không sợ hãi chút nào từ trung tâm giết tới biên giới đem bị vây quanh ở trung tâm một cái tiêu tiểu đội mang ra ngoài còn có thể hay không chiến đấu. Nhìn xem bên cạnh chỉ còn lại 5 người tiểu đội, Địch Phong cười nói, "Có thể." Còn thừa 5 người lớn tiếng nói, "Rất tốt, theo ta lại giết đi vào." Địch Phong lớn tiếng nói, quay người nhìn xem thành đàn gỗ lìn, Địch Phong nhanh chân xông đi lên, một kiếm quanh ngang, hai đầu gỗ lìn bị tại chỗ chém giết. Đinh đinh đang đang. Ở trên người Địch Phong chiến giáp, bị gỗ lìn đồ đá, xương cốt đánh trúng, nhưng cũng không thể tạo thành bất luận kẻ nào phá phòng. Ngược lại là bởi vì cùng Địch Phong áp sát quá gần, bị Địch Phong một kiếm một cái, toàn bộ chém giết. Chương 49, chiến hầu. Chương 49, chiến hầu. Phàng. Lại một đầu gỗ lìn bị địch phong chém giết, biến thành thi thể ngã trên mặt đất. Theo gỗ lìn xuất hiện, đến bây giờ đã tiếp tục nửa giờ. Hơn ngàn gỗ lìn tại hơn 200 tên lính vây quét xuống, lúc này đã còn lại không đủ trăm người, cái này trên trăm đầu gỗ lìn bị vây quanh cùng một chỗ, bốn phía, địch quân, địch phong, hỗ Tam Nương dẫn đội, bắt đầu tiến hành tiêu diệt. Phải kết thúc. Thân là thanh đồng cấp chiến sĩ, địch phong một ngựa đi đầu, một kiếm đảo qua, vài đầu gỗ lìn bị chém giết, trên thân thiết giáp cũng có thể ngăn cản được địch nhân tiến công. Mặt trăng bắt đầu rơi xuống, Sát trời trở nên sáng lên, đến lúc cuối cùng một đầu gỗ lìn bị chém giết, cuộc chiến tranh này mới xem như kết thúc. Các bộ đội chính mình tổ chức quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh. Địch Phong lớn tiếng nói, mặt khác tổ chức tốt tuần tra nhiệm vụ, phòng ngừa gỗ lìn lại xuất kích. Đúng. Nghe Địch Phong mệnh lệnh, thân là đại đội trưởng địch quân, Hô Bình đều trả lời ngay. Lần này chiến đấu, Địch Phong sung phong tại tuyến đầu, chém giết gỗ lìn bao quát 3 đầu hắt thiết cấp gỗ lìn chiến sĩ, cùng vượt qua 300 đầu gỗ lìn. Kinh người chiến tích, để tất cả binh sĩ đối với Địch Phong trong lòng địa vị đề cao đến một cái cực cao tình trạng. Có thể nói, hiện tại Địch Phong chỉ cần lộ diện một cái các bộ đội có thể tùy thời điều động. lần này gỗ lìn đánh lén, trên thực tế cũng không có làm sai. xuất động năm đầu hắc thiết cấp gỗ lìn cùng hơn ngàn gỗ lìn, vốn là có thể quét ngang thanh hà lĩnh. nhưng gỗ lìn không có tính tới, thanh hà lĩnh tại mấy tháng này bên trong, nhân khẩu gia tăng một phần hai, hơn nữa còn gia tăng bộ đội, cùng địch phong hô tam lương xuất hiện, để cái này một chi gỗ lìn bộ đội toàn quân bị diệt bởi vì quân đội bản thân nhân viên cũng không nhiều, bộ hậu cần cùng chữa bệnh bộ môn nhân viên cấp tốc đối tới, cấp tốc đối với chiến trường tiến hành thống kê. làm địch phong đã dính đầy gỗ huyết dịch chiến lớn giáp, uống từng ngụm lớn nước trà, nghỉ ngơi lúc, thống kê kết quả đã đưa tới. Báo cáo. Biên cảnh cứ điểm bên trong, địch phong bên người, địch quân bộ hậu cần trưởng tú lệ báo cáo. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta đã thống kê hoàn tất, lần này chiến đấu, chúng ta tổng cộng chém giết gỗ lìn tại 1150 đầu, trong đó đặc thủ gỗ lìn chiến sĩ 5 đầu. Lần này chiến lợi phẩm là 500 cái xương thú cùng 500 đem đồ đá, cùng thiết giáp 3 bộ, bằng sắt vũ khí 5 kiện. Bản thân gỗ lìn liền dù sao nhà khó, trên thân không có bao nhiêu đáng giá dùng đồ vật. Nguyên bản tại địch phong còn không có tiếp nhận thanh hà lĩnh trước đó, bởi vì vật tư thiếu thốn, những này đồ đá, đồ sắt còn là có chỗ đại dụng. Nhưng bây giờ, lĩnh phong không gian tùy thân có thể mở rộng về sau, cái này tác dụng liền không có, những này đồ đá sẽ bị xử lý, xương cốt, vậy gỗ làm củi lửa. Bằng sắt binh khí cũng sẽ bị nấu lại lúc lại, mà những gỗ lìn này thi thể, càng là toàn bộ đốt cháy, vùi sâu vào dưới mặt đất. Như vậy chúng ta tổn thất đâu?" Địch Phong dò hỏi. Cô ta lần này xuất động bộ đội 260 người, trong đó bao quát lãnh chúa đại nhân ở bên trong tổng cộng 3 tên hắc thiết cấp chiến sĩ. Ngay từ đầu tiếng cọi tuần tra tiểu đội chết trận 8 người, chỉ còn lại hai người. Còn lại tiểu đội đều có tổn thất, chết trận binh sĩ 30 người, trọng thương 20 người, vết thương nhẹ 50 người. Đồng thời bị gò lịn hủy hoại 10 mẫu đồng ruộng. Hô. Nghe lần này tổn thất, trọng thương thêm tử vong ở bên trong, dùng một lần liền hao tổn một trung đội bộ đội, đây đối với vốn là nhân số không nhiều thanh hạ linh đến nói, có thể nói là tổn thất nặng nề. Mệnh lệnh bệnh viện lập tức cứu chữa thương binh, đồng thời đối với chết trận binh sĩ làm tốt đăng ký, dựa theo lệnh địa trợ cấp đối với chết trận binh sĩ ra thuộc tiến hành chiêu cố. Đúng, làm tốt an bài, bên ngoài có thuộc hạ bận rộn, địch phong tạm thời liền không có sự tỉnh, một đêm chiến đấu về sau, địch phong cũng chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi. Làm địch phong lần hai sau khi tỉnh lại, đã ban đêm, nguyên bản chiến trường đã quét sạch sẽ. Bị hao tổn đồng ruộng cũng đều thu hoạch hoàn tất, thương binh cứu chữa, trợ cấp công tác cũng đều hoàn thành. Bởi vì dùng một lần hao tổn một trung đội binh lực, còn có một trung đội chiến sĩ vết thương nhẹ, nguyên bản chuyển thành trị an bộ đội trung đội cũng bị Lâm Thời rút đi đi tới Đông Bộ biên cảnh tuần tra địch phong tự mình dẫn đội, dọc theo Đông Bộ biên cảnh tuần tra một đêm, sáng sớm hôm sau mới trở về. Bất quá lần này dùng một lần giải quyết hơn 1100 tên gỗ lìn, toàn bộ rừng cây chỉ sợ cũng không có quá nhiều gỗ Trở lại trại chuẩn bị nghỉ ngơi phòng, nghĩ đến đêm qua chiến đấu, dùng một lần tiêu diệt đại lượng gỗ lìn, đại biểu cho ở trong rừng cây còn thừa lại gỗ cũng không nhiều. Hiện tại ta bộ có nước cờ tên Hắc Thiết cấp chiến sĩ, lại thêm ta cái này thành đồng cấp chiến sĩ, mang binh trở lại công rừng cây địa khu chỉ sợ không phải vấn đề. Như thế tự hỏi một chút, Địch Phong phát hiện ý nghĩ của mình đích thật là không có sai, Thanh Hà lĩnh hiện tại cường đại hơn nhiều, mà trong rừng cây gỗ lìn bộ lạc tổn thất khá nhiều, dạng này một tăng một giảm rưỡi tình huống, một lần nữa đoạt lại rừng cây địa khu cũng không phải là vấn đề. Mà lại, Địch Phong trong tay còn có một khối đá không gian, có thể tăng lên lãnh địa kỳ vật năng lực. Lúc đầu Địch Phong là chuẩn bị lập tức sử dụng, nhưng về sau, Địch Phong nghĩ đến nếu như phạm vi lãnh địa mở rộng, như vậy lấy gỗ liển sinh sôi tốc độ tại hoạt động phạm vi mở rộng dưới tình huống chỉ cần là dùng một lần không có tiêu diệt này một đám gỗ lìn sẽ trở thành lãnh địa càng lớn được nhân bởi vậy địch phong từ bỏ lập tức sử dụng đá không gian chuẩn bị chủ tính một lần tiến công dừng cây cơ hội lại nói mà bây giờ chính là một cái cơ hội tốt đích thật là một cái cơ hội tốt qua mấy ngày bội thu về sau có thể thử một lần đến tiếp sau mấy ngày tại thanh hà lĩnh toàn viên động viên dưới tình huống thời gian một tuần lãnh địa bốn phía đồng ruộng thu sạch lấy được lại tốn hao mấy ngày đem tất cả đồng ruộng trồng chọn về sau lãnh địa công tác tạm thời có một kết thúc mà những ngày này đi qua, những cái kia cứu chữa thương binh nhẹ toàn bộ khôi phục một lần nữa về đơn vị người bị trọng thương nhóm những ngày này trước sau tử vong 10 người, 10 người bảo tồn tính mệnh nhưng trong đó 5 người bởi vì chiến đấu tàn tật không cách nào tham dự một đường chiến đấu địch phong tự thân tới cửa tham hỏi một chút những chiến sĩ này hung hăng kéo một đợt là người đồng thời đến từ hiện đại địch phong cũng sẽ không lãng phí những này tàn tật binh sĩ tham quân binh sĩ đồng thời trong quân đội còn tiến hành văn hóa khóa giáo sư năm tiên được an bài đến trị an trong bộ đội đảm nhiệm không quá quan trọng văn chức công tác đồng thời bởi vì lần này chiến đấu giảm quân số một trung đội tại ngày mùa về sau Theo lệnh điểm một lần nữa chiêu mộ 50 người, bổ sung các bộ đội tổn thất. Tại Tân binh huấn luyện lúc, Địch Phong mang một chi bộ đội đến Bắc Bộ biên cảnh địa khu. Dựa theo trước đó thỏa thuận tốt là kế hoạch xuống, đối với cái này một mảnh hoang dã, tại thu hoạch qua đi, tiến hành đốt cháy xử lý, thanh lý mất cái này một mảnh trên thổ địa khả năng tồn tại giòi bị virus. Lãnh chúa đại nhân. Bắc Bộ thứ 2 đại đội đại đội trưởng Tô Cường tại Địch Phong một bên, cung kính nói: "Hiện tại đã thanh lý ra vành đai cách ly, thứ hai đại đội hai trung đội toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể xuất động." "Được, Địch Phong đạo. Bắt đầu đi. Trung 50, tác chiến bắt đầu." trương năm chiến bắt đầu Châm lửa địch phong một đạo mệnh lệnh xuống tô cường lớn tiếng nói Châm lửa tại lúc này từng cái xâm nhiễm xăng bó đuốc bị nhen lửa đồng thời ném vào phía trước trong bụi cỏ lúc này đã là cuối thu cỏ cây cũng bắt đầu khô héo tại lãnh địa bắc bộ cái này một mảnh địa khu thanh hà lĩnh không có khai phát cỏ hoang đuổi thân một mét trở lên phóng tầm mắt nhìn tới khô héo đuổi cỏ thành một mảnh hải dương làm bó đuốc ném ra những này đuổi cỏ nháy mắt bị nhen lửa một cỗ khói đặc dâng lên thế lửa tại lấy một cái tốc độ cực nhanh lan tràn ra phía ngoài bắt đầu a quân quân đại hỏa cho dù là có vành đai cách ly cũng làm cho đứng tại vành đai cách ly đối diện địch phong một đoàn người cảm giác được khô nóng cái này một mảnh cỏ hoang đuổi xử lý sạch sẽ như vậy liền có thể khai khẩn thành đồng ruộng địch phong thầm nghĩ đến đồng thời gỗ lìn tổn thất nặng nghề có thể tổ chức một lần chiến tranh tiêu diệt cái kia một đám gỗ lìn cứ như vậy toàn bộ lãnh địa chỉ còn lại tây bộ trong hồ kia cá xấu bảy ma thú trong đó có một đầu thanh đồng cấp ma thú còn không phải ta hiện tại có thể đối phó cái này liền cần thời gian nhưng đã đem nam bắc địa khu đều khai thác ra đến lãnh địa thu hoạch cũng to lớn Đối với lãnh địa đến nói, đều là một chuyện tốt đại hỏa đốt trọn vẹn thời gian một ngày, thẳng đến đem toàn bộ bắc bộ có hoang toàn bộ đốt cháy sạch sẽ, liếc nhìn lại, dưới đất là màu đen cho tàn, còn có thể nhìn thấy phía trước mê vụ bên dưới. Bởi vì đại hỏa, ở trong đùi còn một chút dã thú cũng bị tiêu chết, toàn bộ hoang dã không một vật may mắn còn sống sót. Đã dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn xem đại hỏa đốt sạch, Địch Phong tự mình giám định một chút mặt đất, không có phát hiện có virus bóng dáng, đại biểu cho cái này một mảnh địa khu an toàn. Bất quá để cho an toàn, Địch Phong đối với Tô Cường nói, "Tô Cường đội trưởng, ngươi lưu lại một cái trung đội ở trong này tại đóng giữ một tuần thời gian." Sau một ngày, ngươi rút đi một trung đội, mang binh trở về lãnh địa báo cáo. Tiếp xuống lãnh địa sẽ có hành động mới. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Lúc này, Địch Phong cũng thuận tay kiểm tra một hồi tô Cường thuộc tính. Khi thấy tô Cường hiện tại thuộc tính, trong nấy mắt, Địch Phong cũng có chút kinh ngạc, thẩm nghị trong lòng. Chẳng qua là thời gian mấy tháng, đã trở nên mạnh như vậy sao? Không hổ là không dựa vào kỳ vật đột phá tới hắc thiết cấp thiên tài. Tô Cường, hắc thiết cấp, lực lượng 17, thể chất 15, tinh thần 10, kỹ năng trung cấp đao pháp, sơ cấp cung tiễn, sơ cấp cận chiến, kỳ vật đa trắng. Bất quá là thời gian mấy tháng, tô cường các hạng thuộc tính biên độ lớn tăng lên, cái tốc độ này thậm chí vượt qua dựa vào vô tự chi thư tăng lên địch phong. Nếu như lại cho tô cường thời gian mấy tháng, địch phong đoán chừng tô cường thậm chí có thể đột phá tới thanh đồng cấp. Đến lúc đó, lãnh địa khả năng liền tồn tại hai vị thanh đồng cấp chiến sĩ. Dạng này lãnh địa chiến lực nhảy lên liền vượt qua địch phong phụ thân còn tại thế lúc. Bắc bộ địa khu nhiệm vụ hoàn thành, trong lãnh địa như cũ đang bận rộn, bởi vì các loại vật liệu không thiếu, mới các loại kiến trúc cũng đang khẩn trương kiến tạo bên trong đồng thời, bởi vì bội thu, lãnh địa ổn định lại, các nhà các hộ tại mấy tháng này bận rộn bên trong, được đến không ít công điểm đổi đến rất nhiều lương thực, mà lại, không ít gia đình còn hối bóẻ một chút quần áo mới, cùng dầu mối tương giấm các cái khác vật phẩm, Địch Phong phê chuẩn thành lập là tiệm tạp hóa tại bộ thu về sau, một mực nhân viên không ngừng. Trước đây không lâu, chúng ta tiêu diệt hơn 1100 đầu gồ lìn. Tại chúng ta đông bộ rừng cây trên thực tế cũng liền lớn như vậy, tại tổn thất nhiều như vậy gồ lìn về sau, lúc này tại đông bộ địa khu gồ lìn cũng sẽ không quá nhiều. Toàn thành bên trong phòng họp, Địch Phong triệu tập lãnh địa nhân viên cao tầng, mở miệng nói: "Cho nên lần này, ta quyết định, triệu tập lãnh địa đại bộ đội bộ đội, trở lại công rừng cây, tranh thủ một trận chiến này cầm xuống đông bộ rừng cây địa khu." ta không có ý kiến. trương tú đạo lãnh địa hiện tại vật tư dồi dào đủ để treo chống cuộc chiến đấu này, mà lại lấy xuống cái này một cái rừng cây chúng ta vật liệu gỗ liền không thiếu đầy đủ chúng ta đem lãnh địa đổi mới một lần. ta cảm thấy có thể. một bên địch quân nói tiếp. ta không có ý kiến. tô cường cũng gật đầu nói. sớm nên đánh giải quyết này một đám gỗ lìn chúng ta phạm vi hoạt động cũng có thể mở rộng rất nhiều. rất tốt. nhìn xem đại đa số người cũng không có ý kiến. địch phong nhẹ gật đầu hài lòng nói. đã rằng này như vậy lần này chiến đấu liền bắt đầu. địch phong gật đầu nói. lần này tác chiến. Thanh lý Đông Bộ địa khu 1.5 cây số, rộng 500 mét rừng tây. Ta sắp xếp rút đi đại đội thứ nhất toàn bộ nhân viên, thứ hai đại đội một trung đội, lại thêm thành vệ quân một trung đội, tòa thành hộ vệ hai cái tiểu đội. Tổng cộng 320 tiểu lính, lại thêm ta, Hồ Tam Nương, Tô Cường, Địch Quân, Hồ Bình cùng một chỗ tạo thành Đông Bộ đội. Đồng ý. Đồng ý. Làm Địch Phong nói ra chính mình suy tư điều động, đang ngồi tất cả mọi người giơ tay lên, duy trì Địch Phong ăn bài. Mặt khác, hậu phương, từ Trương tú chủ trì, các bộ môn phối hợp trường tú cam đoan bộ đội vật tư cung cấp. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Trương tú gật đầu nói. Như vậy việc này không nên chậm trễ. Hôm nay các bộ đội tập hợp bộ đội, chuẩn bị vật tư. Sáng sớm ngày mai bắt đầu tiến quân. Đúng. Sáng sớm hôm sau, ở trong tòa thành địch phong mặt một thân khôi giáp. Một bên, địch tuyển chuẩn bị cho địch phong tốt lương khô. Mà địch phong muội muội địch vũ cũng ôm phong hồ ở một bên nhìn xem địch phong. Ca, lần này chiến đấu chú ý an toàn. Ta ở nhà chờ ngươi trở về. Được. Địch phong cười nói. Tiêu diệt này một đám gỗ lỉn, chúng ta lãnh địa nguy cơ liền hạ hàng rất nhiều, mà lại một rừng cây cũng có thể để cho lãnh địa được đến sung túc vật liệu gỗ tài nguyên. Cáo biệt trong thành bảo người đi tới ngoài thành. Hồ Tam Nương mang chính mình huấn luyện tòa thành vệ đội đã ở chỗ này chờ địch phong đến. "Ca, chúng ta lên đường đi." "Được." Địch Phong cười nói, "Chúng ta đi." Cưới lên chiến mã, cùng Hồ Tam Nương cùng đi đến thành thị cửa chính, lúc này nơi này đã tập hợp tốt bộ đội, cùng làm hậu cần nhân viên. Trương Tú đứng tại cửa chính, nhìn xem Địch Phong đạo, "Lãnh chúa đại nhân, hết thảy vật tư chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể vận chuyển đến tiền tuyến." "Kia liền làm phiền ngươi." Địch Phong nhẹ gật đầu, mang bộ đội hướng về đông bộ đi đến, tại đông bộ biên cảnh, nơi này binh sĩ đã làm tốt chuẩn bị địch quân mang chính mình 200 tên chiến sĩ, chờ đợi Địch Phong. Lãnh chúa đại nhân, đại đội thứ nhất bốn trung đội 200 tên lính toàn bộ tập hợp. Toàn quân xuất kích. Không có dừng lại, không do dự, Địch Phong đem chiến mã giao cho một bên binh sĩ, cầm vũ khí lên, đi tại trong bộ đội tâm, theo bộ đội cùng một chỗ hướng về rừng cây đi đến. Dựa theo Địch Phong kế hoạch, tất cả bộ đội chia 3 đường, mỗi một đường 100 tên lính, phân biệt từ địch quân, hô Tam Nương cùng Địch Phong ba người dẫn đầu. Ba đường bộ đội khoảng cách 100m, đánh trước thông trong rừng cây một mảnh địa khu, về sau hướng hai bên mở rộng, tìm kiếm gỗ lịn bộ lạc nơi đóng quân, tại tiêu diệt gỗ lịn bộ lạc về sau, thanh lý trong rừng cây còn lại gỗ Chương 51 chiến đấu chương 51, chiến đấu đi tại đội ngũ phía trước nhất chính là cầm tấm tuấn đao tuấn bình tất cả binh sĩ giơ tấm tuấn che trở ngực, một tay cầm đao ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía đi vào rừng tây bởi vì tầng tầng cây cối che kín ánh mắt không biết trong đó tồn tại bao nhiêu gỗ lìn mỗi một cái tiểu đội tốc độ đi tới phi thường chậm bất quá có lẽ bởi vì bị bao vây tiêu diệt hơn một ngàn đầu gỗ lìn ở trong này cũng không có bao nhiêu gỗ lìn tồn tại xâm nhập trên rừng tây trăm mét vậy mà không có một đầu gỗ lìn tồn tại càng là xâm nhập rừng tây địch phong trên mặt càng là lo âu dạng này không có gỗ lìn xuất hiện địch phong luôn cảm giác đến có chút không đúng các bộ đội chú ý, có biến lập tức phát tín hiệu. đối với bên người lính liên lạc nói một câu, địch phong cẩm vũ khí tiếp tục hướng phía trước tiến vào, xâm nhập 200 mét, địch quân bộ nhìn về phía trước trong rừng cây, đột nhiên một đầu gỗ lìn xuất hiện, cái đó là, cẩn thận nhìn về phía trước, cái kia một đầu gỗ lìn sau lưng, xuất hiện một mảnh đất trống, trên đất trống còn có đụng vào đỉnh ra thú lều vải, kia là gỗ lìn nơi đóng quân sao, ẩn tàng ở trong rừng cây gỗ lìn cứ điểm. nhìn thấy phát hiện này, địch quân hai lời chưa hề nói, lớn tiếng nói, phát tín hiệu. đúng. địch quân bên người binh sĩ thổi lên đeo trên cổ húi sáo, tiếng còi một vang phụ cận tất cả mọi người nghe tới thanh âm cơ hồ là nháy mắt địch phong hỗ tam lương bộ cùng tô cường mang bộ đội toàn bộ điều động hướng về địch quân phương hướng tiến đến làm sao phát hiện cái gì xuyên qua rừng cây đuổi tới địch quân bên này nhìn xem địch quân bộ đội cũng không có chiến đấu địch phong dò hỏi chúng ta lại phía trước phát hiện gỗ lìn nơi đóng quân địch quân báo cáo phía trước bị địch quân tiếng còi kinh động từng đầu gỗ lìn thân ảnh như ẩn như hiện gào thét ồn ào thanh âm vang vọng gỗ rốt cục xuất hiện nhìn xem này một đám gỗ địch phong hai mắt tỏa sáng hiện tại địch phong bên này thực lực, không sợ tìm không thấy gò lìn, liền sợ gò lìn trốn đi. nhìn về phía trước chí ít là có trên trăm số lượng, địch phong lập tức nói. hiện tại gò lìn đã bị kinh động, chúng ta cũng không thể đắn trở. băng vào ta lãnh chúa mệnh lệnh, tất cả bộ đội bày trận hướng về phía trước, chém giết tất cả gò lìn. đúng. ra lệnh một tiếng, các tiểu đội bày trận, đao thuận binh phía trước, trường ngô binh ở trung tâm, cung tiến thủ ở phía sau. địch phong, hô tam lương, địch quân, tô cường chờ hất thiết cấp chiến sĩ phía trước, tự mình dẫn đội. gò lìn nơi đóng quân. Lúc đầu phái ra một chi bộ đội ra ngoài cướp đoạt lương thực, dựa theo kinh nghiệm của dĩ Vãng, nói thế nào cũng sẽ có chút thu hoạch. Dựa theo gỗ lìn thủ lĩnh ý tứ, dạng này cướp đoạt đã có thể giảm bất gỗ lìn số lượng, lại có thể gia tăng lương thực. Nhưng gỗ lìn thủ lĩnh làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình phái đi ra bộ đội bị toàn diệt. Ở trong mấy tháng này, chính mình chỗ biết rõ thanh hà lĩnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ có điều một ngày sau đó, nhân loại liền tổ chức tiến hành trở lại công, cái này khiến gỗ lìn thủ linh không kịp ứng đối. Thang đến tiếng còi vang lên, gỗ thủ lĩnh mới phát hiện nhân loại đã đánh tới cửa nhà mình. Giống to một tiếng. Thân cao 2 mét, cánh tay đều sánh được gỗ lìn lớn nhỏ, gỗ lìn thủ lĩnh tay cầm chính phủ đi ra lều vải của mình. Bốn phía, tất cả gỗ lìn toàn bộ tập hợp, không thể không nói, lấy gỗ lìn sinh sôi tốc độ, cho dù là lần lượt bị tiêu diệt hơn ngàn gỗ lìn, hiện tại toàn bộ gỗ lìn nơi đóng quân còn có 1.000 ngàn gỗ lìn. Tại gỗ lìn thủ lĩnh bên người, đồng dạng còn có hai vị hất thiết cấp gỗ lìn chiến sĩ, cấp tốc tổ chức một chi đội ngũ. Tại gỗ lìn thủ lĩnh một tiếng dưới mệnh lệnh, liền hướng về nhân loại phương hướng phóng đi. Lấy gỗ tổ chức độ, dạng này gỗ bộ lạc nhỏ cũng căn bản sẽ không đánh trận, sẽ không tổ chức đội ngũ, ra lệnh một tiếng, tất cả gỗ kén mà lên đến. Thanh đàn gỗ lìn xông ra, tại cái này không chống chải trong rừng tây, xem ra khắp nơi đều là. Trong nháy mắt cho địch phong bên này một cú áp lực, nhưng trước đó liền bao vây tiêu diệt này một đám gỗ lìn, hiện tại bất quá là càng nhiều một chút. Tất cả binh sĩ không có bất kỳ khẩn trương gì, nân thuẫn. Cái này không cần địch phong ra lệnh, ngay lập tức các trung đội liền đã ra lệnh đao thuẫn binh tiến lên, trong tay tấm thuẫn giơ lên, tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến. Cung tiến thủ. Tại phía sau cùng cung tiến thủ cấp tốc tiến lên, tại đao thuẫn binh về sau, dương cung lắp tên. Thả. Ra lệnh một tiếng, mấy chục mũi tên cấp tốc bay ra chính diện xông lên gỗ lìn từng cái bị mũi tên xuyên qua đổ vào trên mặt đất phanh tại một bên khác địch quân cũng cầm chính mình kỳ vật xuống kiếp một người một súng gỗ lìn sạc kích thả thả tại gỗ lìn công kích cái này khoảng cách mấy trăm mét cung tiễn thủ liên xạ số vòng trên mặt đất khắp nơi là gỗ lìn thi thể bất quá dù sao chỉ là một trận mấy trăm người chiến đến dịch cung tiễn thủ số lượng còn là quá ít gỗ lìn tại vớt xuống gần trăm cô thi thể về sau đã có gỗ lìn vọt tới bộ đội trước mặt trường mâu binh lúc này phía trước đao tuấn binh về sau cung tiễn thủ triệt thoái phía sau trường mâu binh một lần nữa đứng tại phía trước Đối mặt với dữ tợn giống to, xông lên gỗ lìn, trường mâu binh cấp tốc tiến lên. Từng nhánh trường mâu đón xông lên gỗ lìn, sắc bén kim loại đầu mâu cắm vào gỗ lìn thân thể, ở trên người gỗ lìn chọc ra một cái đột lớn. Tiếp lấy, trường mâu binh cấp tốc thu hồi trường mâu, gỗ lìn thi thể ngã trên mặt đất. Hậu phương, trường mâu binh lần nữa đâm ra, mỗi một lần đâm ra, liền có một đầu gỗ lìn chết đi. Tại trường mâu binh thu hồi trường mâu thời điểm, Đao Thuấn binh ngăn lại thừa dịp quay người xông lên gỗ lìn, mà ở hậu phương cung tiên thủ nhóm tập hợp tại hai bên, bắn giết muốn cuốn về sau gỗ lìn. Trong lúc nhất thời, đối mặt với hơn ngàn gỗ lìn. Địch Phong dẫn đầu mấy trăm người bộ đội, tựa như là một khối đá ngầm ngăn lại Gô Lĩnh lũ xung kích. Toàn bộ trong rừng cây, khắp nơi là chém giết thanh âm. Giết, giết. Theo chiến đấu tiếp tục, Gô bất kể tử thương đại giới xuống, hiện ra còn là xuất hiện lỗ thủng. Gỗ Lĩnh xông lên, tách ra bộ đội, song vương chính diện tiếp xúc, xen lẫn trong cùng một chỗ. Một trận đại hôn chiến lúc này mới bắt đầu. Giết. Lúc này, làm bộ đội hất thiết cấp chiến sĩ, Địch Phong bọn người cũng đều xuất động, trong tay phong kiếm huy động, trước mặt lìn, liền người mang vũ khí bị Địch Phong một kiếm chặt đứt. Những nơi đi qua, tất cả Gô toàn bộ biến thành thi thể liên tục chặt hơn 10 đầu gỗ lịn, địch phong chợt nghe rít lên một tiếng. Giống. Ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, thân cao 2 mét, dáng người cường tráng gỗ lịn thủ lĩnh tại một đám thấp bé bên trong gỗ lịn 10 phần dễ thấy. "Xuất hiện." Nhìn xem cái này một đầu gỗ lịn, địch phong thấp giọng nói, "Mà lúc này đây, địch phong vô tự chi thư cũng có phản ứng." Địch phong ánh mắt rơi tại gỗ lịn thủ lĩnh trên thân, kinh hỉ nói, "Không nghĩ tới lại còn có một kiện kỳ vật. Gỗ lịn thủ lĩnh, hạ thiết cấp. Lực lượng: 18, thể chất: 15, tinh thần: 10, huyết mạch: gỗ lịn thủ lĩnh huyết mạch." Đạn sinh tại Đông đảo bên trong Gôlin thủ lĩnh, có cường đại tố chất thân thể, có thể thống lĩnh cấp thấp Gôlin. Kỹ năng: Trung cấp cận chiến, trung cấp chiến phủ nắm giữ, thủ lĩnh quan hoàn, phù cận Gôlin không sợ tử vong. Khát máu: Lúc chiến đấu, có tỷ lệ mở ra, thực lực bản thân tiến hành tăng lên. Trang bị: Tinh cương chiến phủ, Hắc thiết cấp. Sinh mệnh tụ nhánh, thanh đồng cấp. Chủng loại: Vật phẩm. Hiệu quả 1: Sinh mệnh khôi phục, thân thể thương thế tốc độ khôi phục tăng lên 100. Hiệu quả 2: Bộ thu, nhánh cây bốn phía thực vật tốc độ phát triển tăng lên 100. Chương 52: Định phong thực lực Chương 52, Địch Phong thực lực, hiệu quả thật phiền phức. Ánh mắt đảo qua gỗ lìn thủ lĩnh thuộc tính, nhìn xem cái kia tăng phúc thuộc tính vậy mà là khôi phục loại. Địch Phong âm thầm nói thầm, nhưng Địch Phong không có chút nào do dự, một bước tiến lên, giống, dứt lên một tiếng, nhìn xem có một cái tên lùn hướng về chính mình vào tới. Gỗ lìn thủ lĩnh hét lớn một tiếng, trong tay chiến phủ hướng về Địch Phong đỉnh đầu đập tới, chạm. Đối với cái này một đầu gỗ lìn thủ lĩnh, Địch Phong mặc dù đã là thanh đồng cấp chiến sĩ, nhưng Địch Phong chỉ là lực lượng vượt qua gỗ lìn thủ lĩnh. Nếu như bị gỗ lìn thủ lĩnh đánh trúng, Địch Phong bản thân cũng sẽ nhận trọng thương mà lại vô tự chi thư biểu hiện thuộc tính cũng chỉ bất quá là một cái giới thiệu, cũng không phải là chính mình thật số liệu hóa. Nếu như bị chặt xuống đầu, địch phong như thường tử vong đồng dạng, gỗ lìn thủ lĩnh cũng là như thế. Địch phong trong nháy mắt di động, tại gỗ lìn thủ lĩnh chiến phủ rơi xuống đất mấy mắt, đi tới gỗ lìn thủ lĩnh sau lưng. Lúc này, trước mặt mục tiêu đột nhiên biến mất, trong tay chiến phủ rơi xuống. Lúc này gỗ lìn thủ lĩnh uốn lên thân thể, căn bản phản ứng không kịp. Có tốt kỹ năng không cần kia là đồ đần. Địch phong trên mặt tươi cười, trong tay cầm phong kiếm, quét ngang gỗ lìn thủ lĩnh hai chân, cường hóa chạm vì cam đoan một kích này tất sát, địch phong đặc biệt sử dụng vô tự chi thư cường hóa để không gian của mình chi nhận tăng cường gấp mười. một đạo chẳng kích theo địch phong phong kiếm phía trên bay qua, địch phong một kích này, đặc biệt là theo bên trên hướng phía dưới, màu trắng chạm kích nháy mắt xẹt qua gỗ lìn thủ lĩnh thân thể. tại nhìn lại lúc, gỗ lìn thủ lĩnh cả nửa người bị chia cắt ra đến, như là một khối bánh gạ tô bị chỉnh tề cắt thành hai nửa, nhận như thế hình thức, gỗ lìn đã chết không thể chết lại. một kích chém giết gỗ lìn thủ lĩnh, bốn phía gỗ lìn mất đi gỗ lìn thủ lĩnh quan hoàn, đồng thời nhìn xem thủ lĩnh của mình chết đi, đám gỗ lìn bại lộ ra nhát gan nọ tính cách. một trận kinh hoàng về sau cấp tốc chạy tứ tán, nhưng địch phong bọn người làm sao lại cho gỗ lìn cơ hội chạy trốn? Bốn phía bộ đội đã bọc đánh đi lên, không ngừng chém giết hốt hoàng gỗ lìn. Mà ở trong gỗ lìn, lúc này cường hóa chạm kích địch phong cũng không ngừng chém giết từng cái gỗ lìn, những nơi đi qua đều là một mảnh thi thể. Giết. Theo rừng cây bên này một đường xuyên qua gỗ lìn nơi đóng quân đuổi theo một nhóm gỗ lìn cho đến trốn vào trong sương ngủ, truy kích bộ đội lúc này mới dừng lại. Còn lại gỗ lìn nước chừng là 200 đầu trốn vào mê vụ, một bước vào mê vụ lấy mê vụ không gian hỗn loạn, nhưng gỗ này không có khả năng lại đi đi ra. Còn lại gỗ đều biến thành thi thể, lần này. Chiến tranh đại hoạch toàn thắng, dưới sự dẫn dắt của Địch Phong, Thanh Hà lĩnh lần nữa đoạt lại mất đi mấy năm đông bộ rừng cây địa khu, lại thêm nam bộ cứ điểm, bắt bộ đốt cháy địa khu, lần này, toàn bộ lãnh địa chỉ còn lại tây bộ hồ nước địa khu còn không có đặt vào Thanh Hà lĩnh năm giữ. Thắng lợi, chúng ta thắng lợi. Thắng. Bốn phía đám binh sĩ, giẫm tại cổ lỉnh trên thi thể, giơ lên trong tay vũ khí, hưng phấn gào thét lớn. Tại bốn phía một trận reo hò bên trong, Địch Phong trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Thắng. Địch Phong thu hồi phong kiếm, hướng về lúc đến phương hướng đi đến. Địch Quân, Tô Cường, Hồ Bình. Ven đường Địch Phong tìm đến lần này dẫn đội các bộ đội đội trưởng, lãnh chúa đại nhân, cao lớn gỗ lìn thủ lĩnh bị Địch Phong một kiếm chém giết, cái này khiến Địch Phong tại trong lãnh địa hình tượng rất cao, liền như là chiến thần địch quân, tô cường, hô bình ba người nhìn xem Địch Phong, nghiêm túc chờ lấy Địch Phong mệnh lệnh. Các ngươi riêng phần mình dẫn đầu bộ đội thu nạp gỗ lìn thi thể, thanh lý gỗ lìn nơi đóng quân, mau chóng đem thương vong cùng thu hoạch thống kê đi ra. Đúng, một trận chiến đấu thuận lợi như vậy, chỉ là nửa ngày thời gian liền kết thúc chiến đấu, Địch Phong đi ra khỏi rừng tây, lúc này trương tú mới mang bộ đội áp vận một nhóm lương thực chạy đến. Lãnh chúa đại nhân, tình hình chiến đấu như thế nào? nhìn xem địch phong cùng hỗ tam nương đi tới tại hai người bên người mang tỏa thành hộ vệ đội binh sĩ trương tú tiến lên đây do hỏi tình hình chiến đấu thuận lợi địch phong trên mặt mang nụ cười nói ta chém giết gỗ liền thủ lĩnh hiện tại các bộ đội trưởng đang quét dọn chiến trường từ nay về sau đông bộ rừng cây lần nữa thuộc về lãnh địa thắng nghe tới như thế tin tức tốt trương tú trên mặt cũng mang nụ cười đối với địch phong vừa chắp tay đạo lãnh chúa đại nhân ta cái này liền đi cho các chiến sĩ chuẩn bị ăn được địch phong không nói thêm gì để trương tú dẫn người rời đi chiến đấu kết thúc Dừng Tây sửa sang công tác cũng không dùng đến địch phong địch phong mang Hỗ Tam Nương cùng một chỗ trở về trong lãnh địa. Tình hình chiến đấu thuận lợi như vậy, nguyên bản còn làm tốt đánh lên 2 ba ngày địch phong cùng Hỗ Tam Nương còn có thể trở về tòa thành ăn một bữa tốt. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu. Đi tại Hỗ Tam Nương một bên, địch phong giọng nói nhẹ nhàng tùy ý. Còn là ca vừa rồi một kiếm kia, trực tiếp giết cái kia gỗ liền thủ lĩnh. Vàng không chúng ta chiến đấu sẽ không như thế nhẹ nhõm. Hỗ Tam Nương trên mặt mang nụ cười. Thủ hạ ta các chiến sĩ đều không có làm sao thụ thương liền kết thúc chiến đấu. Đúng vậy a Địch phong cười nói. Lần này chiến đấu vượt quá tất cả mọi người dự kiến, các chiến sĩ phần lớn không có làm sao thụ thương, tiết kiệm đến không ít có phu, còn có thu hoạch bất ngờ. Gỗ lìn thủ linh cái kia một kiện kỳ vật bị Địch Phong cầm tới, khế ước về sau, Địch Phong lần nữa ra tăng 5 điểm điểm thuộc tính. Đối với cái này 5 điểm điểm thuộc tính, Địch Phong bốn điểm thêm ở trên thể chất, một điểm thêm tại trên tinh thần, bắt đầu bổ sung chính mình ngược điểm. Cái này thêm điểm, trên thực tế chính là vô tự chi thư tại khế ước lúc, dẫn dắt một bộ phận năng lượng tăng cường Địch Phong tố chất thân thể. Dù sao Địch Phong hiện tại vị trí chính là thế giới hiện thực, không phải trong trò chơi, có thể làm được đơn độc một hạng thêm điểm. Không cần lo lắng cái khác đối với một con người thực sự đến nói, mỗi một cái thuộc tính đều hết sức trọng yếu, lực lượng tăng lên, địch phong sức chiến đấu tăng lên, thể chất tăng lên, địch phong thể lực, sức chịu đựng, phòng ngự, nhanh nhẹn đều sẽ tăng lên. Mà tinh thần, càng là cùng tự thân nắm giữ, tu luyện, năng lượng nắm giữ cùng một nghĩa tờ. Bởi vậy thiếu khuyết cái kia một hạng đều không được. Trước đó địch phong là muốn cấp tốc tăng lên đến thành động cấp, có nhất định lực lượng lưu thế, nhưng bây giờ, lãnh địa tứ phương chỉ còn lại tây bộ không có thu phục, hiện tại địch phong chỉ cần bổ sung thiếu sót của mình, thật tốt tu luyện, đem cấp tốc tăng lên lực lượng nắm giữ liền có thể Cái này một cây sinh mệnh tụ nhánh, Địch Phong tạm thời không muốn tốt muốn cho ai, dù sao cái kia tăng lên thực vật sinh trưởng tốc độ, đối với Lãnh Địa để nói, hết sức trọng yếu, nhất định phải cho một cái có thể lợi dụng được đến cái hiệu quả này người mới được. Tạm thời không có nhân tuyển dưới tình huống, Địch Phong trước chính mình cầm. Mà tại kết thúc chiến đấu về sau, Địch Phong tiếp xuống liền có thể cân nhắc từ lúc nào tăng lên Lãnh Địa kỳ vật, lần này tăng lên Địch Phong cảm giác được rất có thể là mở rộng phạm vi Lãnh Địa, đối với Lãnh Địa để nói, trọng yếu vô cùng. Chương 53, hội nghị. Chương 53, hội nghị. Giữa trưa ngày thứ hai Toa thành phòng họp địch phong ngồi ở trên chủ vị, một bên là các bộ đội đội trưởng, địch quân, tô cường, hồ tam Nương, hồ bình. Tại một bên khác là chính vụ quan viên, trương tú, tô tử vũ, trương tú lệ, lý tử tình bọn người. Toàn bộ phòng họp là một lần nữa bố trí trên chủ vị là địch phong vị trí, hai bên là hai hàng cái bản cùng nguyên bộ cái ghế. Bởi vì thanh hà lĩnh bản thân cứ như vậy lớn, cũng không có quá nhiều quy củ, lại thêm đến từ xã hội hiện đại tô tử vũ bọn người đề nghị, bởi vậy đều là ngồi cùng một chỗ. Tại lại bận rộn nửa ngày sau, trương tú hoàn thành đối với lần này thảo phạt gỗ lỉnh nơi đóng quân thống kê, mà lại trải qua này chiến đấu. Thanh Hà lính đã lấy xuống lãnh địa đại bộ phận thổ địa, cũng cần một lần quy hoạch mới. Đã tất cả mọi người đến, như vậy hội nghị bắt đầu đi. Địch Phong ánh mắt khắp nơi tỏa trên người mọi người đã qua, mở miệng nói: "Trương Tú tiên sinh, lần này chiến đấu thống kê ngươi đến hồi báo một chút đi." "Vâng, lãnh chúa đại nhân." Tại một bên Trương Tú nhẹ gật đầu, cầm ra Trương viết lít nha list giấy, thì thầm: "Lần này đông bộ rừng cây chiến dịch, quân ta tổng cộng chém giết gỗ liền 935 cái, thu hàng bằng sắt binh khí 10 cái, các loại xương thú 500 ký, các loại da thú 100 tấm, cùng cái khác tạm vật một số." Lần này chiến dịch, bởi vì lãnh chúa đại nhân cấp tốc chém giết gỗ lìn thủ lĩnh, dẫn đến gỗ lìn bộ đội cấp tốc tan tác, quân ta chết trận 5 người, trọng thương 10 người, vết thương nhẹ 20 người. Hiện tại, tất cả thương binh đã được đến cứu chữa, hậu kỳ ta sẽ chiêu mộ tân binh, đối với các bộ đội tiến hành bổ sung. Ừm. Đối với lần này chiến dịch, Địch Phong Hải lòng nhẹ gật đầu. Như vậy, chư vị, trải qua lần này chiến dịch, quân ta lấy xuống đông bộ rừng tây, đại biểu cho chúng ta có mới vật liệu gỗ nơi phát ra, lãnh địa kiến thiết có thể tiếp tục, tiếp xuống lãnh địa sửa chữa lại kế hoạch hẳn không phải là vấn đề. Đúng thế." Trương Tú gật đầu nói, "Tiếp xuống Ta sẽ tổ chức nhân viên chặt cây cối, tiếp tục xây dựng nhà gỗ, cung cấp lãnh địa cư dân cư trú, tranh thủ trước khi bắt đầu mùa đông, hoàn thành lãnh địa kiến trúc xây dựng. Rất tốt. Địch Phong tiếp tục nói. Mặt khác, bởi vì ta lần trước mang đến hơn vạn lập phương đất sét, nung về sau dùng cho tòa thành xây dựng. Tạm thời trước tại gò núi nửa trên sườn núi đắp lên hai tòa kiến trúc, đợi đến di chuyển về sau, tại dỡ bỏ đỉnh núi kiến trúc, xây dựng một tòa tòa thành mới. Cái này không có vấn đề. Trương Tú hồi đáp. Hiện tại lãnh địa không thiếu đồ ăn, hơn nữa còn có rất nhiều vật tư khác, đầy đủ làm lãnh địa cư dân lao động về sau công điểm hồi đói. Rất tốt. Như vậy, đối với chúng ta Bắc Bộ vừa mới đốt cháy qua hoang dã, tại đốt cháy 7 ngày sau lại đi trồng trọt. Địch Phong nói, làm nông công tác giao cho bộ nông nghiệp cửa phụ trách. Đúng. Ở Trương Tú hạ thủ chỗ, một người trung niên hồi hộp nói, người này là Trương Tú tuyển ra một cái sẽ trồng trọt tiểu lại, tạm thời làm bộ nông nghiệp cửa người phụ trách, lần thứ nhất tham dự dạng này cấp cao hội nghị, người này vô cùng khẩn trương. Nhìn xem người này, Địch Phong cũng nói tiếp, "Mặt khác, trong lãnh địa dê bỏ còn có ngựa tuổi sinh sôi công tác người cũng muốn chú ý cho kỹ, tranh thủ sang năm đầu xuân thêm ra một chút mới xúc vật con non." Vâng, lãnh chúa đại nhân, ta sẽ cố gắng hoàn thành. Như vậy, chữa bệnh bộ môn hiện tại thế nào? Xử lý xong một việc, địch phong lời nói phong nhất chuyện nhìn về phía một bên tô tử vũ. Tại bệnh viện thành lập vừa đến, mấy tháng này, ta thông qua bên cạnh huấn luyện, bên cạnh cứu chữa thương minh, tạm thời bồi dưỡng được đến 5 tên y tá học đồ cùng 2 cái có thể tiến hành khẩn cấp trị liệu bác sĩ. Mặt khác, đối với lãnh địa hiện hữu đỡ để nhân viên tiến hành huấn luyện, học tập hiện đại hóa chi thức dự tính sang năm lãnh địa liền sẽ gia tăng 4 năm cái năm dự nhất định hiện đại chữa bệnh tri thức phụ sinh bác sĩ đồng thời đối với lãnh địa nguyên bản bác sĩ tiến hành quy phạm hóa hiện tại bệnh viện đơn giản bệnh án đã có thể trị liệu đồng thời chúng ta tìm kiếm được một chút thảo dược hiện tại ngay tại thí nghiệm tính chất trồng chọn tranh thủ có thể làm cho lãnh địa có thể tự mình sản xuất dược liệu chính mình trồng chọn dược liệu à nghe tô tử vũ lời nói địch phong lập tức nghĩ tới mình bây giờ trong tay sinh mệnh thụ nhánh chỗ có thể ra tốc dược liệu sinh trưởng đây là chuyện tốt chỉ có dự kiến phát triển nghe tô tử vũ báo cáo địch phong cũng man ý gật đầu như vậy ngành giáo dục lãnh chúa đại nhân bị địch phong điểm danh Lý Tử Tình cũng lập tức báo cáo hiện tại tiểu học đã khai giảng ta bồi dưỡng được 5 vị tiểu học giáo sư một bên học tập một bên giảng bài trong lãnh địa tất cả vừa độ tuổi nhi đồng đều nhập học nhà trẻ cũng kiến thiết hoàn tất can đoan tại lãnh địa tất cả cư dân công tác lúc có chiếu cố hải từ địa phương ừ như vậy hậu cần bộ môn lãnh chúa đại nhân trương tú lệ lập tức nói hậu cần bộ môn hiện tại có 10 tòa nhà kho 5 tòa kho lúa can đoan lãnh địa các loại vật tư cơ bản chứa được hoàn tất đồng thời tiệm tạm hóa bên kia cung hóa ổn định năm nay thu hoạch lương thực đều nhập kho xem ra lãnh địa phát triển thuận lợi nghe từng cái bộ môn báo cáo, địch phong hải lòng gật đầu. Như vậy chư vị còn muốn tiếp tục phát triển, tiếp xuống chúng ta lãnh địa công việc chủ yếu là kiên thiết. Mặt khác, ta ngoại ý muốn thu hoạch được một kiện kỳ vật, có thể để lãnh địa kỳ vật lực lượng tăng lên, rất có thể sẽ để phạm vi lãnh địa mở rộng. Nhưng bởi vì ngày mùa thu hoạch cùng lần này chiến dịch tiến hành, tạm thời không có sử dụng. Nghe địch phong lời nói, trong nháy mắt tất cả mọi người tinh thần. Bất quá, hiện tại tất cả mọi chuyện đều trên cơ bản kết thúc, nhưng còn có rất nhiều vật tư không có xử lý, mới chiếm lĩnh địa khu đóng giữ cùng bắc bộ khai thác đều cần thời gian. Bởi vậy ta quyết định đợi đến tháng sau mê vụ thăm dò về sau, ta liền sẽ sử dụng món này kỳ vật, đến lúc đó, nếu như lãnh địa mở rộng, đến lúc đó chúng ta nhất định phải làm tốt tương đối. Lãnh chúa đại nhân. Lúc này, một bên đại đội thứ nhất đại đội trưởng địch quân hưng Phân nói. Ngài nói chính là một chuyện tốt, đại đội thứ nhất hiện tại đã đối với rừng cây địa khu tiến hành tuần tra. Tất cả cứ điểm đẩy về phía trước đi vào mê vụ biên giới. Ứng. Địch Phong suy tư một chút, nhìn xem địch quân, nói: "Liên quan tới đông bộ rừng tây địa khu, ta có một cái kế hoạch. Tạm thời trước mở một con đường." sau đó lưu lại đồng ruộng biên giới rừng chắn gió cây cối còn lại cây cối toàn bộ chặt cây xuống tới đưa ra đến thổ địa làm đồng ruộng mà hiện hữu cứ điểm toàn bộ dỡ bỏ đẩy về phía trước chuyển qua địch quân đại đội trưởng vừa rồi nói vị trí đến lúc đó ta cho ngươi đặc phê một nhóm kiến trúc vật liệu dùng để kiến tạo biên cảnh trang gác. cam đoan hoàn thành nhiệm vụ địch quân lập tức nói đại đội thứ nhất không có bất luận kẻ nào vấn đề ta bên này cũng không có vấn đề trương tú cũng nói tiếp ta có thể tổ chức nhóm nhân thủ thứ nhất hỗ trợ bất quá muốn đem đại bộ phận rừng cây cây cối chặt cây cần công nhân không ít cái này ta cũng có ý tưởng địch phong hồi đáp Lần này, ta sẽ đích thân xuất thủ, bằng vào ta năng lực, một kiếm có thể nhẹ nhõm chặt đứt mỗi thân cây cối, đông bộ rừng cây cũng nhiều nhất là mấy ngày thời gian, liền có thể toàn bộ xử lý đến lúc đó, chính là khai thác dễ cây, bằng thẳng thổ địa liền có thể. Chương 54, giao phó kỳ vật. Chương 54, giao phó kỳ vật. Hiện tại, bởi vì chúng ta chiếm lĩnh địa khu mở rộng, ta quyết định đối với hiện hữu các bộ đội tiến hành điều chỉnh." Địch Phong nói. "Đại đội thứ nhất phụ trách đông bộ phòng tuyến, cũng chính là vừa rồi chúng ta nói kế hoạch, tu một con đường, kiến thiết biên cảnh cứ điểm." Theo đại đội thứ nhất rút đi một trung đội lưu thủ nam bộ cứ điểm, Phụ trách chúng ta nam bộ phòng ngự. Đúng. Địch quân gật đầu nói. Mặt khác, tô cường thứ hai đại đội, tại bắt đầu khai khẩn thổ địa lúc, đem ngươi biên cảnh trạm gác đẩy về phía trước tiến vào, làm tốt phòng tuyến bố trí. Đúng. Trừ cái đó ra, thành vệ quân phân ra một trung đội, phụ trách giám thị khu vực phía tây, nếu có ma thu xâm lấn, lập tức báo cáo. Đúng. Như vậy, tạm thời cứ như vậy an bài đi. Địch phong nói. Nếu có những vấn đề khác, đến lúc đó tại hướng ta báo cáo. Đúng. Sau khi tan họp, các bộ môn người phụ trách đều rời đi. Địch Phong thủ hạ các chi bộ đội thủ lĩnh cũng đều riêng phần mình trở về chính mình trụ sở, bắt đầu đóng giữ công tác. Tại đại bộ phận người đều rời đi về sau, Địch Phong gọi lại đang chuẩn bị rời đi Tô Tử Vũ. "Lãnh chúa đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì sao?" Tô Tử Vũ dừng bước lại, theo Địch Phong đi tới một bên trong phòng họp, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn Địch Phong. "Người trước đó nói là ngay tại kết hợp các bác sĩ bồi dưỡng trồng trọt dữ liệu, có thể nói cụ thể một chút à?" Tại cái này phòng họp nhỏ ngồi xuống, Địch Phong ra hiệu để Tô Tử Vũ cũng ngồi xuống nói. Một bên, đi theo Địch Phong Địch truyền đi tới, Địch Phong sau khi ngồi xuống, nhìn xem Địch tuyển, nói: A Tuyền, đi ngược lại hai chân trà. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Địch Tuyền không mình hành lễ về sau, rời khỏi nơi này. Lãnh chúa đại nhân. Ngồi tại địch phong đối diện, đối với địch phong hỏi thăm vấn đề, Tô Tử Vũ suy tư một chút, sửa sang một chút lời nói, mở miệng nói, "Tại trước đó, chúng ta ở trong lãnh địa tìm kiếm đến hai loại có thể làm thuốc cây trồng, đồng thời, tại theo trong xương mù mang ra thực vật bên trong, cũng phát hiện một phần dược liệu hạt giống. Bởi vậy, nhằm vào tình huống như vậy, lại thêm lãnh địa bây giờ vật tư thiếu thốn, ta quyết định mang chữa bệnh bộ môn tiến hành dược liệu khai phát trồng trọt. Đầu tiên, chúng ta tại bệnh viện một bên mở ra một mảnh thổ địa, chuyên môn trồng trọt dược liệu, trải qua mấy tháng này thí nghiệm, cũng có nhất định kinh nghiệm. hiện tại, đang tiến hành bước thứ hai, là ở ngoài thành khai khẩn ra một mẫu đất dược điển, tiến hành mở rộng trồng trọt, bây giờ còn chưa có quá lớn thành quả. như vậy sao? hiểu rõ chi tiết tình huống, địch phong giật mình nhẹ gật đầu. như vậy, bình thường phụ trách dược điển công nhân trồng trọt làm là ai? là ta đang phụ trách. tô tử vũ đạo. một bên, địch tuấn bưng lên nước trà, thả tại địch phong cùng tô tử vũ trước mặt. cảm ơn. đối với địch tuyển, tô tử vũ cười nói tạ. như vậy sao? Xác định tình huống, Địch Phong cầm ra sinh mệnh tụ nhánh, thả ở trước mặt của Tô Tử Vũ, cười nói: "Tô Tử Vũ bộ trưởng, cảm tạ ngươi đối với lãnh địa công hiến, phía trước không lâu, ta được đến một cái kỳ vật, hiện tại ta đem nàng giao cho ngươi sử dụng." "Kỳ vật?" Nghe Địch Phong lời nói, Tô Tử Vũ cũng sử sốt, nhìn xem trước mặt cái này phổ thông không đáng chú ý nhan cây, hơi kinh ngạc. "Đây chính là kỳ vật à?" "Không sai, cái này kỳ vật tên là sinh mệnh tụ nhánh, tác dụng là có thể để thực vật sinh trưởng tốc độ tăng tốc." Địch Phong nói: "Hiện tại xem ra, đối với ngươi phù hợp." "Bất quá, lãnh chúa đại nhân" Ánh mắt ở trước mặt trên nhánh cây đảo qua, Tô Tử Vũ nhìn xuống hiếu kỳ, ánh mắt nhìn về phía Địch Phong. Kỳ vật không phải cần đặc thù trình tự mới có thể kích hoạt sao? Vì cái gì ngài cho ta, ta liền có thể sử dụng. Đây chính là ta năng lực. Địch Phong nói. Ta nắm giữ lấy một kiện kỳ vật, có thể đem ta thu hoạch được kỳ vật giao cho những người khác sử dụng. Nhưng cái này kỳ vật chỉ là cấp cho những người khác sử dụng. Nếu như ta thu hồi lời nói, đối phương sẽ mất đi thân phận của kỳ vật sứ. Thì ra là thế. Hiểu rõ tình huống, Tô Tử Vũ cầm lấy trước mặt nhánh cây, cười nói. Như vậy cảm tạ lãnh chúa đại nhân để ta trở thành kỳ vật sứ, ta sẽ không để cho lãnh chúa đại nhân thất vọng. Cầm lấy sinh mệnh thụ nhánh một khắc này, Tô Tử Vũ trong đầu cũng thêm ra kỳ vật tình báo, lần nữa nhìn về phía trong tay cái này tưởng thường không có gì lạ nhánh cây, cũng ánh mắt tỏa sáng. Hy vọng ngươi có thể dùng tốt nó. Địch Phong Đạo. Mà lại, ngươi đã trở thành kỳ vật sứ, như vậy ngươi cũng muốn bắt đầu tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành hấp thiết cấp, thậm chí càng mạnh chiến sĩ. Mặc dù bình thường không cần ngươi ra chiến trường, nhưng kỳ vật sứ bản thân thiên phú tu luyện không thể lãng phí, tương lai thật nguy cấp lúc, ta hy vọng còn có thể cầm ra cường giả đến ứng nối. Đúng. Tô Tử Vũ đáp trả, ta sẽ chăm chỉ tu luyện. Rõ ràng Địch Phong ý tứ chính là để chính mình trở thành thanh hà lĩnh dự trữ lực lượng, Tô Tử Vũ không có nghi vấn. Như vậy, tiếp xuống, hy vọng chữa bệnh bộ môn có thể dưới sự dẫn dắt của ngươi phát triển tốt hơn. Sự tình phân phó xong, Địch Phong đứng dậy. Như vậy, ta trước hết rời đi. Tô Tử Vũ ngữ khí cung tính nói, tiếp xuống sẽ không để cho lãnh chúa đại nhân thất vọng. Sau khi Tô Tử Vũ rời đi, Địch Phong uống xong ở trong tay nước trà, cũng rời đi phòng học Hết thề sự vụ an bài tốt, trong lãnh địa còn có rất nhiều công tác, tạm thời rút đi không ra nhân thủ đến ứng đối lãnh địa mở rộng khai phát công tác bởi vậy, địch phong tạm thời liền không có cường hóa lãnh địa kỳ vật. Thừa dịp còn có hơn nửa tháng, để lãnh địa xử lý một vài sự vụ, về sau tại làm những tính toán khác. mà thừa cơ hội này, địch phong ở trong thành bảo, mỗi một ngày, chính là tu luyện cùng xử lý một vài sự vụ. có thuộc hạ nhiều người như vậy tại địch phong sự vụ cũng không cần xử lý quá nhiều. mà lại ở trong thành bảo cư trú, địch phong còn có thời gian bồi tiếp muội muội của mình, đương nhiên cũng có buổi tiếp muội muội tu luyện, cầm chặt địch vũ tu luyện, để địch vũ cũng dưới tình huống vật tư dư thừa, thực lực được tăng lên. theo thời gian trôi qua, tại cuối tháng, lần nữa bắt đầu một vòng mới mê vụ thăm dò. Địch Phong cùng hô Tam Nương dẫn đội, cùng 20 tên lính, lãnh chúa đại nhân, khu vực phía nam, Mê vụ biên giới, làm tiếp ứng bộ đội địch quân tự mình dẫn đội, chuẩn bị kỹ cẳng. Chúng ta hậu phương liền giao cho ngươi. Đúng. Dẫn đội tiến vào Mê vụ, cẩn thận tiến lên. Nắm chắc lần Mê vụ thăm dò kinh nghiệm, Địch Phong cùng hô Tam Nương chú ý cẩn thận, các binh sĩ cũng đi theo hai người chậm chạp đẩy về phía trước tiến vào. Lần này Mê vụ cố định, cũng không biết sẽ có bao nhiêu sinh vật ẩn tàng ở trong sương mù, như nói lần trước thú nhân cùng trước đó ma thú. Một đoàn người đi về phía trước góc chừng là một cây số về sau, phía trước Mê vụ xuất hiện thân ảnh xem ra tựa hồ là dã thú bộ dáng nhìn thấy nơi này địch phong lập tức phát ra cảnh cáo nhưng cũng không có dừng bước lại mà là tiếp tục tiến lên Ừm, phía trước xuất hiện dị thường chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đúng theo đi thẳng về phía trước cái này một thân ảnh bị thấy rõ ràng một đầu cao 3 mét hấp thiết cấp lợn rừng ma thú tại bốn phía còn có một chút đất đá đắp lên lợn rừng trên hơn xem ra tựa hồ là nắm giữ lấy thổ hệ nguyên tố chuẩn bị chiến đấu trong ngay mắt địch phong cảnh giác lớn tiếng nói chương 55 bài sa mạc cánh đồng chương 55 bài sa mạc cánh đồng hừ hừ Theo địch phong một đoàn người tới gần, lợn rừng ma thú cũng phát hiện địch phong đội ngũ, túi đầu hừ hừ hai tiếng, khỏe miệng lộ ra răng nhanh như là lưỡi đao, nhắm ngay địch phong. Dạng này trong miệng một đầu ma thú, nếu như tùy ý hắn xông lại, tuyệt đối sẽ có thương vong. Ta chưa hết xuất thủ. Nhìn xem lợn rừng ma thú động tác, địch phong trong nháy mắt suy tư qua đi, sau một khắc, địch phong thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Thoản gì? Làm địch phong thân ảnh xuất hiện lần nữa, đã là tại lợn rừng ma thú đỉnh đầu. Chạm. Trong tay phong kiếm rơi xuống, có thể chặt đứt sắt thép lưỡi kiếm đâm vào lợn rừng ma thú đầu, chỉ là một kiếm, chém giết lợn rừng ma thú. Kết thúc. Nhìn xem thân hình khổng lồ ầm vang ngã xuống đất lợn rừng ma thú, Hồ Tam Nương cầm song đao tay có chút nơi nỗi lòng, âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trước mang lên đi. Lợn rừng thi thể của ma thú có cao 3 mét, dài 5 mét, thể trọng tại mấy tấn, đã vượt qua 1 mét khối, địch phong hiện tại không có mở rộng không gian tùy thân cũng không có cách nào mang theo địch phong chỉ có thể tạm thời để các binh sĩ nhấc lên cái này, một đầu lợn rừng ma thú tiến lên, đợi đến địch phong mở rộng không gian tùy thân lúc, đang cất vào đi. Đúng. Được mệnh lệnh của địch phong, các binh sĩ bắt đầu tiến lên chia cắt lợn rừng ma thú, đem đều đầu lợn rừng cắt thành từng khối gánh ở trên người. Lúc này, Địch Phong đứng ở bên cạnh hố tâm lương, tại bốn phía cảnh giới, phong ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không thể không nói, Địch Phong thu hoạch được đá không gian kỳ vật cho Địch Phong mang đến tiện lợi là to lớn, tích tác này di động, lại thêm Địch Phong nguyên bản kỳ vật lực công kích để Địch Phong tại cấp độ chiến đấu có cơ hội là bất bại trí lực, trước đó gỗ Lิ่น thủ lĩnh, hiện tại lợn rừng ma thú đều bị Địch Phong nhẹ nhõm chém giết. Nếu như trước đó, Địch Phong còn cần tiến lên tại địch nhân cận chiến chiến đấu tìm cơ hội. Nếu như không phải cần tăng lên làm hoạch tâm lãnh địa kỳ vật, như vậy Địch Phong căn bản sẽ không từ bỏ đá không gian cái này kỳ vật. Tiếp tục hướng về mê vụ chỗ sâu đi đến. Ven đường còn vượt qua một tòa nhỏ gò núi, dọc theo một dòng sông hướng về phía trước. Lần này đi chỉ ít là 5 cây số khoảng cách mới đi ra khỏi mê vụ. Tại lần này thăm dò cánh đồng, nhìn một cái, là một mảnh bãi sa mạc, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi là đống loạn thạch, cũng không có bất luận cái gì giá trị. Lần này mê vụ thăm dò là thất bại. Địch Phong nhìn xem bốn phía, liếc nhìn lại còn mang nhỏ gò núi chập trùng bãi sa mạc, không có vật liệu gỗ, không có giá thú, trên mặt đất cũng không có đáng giá mang đi đổ vật. "Ca, nơi này xem ra cái gì cũng không có a." Phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn xem cái này một mảnh sa mạc. Hồ Tam nương trong giọng nói cũng có chút thất vọng. Chúng ta xem một chút đi, nhìn xem có cái gì có giá trị không có. Địch Phong có chút bất đắc dĩ. Đây mới là mê vụ thăm dò trạng thái bình thường mới đúng. Nếu như không phải ta không gian tùy thân quá lợi hại, mỗi một lần căn bản sẽ không có quá nhiều thu hoạch. Mang bộ đội đi thẳng về phía trước, đi ở trên bãi sa mạc này, không có nước, thậm chí cỏ dại đều không có. Xem ra chính là vô cùng hoang vu. Địch Phong trên thân vô tự chi thư thăm dò cũng không có phát hiện kỳ vật bóng dáng, có thể nói cái gì cũng không có. Bởi vì cái này một mảnh bãi sa mà khó đạt, nếu như phát hiện nguy hiểm có thể rất nhanh phát giác được, một đoàn người cũng không cần thời khắc hồi hộp cảnh giới đi thẳng về phía trước, dọc theo sát vách đi nửa ngày thời gian, đi tới một chỗ nhỏ gò núi, leo lên nhỏ gò núi nhìn về phía trước, phía trước, sát vách đối diện là một dòng sông nhỏ, sông nhỏ một bên, thoạt nhìn là một mảnh kiến trúc phế tích. đi, chúng ta tới đó thử xem. nhìn ra cái kia một vùng phế tích mặc dù xem ra tương đối gần, nhưng cũng có được mấy cây số khoảng cách. Địch Phong nói, là một đoàn người đi đến cái kia một mảnh thoạt nhìn là thành thị phế tích địa phương, đã là giữa chưa? đi tới dưới phế tích, nhìn kỹ lại. Mới phát hiện cái này, một vùng phế tích qua là một đoạn cổ đại tường thành phế tích. Tại tường thành bốn phía, là một mảnh thổ địa, bốn phía bởi vì nguồn nước, sinh trưởng một ít cỏ dại. Tạm thời ở trong này nghỉ ngơi đi. Nhìn xem sát trời cũng bắt đầu ăn cơm, Địch Phong làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi. Trước đó trên đường săn giết một đầu lợn rừng ma thú, hiện tại chia cắt tốt, vừa vặn làm đồ ăn. Một đội binh sĩ bốn phía cảnh giới, một đội binh sĩ nhóm lửa nấu cơm, Địch Phong cùng hô tam nương cũng bận rộn. Ca, xem ra nơi này cái gì cũng không có. Lần này thoạt nhìn là muốn không thu hoạch. Địch Phong không gian tùy thân mở rộng chỉ có thời gian một tiếng, một đoạn này tưởng thành mặc dù đều là tấm gạch, nhưng Địch Phong không cách nào trong vòng một canh giờ trở về lãnh địa. Bởi vậy trực tiếp mang đi 2 mét khối tấm gạch, đây đối với đội ngũ đến nói, chỉ có thể là nói có còn hơn không thôi. Lần này mê vụ thăm dò thất bại, lần này trở về, Địch Phong liền có thể giải trừ không gian cố định, giảm bất lần này kỳ vật năng lượng tiêu hao, chủ bị lần tiếp theo mê vụ thăm dò. Bởi vì lần này là ra ngoài, theo bờ sông chặt hai cái cây làm củi lửa, đem từng khối lợn rừng thịt ma thú nướng chín, phối hợp bên trên lương khô, một bữa cơm cứ như vậy chịu đựng. Tại không biết cánh đồng, nhất định phải là bảo trì cảnh giác, địch phong bên này cẩn thận từng ly từng tí, hai cái tiểu đội thay phiên ăn cơm. Lãnh chúa đại nhân, có biến. Ngay tại địch phong lúc ăn cơm, đột nhiên một sĩ binh lớn tiếng nói, xảy ra chuyện gì? Một ngụm nuốt xuống trong miệng tức nướng, địch phong cầm vũ khí lên cấp tốc leo lên tường thành đứng tại chỗ cao, hướng về nơi xa nhìn lại, tại phía trước mấy cây số bên ngoài, có thể nhìn thấy một chút điểm đen đang hướng về phía bên mình đi tới, có lẽ là nhìn thấy một đoạn này cao lớn tường thành phế tích, nhưng cái kia điểm đen mục tiêu chính là địch phong bên này. Đó là cái gì? Lúc này, hô tam nương cũng cơm nước xong xuôi, đi tới nhìn phía xa điểm đen cẩn thận quan sát nghi hoặc đạo ca những cái kia thuật nhìn như là người a tựa như là người theo điểm đen tiếp tục tới gần địch phong cũng đại khái thấy rõ ràng những thân ảnh kia tình huống đây là một bọn người xem ra là ngoại ý muốn tiến vào mê vụ thế giới người mê thất ở trong sương ngủ xem ra lần này chúng ta còn là có thu hoạch địch phong lúc này cười nói theo cái này một mảnh điểm đen tới gần địch phong phát hiện một nhóm người này số lượng tựa hồ là không ít có hơn ngàn nhân chi nhiều mà lại trừ bỏ nhiều người bên ngoài trong đám người còn có một đội người mặc giáp trụ kỵ binh cũng không ít bộ binh Nhưng xem ra, những kỵ binh này trên thân đều mang thương thế. Mà lại theo trên thân những người này trang điểm đến xem, những người này đều là đến từ cổ đại xã hội. Thoạt nhìn là một đám loại binh, lôi cuốn một đám bách tính, chỉ là không biết đến từ cái gì thế giới. Địch Phong nhìn xem cái này một chi đội ngũ, trong lòng làm ra một chút phán đoán. Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Địch Phong cùng hỗ tam nương hai người cũng cưới lên chiến mã, cầm vũ khí, chờ đợi cái này một chi đội ngũ đến. Theo cái này một chi đội ngũ tới gần. Dẫn đội một cái thoạt nhìn là tướng quân người cũng nhìn thấy Địch Phong cùng Hỗ Tam Nương Địch Phong bên này, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng hai chi tiểu đội trang bị tinh lương, tại cái này hỗn loạn tương bừng trong không gian, xem xét cũng không phải là người bình thường. Cầm đầu tướng quân kia cũng nắm chặt vũ khí, đối với bên người thuộc hạ mở miệng nói: "Tất cả mọi người, cẩn thận tiến lên." Chương 56: Trên hoang dã giờ người. Chương 56: Trên hoang dã dòng người. Tại phía trước đội ngũ tới gần về sau, Địch Phong đầu tiên mở miệng đạo: "Phía trước bằng hữu, chúng ta chỉ là ở trong này hơi dừng lại, muốn hay không đến ăn một chút gì?" Mang Kỵ binh cùng Lưu dân tướng lĩnh Ánh mắt tại Địch Phong bọn người trên thân đảo qua, phát hiện những binh lính kia cũng không có tiến vào trạng thái chiến đấu. Chính mình mang binh đi tới cái này một mảnh kỳ quái địa vực, hiện tại cũng cần tìm người vấn hỏi một chút. Thủi hạ ta còn có 50 tên kỵ binh cùng mấy trăm bộ binh, thật đánh lên, những người này căn bản sẽ không là đối thủ của ta. Nhìn xem phía bên mình chiếm cứ lấy ưu thế, Tướng Linh cảnh giác tâm dần dần buông lòng xuống, dụ ngựa đi tới, mà Địch Phong cũng dụ ngựa tiến lên, cùng cái này một cái tướng quân tiến hành gặp mặt. Gặp qua vị bằng hữu này, Tướng Linh thu hồi vũ khí, hướng Địch Phong ôn quyền hành lễ đạo. Không biết nơi này là nơi nào địa giới, bốn phía sẽ có nhiều như vậy mê vụ nơi này là mê vụ thế giới đã không phải là vị tướng quân này trước kia thế giới địch phong mặt mỉm cười giải thích chúng ta bất quá là tại mê vụ thế giới tìm kiếm vật liệu tiểu đội người ta cùng là nhân tộc cũng không có ác ý không bằng ngồi xuống từ từ nói được ánh mắt nhìn về phía địch phong sau lưng cái kia ngay tại nướng to lớn lợn rừng để vị tướng quân này chấn kinh một chút tại chính mình nguyên bản thế giới là làm sao cũng không có khả năng có như thế lớn lợn rừng cứ như vậy vị tướng quân này cũng nhận thức đến địch phong trong miệng không phải mình nguyên lai like là thế giới là tỉnh gì dùng lợi trở về đội ngũ vị tướng quân này đối với bên người binh sĩ đạo làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi đi. Vừa vặn nơi này có một đầu sông, có thể bổ sung một chút nguồn nước. Đúng. Tại binh sĩ dưới sự dẫn đầu, tất cả bách tính mang nhà mang người đi đến cái này, bất quá là rộng một mét bờ sông nhỏ, bắt đầu lấy nước nghỉ ngơi. Những cái kia người khoát chiến giáp kỵ binh cũng xuống ngựa nghỉ ngơi, một bên lấy nước, một bên cầm da lương khô, chuẩn bị ăn cơm đã xong phương sẽ không phát sinh chiến tranh. Địch Phong cũng sẽ để binh sĩ đem tất cả thịt nướng xử lý một chút, chuẩn bị tiếp tục ăn cơm. Vị tướng quân này, ta nhìn các ngươi thoạt nhìn như là vừa mới đánh một trận chiến, muốn hay không đến điểm. Địch Phong để binh sĩ đưa qua một đầu lợn rừng đuổi, do hỏi. Tựa hồ là kinh lịch thời gian dài chiến tranh, người tướng quân này xem ra cũng không có nghỉ ngơi thật tốt, nhìn xem phiêu Hương thịt theo rừng, tướng quân nuốt nước miếng một cái, không có cự tuyệt định phong hào ý. Đa tạ. Tiếp nhận nướng đùi heo rừng, chính mình lấy chính mình bội kiếm cắt lấy một miếng thịt, cái khác để thân vệ của mình phân phát xuống dưới, để mỗi một sĩ binh đều nếm thử ăn cơm xong, vị tướng quân này đi tới địch phong bên người, do hỏi: "Vị huynh đệ kia, trước đó ngươi nói nơi này đã không phải là ta thế giới cũ, đây là ý gì? Nơi này là địa phương nào?" Tại hạ địch phong. Địch phong cười ngồi tại đống lửa một bên, tự giới thiệu: "Là một vị mê vụ lãnh chúa." Nơi này là mê vụ thế giới, toàn bộ thế giới. Địch Phong hướng về người tướng quân này đem mê vụ thế giới tình huống nói rõ ràng. Khi hiểu rõ tình huống, vị tướng quân này trên mặt trừ chấn kinh mê vụ thế giới kỳ lạ bên ngoài, chính là một trận thất lạc, từ trong miệng của Địch Phong, vị tướng quân này biết mình rốt cuộc không thể quay về quê quán. Mê vụ thế giới, nguyên lai là như thế, nói cách khác, chúng ta không trở về được lúc đầu quê quán, mà lại không nghĩ tới cái thế giới này cũng nguy hiểm như vậy. Địch Phong lãnh chúa. Rõ ràng tình huống về sau, tại xác định các loại tình huống cùng Địch Phong nói không kém chút nào, tướng quân cũng cấp tốc làm ra phán đoán chính mình cùng bộ đội của mình đã không thể quay về, hiện tại muốn dẫn các minh đệ của mình, còn có nhiều như vậy bách tính thật tốt sinh hoạt, liền cần một cái an ổn địa phương. Hiện tại duy nhất an ổn địa phương chính là địch phong lãnh địa, nhưng mình nhiều người như vậy, gia nhập lãnh địa cũng không biết cần điều kiện gì. Chúng ta một nhóm người này đều đã không có nhà, còn mời địch phong lãnh chúa Thu Lưu, nếu có dặn dò gì, ta Trần Đáo nhất định tuân theo. Thu Lưu tự nhiên là không có vấn đề. Vị tướng quân này lời nói, địch phong trong lòng tự nhiên là nguyện ý tại nói chuyện ở giữa, địch phong nhìn xem những người này, phát hiện cái này một đội người có gần không người. Tiếp xuống lãnh địa liền muốn mở rộng, nhiều người như vậy gia nhập lãnh địa, vừa vẫn có thể làm lãnh địa phát triển sức lao động đối với Trần Đáo cái danh hiệu này. Địch Phong tạm thời không muốn đây là ai, chỉ là cho rằng là một đầu đến từ cổ đại thế giới tướng quân. Trần Đáo tướng quân, có thể hay không nói rõ các ngươi một chút như thế nào đến cái này mê vụ thế giới? Lãnh chúa đại nhân, tướng quân chưa nói tới, ta xuất thân từ đại hán dự Châu như nam, đi theo ta chủ lưu bị tại binh bại dự Châu, hộ tống đi theo ta chủ lưu bị bách tính lúc nộ nhập một mảnh mê vụ, về sau liền đến nơi này. Tại ven đường, chúng ta còn gặp được mấy cái đầu chó thân người quái vật, nhưng đều bị ta chém giết. Hán Triều, Lưu Bị. Nghe mấy cái này tên quen thuộc, địch phong chợt nhớ tới. Nguyên lai like là cái này Trần Đạo. Trần Đạo, Lưu Bị thủ hạ tướng lĩnh một trong, mặc dù không bằng quân vũ, trước vì Triệu Vân bọn người nổi danh, nhưng thủ hạ có một chi cường đại Bạch Nhĩ Bình, tại Tam Quốc thời kỳ cũng là một chi cường đại binh chủng. Mặc dù Trần Đáo tin tức cặn kẽ địch phong cũng không quen thuộc, nhưng biết Trần Đạo huấn luyện được Bạch Nhĩ Bình, đồng thời tại Lưu Bị trong quân địa vị cũng không thấp, cũng là trong lãnh địa khan hiếm di quân sự nhân tài. Giám định. Trần Đạo, cấp thiết cấp. Lực lượng, 6. Thể chất, 6. Tinh thần, 7 kỹ năng, trung cấp thừa cưới, cao cấp thương pháp, trung cấp cận chiến, võ đạo tu luyện pháp, kỳ vật kỹ năng, trang bị, điểm thương thép h thiết cấp, gia châu giáp, h thiết cấp, kỳ vật, bạch nhị binh kiếm, bạch nâng cấp, trùng loại, vật phẩm, hiệu quả một, một châu chi lực, một ngày một lần, lúc chiến đấu, lực lượng 20 tiếp tục 10 phút đồng hồ, hiệu quả 2 võ đạo tu luyện pháp, tự thân thể chất hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành võ tướng nội lực, luyện tinh hoa khí, luyện khí hóa cương, cương khí ngoại phóng, thiên nhân hợp nhất, hiệu quả 3 trắng hao tuột minh, thống linh thuộc hạ bộ đội lúc, thuộc hạ bộ đội có tỷ lệ mở ra võ đạo hệ thống. Chuyển chức làm Bạch Nhĩ binh. Chuyển chức Bạch Nhĩ binh về sau, có thể thông qua võ đạo tu luyện pháp, tăng thực lực lên. Lợi hại. Nhìn xem Trần Đáo thủ tính, trong ngáy mắt, Địch Phong cũng có chút kinh ngạc. Tại Trần Đáo trên thanh thổ tính, có một cái bạch ngân cấp kỳ vật đây là Địch Phong lần thứ nhất nhìn thấy tự mang diễn sinh vật bạch ngân cấp kỳ vật. Mặc dù Địch Phong trong tay có càng cao đẳng hơn cấp hoàng kim cấp kỳ vật vô tự chi thư, còn có lãnh địa kỳ vật cỡ nhỏ đá không gian. Nhưng bình thường bạch ngân cấp kỳ vật còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bình thường bạch ngân cấp trở lên kỳ vật là tự mang diễn sinh vật. Mà ở trong mê vụ thế giới, một cái lãnh địa muốn cường đại, chỉ ít là có bạch ngân cấp kỳ vật tồn tại. Tỷ như nói này là địch phong nhìn thấy cái này bạch ngân cấp kỳ vật trắng hao tổn binh lệ, chỉ cần là trần đáo thông xoáy bộ đội, binh sĩ theo tu luyện, có tỷ lệ chuyển chức làm bạch nhĩ binh, tự động thu hoạch được tu luyện pháp. Đến lúc đó, những binh lính này muốn so binh lính bình thường càng thêm dễ dàng đột phá. Bất quá có bạch ngân cấp kỳ vật, trần đáo thuộc tính cơ sở xem ra cũng không mạnh. Địch phong suy tư, do hỏi. Trần đáo tướng quân, trên người ngươi có kỳ vật? Đúng vậy, lãnh chúa đại nhân, đã địch phong nguyện ý thu lưu, trần đáo tự nhiên trở thành lãnh địa một viên, theo trần đáo liền cùng nhận chủ công. Đối với địch phong cũng tôn trọng. Chương 57, Trần Đáo cùng Bạch Nhĩ Binh. Chương 57, Trần Đáo cùng Bạch Nhĩ Binh. Lãnh chúa đại nhân, ta đích xác có một kiện kỳ vật. Đối với địch phong hỏi thăm, Trần Đáo hồi đáp. Tại bước vào mê vụ về sau, ta dẫn người đi ra mê vụ, đi tới cái này một mảnh hoang dã, trên người ta liền có thêm vật này, đồng thời cái vật phẩm này cách dùng tự nhiên xuất hiện ở trong đầu của ta, mà lại ta cảm giác được thực lực của ta tăng lên một chút. Cũng chính là có cái này kỳ vật năng lực, ta tài năng đánh bại mấy cái kia đầu chó thân người quái vật. Nói, Trần Đáo theo trong ngực của mình cầm ra một cái có màu trắng đuôi châu lông mặt dây chuyền lệnh bài. Theo vừa rồi lãnh chúa đại nhân trong giới thiệu, ta mới biết được, đây chính là kỳ vật, hơn nữa thoạt nhìn đẳng cấp cũng không thấp. Kỳ vật xuất hiện mười phần ngẫu nhiên, mà lại cần cơ duyên mới có thể có đến, trên người ta kỳ vật có thể cảm thấy được phụ cận kỳ vật, cho nên ta mới hỏi một chút. Địch Phong nói, từ trong miệng của Trần Áo, Địch Phong giờ mới hiểu được, tại thế giới cũ, Trần Áo còn là một người bình thường, cho dù là thân là võ tướng, cũng chỉ là ở trong người bình thường tính thực lực cao. Nhưng khi tiến vào mê vụ thế giới về sau, Trần Áo ngoại ý muốn thu hoạch được một cái kỳ vật, kỳ vật tự mang lực lượng để Trần Đáo thực lực trực tiếp tăng lên một chút đã có kỳ vật, mà lại ngươi đây là bạch ngân cấp kỳ vật. Địch Phong hướng Trần Đáo phổ cập khoa học một chút bạch ngân cấp kỳ vật tác dụng. Cho nên nói, thúc chí ngươi năng lực đối với lãnh địa phi thường trọng yếu, ta hy vọng tương lai có thể nhìn thấy thủ hạ ngươi có một chi bạch nhị binh bộ đội. Đúng. Mặc dù rời đi thế giới cũ cảm giác được mê mang, nhưng kỳ vật mang đến năng lực thần kỳ để Trần Đáo cũng kiến thức đến một cái càng rộng lớn hơn thế giới. Để Trần Đáo nhiều một chút vấn. Bên này cho chuyện, đã Trần Đáo đã đồng ý gia nhập Thanh Hà Lĩnh, như vậy Trần Đáo thuộc hạ binh sĩ cũng đều thuộc về Thanh Hà Lĩnh. Những cái kia tại Trần Đáo dưới sự hộ tống bách tính cũng đều là Thanh Hà Lĩnh quan nhân. Dân. Bởi vì lúc trước di chuyển, tiến vào mê vụ thế giới trước đó rối loạn, còn có bên trong mê vụ thế giới đi đường, để những người dân này đều bụng đói kêu vang địch phong đối với bên người tiểu đội trưởng đạo. Người đi đem chúng ta săn giết cái kia một đầu lợn rừng ma thú còn lại thịt đều phân, để những người kia ăn một điểm. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Tiểu đội trưởng nhẹ gật đầu, dựa theo địch phong phân phó, bắt đầu phân phát thịt nướng đi. Mấy ngàn người phân phối xuống tới, mỗi người chỉ có thể ăn được một khối nhỏ, nhưng lợn rừng ma thú dù sao cũng là hấp thiết cấp ma thú, chất thịt bên trong chứa năng lượng, một khối nhỏ cũng làm nổi một bữa cơm. Lại thêm bên cạnh sông nhỏ bên trong nước Tất cả bách tính đều vững vững vàng vàng, vàng ăn một bữa cơm. Tại cung địch phong tán gấu qua về sau, Trần Đáo triệu tập thuộc hạ của mình, 50 tên kỵ binh cùng 300 bộ tốt. Tại Trần Đáo giảng thuật một chút tình huống nơi này, cùng mình đã gia nhập thanh hà lính về sau, 350 tên lính cũng đều đi theo Trần Đáo gia nhập thanh hà lính. Theo sát lấy, Trần Đáo tại triệu tập bách tính, lần nữa nói rõ tình huống, tại không có đường lui khác dưới tình huống, dân chúng cũng đều đi theo Trần Đáo gia nhập thanh hà lính. Như vậy, tất cả mọi người xuất phát. Đến qua cơm chưa không có để nhiều người nghỉ ngơi, địch phong tìm đến Trần Đáo đạo. Trần Đáo, ngươi mang binh lính của ngươi triệu tập bách tính, chuẩn bị đi đường. Chúng ta nhất định phải tại ban đêm tiến đến trước đó trở về lãnh địa. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Trần Đáo nhẹ gật đầu. Từ Địch Phong cùng Hỗ Tam Nương dẫn đường, hai cái tiểu đội binh sĩ tại phía trước đi theo. Trần Đáo tự mình mang binh ở phía sau, Phong Ngừa từ bách tính tụt lại phía sau. Tại tất cả mọi người chỉnh lý tốt bỏ hành lý về sau, cả chi đội ngũ xếp thành bốn nhóm, trong đó còn có đoàn đánh, xe bò loại hình cùng một chô hướng về mê vụ phương hướng tiến lên. Vừa đi, Địch Phong để các binh sĩ lớn tiếng nói rõ tình huống, nói rõ khi tiến vào mê vụ về sau, chú ý trước sau không muốn tụt lại phía sau, bởi vì những người dân này đều là người bình thường, địch phong tốc độ đi tới cũng không nhanh, đi 2 giờ mới trở lại mê vụ biên giới ở trong này, địch phong đối với bên người hô Tam Nương đạo: "Tam Nương, ngươi mang hai cái tiểu đội ở trong này nhìn xem đội ngũ, an ổn tốt bách tính, đừng để người đi nhầm đường." "Ca, chính ngươi dẫn đường cẩn thận một chút." Hô Tam Nương nhìn xem địch phong, ngữ khí lo âu nói: "Yên tâm, ta có thể có vấn đề gì, kế tiếp là 5 cây số mê vụ hoàn cảnh, hy vọng sẽ không có người tụt lại phía sau." Nhìn xem bốn lượn tiến lên bách tính đội ngũ, địch phong lẩm bẩm. Tiếp lấy địch phong xuống chiến mã, nắm chiến mã đi bộ chậm rãi tiến lên, ở sau lưng địch phòng là đi ở đằng trước đầu Bách tính, nhìn về phía trước thân ảnh, một chút xíu tiến về phía trước. Tại mê vụ biên giới, Hỗ Tam Nương đầu tiên để một cái tiểu đội đi theo đội ngũ tiến lên, chính mình tại mê vụ biên giới vừa hướng đi tới Bách tính nói rõ chú ý hạn mục, một bên đạp đội ngũ tiến lên. Tại đội ngũ hai bên, còn có cầm vũ khí 300 bộ binh đi theo đội ngũ, một chút xíu tiến vào trong sương ngủ, đi tại cuối cùng chính là trần đáo 50 kỵ binh. Bởi vì lo lắng Bách tính theo không kịp, nhiều như vậy Bách tính, đủ để cho lãnh địa nhân khẩu tăng lên một nửa, địch phong hy vọng tất cả mọi người có thể an toàn đến lãnh địa dứt khoát mê vụ thế giới bên trong cũng đều là bãi cỏ không có rừng cây loại hình phức tạp hoàn cảnh để tiến lên trở nên an toàn rất nhiều tại mê vụ bao trùm hỗn loạn địa khu trên thực tế cũng không phải vùng đất bằng thẳng mà là các loại hoàn cảnh đều tồn tại trước đó mấy lần địch phong bọn người đi đường đều là bình nguyên cùng hoang dã lần này đi ngang qua một cái gò núi một đoàn người cứ như vậy chậm rãi ở trong sương ngủ tiến lên bởi vì bản thân đi chậm một chút đã đi 2 giờ địch phong mới đi ra khỏi mê vụ trở về trong lãnh địa tại địch phong xuất hiện trong mắt canh giữ ở mê vụ biên cảnh là địch quân lập tức mang binh đuổi tới lãnh chúa đại nhân Địch quân đội trưởng, lần này ta gặp được một chút người mới, người ở trong này duy trì trật tự, mặt khác lập tức thông báo chương tú, chuẩn bị lương thực, đối với tất cả mọi người tiến hành đăng ký, nhân viên tổng số tại trường 2.000. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Nghe địch phong lời nói địch quân lập tức trả lời. Tiếp lấy, bố trí 4 cái tiểu đội ở trong này duy trì trật tự, dẫn theo đi theo ở sau lưng địch phong bách tính hướng về Nam Bộ Cứ Điểm tiến lên đồng thời địch quân mang một cái tiểu đội chạy về Nam Bộ Cứ Điểm, chuẩn bị đất trống, để người cư trú đồng thời mệnh lệnh binh sĩ đi thông báo trường tu ở dưới địch phong đạt mệnh lệnh đi theo địch phong sau lưng dân chúng chậm chạp đi ra mê vụ sắc trời cũng bắt đầu trở nên u ám địch phong lần nữa tiến vào mê vụ dọc theo đội ngũ tiến lên đối với bên người bách tính lớn tiếng nói đều đi theo đi phía trước chính là lãnh địa bên kia có ổn định hoàn cảnh có thể làm cho các ngươi cư trú chú ý phía trước người không muốn tụt lại phía sau làm cái cuối cùng bách tính tiến vào lãnh địa trần đáo mang 50 kỵ binh sĩ đi ra mê vụ địch không do dự trực tiếp đóng lại lãnh địa kỳ vật không gian cố định đã đối diện là một mảnh hoang giá sa mạc không có cái gì vật tư cũng liền không cần lãng phí hai ngày thời gian. Cứ như vậy, chỉ cần 10 ngày sau, lãnh địa kỳ vật liền có thể bắt đầu mới một lần mê vụ cố định. Trưng 58, thành lập thôn. chương 58, thành lập thôn. Lãnh địa thành nội, tại nhận được tin tức trương tú, lập tức triệu tập các bộ môn nhân viên, từ sau cần nhà kho rút ra một nhóm lương thực áp vận đến Nam Bộ Cứ Điểm. Nơi này, Nam Bộ Cứ Điểm nhân viên đã bắt đầu duy trì trật tự, địch quân cũng thừa cơ hội này, tiến hành nhân khẩu đăng ký. Lãnh chúa đại nhân, mang lương thực chạy tới trương tú đối với địch phong hành lễ đạo hiện tại ngươi nhiệm vụ chính là sắp xếp cẩn thận những người này, chỉ cần buổi tối hôm nay chấp nhận một chút là được, ngày mai tại làm cái khác cán bài. đúng. tại cung địch phong gặp mặt về sau, trương tú cấp tốc chỉ huy nhân viên bắt đầu nấu cơm, rất nhanh, toàn bộ nam bộ cứ điểm liền bay lên một trận đồ ăn mùi thơm, đổi một ngày đường dân chúng nghe cơm này món ăn mùi thơm, từng cái nuốt nước bọt. có lương thực dụ hoặc, dân chúng dựa theo bên người binh sĩ dẫn dắt, đều tự tìm địa phương buông xuống chính mình hành lễ. về sau, dân chúng cầm riêng phần mình bắt cơm bắt đầu tập hợp, bắt đầu mua cơm. Chư vị, tại dân chúng đang ăn cơm lúc, địch phong đứng tại chỗ cao, lớn tiếng nói các vị đều đến từ đại hán nhưng bây giờ đi tới mê vụ thế giới, chư vị nguyện ý gia nhập ta thanh hà lĩnh như vậy chư vị từ hôm nay trở đi chính là thanh hà lĩnh quan dân ta đại biểu thanh hà lĩnh Phủ lãnh chúa hoan nên chư vị đến hôm nay bởi vì chúng ta bản thân tạm thời không có bao nhiêu nơi ở phương hôm nay mọi người trước ở trong này nghỉ ngơi một đêm ngày mai bắt đầu ta cho mọi người an bài chỗ ở ta làm thanh hà lĩnh Phủ lãnh chúa hướng chư vị cam đoan có thể làm cho tất cả mọi người ở lại phòng ở sắp xếp cẩn thận cư dân địch phong tìm tới đóng giữ ở trong này địch quân mở miệng nói Địch quân đội trưởng, ngươi mang trung đội của ngươi phụ trách buổi tối hôm nay tuần tra, những người này mới tới, nói không chừng trong đó có một chút lưu manh, ngươi gác đêm đồng thời, chú ý tình huống, đừng để làm ác sự tình xuất hiện. Lãnh chúa đại nhân, bao ở trên người ta. Tiếp lấy, Địch Phong đem Trần Đáo cùng hắn thủ hạ 310 năm tên lính đưa đến Nam Bộ cứ điểm quân doanh. Cái này quân doanh vốn là đại đội thứ nhất nơi đóng quân. Về sau chính là Nam Bộ cứ điểm đóng giữ trung đội trụ sở, nhưng hôm nay đóng giữ trung đội phụ trách ban đêm bảo vệ nhiệm vụ, toàn bộ nơi đóng quân liền không có người. Toàn bộ nơi đóng quân tăng thêm thao trưởng, an trí xuống 350 tên lính, hiện tại có Trần Đáo nhìn xem tạm thời ra không được vấn đề. thúc chí, binh lính của ngươi ta không động, tạm thời còn giao cho ngươi dẫn đầu. hôm nay trở về lãnh địa lúc quá muộn, buổi tối hôm nay miễn cưỡng chiều theo một chút, ngày mai ta lại cho ngươi cụ thể ăn bài. lãnh chúa đại nhân, có địa phương cư trú liền có thể. nghe địch phong lời nói, trần đáo lập tức trả lời. dân chúng cũng đều ở trên đất chống cư trú, chú. chúng ta binh sĩ có thể và ở trong gian phòng, đã rất tốt, chúng ta không có vấn đề gì. như vậy, ngươi trước sắp xếp cẩn thận thuộc hạ của ngươi đi. địch phong đạo, ta đi trước, chúng ta ngày mai gặp. giờ đi nơi đóng quân, lúc này trương tú còn tại dẫn người bận rộn. Địch Phong chính mình tạm thời không có sự tình gì, hộ tống Hô Tam Nương cùng một chỗ trở về toàn thành, tại trở về trước đó, Địch Phong lần này mang theo 2 mét khối gạo tường thành gạch bị Địch Phong nhét vào nam bộ cứ điểm, tạm thời không có xử lý. "Ca, còn có Tam Nương tỷ tỷ, ngươi trở về." Nhìn xem Địch Phong trở về, Địch Vũ ôm Phong hồ nhảy nhảy nhót nhót chạy đến. "Ừm, ta trở về." Địch Phong cười sờ sờ Địch Vũ cái đầu nhỏ, "Đạo, hôm nay tu luyện thế nào, có hay không lười biếng?" "Ta thế nhưng là dựa theo suối tỷ tỷ an bài tốt tốt tu luyện, ta cùng Phong Hộ đều mạnh lên nữa nha." Dịu dít. Ở trong ngực Địch Vũ Phong Hổ cũng giễu rít biểu thị chính mình cũng cố gắng. Cái kia vừa vặn, đều đến thời gian này, chúng ta đi ăn cơm đi, hôm nay ta mang về một ít ma thú thịt theo rừng, hương vị rất không tệ. Cười hộ Tống Hỗ Tam Nương cùng Địch Vũ cùng đi, theo không gian tùy thân bên trong cầm ra một khối thịt theo rừng giao cho một bên Địch Tuyền. Lãnh chúa đại nhân, ta trước hết đi làm việc đi. Ừm. Địch Phong đạo, A Tuyền, cơm tối liền giao cho ngươi. Bồi tiếp Địch Vũ cùng Hỗ Tam Nương cùng một chỗ nói chuyện phiếm, không có qua thời gian quá dài, Địch Tuyền liền mang theo thị nữ bưng Đồ ăn đi lên. Ăn cơm đi, ăn xong hẳn là còn sẽ có sự tình. Địch Phong trong lòng tính toán, vừa ăn cơm, một bên tự hỏi. Như là Địch Phong suy nghĩ như thế, cơm nước xong xuôi không lâu, trải qua một đêm bận rộn, tất cả Bách Tính tạm thời tại cứ điểm trên đất trống nghỉ ngơi một đêm, bận rộn xong trường Tú mang văn kiện giao cho trong thành bảo. "Lãnh chúa đại nhân, lần này lãnh địa mới tăng cư dân thống kê đi ra." Trường Tú hướng Địch Phong báo cáo. "Lần này gia nhập lãnh địa trong dân cư, chiến sĩ 350 người, trong đó bộ binh 300 người, kỵ binh 50 người. Phổ thông Bách Tính 1.510 người, trong đó trưởng thành nam tính 300 người, nữ tính 700 người, lao nhân 100 tên, cùng trẻ con 400 tên." Những người dân này tổng cộng chia làm 750 hộ, mỗi hộ nhân khẩu bình quân tại 2 người tại hữu. Hiện tại tất cả bách tính đã được đến ăn trí, chúng ta bước kế tiếp an bài thế nào? Hiện tại lãnh địa kiến trúc vật liệu đủ ạ." Địch Phong dò hỏi. Bởi vì chúng ta đoạt lại Đông Bộ rừng Tây, dựa theo lãnh chúa đại nhân quy hoạch, đại bộ phận cây cối đều sẽ bị chặt cây rơi, những vật liệu gỗ kia đầy đủ sử dụng, thành lập một cái mới thôn xóm cũng không phải vấn đề." Trương Tú hồi đáp. Mà lại vừa vận đến một nhóm phổ thông bách tính, chúng ta hoàn toàn có thể tại Đông Bộ địa khu thành lập một cái cứ điểm, phụ trách đón tuổi, cùng về sau đồng ruộng khai khẩn công tác đồng thời. Tại Bắc bộ hoàng gia cũng có thể an trí một nhóm máy tính, bên kia đồng dạng cần sức lao động. Ừm. Nghe Trương Tú lời nói, Địch Phong suy tư một chút, mở miệng nói: "Đã dạng này, ngày mai hướng đông bộ cùng Bắc bộ riêng phần mình di chuyển 100 hộ cư dân, tại biên cảnh chỗ xây dựng cứ điểm. Mặt khác, sáng sớm ngày mai, ta liền sẽ bắt đầu cường hóa lãnh địa kỳ vật, nếu quả thật thành công, như vậy chúng ta phạm vi lãnh địa sẽ mở rộng, đến lúc đó, liền đem những người còn lại hướng nam an trí, thành lập một cái mới thôn xóm." "Đúng." Nghe Địch Phong lời nói, Trương Tú suy tư một chút, nhẹ gật đầu. "Đã lệnh chúa đại nhân từ chuẩn bị Như vậy ta bên này không có vấn đề. Bất quá, đầu tiên là đồng ý địch phong yêu cầu, Trương Tú gật đầu nói, "Lãnh chúa đại nhân, chúng ta lần thứ nhất thành lập thôn trang đơn vị, đối với như thế nào quản lý thôn trang, chúng ta còn là lần đầu tiên." Thôn lời nói, "Tương lai theo chúng ta lãnh địa mở rộng, sẽ là tầng dưới chốt nhất phân ranh giới đơn vị." Đối với Trương Tú vấn đề, đến từ xã hội hiện đại địch phong có kinh nghiệm, căn bản không phải sinh ra ở mê vụ thế giới Trương Tú có thể so sánh với. Đối với cái khu vực này vạch đơn vị, ta đã từng hỏi thăm qua tam lương cùng Tô Tử Vũ bọn hắn, tại thế giới của các nàng thôn phân chia, vì bảo giáp chế độ Nhưng cái này không thích hợp chúng ta. Ngược lại là Tô Tử Vũ bên kia tương lai thời đại thôn phân danh giới, đối với chúng ta đến nói có một chút tác dụng, bởi vậy ta đối với cái này thành lập thôn có một chút an bài. Chương 59, lãnh địa kỳ vật. Chương 59, lãnh địa kỳ vật. Liên quan tới thôn phân chia, đầu tiên, chính vụ cầm đầu chính là thôn trưởng, thuộc hạ chia làm mấy cái dẫn đầu đại đội trưởng, đại đội trưởng từ thôn dân tự chọn rút ra, 10 hộ vì một tổ, 5 tổ làm một cái đại đội. Phụ trách trong thôn mỗi một nhà mỗi một hộ đồng ruộng khai khẩn, con đường kiến thiết, mương nước giữ gìn các loại công việc địch phong đối với trương tú nói liên quan tới chính mình đối với thôn trang khu hành chính vạch tương tượng. Bởi vì chúng ta lãnh địa cằn cỗi mà lại thỉnh thoảng lại đối mặt cường đại đối thủ đối với lãnh địa mỗi người đều trong yếu những bách tính kia đến từ cổ đại nữ tính tôn ti tập tục nhất định phải từ bỏ lãnh địa từng cái thôn nữ tính cũng cần động viên bởi vậy trong thôn cần một người phụ nữ chủ nhiệm phụ trách chủ tính trung thôn trang nữ tính công tác. Trừ cái đó ra còn cần thành lập một cái trị an trạm điểm phụ trách thôn trang trị an theo chúng ta lãnh địa phát triển nhân khẩu càng ngày càng nhiều đến từ không cùng thời đại người trong tất nhiên sẽ có ít người có chút ý đồ xấu. Vậy vậy, cần chỉ an nhân viên phụ trách, một thôn trang cũng không cần quá nhiều người, đóng quân 5 người liền có thể, thôn đội chỉ an thống nhất lệ thuộc vào lãnh địa trị an bộ môn quản lý, chờ mở rộng lại tiếp tục phân chia. Trừ cái đó ra, còn có một cái phụ trách thôn trang hậu cần quản lý bộ trưởng hậu cần. Những chính vụ này nhân viên lệ thuộc vào lãnh địa, thuộc về lãnh địa chính vụ nhân viên, mỗi một tháng sẽ cấp cho nhất định tiền lương. Trừ cái đó ra, còn cần một cái dân binh đội trưởng, tại nông nhà lúc, tổ chức thôn trang thanh niên trai tráng tiến hành chiến đấu huấn luyện. Dân binh đội trưởng trực thuộc ở lãnh địa quân đội, bình thường phụ trách thôn trang phòng ngự. Cũng tại thời chiến làm lãnh địa chủ chiến bộ đội hậu bị quân số. Dựa theo lãnh chúa đại nhân tưởng tượng, cứ như vậy, một thôn trang mặc dù nhân số không nhiều, nhưng cũng coi là các loại chức năng đều có. Nhớ ký địch Phong An bài, Trương Tú suy tư, dò hỏi: "Bất quá cứ như vậy, dùng một lần gia tăng nhiều như vậy chính vụ nhân viên, lãnh địa mỗi một tháng cần phát ra tiền lương cũng biến nhiều, đối với lãnh địa áp lực cũng biến lớn. Nhưng đây là chuyện không có cách nào." Địch Phong nói: "Lãnh địa muốn phát triển, nhất định phải chế định đi ra các loại điều lệ chế độ, mà lại dựa vào một mình người cũng không có khả năng chiếu cố đến tất mặt. Hiện tại số người của chúng ta mới bất quá là 5000 người, tương lai đâu?" nếu như lãnh địa phát triển đến 50.000 người, thậm chí là 500.000, 5 triệu người đâu, mặc dù vậy quá xa rồi, nhưng bây giờ chúng ta chế định tốt chế độ, tương lai cho dù là nhân viên gia tăng, chúng ta cũng có thể dập khuôn xuống dưới. mà lại, địch phong tiếp tục nói, trương tú tiên sinh, nếu như ngày mai lãnh địa mở rộng phạm vi rất lớn, ta chuẩn bị tại cái này mới thành lập thôn làm thử thu thuế chế độ đối với mỗi một nhà mỗi một hộ phân phát thổ địa, để mỗi một nhà mỗi một hộ chính mình trồng chọn, không tại từ lãnh địa tự mình ra mặt tổ chức nhân thủ, tại mỗi một năm cây trồng vụ hè cùng ngày mùa thu hay lúc thu lấy thu thuế. Dựa theo đồng ruộng tình huống thu lấy thu thuế. Cái phương án này có thể, hiện tại nhân số không nhiều, tiến hành thí nghiệm một chút, cũng là không có vấn đề. Trương Tú suy tư, không có cự tuyệt định phong ý nghĩ, đồng ý nhẹ gật đầu. Ta nhìn có thể thử một lần, nếu quả thật thành công, như vậy lãnh địa bản thân sự vụ cũng có thể giảm bớt rất nhiều. Tốt, cứ làm như thế. Địch Phong Suy Tư nói. Bất quá ta đưa ra cái này chế độ chỉ là đại khái, cụ thể chi tiết còn cần Trương Tú tiên sinh bổ sung, nếu quả thật thành lập thôn lời nói, cần Trương Tú tiên sinh lựa chọn ra nhân tuyển thích hợp. Như vậy, lãnh chúa đại nhân ta liền đi về trước nhìn xem sách bên trên ghi chép lại ý kiến, trương tú nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. tốt, chuyện của ngày mai càng nhiều, hiện tại đều muộn như vậy, ngươi đi nghỉ trước đi. địch phong gật đầu nói. sau khi trương tú rời đi, địch phong nhớ lại chính mình vị trí địa cầu thôn trang chế độ, lại thêm cổ đại thôn trang chế độ, tại kết hợp hiện tại lãnh địa tình huống, không ngừng phân tích đủ loại tình huống, rất nhanh, địch phong cũng ngủ thiết đi. sáng sớm hôm sau, bị địch tuyên đánh thức, rửa mặt, ăn xong điểm tâm, địch phong cũng đi tới trong tòa thành tâm lãnh địa kỳ vật cất giữ địa điểm. toàn bộ lãnh địa kỳ vật an trí địa phương là một cái có nửa mét dày nhám thạch phong bút, nội bộ cũng chính là dài 5 mét rộng lãnh địa kỳ vật cỡ nhỏ không gian tinh thạch an trí tại một cái nham thạch xây dựng cỡ nhỏ trên tế đàn toàn bộ lãnh địa kỳ vật ngoại hình cùng loại với một cái hình thoi thủy tinh lớn nhỏ cỡ nắm tay nội bộ tinh khiết trong suốt phản phất là nguồn nước sạch hô khi sâu một hơi cầm ra bản thân được đến đá không gian tiếp lấy một tay triệu hồi ra vô tự chi thư địch phong đứng tại trong phòng này tại bên ngoài đóng giữ tiểu đội đã phong tỏa bốn phía không để bất luận kẻ nào tới gần muốn bắt đầu lãnh địa kỳ vật dung hợp đây là vô tự chi thư năng lực mà không phải lãnh địa kỳ vật năng lực dạng này cường hóa địch phong cũng là lần đầu tiên nghe được lãnh địa lịch sử ghi chép bên trong, cũng chưa bao giờ nghe nói qua tình huống như vậy. Tại trong tòa thành, biết được lãnh địa kỳ vật muốn bắt đầu cường hóa, toàn bộ lãnh địa cũng bắt đầu hành động. Thứ nhất, thứ hai đại đội phụ trách biên cảnh, Trần Đáo cũng mang binh sĩ phụ trách nam bộ biên cảnh đóng giữ. Thanh vệ quân cũng dưới sự dẫn dắt của Hậu Bình, đứng đến trên đầu thành, cầm vũ khí, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Muốn bắt đầu, Trương Tú mang một đám tiểu lại, cùng Địch Phong mệnh lệnh, đã đi tới nam bộ cứ điểm chờ đợi. Tại nam bộ cứ điểm, nơi này, đế Hán Đại hơn ngàn bách tính bị triệu tập, chờ đợi động tác kế tiếp. Dung hợp, khống chế vô tự chi thư dựa theo vô tự chi thư tin tức, địch phong đem đá không gian tiếp tại lãnh địa kỳ vật phía trên. sau một khắc, địch phong trong tay vô tự chi thư bên trên, một đạo bạch sắc quang mang sáng lên, đạo ánh sáng này mang cấp tốc bao phủ cỡ nhỏ không gian tinh thạch cùng đã không gian hai kiện kỳ vật địch phong nguyên bản cầm đá không gian tay có thể cảm nhận được, trong tay đá không gian theo nguyên bản tảng đá biến thành thể lưu, dung nhập cỡ nhỏ không gian trong tinh thạch. sau một khắc, cỡ nhỏ không gian tinh thạch phía trên, một tầng màu trắng tia sáng nổi lên, đem toàn bộ biển kín nhà đá chiếu sáng. không có để địch phong chờ đợi quá lâu, rất nhanh, vô tự chi thư chuyển đến tin tức, dung hợp thành công ở trên vô tự chi thư. Nguyên bản ghi chép đá không gian tin tức cái kia một tờ một lần nữa trở nên trống không, nguyên bản ghi chép bắt đầu biến mất. Tại đều trang một lần nữa biến trở về trống không về sau, vô tự chi tư bắt đầu là giấy, đi tới ghi chép cỡ nhỏ không gian tinh thạch cái kia một tờ bên trên. Cỡ nhỏ không gian tinh thạch, bạch nâng cấp. Chủng loại: Vật phẩm. Hiệu quả 1: Không gian tùy thân, tự mang một cái bên cạnh dài 2 mét không gian tùy thân. Hiệu quả 2: Không gian chi nhận, tiêu hao năng lượng triệu hồi ra một đạo không gian chi nhận. Hiệu quả 3: Lãnh địa khai thác, mở ra một mảnh bán kính ba cây số không gian, nhưng mở không gian về sau Kỳ vật không thể tùy ý di động, nếu không không gian vỡ vụn, cần lần nữa kích hoạt. Xong rồi, nhìn xem vô tự chi thư bên trên thủ tính, địch phong nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn trong lòng đạo. Mà tại địch phong nhìn bên này vô tự chi thư bên trên tin tức biến hóa lúc, tại một phía đóng giữ tại biên cảnh các chi bộ đội, có thể nhìn thấy nguyên bản đang ở trước mắt mê vụ bắt đầu chậm rãi lui lại ở trong sương ngủ thổ địa mới lộ ra. Bắc bộ, tô cường dẫn theo thứ hai đại đội nhìn xem một màn này, âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt mang một cỗ hương phấn đông bộ, vừa mới thu phục rừng cây địa khu. Dựa theo mệnh lệnh đóng quân tại biên cảnh địch quân nhìn xem trước mắt xuất hiện lần nữa liên miên rừng cây, mà không phải mê vụ, hưng phấn trong lòng đạo. Xem ra lãnh chúa đại nhân thành quả, thanh hà lĩnh lãnh địa mở rộng.